Chương 488 Ác ma trong truyền thuyết chi tử. Chương 488 Ác ma trong truyền thuyết chi tử. Chính như rột sở liệu, mặt của hắn chấm xuống. Không có gì đáng lo lắng, Người có thể đi về. Chỉ cần các ngươi hải quân không theo đại lục mới rút lui, chúng ta đối năm cái chi nhánh tiến công liền sẽ không đình chỉ. Tốt ta, vậy ta ngay tại thứ 5 chi nhánh chờ ngươi, chuyên mã tiên sinh. Còn có, ta ở chỗ này có thể nhắc nhở một chút chúng ta các ngươi, tốt nhất phái khác những cái kia. Thối cá nát tôm tới, để tránh bọn hắn mất mặt xấu hổ rồ đè nhún nhún vai, lạnh lùng trả lời. Hắn là cá ướp muối thành thời không gây chuyện, nhưng không thể đại biểu người khác đánh tới cửa còn biết khách khí. Tương phản hắn tại hai cái này phương diện là dị thường không tàn, nếu không cũng sẽ không có hải quân liền là đồ tệ xương hảo. Thối cá cùng tôm rất thú vị. Ta nhớ được tên của ngươi. Rhodes. Trên mặt trong mắt tràn đầy lanh khốc, mê người mang. Hắn đối với bọn hắn hòa ái dễ gần, nhưng không thể đại biểu hắn là cái gì chúng ta nhân từ hạng người. Trên biển mỗi một cái hoàng đế, thông hướng vương vị con đường đều là từ người chết thi cốt xếp thành. Rhodes lời nói để hắn có chút sinh khí. Bản thân áp đặt, không hiểu thấu gia hỏa. Ngay tại lúc này. Kimôn môn chuyển ra ngoài đến tiếng đập cửa, Rhodes tiên sinh. Rhodes mở cửa, trông thấy một cái người kỳ quái, đầu dị thường đại, nhưng là Rhodes. Nhận ra hắn, cho nên ta tuyệt không ngạc nhiên. Tạ nạ cả tiên sinh, tỷ dọ dỗ trợ thủ đắc lực, có năng lực mặc trái cây, có thể tùy tiện thông qua tất cả không phải sinh mệnh đồ vật. Thật yêu chiêm mặt tiên sinh, bầu trời giảm hát sắp khai mạc, mời đến phòng khách quý quan sát biểu diễn. Trận này diễn xuất khách quý là Robin, Agma trong truyền thuyết chi tử. Tạ nạ cả phát hiện tiên sinh có thể gặp đến Sars, vội vàng không người thi lễ, đang đại đi ra rồi Rhodes nghe lời này, thả chậm bước chân. Rốt bén nhẹ đã nhận ra loại biến hóa này, hắn khoẹt miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nhưng mà, Rodes cũng không có như nguyện dừng bước, mà là rời đi. Đáng tiếc ca, ta còn muốn có chút không có vấn đề gì phát sinh đâu. Sát thầm thở dài một tiếng. Rốt biết Rabin thân phận cùng lịch sử. Nếu như ác man này hậu đại cùng Rodes có bất kỳ quan hệ gì hại quân tương lai, Rodes tiến hành nhanh chóng rời đi gian phòng của mình, đi đến trong thang máy, mới trầm tư lên có thể không có chút nào tồn tại nghi vấn. Vừa rồi tin tức để trong lòng của hắn muốn nghĩ có chút phun trào. Mặc dù Rabin cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hắn cũng rất lớn não, đương nhiên. Robin cùng Tỷ Rợ Rồ cũng không có cho hắn dạng này một chương to lớn mặt, nhưng là, Robin nhưng lại quan hệ đến Roger trong miệng nói tới đại bí bảo. Khảo cổ đảo Hạ gia bị tàn sát lệnh hủy diệt về sau, Robin là duy nhất có thể đọc hiểu đường kim thế giới lịch sử người. Nói cách khác, không có nước Mỹ Robin, Roger lưu lại đại bí bảo rất khó tìm được. Về chúng ta điều này, Zoro là xác định. Hàng năm có thể tiến vào một cái thế giới mới hải tặc, chẳng những số lượng rất nhiều, với lại từng cái phương diện đều là chúng ta trải qua gờ răng lái nạ nửa đoạn trước lịch luyện, có được không ít thực lực tồn đại. Trong đó, có chút có tiềm lực trưởng thành là đại hải tặc thậm chí là trong truyền thuyết trình độ đại hải tặc. Nhưng đã nhiều năm như vậy, không ai phát hiện cái này cái đại bí mật, ngay cả tứ hoàng đều không có. Cho nên, Robin là mấu chốt nhất mấu chốt bốn. Một khi nàng bị giết, đại bí bảo có thể sẽ bị vĩnh viễn chôn giấu trong lịch sử, khó mà xuất thế. Nhưng là, các tội tỷ Dọ Dọ, người chính là trung tướng, ngươi khả năng liền không muốn làm trung tướng. Bởi vì hắn cùng Thiên Long nhân mật thiết liên hệ, tỷ Dọ Dọ tại chính phủ thế giới bên trong địa vị rất có thể vẫn cao hơn thượng tướng. Ngay tại rồi làm quyết định thời điểm, một chiếc điện thoại tới. Lana mi đánh vào tới. Rhode có chút cảm thấy kỳ quái nhanh như vậy liền đi dạo xong đường phố nào biết vừa tiếp thông bên kia liền truyền đến nạ mỹ rõ ràng muốn khóc thanh âm jodes mau tới mau cứu hải tử chúng ta cái quỷ gì jodes một đầu mê vụ có nàng cùng tạ dơn nạ kỹ năng toàn này hoàng kim chi thành có thể làm được bọn hắn e sợ có mấy cái nhất là tạ dơn nạ căn bản là không có cách ngăn cản không có siêu việt đẳng cấp lực lượng cũng không phải là đối thủ của nàng hỏi một chút lý tài minh bạch là chuyện gì xảy ra hai người này tại hệ giả chỉ đạo tiếp theo thẳng đi dạo được thật tốt đột nhiên liền muốn đi đánh bạc hệ giả cũng ngăn không được thế là bọn hắn không chỉ có tổn thất lý tiểu cường cho bọn hắn ba triệu bao gì còn thiếu mấy trăm triệu. bại gia nương môn. rô đét vụng trộm mắng một câu, sau đó hỏi bọn hắn ở nơi nào, liền vội vàng rời đi. nã bỉ cùng tạ dân ả một mực đến đều không chạm qua cực loại này xử lý sự tình, các nàng cùng bình thường nữ nhân đều là đồng dạng, càng ưa thích mình ăn uống cùng quần áo cách ăn mặc hài tử nhiều một chút, trong này tiến hành khẳng định có quỷ, cho nên lão sư rô đét cũng sẽ không trách các nàng cần quá nhiều. nã bỉ cùng tạ dân ả bị giam giữ địa phương, tại một nhà gọi ánh dạng đông sòng bạc, cách hoàng kim thế giới chi vương dẫn đầu khách sạn đã không xa. chương bốn đại kiếm hảo. chương bốn đại kiếm hảo. Tại hệ dạ dẫn đầu dưới, Rhodes chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nó. Trên đường đi, hệ dạ trách cứ mình không có ngăn cản tợ dân ạ. Nhưng là Rhodes sẽ không trách cứ nàng thẳng đến nàng biết xảy ra chuyện gì. Khó trách bình minh đã mất đi qua mình. Rhodes nhìn qua cái kia to lớn đèn nghe ông biển quảng cáo, lẩm bẩm một câu mới đi. Nha a, rốt cuộc đã đến Hải Quân ha ha. Nếu là ngươi lại không đến, chúng ta có thể liền đem chính các nàng đưa đến lao bản bầu trời kịch trường đi. Một cái gọi gián mập mạp nam tử trung niên tiếp đãi hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy mình là Hải Quân lúc, thanh âm của hắn tràn đầy miệt thị đại lục mới không chào đón Hải Quân. Hải Quân chạy trở về bên cạnh ngươi đi thế giới mới không thích hợp ngươi thối hải quân chính phủ thế giới rát rưởi nhanh nuốt lão bản mình có phải hay không thiếu hải quân cái này một hệ liền xem như vật siêu tập sao vừa vận a Xuyệt. hắn là cái tướng quân hắn có chút khí lực bốn còn có dàn sau lưng những người già đó đại ca nhìn thấy cái kia rộ đẻ là hải quân liền gia nhập dàn phố loạn ba á ha rộ đẻ chưa như thế nào động tác liền có kiếm minh bật khởi mà dây tiếp theo những người kia liền nho nho thông qua bưng bít lấy mình đầu vai kêu thảm ngã xuống giặt quay đầu doa đến phía sau lưng phát lệnh đệ đệ của hắn Vào thời khắc ấy bị chặt rất một cái cánh tay, máu tươi vẩy trên mặt đất. Tự xưng là cường giả mình, vậy mà tại, một khắc này, đừng nói thấy rõ ràng chúng ta đối phương xuất kiếm, thậm chí ngay cả bọn hắn một tia kiếm quang đều bắt không đến. Trước mắt cái này hải quân trung tướng, không phải một cái bình thường đại kiếm hảo. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Nếu như hắn không dám, hắn ngay lập tức sẽ chỉ đường. Tại một gian phi thường rộng thoáng trong gian phòng lớn, Rodes gặp được tợ giận nạ cùng Nami. Nhưng là, khi Rodes nhìn thấy bọn hắn đang đồ ăn vặt, xem TV, buông lòng xem TV lúc, nàng muốn lập tức quay đầu rời đi đại nhân, chúng ta vẫn là không dám bạc đái các nàng, cho nên một cái người lớn ngài bất kể tiểu nhân qua, cái này công tác sự tình mình cứ tính như thế. giặt gật gật đầu, linh hót lấy, thậm chí không dám ra tăng tiền nợ đánh bạc. hắn nhưng không thể treo vào Rhodes, liền xem như lão bản của mình, đại bộ phận đều không muốn treo trọng, mà từ một bên khác, vẫn là một cái giết người rất nặng ra hỏa, đó là không cách nào chọc giận. không, ta luôn luôn là công bằng công chính, nguyện ý cược không thua, tổng mức, ta thiếu nợ ngươi, ta sẽ cho ngươi. Rhodes lắc đầu, con mắt chăm chăm vào giận, giặt bị cái này như chi mương ánh mắt làm cho mình đầu đầy mồ hôi không dám công tác lãnh đạo, hết thảy 500 triệu bạc gì? Kỳ thật, chúng ta bên này có thể cho đại nhân cùng một chỗ đánh cái thật to chết gấu, ngươi nhìn giảm 50 phần trăm thế nào? Ngươi cho rằng ta chả không nổi dụ đẻ mấy trăm triệu bạc gì? Đây là 500 triệu bạc gì? Điểm kích nó. Nhưng mà, Rodoes lại nổi giận, lập tức vung ra phía dưới hai cái một cái dương. Không phải, không phải. Đối mặt lao sư Rodoes quát lên, giặt cái chán có gân xanh lộ ra, nhưng chính hắn vẫn là chúng ta nhịn xuống. Nhiều hơn 500 triệu Belize liền tốt. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đem Rodoes bọn người đưa thời điểm ra đi, Rô Des lạnh lùng nói, tiền nợ đánh bạc ta đã trả sạch, vậy ngươi liền để cái kia lén lén lút lút tiểu nhân ra đi. Ta hai cái này phương diện bằng hữu, các nàng mình đời này chúng ta đều không có đánh bạc qua, hôm nay lại tại các ngươi cho rằng nơi này có thể vô duyên vô cớ thua mấy trăm triệu bao gì, giữa các ngươi không có tiến hành âm thầm dỡ cho quỷ, ta Rô Des là không tin. Rô Des phạm xuất ra hắc viêm đại khoái đao, một cây đao, răng rắc, một tiếng, một bên bàn lớn đã nứt ra, kiếm linh lệnh đến ngay cả vách tường cũng nứt ra. ầm ầm, keng, kiếm khí bổ ra mấy bức tường mới bị ngăn trở, cái kia cuối cùng. Lộ ra mình một cái có rõ ràng là phòng quan sát gian phòng. Ngươi hẳn là đi ra lâu như vậy, bà Cạ Dạt tiểu thư." Rhodes nhìn qua cái kia phòng quan sát một nữ nhân nói như vậy đó là bởi vì một vị có màu đỏ tiến hành gọn sóng tóc dài cao gầy mỹ nữ, nàng có khác biệt màu luống mì khỏe mạnh cùng làn da, eo cực nhỏ, mặc chúng ta một đầu không vai bó sát người lại sẽ tà rất cao đen dài váy, trên chân trái bên cạnh có cái to lớn năm hiệu rõ cùng vòng xoáy hình xăm trái tim bình thường, may mắn trái cây năng lực bà Cạ Dạt. Nàng trái cây năng lực rất mạnh, thông qua chạm đến, có thể mang đi mục tiêu vật khí, mà mục tiêu liền sẽ biến thành, không may bắt đầu mang đi những cái kia May mắn là nàng không chỉ có thể mình sử dụng nó, còn có thể chứa đựng nó chỉ cần thiết trí. Nếu như nàng đầy đủ may mắn, trên thế giới không ai có thể đánh bại nàng. Lần này đã cân đối tốt, buổi sáng ngày mai hẳn là có thể đem nó phong xuất. Thế thảm không chịu nổi, cũng không dám lại rất cao. Thủy chiều tới. Tì dọ dỗ ra hỏa này, thật là một cái biến thái. Mà tại bầu trời cùng kịch trường che đậy tầng cao nhất bên trên, đang nghĩ ngợi mình làm sao tiến hành tham gia rô Nhìn thấy chúng ta một màn này thời điểm là nhịn không được khoe mắt kéo ra. Tì dọ dỗ cái này đặc thù đam mê, thật là buồn ôn. Lúc này phía dưới liền là cái kia mấy chục ngàn fan cuồng tiếng gọi ở Mỹ rốt thành một cái to lớn âm thanh sóng thậm chí đem che đậy công tắc tầng cao nhất đều chấn động đến nhẹ nhàng phát run. Ngưu Xuân Hải Quân, nếu như ngươi đắc tội lá bản, ngươi mà đắc tội với thế giới mới trắng cùng đen, thế giới mới vĩnh viễn không có vị trí của ngươi. Thiên Long Nhân là bạn tốt của lá bản, người thông minh liền sẽ để chúng ta đi. Sau đó hướng chúng ta xin lỗi. Ta nạ cả tiên sinh kêu lên. Chương 490, mạnh như vậy hạ ủ sổ cụ hạ kỳ. Chương 490, mạnh như vậy hạ ủ sổ cự hạ kỳ. Cũng không biết có phải hay không là phía dưới âm thanh sóng cho hắn rũ khí. Ngươi bây giờ dừng tay con kịp. Coi như ngươi có thể đánh đến thắng lão bản của chúng ta, nhưng ngươi cũng không ngăn cản được như vậy có thể nhiều người. Phía dưới liền là rất nhiều người là lão bản cùng nhật nhất fan hâm mộ hoặc là một người bạn, trong đó có thông qua mấy cái thậm chí là số tiền thưởng hơn trăm triệu đại hải tặc. Bà cạ giặt Y Nguyên quyết đủ. Nàng cảm thấy coi như rồ đẹp lớn mật đến đâu cũng đánh không lại mấy chục người. Rhodes cười nói, ta nhưng chịu không được nhiều người như vậy. Phía dưới những tên kia quá buồn cười. Nước cười, bách gia vui sướng tạ nạ cả tiên sinh giống nhìn thẳng lốc đồng dạng nhìn xem hắn đây chính là mấy chục ngàn cái cường giả bên trong chúng ta còn có đối với số tiền thưởng quá trăm triệu đại hải tặc, ngươi cho rằng là một cái bình thường tạc binh có thể tới đến thế giới mới, liền không có mấy cái là yếu cả. Ngươi cái thế giới này hải quân cũng quá sẽ cố làm ra vẻ. Nhưng mà một giây sau, hai người bọn họ chỉ thấy Lão sư Rodes tiến hành hai mắt đột nhiên vừa mở, con người biến hóa bên trong tựa hồ có tia trước màu đen nhè nhót. Chính đáng bà cả giật cùng tạ nạ cả tiên sinh nhìn thấy hắt thiểm điện thời điểm, bọn hắn cảm thấy Lý Thiệu thân ảnh đột nhiên dâng lên một ngàn lần. Quá tốt rồi. Rodes tựa như một cái gần hai cây số cự nhân thần, khi hắn nhìn xuống cái thế giới này lúc. Hắn nhóm như sấm xét, từ trong thân thể của hắn bắn ra không thể đo lường ánh sáng. Nó lấy một loại kỳ quái phản xạ ánh sáng lấy bầu trời. Làm sao có thể? Hắn là thần linh. Bậc cạ giật cùng tạ nạ cạ phát hiện tiên sinh đều kinh hãi đến một cái cực điểm. Một giây sau, bọn hắn nhìn thấy rồ Death khôi phục bình thường, nhưng thân thể của hắn cùng bên ngoài có một cái phi thường đáng sợ tình thế, quét sạch thế giới. Bầu trời cùng địa cầu nhất định phải cải biến nhan sắc, bởi vì nó là không có gì sánh kịp xúc động. Liên la loại này tình thế khiến cho bọn hắn nhất thời sinh ra rồ Death là thần ảo giác. Dù cho khi Lý con mắt khôi phục bình thường lúc, bọn hắn vẫn đang run rẩy, cảm giác mình tựa như trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ, không cách nào khống chế mình thân thể, ngã trên mặt đất. Hắn nơm nớp lo sợ đã mất đi toàn bộ khí lực. Loại này, ta là thịt cá người vì độ tệ, cảm giác quá làm cho người ta sợ hãi, quá làm cho người ta không thoải mái. Ngay tại lúc này, Jodeth thả ra một đám bá bá. Hắn thậm chí có thể phóng xuất ra cùng dột ngang nhau trình độ bá đạo mị lực, nhưng là bởi vì dột thực lực còn kém chí ít một cái cấp độ, cưỡng ép phóng thích ngang nhau trình độ mị lực sẽ tiêu hao hắn mấy lần thể lực, đó cũng không phải rất có lợi bởi vì hắn vẫn phải có đầy đủ lực lượng đi đối kháng thì rõ rồ, hoặc là một loại nào đó không biết siêu cường quốc. Hắn hôm nay muốn tại bầu trời giạp hát đại náo một trận bá đạo bá đạo kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, nó khí thế đáng sợ, thậm chí ngay cả nguyên bản sáng sủa bầu trời đều bao phủ lên một lớp bụi sắc cùng màu đen. Thùng thùng. Ba. Ba. Tuyệt đại đa số bộ phận người xem có thể trong nháy mắt liền hai mắt trắng ra tới. Bọn hắn có thực lực, nhưng lần tiếp theo gặp phải lại là đỉnh tiên lập địa sắp thái bá đạo, chỉ có thể mất mặt ngã xuống, không có lựa chọn nào khác chỉ có một cái tương đương treo giải thưởng hơn trăm triệu cấp thực lực một chút cứng giả tài năng có thể miễn cưỡng có thể ngăn cản nhưng bọn hắn không không phải chúng ta đầu đầy mồ hôi trong lòng kinh hãi phía sau phát lệnh bọn hắn thậm chí hâm mộ những cái kia có thể trực tiếp kéo dịu người không cần tiếp tục đối mặt dạng này bá chủ sắc thái bá quyền chịu khổ đây là một cái áp á bá chơi ạ làm sao lại có một cái mạnh như vậy hạ ủ sổ cù hạ kỳ toàn bộ bầu trời giảm hát đều bị che khuất là ai đến tối cùng là ai loại phản ứng này đẳng cấp hạ ủ sổ cù hạ kỳ. chẳng lẽ tứ hoàng bên trong có người sách già Dạng này đánh gãy Tỷ Giọ Dỗ Bệ Hạ biểu diễn, hắn là muốn cùng Tỷ Giọ Dỗ Bệ Hạ là địch, không đi tới, vở kịch hay vừa mới bắt đầu ra sân. Bọn hắn cắn chặt răng, đỡ dậy răng, hoảng sợ trò chuyện với nhau, con mắt chằm chằm vào cái kia đáng sợ chính sách tàn bạo đầu môn. Nhưng bọn hắn trong lòng mình cũng có dạng này một phần chờ mong, lâu như vậy, rốt cục bắt đầu xuất hiện liền là một cái có thể khiêu chiến Tỷ Giọ Dỗ tồn tại tỷ Giọ Dỗ tại ở trong đó một chiếc thuyền lớn bên trên xứng đế, phương thức làm việc tựa như đế hoàng động dạng tiến hành bá đạo có. Nếu như hắn tại cái này, một cái bầu trời cùng kịch trường bị khiêu chiến, Túc Ma cũng bị đánh bại, sẽ là một loại tuyệt hảo lựa chọn cái bạn tốt nhất diễn xuất có ít người lạ như thế này có thể cho rằng với Phanh phanh. thanh hạ u so cụ hạ kỳ chẳng những có thể nghiền ép cùng toàn bộ bầu trời kịch trường nó còn một đường nghiền ép mà xuống đem hoàng kim chi vương khách sạn tường ngoài áp dụng pha lê nhau nhau vỡ nát cả tòa ảnh hưởng to lớn vô cùng cao ốc đều đang run rẩy trong tiểu điểm vô số người bắt đầu nhau nhau nằm vật xuống kim vương tiệm cơm đột nhiên tê liệt với sau một khắc bầu trời kịch trường sân bãi có không ít địa phương xuất hiện rõ vết rách những này sân bãi đều là một cái hoàng kim tiến hành đổ bê tông So xi -si măng còn muốn có cứng cỏi kiên cố không ít, nhưng mà đều gặp không ở cái này hạ ủ sổ cử hạ kỳ thúc phạt, không phải đâu. Hạ ủ sổ cử hạ kỳ không phải bọn hắn chỉ có thể thông qua sinh ra một loại rung động ảnh hưởng tác dụng, sao có thể cũng có thể sinh ra vấn đề như thực chất tổn thương. Cái này cùng ta đã thấy bá vương không đồng dạng, hạ vú nã vị hạ kỳ gì đầu liền không có đáng sợ như vậy, là vị nào tứ hoàng đến. Đây chính là mảnh này trên đại dương bao la tối cao trình độ cấp độ lực lượng. Chương 491. mảnh này biển cả không thiếu kỳ tích. Chương bốn mảnh này biển cả không thiếu kỳ tích. tích. Hiện tại nó thân thể, một cánh tay bên trên, có ảm mạ tê dặt hắt viêm bám vào trên đó, thường hực đốt cháy. có thể nhìn thấy, mỗi một khắc đều có chút ít hắc vụ bị đốt sạch rộn loạn quyền đánh ra. giang dác, trên thân thể, có ít lân giác bị xé vỡ, bị kéo đứt, chút ít máu tươi bay là tả mà xuống, rơi xuống mặt đất, một thoáng lúc ăn mòn ra rất nhiều sâu không thấy đáy, hố sâu, không cho ảm mạ tê dặt Hắc viêm giãn ra, nó thế mà trực tiếp đem cánh tay mình kéo rách, hiển thị rõ thao thiên ma huy. sau đó tại mọi người nhìn soi mói, giang dác, chỗ của tay có mới, cánh tay dài ra, gãy chi lại nối tiếp tái sinh máu thịt, Rhodes cũng có chút nhìn lây người. Trước mặt tôn này Rhodes hung mãnh trình độ vượt quá tưởng tượng, có thể nhìn thấy cánh tay cùng da lân giáp huyết đủ, lại không hơi thở núp nhích mọc ra. Rhodes cũng có cái này tài năng, có thể thi triển sảy mê ẩy kỳ càn. Rốt kỹ năng này cùng kỹ nghệ không sai biệt lắm, đồng dạng hung mãnh, thật quái vật. Rhodes cảm khái lên tiếng, rốt thật thật khó dây dưa, con từ chưa từng gặp qua như thế lớn mạnh, tồn tại cảm xúc phía dưới, Rhodes tay không lưu tình bám vào hạ mã tể giặt sát viêm, một đao đã từng đánh rớt, thưa bệnh muốn. Mệnh, rồ liền, muốn đánh chó mù đường, tuyệt không cho. Thở kinh ngộ, có trước kia, thảm trọng giáo huấn, lần này rồ không dám cứng rắn chống đỡ. Thân thể phi tốc rút lui lui bước, dự bị cùng rồ đệt kéo dài khoảng cách, tránh đi cái này nhất trí mệnh đào. Bị rồ đệt một đao kia chém trúng, thật sẽ chết người. Ai biết? Nhanh, rồ đệt tốc độ càng nhanh. Sơ San ủ vụng trộm hai cánh kích động, quét phong vân. Nguyên lai thể tích phi thường trọng đại. Sơ San ủ, lúc trước tốc độ cực nhanh, cánh chim kích động ở giữa, trực tiếp đổi tới rồ trước mặt. Cái gì? Rốt nhìn thấy nguyên lai còn khoảng cách bản thân phi thường xa xôi, Rhodes trong ngay mắt xuất hiện tại bên người, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong lòng bị vĩ đại tối ảnh lồng che đậy, cái kia, vỡ lạc, nguy hiểm. Một giây sau, vĩ đại bội đao bám vào viêm mãnh liệt đánh xuống. Rhodes tốc độ quá nhanh, Rốt tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Rốt thế giới chi vương Rốt, ai có thể giết? Rốt giống to ra, giờ khắc này, lan lộn thân bành trướng, như là khí cầu phồng lên mở. Kinh người, bất số số cụ hạ kỳ tràn đầy đầy người, đem cả người lực phong ngự tăng lên tới đỉnh phong. Ee, Rodes giống to lên tiếng, một đao kia cũng mạnh nhất một đao, không gì không phá. Sợ sàn đủ, hợp danh có mặt trời trung tâm nhiệt độ. Havem, hai đại danh sương mạnh nhất vật lý tập kích, kỹ nghệ, song kiếm hợp bích. Muốn, lại giết không chết Rodes. Rodes bản thân liền có thể tắm một cái ngủ, vạn sự đều yên. Phúc, trên bầu trời một đóa chói lọi, huyết hoa bắn tung tóe. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn đối mặt Rodes mạnh nhất một đao, mạnh như Rodes cũng muốn nuốt hận ngay tại chỗ. Vĩ đại, sợ một đao đi lên, dán tiếc em thiết bị mạnh nhất mà sổ sở Cụ Haki. Thân thể mở ra, sau đó Ám Mạ tệ giặt hắc viêm bao trùm toàn thân. Rốt. Thân thể gián tiếp bị chặt. Hai nửa. Cái kia đã từng đoạn. Hai nửa. Thân thể nhúc nhích, muốn khép lại. Đáng tiếc vẫn như cũ khó mà thành công. Có hắc viêm bám vào vết thương, hừng hực đốt cháy. Ám Mạ tệ giặt quá lợi hại, nội tình bất đắc dĩ bị ma diệt đơn giản. Sinh mệnh lực quá phận cường đại, vậy mà còn chưa chết. Hai nữa trong thân thể, ánh mắt như lao kiếm bắn ra, muốn đâm xuyên Rodes. Gọi Rodes. Nha. Thất bại. Ha ha ha. Không nghĩ tới chính phủ thế giới bên trong, thế mà bỏ lỡ. Cường đại như vậy, chiến lực bị bại không an. Giọt thanh âm tham thẳm truyền đến, quấn quần tại bầu không khí bên trong, khắp nơi phiêu tán. Không nghĩ tới, vậy mà lại lại bị một vị hải quân trung tướng đánh bại. Tại thời khắc sắp chết, giọt nghĩ đến xưa kia lúc thần chi cốc cùng Roger liên thủ, đánh bại gặp. Vậy cũng hải quân trung tướng, nhưng sức chiến đấu còn tại thượng tướng phía trên. Đi toa, giọt giọt để ánh mắt không hề động dao động, cứ như vậy lặng yên yên lặng nhìn xem, vị này vô thượng bá chủ vẫn lạc. Tại giọt lập tức chết trong nấy mắt, Rhodes không tiếp tục mở miệng chào phùng đối, giữ vững được cuối cùng tôn trọng vị này Cấm chế thì triển ra sở xa đủ, Ahmatajas hai đại chí cao đồng thuật, mới chiến thắng cường giả đáng giá dành cho tôn kính đã như vậy làm chiến thắng ban thưởng có thể trả lời một ít chuyện liên quan tới tôi trung chi đạo dại kẹo. ruột trong miệng tự lẩm bẩm cũng không phân tích Rhodes có nghe hay không liên tục phối hợp nói ra ai cuối cùng chi đạo âm hiểm vô cùng nhưng thần linh cũng có thể sẽ vỡ lạc tuyệt hiểm chi địa giữ âm lượng lờ tản vào bầu không khí bên trong duy trì rồ des một người nghe được bản sơ lời nói một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua rốt tan thành mây khói một đời trên biển bá chủ mạnh nhất tồn tại có sử thượng nhất hung hăng ngang ngược hải tặc thế giới ác ngọng xưng hô đại hải tặc rốt xem xét bọn mình tại chỗ tại rồ rô deser sa nủ cùng a ma tê giác hai trọng tập kích dưới tan thành mây khói nửa điểm vết tích đều không lưu lại rô nhìn xem đã tường hóa cho bụi rốt không có tìm tử còn đang tiêu hóa rột bản sơ lưu lại lời nói Đối phương lời nói không nói toàn, duy trì đôi câu vài lời, chỉ hướng cuối cùng chi cũng là giảm kẹo. Rhodes lâm thời, cũng khó có thể phân biệt ra quá hữu dụng. Tin tức đơn giản, có một chút có thể xác định. Bên trên xác định hung hiểm vô cùng, e sợ không. Người bình thường có thể lùi bộ. Phía dưới, giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía giữa không, cái cổ của mình, hai mắt trở lên. Trời ạ không nhìn lầm đi, rồi chết. Không sai, đồng thời bị Rhodes trung tướng một đao chém giết, đơn giản khiến người ta khó mà tín nhiệm. căn cứ hải quân bên trên. Tất cả hải quân nghị luận ầm ĩ không dám tín nhiệm phát sinh trước mắt. Hết thảy, lớn mạnh đến không biên giới. Cấm kỵ cường giả, rốt bị Zoro đệt chém giết trước mặt mọi người. Không chỉ, hải quân, ngay cả hải tặc đều không dám tín nhiệm đây hết thảy. Zoro đại nhân. Điều này dạng đại khái, Zoro tiểu Hải Nhi vừa rồi chỉ huy, nhóm hải tặc liên minh, đại bại chính phủ thế giới liên quân, liền muốn phát sáng phát nhiệt, hùng bá thế giới, làm sao có thể chết ở chỗ này? Không sai, cái này nhất định. Hảo giác, nhất định. Hảo giác, Zoro tiểu Hải Nhi không có khả năng chết tử. Hải tặc bên trong có ít cường giả điên cuồng gào thét. Phát tiết lửa giận trong lòng, nhóm không nguyện cũng không thể tin tưởng. Rốt chiến tử, ngay tại trước kia, bọn hắn đi theo Rốt, tại nước Oanổ Đại Bắc Chính phủ thế giới liên quân, ngay cả thế giới đương cục liên quân, thống soái, nhân vật số 2, gậy buồn, cũng bị đánh giết. Có thể nói phong quang không gì sánh bằng. Mắt thấy muốn đi bên trên đỉnh phòng, sương bá thế giới, nhưng đột nhiên Rốt, cái đồ, gôn đần lì ông, xôn xao bị thống nhất người chém giết. Cái này khiến bọn hắn tâm tính đơn giản sụp đổ. Từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc, cái này cảm giác để nhóm trong lòng đáng trách. Mà lúc này, đám Hải quân đã kịp phản ứng. Lấy công ly tên, đem tất cả xâm lấn 5 căn cứ Hải quân. Hải quân đều tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Ạ kẹ nổ giống to lên tiếng. Lớn mạnh sóng âm giống như dập dồn tràn ra, đồng thời cũng đem lời nói đưa đến toàn đảo các nơi đi theo Golden Lion, rồi hai đại hải tặc trước sau chiến tử. Căn cứ Hải quân bên kia. Tình hình chiến đấu cũng phát sinh lịch chuyển đám Hải quân sĩ khí một thoáng lúc tiêu thăng đến đỉnh phong, mà hải tặc sĩ khí lại trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Chương 492. Siêu cường hạ ủ sổ của Ha kỳ. Chương 492. Siêu cường hạ ủ sổ củ hạ kỳ, cái này hải quân đến tận cùng cần gì không có tới đầu. Ai có thể một mực nói cho ta biết? Ta muốn bộ phận thứ nhất thời gian có thể đạt được tư liệu của hắn. Mười triệu bao gì? A không, ba mươi triệu. Đúng. Sát ngươi hẳn là chúng ta biết đến. Loan sắt kim kêu lớn lên, nhưng hắn rất nhanh quay người đối mặt sát hỏi. Rốt không có nói chuyện cùng hắn, mà là mỉm cười nói, hiện tại đừng cãi nhau, thí bắt đầu. Bốn. Rốt đặt dùng hạ ủ sổ củ hạ kỳ thanh trang về sau, liền đột nhiên đem tạ nã cả trước sổ dưới. Ta nạ cả tiên sinh giống đạn đạo đồng dạng rơi xuống, nện ở cùng Joubin ở giữa, bụi đất tung bay. Ai dám quấy rầy ta biểu diễn? Ta nạ cả, ngươi tại sao có thể như vậy? Tì Dọ Dộ từng bị cái kia nạo mạn vô lễ sắc thái rung động đến lòng dạ đồng bền, có chút đầu váng mắt hoa, thanh âm biến đổi, lông mày nhíu lại liền đi. đã thấy là thuộc hạ của mình, tranh thủ thời gian đỉnh chỉ hỏi. đúng vậy, là Hải Quân. Ta nạ cả tiên sinh suy yếu chỉ vào nói, Hải Quân. Tì Dọ Dộ còn phát hiện xuống một giây, Joubin đang từ trên trời rơi lên bã cà rát. Tì Dọ Dộ, ta cùng ngươi làm giao dịch. Rô Det không thể rơi xuống Rô Bin bên người, thiện tay xử lý liền đem bạo cạ giật ném đến tỉ dọ dỗ bên chân, chưa từng xuất hiện nửa điểm thương hương tích ngọc. Giao dịch gì? Tại tỉ dọ dỗ bạo long áp bách giới, trước mặt Bá đạo cũng không dám vi phạm, chỉ có thể ngưng thở. Rô Det đột nhiên xuất hiện dọa Rô Bin nhảy một cái. Một cái tỉ dọ dỗ có thể sẽ một mình chết đi, hiện tại Hải quân tới. Nói thật, nàng đáng ghét hơn Hải quân phá hủy nhà của nàng, đuổi nàng hơn mười năm, cho nàng mang đến vô tận phản đội cùng bắt nọ. Dùng hai người kia đến trao đổi Rô Thế nhưng là Rô câu nói tiếp theo, để Rô sợ ngây người. Hải quân muốn cho ta trở lại nơi đó bọn hắn biết lúc nào Joubin có chút hoang mang. Hải quân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta là cổ lần số Joubin. Hoàng Kim Thành. ta mới là chúng ta nơi này cũng là duy nhất hoàng đế. Ngươi không có tư cách có thể nói điều kiện với ta. Tì dọ dỗ gân xanh trên chán bạo khởi, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Diễn xuất bị Joubin tiến hành đánh gãy, hắn đã đem Joubin không thể coi là một cái địch nhân rồi. Dù cho Joubin có được mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng tốt, nhưng hắn tự hỏi một cái mình đã bắt đầu thức tỉnh gọi gọi năng lực tổ chức, ý nguyên tồn tại có thể tiến hành chấn áp Joubin. Nhất là tại Hoàng Kim Thịnh cái này sân nhà hắn thậm chí cảm giác chúng ta mình công tác liền là thần có thể trở thành chấp trưởng hết thảy thẩm phán quản lý tất cả phán quyết chúng sinh nếu không hắn cũng sẽ không cùng joubin nói ra coi như hải quân đại tướng đích thần đến cũng vô pháp hữu hiệu ngăn cản hắn tì dọ dỗ lời vừa nói ra Sặt cái kia Phòng khách quý bên trong liền có chút ồn ào náo động đi lên ha ha tì dọ dỗ vấn đề này đáp lại có ý tứ ta còn tưởng rằng hắn sẽ cho bọn hắn cái kia hải quân kiến thiết một cái tích cực bề mặt đâu hắn cũng không phải ta sas. công trình mặt mũi làm sao lại không có như vậy lựa chọn kỹ càng muốn một mực lấy Kim Hoàng Đế làm linh. tại cái thành phố này hắn là Hoàng Đế, là Lão Đại, đừng nói là Trung Tướng, chỉ là tương lai, phản ứng của hắn cũng giống như nhau. Nam, hướng về phía trước nhìn, ngươi nói trong bọn họ cái nào sẽ thắng? Sợ Tu sĩ hỏi, để đám người lựa chọn trầm mạch một chút. Nếu như Rô đẹp không có đạt được phong thích như vậy đối với kinh khủng hạ ủ sổ Cù Hạ Kỳ, bọn hắn đều sẽ xem trọng Tỷ Rô Đẹt. Tỷ Rô Đẹt, thế nhưng là chỉ có 2-3 chiêu ở giữa liền giải quyết qua hai ba vị phổ thông treo giải thưởng năm triệu trở lên đại hải tặc, hắn tối thiểu nắm giữ một cái một tỷ treo giải thưởng cấp thực lực mà gần nhất còn có qua dạng này một chút xã hội nghe đồn nói hắn gọi gọi gì đó mi đã thức tỉnh có được phức tạp khó lường uy năng lại thêm chiếc này hoàng kim thuyền lớn sân nhà tiến hành tăng thêm bốn người đều cảm thấy tỷ dọ dỗ hẳn là có thông qua treo giải thường một. năm tỉ trở lên thực lực mà đối diện chỉ là cái hải quân trung tướng mình mà thôi dù cho chúng ta nắm giữ một cái siêu cường hạ ủ sổ cù hạ kỳ thế là bốn người bốn do dự trong chốc lát vẫn cho rằng tỷ dọ dỗ sẽ thắng nhưng cũng có thể có chút khốc chết tỷ dọ dỗ có thể tỉnh lại kim quạt năng lực cái này dò đẻ không thể thắng sợ tù nói ra nàng thân phận chân chính là không bên trong thành viên trọng yếu, tự nhiên có thể tiếp xúc một chút cơ mật tin tức, biết tỷ dọ dỗ bên trong tình huống. đã sở tủi sỉ tiền bối thông qua dạng này chúng ta nói, cái kia tỷ dọ dỗ ưu thế liền rõ ràng hơn. ta cũng cho rằng giáo sư dọ đẻ thua không nghi ngờ. xim tịnh kim cũng phụ hòa nói, hắn biết đến tình báo, cho nên hắn không có chất vấn. tỷ dọ dỗ tỉnh lại ác ma trái cây lực lượng, rốt cùng loan sặc kinh lập tức đồng ý cái kia lý thiệu, thoạt nhìn hắn muốn đi muốn, không thể nào chịu. chương 493 màu vàng thủy long chương 493 màu vàng thủy long hoang đường là ngươi là nơi này duy nhất hoàng đế. Tại cái thế giới mới này bên trong, mỗi người đều biết chỉ có bốn cái hoàng đế mới bị cho rằng là trên biển hoàng đế. Ngươi, hoàng đế, chỉ là tại đóng cửa lại đến tự ngu tự nhạc. Tì Dọ Dọ, để cho ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thật vui không? Zodes không có khinh thường trả lời, để tì Dọ Dọ kém chút liền bạo cậu. Mỗi một chữ, không hề nghi ngờ, tiền của hắn tại tứ vương phía trên, nhưng thực lực có chút xa. Lại càng không cần phải nói dâu trắng, mạnh nhất trên thế giới nam nhân, hoặc là cái đồ cùng chặt lọt lìn, hai cái trời sinh quái vật, nhưng Zos, một cái thoạt nhìn càng phổ thông hải hoàng, đối mặt nó cần tự tin, ta thậm chí không dám suy nghĩ đúng vậy. Hắn khống chế trên thế giới giàu có nhất bẹt gì 20% cổ phần. Nhưng này, lại như thế nào? mảnh này biệt cả. Tứ Hoàng mới là chúng ta chân chính chúa tể. Những này nhân viên năm qua, dám khiêu khích Tứ Hoàng đều thi cốt trầm hải, cơ hồ có thể không có tồn tại may mắn trốn được một mạng. Cho nên, hắn đối rồ đẹp tiến hành những lời này không cách nào thông qua phản kích. Còn có một cái liền là sạt cái này Tứ Hoàng đang tại một bên công tác nhìn xem hí. Hắn nói thế nào bọn hắn đều không tuyển chọn phù hợp. Trọng yếu nhất, rồ đẹp tựa hồ còn biết thứ gì, vậy mà hỏi hắn vấn đề là không có thể thật cực kỳ khoe lạc cái này miệng phức tạp bực mình trong lòng của hắn, để lửa giận của hắn càng ngày càng lớn mạnh. hôm nay không làm thịt Jodes, hắn xác định mình đối với ngày sau có thể sẽ bị khẩu khí này ngạt chết. Jodes nhưng lại không mình nói với hắn, trực tiếp phát động, đem Jovin rời đi lại nói, thật có lỗi, ta chỉ là một cái cùng ngươi cùng một chỗ chào hỏi chúng ta mà thôi, căn bản phương pháp không cần đi qua đồng ý của ngươi. Jodes núm núm bay, nếu như không có chuyện khác, cái kia ta đi trước. muốn đi, không dễ dàng như vậy, tùy dọ dỗ chỗ đó còn nhìn được, cái này đều cơi đến trên mặt chúng ta tới. Lại còn muốn đi, ngươi cái này Hải Quân sẽ không phải là một cái đầu có vấn đề à? Hoàng Kim tiến hành công chế, Tỳ Dọ Dồ đánh ra, dưới chân màu vàng thủy long gầm thét bắt được. Ngươi liền cái này hai lần nếu như không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đến, ta sợ ngươi tiếp không được mấy chiêu. Đối mặt mấy mét thu, dài 30 mét kim long, Dọ đẹp chỉ là nheo mắt lại, hai tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Một phanh phi kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp đem đầu này màu vàng thủy long cắt thành hai nửa. Giống. Trảm kích mang theo hừng hực sát khí, càng là tại những này hoàng kim trên nước bám vào tiêu ra để tỷ dọ dỗ không thể chính mình như ý lại tiến hành quản lý khống chế nghiên cứu những này hoàng kim nước cái này màu đen trứng biem nhưng lợi dụng bật sổ sổ củ ba quyền làm nhiên liệu lợi dụng cắt chém năng lực người ảnh hưởng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đây là lựa gì tỷ dọ dỗ mất đi hoàng kim nước khống chế để hắn giật nại cả mình loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện nhưng là ta toàn bộ thành thị đều là làm bằng vàng, vàng đây tuyệt đối là quê hương của ta liền coi như ta cho ngươi một chút kim thủy thì sao tỷ dọ dỗ gào một tiếng sau đó cúi người đem hai tay đặt ở trên võ đài phanh phanh phanh vô số đao tiễn vang dền tràn ngập toàn bộ. Tại cái này có thể trong ngay mắt, bầu trời kịch trường cơ hồ cất đi, toàn bộ kịch trường hoàng kim bị tỷ dọ dò, dò cô động ngoại trừ ngàn vạn đao kiếm mũi tên đến, cũng tại đệ nhất thế giới bộ phận thời gian công về phía dò Hoàng kim khống chế 10 vạn thanh kiếm. Khi trái cây tỉnh lại lúc, liền là phiên phức. Dò không nghĩ tới bởi vì đối phương có thể sử dụng cùng loại vạn kiếm quy tông đại triều đến, cũng là một cái có chút làm cho người ngạc nhiên. Tỷ dọ dò, dò thực lực, tựa hồ đến gần vô hạn trình độ, còn kém một chân, nhưng đối với dò tới nói, vẫn rất không đủ. Liên xem như cấp, dò muốn đánh bại đối phương, cũng không phải chuyện gì việc khó. Thường ngày Zoddes không những các phương diện thuộc tính gian dạo phi thường, đồng thời năng lực động một chút thì là cấp hoặc trở lên, đối thực tế chiến lược tăng thêm thật sự là thật là đáng sợ. Tỳ rọ rồ, liền cái này. Zoddes đứng trước cái này 100.000 đao kiếm tiễn, cứ thế khinh thường chống cự. Ken ken ken ken ba. Như mưa đánh tới, so đạn còn cường lực hơn gấp 10 lần đao kiếm tiễn, thế mà ngay cả tới gần Zoddes nửa mét cũng không thể. Không biết lúc nào, Zoddes dáng người bên ngoài đã xuất hiện từng sợi nguyên khí màu đen. Những nguyên khí này vây quanh Zoddes, giống như là vân khí, lại như cố định ngân hà, chấp động huyễn hóa không ngừng. Chính là những này Màu sắc rực rỡ nguyên khí, đem rộ đẹp hộ đến toàn diện. Mà một màn này hiện lên, lại làm cho sạt bên kia lại lần nữa chấn kinh. Đây là hạ cấp bậc sổ sổ ku haki, là hạ cấp bậc sổ sổ ku haki, nhìn như dạng hùn đồng dạng siêu thoát, nhưng uy lực mười phần đáng sợ. Trời ạ, hắn mới mấy tuổi, ta nhìn hắn còn không có đầy 20 tuổi hay? Bộ dáng, sao có thể chiếm hữu mạnh như vậy bậc sổ sổ ku haki? Các ngươi đừng quên, hắn có khác đỉnh cấp hạ ụ sổ ku haki, có thể có lẽ nhẹ nhàng chống đỡ che lại tỷ dọ do đại chiếu, đây cũng không phải là thượng cấp bậc sổ sổ ku haki đơn giản như vậy. Mà sạt trầm ngâm vài giây sau mới cho ra bản thân phân biệt. Hẳn là, đây cũng là đỉnh cấp mật sổ sổ cù hạ kỳ. Sợ tù sì si ba người bà gấp đội kinh ngạc. Có bao nhiêu là, nhưng ta còn muốn lại thị sát một cái. Sát điểm gần đầu, để ba người ba hít sâu một hơi. T chương 494, thức tỉnh trái cây năng lực về sau bí kỹ. Chương 494, thức tỉnh trái cây năng lực về sau bí kỹ. Song đỉnh cấp hạ kỳ, mỗi cái chiếm hữu song đỉnh cấp hạ kỳ đều là có thể tại thế giới mới quát tháo phong ba lớn mạnh tồn tại, đều chiếm hữu một người địch quốc lớn mạnh khí lực. Mà dưới mắt, toàn bộ hoàng kim thành nhiều cường giả như vậy chỉ sợ cũng liền sạt một người là song đỉnh cấp hoặc ba đỉnh cấp tồn tại liền ngay cả tỷ dọ rổ cái này gôn em ta dơ cũng không phải cái này một hàng chi thuộc thủy sư trước nay chưa có tuyệt thế thiên phú đây là lại một cái gặp lập tức ra đời xưa kia lúc gặp tại hắn cái này năm số kém xa tít tắp hắn ban nhật quả thật không hưởng công nơi này rất có khả năng cái này dọ đẻ sẽ quyết định về sau thế giới mới hướng đi vui vui các ngươi phải trang quá làm người nghe kinh sợ tuổi của hắn số thượng phong thật là đáng sợ hắn đỉnh phong sạt không tới đến sợ tù sĩ cùng xỉm tiền kim ba người trong đầu đều có điểm hỗn loạn Bọn hắn rất rõ ràng, ý vị này chuyện gì? Sắt, ngươi không đánh cử động coi như chút gì sao? Đòi tiền chi vương đột nhiên hướng Sắt hỏi ý nghĩa của hắn rất rõ ràng, Sắt thân là tứ hoàng thứ nhất, lẽ ra đem thủy sư kẻ địch đó tương lai lương đống bóp bóp chết tại tạ lót bên trong, không thể để cho, hắn trưởng thành. FSLG lão sư, nếu ngay cả ta đều nhìn không thấu cái này rồi thì đâu? Sắt cười cười. Hắn không phải chuyện gì thiện lương hạng người, mà là hải tặc bên trong thiên tử, tâm loan thủ lạt công tắc cũng không muốn làm. FSLG nói tới, hắn không phải là không có nghĩ tới, cũng tự mình tôi diễn qua xác suất thành công thế nhưng vừa mới rỗ Death vô trinh vô triệu rời đi, Robin chiêu kia để hắn có chỗ cố kỵ đồng thời hắn còn biết rỗ Death chiếm hữu năm chắc lôi điện lực lượng nhưng đến nay đều không có sử dụng ra. Thay lời khác mà nói, cái này rỗ Death mặc dù tại không ít phương diện hỏa hầu còn kém rất nhiều nhưng khí lực ngược lại là sâu không thể gặp đáy, có không ít át chủ bài. Hắn tín nhiệm bản thân có thể đối rỗ Death chiếm thượng phòng, nhưng giết không được rỗ Death rời nói một điểm ý tứ đều không có, chỉ có thể ngồi xem vị này Thủy sư Thiên tiêu sinh trưởng trở thành một cái khác gặp đối với cái này sạt nhún vai đầu ám chỉ không quan trọng dù sao bản thân đất chống là nhỏ nhất toàn bộ băng hải tặc cũng chỉ là một chiếc thuyền, coi như ra lại một cái gặp lại như gì? ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu hắn sao có thể mạnh như vậy? FSL thanh âm đều mang tới thanh âm rung động. lại vào lúc này, diễn xuất trên đài truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tì Dọ Dộ bại. xín đỉnh kia úm mịt cũng là thanh âm rung dậy nói. cái gì? cái gì? lần này tất cả mọi người chấn kinh. ngay tại vừa mới, Tì Dọ Dộ còn thanh thế rào rạt, đem hơn phân nửa bầu trời giảm hát biến thành một trăm kiếm tiễn đẩy trời đều là vũ khí, tập kích kéo dài không dứt. nhưng không nghĩ tới, Joe Des vừa ra kích, Tì Dọ Dộ liền dây bại. Vậy, Dụ Đẹt chỉ là vọt lên một cái xuất kích, liền nhẹ nhàng đem Tỷ Dọ Dồ đánh bay. Cứ thế cả người bị nhưng giật mình khí lực mang theo đánh xuyên bầu trời giật hát, Ban Sơn nghiêng nghiêng đụng vào sắt vách một tòa cao lầu bên trong, một lúc sau đều không có cái gì động tĩnh. Cứ như vậy thua. Xím Tỉnh Kigu mịt sợ hai nói, một kích liền chiến thắng Tỷ Dọ Dồ, đây không phải tướng hoàng cấp chiến lực. Đây cũng là Dụ Đẹt một góc của Ban Sơn, cũng quá cao chót vót đi. Đợi một thời gian, chờ hắn trưởng thành đến đỉnh phong, thiên hạ này có khác ai có thể ngăn được hắn? Không có. Tỷ Dọ Dồ sẽ không cái kia mặt tùy tiện liền thua trận. Sắt lắc đầu. Giống như cùng ứng hắn đồng dạng, Tỷ Dọ Dọ bên kia cũng có phản ứng. Ầm ầm, ầm ầm. Vĩ đại âm hưởng vang vọng tại Tỷ Dọ Dọ đụng vào cái kia tòa nhà. Truyện tức, sát bọn người liền gặp được một tôn vĩ đại hoàng kim vĩ nhân đột nhiên đứng lên. Nó cứ thế còn cao hơn Hoàng Kim Chi Vương khách sạn một cái đầu. Trên người hắn có màu đỏ đầu mối, bên trong có đáng sợ năng lượng đang cuộn trào lấy đồng thời, còn có thể thoáng nhìn toàn bộ Hoàng Kim thành Hoàng Kim nước cùng Hoàng Kim đang tại nhanh chóng hướng phía hắn tụ đến. Trước mặt cái này hoàng kim vĩ nhân, là Tỷ Dọ Dọ thức tỉnh trái cây năng lực về sau bí kíp. Tỷ Giọ Dụ lúc trước chiếm hưu khí lực, e sợ một kích là có thể đem cái này tỏa hoàng kim thành đánh chìm. Zodes như thế nào đứng trước lấy hắn vừa mới chẳng kích, chưa hẳn có thể phá vỡ cái này hoàng kim vĩ nhân tiến công, coi như có thể phá vỡ, nhưng cũng không đả thương được tránh ở bên trong tỷ Giọ Dụ. Không hổ là gôn Em to giờ, có chiêu này, chỉ cần còn ở trong thành phố này, hắn liền có thể vĩnh cửu đứng ở bất bại chi địa. Zodes phải thua. xím tỉnh kim bọn người cảm khái. Liên ngay cả Sas, lúc này cũng cau mày. Tại hoàng kim thành ở trong đứng trước giác ngộ gò giòmi tài năng, có chút khó. Vừa bạn Dạng này liền có thể biết ngươi rộ đệ thực lực chân chính tê. Hắn khẽ miệng liền cong cong, lộ ra mỉm cười đến. "Jodes, như thế nào khai trương, cục này, ta chính là thần." Hoàng kim vị nhân giống giận, có ít hoàng kim bọt nước hướng 480 ngày mà lên, hơn 10 dặm bên trong phong ba dập dờn, cả tòa hoàng kim thành đều tại run rẩy lấy. Nó nhìn xuống thế gian, duy ngã độc tôn. Chiếm hữu không thể tương đối khí lực, đồng thời, cả tòa hoàng kim thành đều là hắn song toàn tiếp tụ. Ở chỗ này, sức chiến đấu của nó có thể vĩnh bất luận cái gì hoàng kim đều là nó xong toàn cùng vũ khí. Còn có, phóng lên tận trời hoàng kim một nước, mang đến đầy trời kim. Tại có thức tỉnh chi lực gia trì những này kim phấn xâm nhập chi lực lật ra gấp mấy lần rất dễ dàng liền có thể nhân thể nếu không có dưới cấp bậc sổ sổ cử hạ kỳ ngăn cách nội tình tránh không xong đều sẽ bị tỷ dọ dỗ chỗ thao túng thật sự là ngạo mạn a ngay cả tự xưng đi ra xem ra thức tỉnh mang tới lực lượng làm cho hôn mê đầu của hắn sợ tù sì trong mắt sát qua một tia tức giận nàng là không thành viên phụ chính là thiên long nhân mà thiên long nhân thủy trùng đến nay đều khoe khoang là thiên hạ duy nhất thần mà tỷ dọ dỗ ở chỗ này la hét ô to bản thân là thần hoàn toàn chính xác phạm vào lớn lao dầu diếm công việc này có thể lớn có thể nhỏ. Liền xem Như Tỷ Dọ Dọ cùng Thiên Long Nhân nơi nào tư tình thân cận đều tốt. T. Ta muốn chúng ta cần phải đi. Tỷ Dọ Dọ bộ dạng này, chúng ta rất dễ dàng bị thải bay và gió. Siếm Tìm kinh cùng đòi tiền chi vương đều liền vội vàng đứng lên muốn đi người. Chương 495, một cái thời đại mới mở ra. Chương 495, một cái thời đại mới mở ra. Cứ việc nơi này còn có sạt bảo vệ lấy, ngược lại sạt trong mắt sát qua một tia khó mà nói rõ cao hứng, cũng không đứng dậy. Đông ở giữa, hắn đối Dọ Đẹt có không hiểu quyết tâm tín niệm. Trận đại chiến này, hắn còn muốn nhìn thấy ban sơ lúc này nơi nào, tỉ dò dò quan sát giống như con kiến hôi nhỏ bé rôdes, nói ra, ta sẽ để cho ngươi triệt để vô vọng, sau đó trở thành ta cái xưa gì này cái thứ nhất vật siêu tập, biến thân về sau, cao hơn hết thảy, nhìn xuống tất cả cảm giác, còn có thức tỉnh bí kỹ có thể thi triển, để hắn trước nay chưa có lòng tin bành trướng. giống như nghiền chết rôdes, liền sau đó mới khác, rôdes không có khả năng lại xoay người, nhưng mà rôdes cũng không giống hắn chỗ tưởng tượng như thế quỳ xuống đất xin khoan dung, khóc ròng ròng hối cải, mà là hề vài đáp lễ, đây cũng là thần chưa thấy qua xấu như vậy thần, không phải là rồ kệ chi thần. Đáng giận. Chết. Tì Dọ Dậu nguyên lai còn muốn đùa bỡn một phen, nhưng nghe đến rồ đẹt chê cười, tức thời một trường vỗ rơi, không còn làm hắn muốn. Wen. Một trường này vỗ xuống, so toàn bộ bầu trời giáp hắc còn lớn hơn, che đậy một nửa bầu trời, nó còn không có đập xuống, những cái kia. Bình không sinh ra kình phong liền đem có thể đem nặng mấy trăm cân người thổi bay. Nếu đại cái chính là thần, cái kia vị nhân tộc chẳng phải là thần chi nhất tộc. Thiên Vũ Xuân. Rhodes cười lạnh, chấn động trong tay phải hắc viêm đại khối đao. Bang. Một tiếng thương càng kiếm minh, đột nhiên mà sinh, chấn động cả khuôn. Tới cùng ứng thì là rồ đẹt bỗng dưng chém ra long trời lỡ đất một kiếm. Hắc Viêm cảm nịu sa gì? Sắt bọn người chỉ cho rằng trước mặt hoa, một đạo giống như vĩ đại chăng khuyết màu sắc rực rỡ chẳng kích, băng lịch thiên mà lên, một thoáng lúc liền chém ra tỷ rọ rồ đập xuống cái kia bàn tay to. Chẳng những ở đây, đạo này rộng lớn trạng kích còn ngay tiếp theo tỷ rọ rồ cánh tay cùng một chỗ mở ra, cùng một chỗ nghịch bên trên, giống như dao nóng nhập mỡ bỏ, thẳng đến đem tỷ rọ rồ sọ náo trẻ thành thành hai nửa. Chanh chanh chanh, vaành vaành bảnh. Gọt sạch tỷ rọ rồ biến thành hoàng kim vĩ nhân sọ náo về sau, mới có kiếm minh bang bằng cùng tiếng kiếm reo bên trong, thì dọ dỗ hoàng kim vĩ nhân trong khoảnh khắc liền bị vô cùng kiếm khí biến thành một miệng. có ít màu sắc rực rỡ hỏa diễm ở đây bên trong nhảy vọt để đốt cháy, giống như hạ hỏa vũ giống như cái này chẳng kích. sặt con mắt bỗng dưng vừa mở, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, phủ đuôi hình ảnh, tại trong đầu của hắn từ lờ mở từng bước đến rõ ràng, mang đến đả kích hắn tâm thần từng màn hình ảnh đoạn ngắn. đã từng mình hướng bao lâu, hắn cho là mình đều quên, cho là mình lên làm tứ hoàng về sau, sẽ cùng quá khứ có tính trước cắt, chuyên chú mở ra mình chuyển kỹ con đường. thằng đến bàn nhận, hắn mới hiểu được bản thân tâm khảm chỗ sâu vẫn là có một phần liên quan tới thực tập sinh vị trí mãi mãi cũng sẽ không biến mất do dự thuyền trưởng trong lúc nhất thời hắn nhẹ giọng nỉ non hốc mắt từng đỏ nếu không phải hắn lực không chế cao minh chỉ sợ hắn sẽ ngay tại chỗ cất lên chiêu này cảm diệu xa gì, giống như mang theo hắn xuyên qua thời gian trở lại cái kia có cười có nước mắt có cảm động mạo hiểm ký ức bên trong may mắn sở tủ si bọn người bị dỗ đét một kiếm này sợ ngây người không ai phát minh hắn tình cảm biến thiên một kiếm chém chết hoàng kim vĩ nhân đây là chuyện gì cấp độ kiểu kỹ tỳ dọ dỗ thửa hồ đã mất đi nhận biết hắn triệt để thua Đây là đỉnh cấp đại kiếm hảo, bị hạt hai trật tự, coi như không bằng, cũng sẽ không kém quá xa. Giá thiên chủ a, cái kia mặt hắn vẫn là cái đỉnh cấp đại kiếm hảo, song đỉnh cấp hạ kỳ, cộng thêm một cái kiếm vật, đỉnh cấp. Ta cảm thấy tương lai của hắn, có khả năng bao trùm gạt phía trên. Thủy sư đây là đi siêu hạng vận khí cất chó sao ba cái kia quái vật thượng tướng từng để cho chúng ta như ngồi bàn trông, lúc trước thế mà còn ra đời một cái còn tại, bọn hắn phía trên siêu cấp quái vật, bọn hắn lúc này đều vong hình tiêu to, trên mặt ngoại trừ, chấn kinh chính là, không thành, tin đều cơ hồ ở vào đương cơ trong trạng thái có đại khái, chúng ta chứng kiến đến một cái thời đại mới mở ra. lấy lại tinh thần Sars, vì khiếp sợ của bọn hắn vẽ lên dấu chấm tròn. đúng vậy, Rhodes, đã là đỉnh cấp đại kiếm hảo. đỉnh, đỉnh cấp đại kiếm hảo thật là đỉnh cấp đại kiếm hảo. Sars, người xác nhận khác. T, chúng ta muốn hay không làm điểm chuyện gì nói thật, ta cảm nhận được kinh hãi. cái này cảm giác đã thật lâu không hề xuất hiện ở trên người ta. Rhodes, vì sao hắn vẫn là cái trung tướng? liền lên đem dự khuyết đều không phải là, thụy sư là mắt bị mù a? chúng ta có lẽ có thể, đúng vậy, đã bất đắc dĩ ngăn cản. Cái kia mặt chúng ta có thể lôi kéo, chỉ cần không cùng hắn là địch liền tốt. Xíu đỉnh kinh ba người lại phút chốc trao đổi, lập lúc muốn làm ra đối sách đến. Rhodes nơi nào, sắp hết thề đều kết thúc. Masat không nói lời nào, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần nhìn qua Rhodes bóng lưng. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì cái gì mọt gẳng sẽ giới thiệu Rhodes tới gặp mình. Trong lòng của hắn âm thầm nhớ kỹ mọt gẳng thể diện này. Chương 496. chân chính trên biển hoàng đế. Chương 496 chân chính trên biển hoàng đế. Đơn giản, hắn lại có chút cảm xúc, giống như bản thân làm hư lần này gặp mặt, cô phụ mọt gẳng một phiên khổ tâm. Zodesh truy sát đi lên. Thật hung ác ca. Tì dọ rồ đều đã mất đi ý thức. Lúc này xìm tỉnh kinh giật nạy cả mình. Chuyện gì? Bọn hắn giống như không thấy. Loan sắc King cũng kêu to. Tại cái kia một thoáng lúc, hắn chỉ thấy được cái kia khói bụi ở trong giống như có thanh quang loại lên, sau đó hai người tùng tích liền hoàn toàn biến mất đi, không biết đi nơi nào. Ngay cả khí tức đều không cảm ứng được. Không những bọn hắn, chính là. sát vào thời khắc ấy, cũng đã mất đi đối Zodesh khóa chặt. Khá lắm. Đây là chuyện gì năng lực? Satch giật nạy cả mình. Hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng là đỉnh cấp, nhưng vẫn như cũng bị Jodes thoát khỏi đi. Đồng thời ngay cả lưu lại giọt nước bóng dáng đều không có bắt được. Cái này tài năng, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sợ có thể xác định, cho dù là còn lại ba vị trên biển thiên tử ở trước mặt của hắn, đều rất khó làm đến loại tình trạng này. Jodes, ánh mắt của hắn nghiêm túc. Cái này thủy sư trung tướng, tài năng không những cường đại đến không hợp tối thường, đồng thời còn quỷ dị đến làm cho người dùng mình, quá khó lường. Hết thề đều là cái mê. Có khác, hắn sợ trường lôi điện năng lực còn không có bày ra, chỉ có thể quái tỵ giọt giọt ra hỏa này quá yếu. Trong lúc nhất thời, cái này không chọn vẹn phòng khách quý, có chút tiêu điều, cũng có chút im lặng, không ai tìm từ, nhưng mọi người trong lòng đều đang nghị nghị kịch liệt quần của lấy. Tiếp đó, bọn hắn muốn đối dò Đessưu kế, cử hành phụ họa đối phương điều chỉnh. Thậm chí có bao nhiêu là xu định. Đúng vậy, trong mắt bọn họ, Rodes sớm muộn cũng sẽ là thượng tướng cấp tồn tại, cứ thế còn phải cao hơn trên đó. Nếu Rodes nửa đường không vẫn lạc lời nói, hắn sẽ đối thế giới mới tương lai kiệu dáng phát sinh khó mà suy đoán đại biến cách. Chính như Sars nói như vậy, cái này Rodes có khả năng sẽ mở ra một cái thời đại mới. Hoàng Kim Thành dưới mặt đất gian nào đó không người mật thất bên trong. Bá, một trận thanh quang long lánh về sau, Rô Đẹt liền mang theo tỷ dọ dội hiện lên đến. Ngươi muốn giết ta, ta có khách chính phủ đều có tha thiết hữu nghị. Nếu là ngươi hôm nay giết ta, ngươi tại Hải Quân kiếp sống cũng dừng ở đây rồi. Tỷ dọ dội trên mặt hiện lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn là hôn mê trước đây, nhưng bị Rô Đẹt chỉ lấy điện giật làm tỉnh lại, thoáng qua đã đến nơi này. Cứ việc tình cảm chân thành đã từng mất mạng tại Thiên Long Nhân trong tay, hắn trên đời này đã từng không có bất ngờ mặt hàng, nhưng là hắn hiện tại tiếp mệnh, không giống trước kia nát mệnh một đầu đúng vậy, càng là vinh hoa phồn hoa cao cao tại thượng, liền càng tiết mệnh. hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, cứ việc đã từng chiếm hữu trí cường giả khí lực, nhưng không có chiếm hữu lòng cường giả. thả ta, ta có thể cho ngươi 10 tỷ vào gì? tỷ dọ do bị do đẹp vung tay ném trên mặt đất, doa đến lộn nhào trốn đến mật phòng trong góc, cao giọng xin khoan dung lấy. gặp do đẹp bất động thanh sắc, mà là lạnh lùng nhìn hắn, hắn lại mở ra tự nhận là do đẹp sẽ không xin miễn tru ngựa, chỉ cần ngươi dơ cao đánh khẽ, ta có thể đem mỗi một năm gỡ giằng tỷ dọ do ba ích lợi cho ngươi. có khác, nếu ngươi muốn thăng làm thủy sư thượng tướng, ta cũng có thể giúp ngươi vận hành chuyện này ta không dám nói trăm phần trăm nhưng hy vọng không nhỏ. Tỷ Dọ Dọ liên tục ném ra ngoài tiền đề, một cái so một cái mê người, nhưng Dọ Det vẫn như cũ bất vi sở động, lan luồn thân thanh quang lóe lên, viên cầu hình thanh quang bao phủ lại toàn bộ mật phòng, sau đó hắn đưa tay hướng phía tỷ Dọ Dọ một chảo, đem hắn bay lên nhếp đi qua, sau đó phúc, một tiếng đem hắn trái tim lấy đi vào, đây là ta trái tim ba. Tỷ Dọ Dọ dọa đến trong mắt kém chút rớt vào, chỉ thấy Dọ Det đưa tay từ bản thân hung hung ngược dịch chuyển khỏi, nắm lấy một viên bì hình tứ phương thạch rau câu tươi sáng chạm mặt hàng, bao vây lấy, đang tại bất lực khiêu động trái tim, đi theo trái tim bị móc ra bản thân đầy người thể lực cùng lực lượng cũng đang nhanh chóng hạ xuống lấy, không sai. Rhodes hồi đáp, sau đó hơi nhào nhéo. À, trước nay chưa có toàn tâm thống khổ động dưng bắn ra, thẳng vào tì dọ dỗ tụi náo bên trong, để hắn một hồi lăn lộn trên mặt đất. Cái này khổ sở, ngay cả Golden Ly loại kia, truyền thuyết cấp đại hải tặc đều chịu không được, liên lại càng không cần phải nói hắn cái này sống an nhàn sung sướng nhiều năm. Đình chỉ, ta tất cả nghe theo ngươi. Tì dọ dỗ chịu thua đối phương đem vốn người trái tim lấy ra, sau đó chịu được bản thân, chỉ cần không phải người ngu, đều rõ ràng đối phương muốn chuyện gì trong óc của hắn có chút hỗn loạn cái này trung quy là cái quỷ gì năng lực lấy ra trái tìm đến mình lại còn có thể sống được trong lúc nhất thời hắn đối rổ dead skin cốt đều nhanh sâu tận xương tủy bên trong tỷ dọ dỗ ngươi rất trí tuệ ta vô cùng sát thực cần ngươi dọ dỗ từ tôi nói cùng người thông minh tìm từ chính là không lao lực hắn đây là lại từ cải biến chủ ý chỉ cần nắm chắc tỷ dọ dỗ cái này chân chính công khai thiên vương cái kia năm chi bộ tại thế giới mới đặt vững nền móng công tác liền dễ dàng hơn nhiều hô hô tỷ dọ dỗ cả người tựa hồ từ trong nước vứt đi vào đồng dạng cái này cực hạn cổ sở để hắn đầy người đều ra mồ hôi, giống như tại thiên đường bên trong đi một lượt, quá thương khổ. Tiêu Tan, ta sẽ không cả đời thúc đẩy ngươi, ngươi chỉ cần vì ta hiệu mệnh 5 năm, 5 năm về sau, ta cho ngươi tự do. Jodes gặp hắn biểu lộ âm tinh không thôi, hiểu được bản thân đại đồng gõ quá hung ác, liên tiếp lấy cho cái táo ngọt trước đây, 5 năm về sau, ngươi vẫn là người gôn em cỡ giờ, thậm chí có có thể nói, ta có thể cho ngươi trở thành chân chính trên biển hoàng đế. Tì Dọ Dầu nghe vậy, không khỏi đại hỉ, cấp tốc một chân quỳ xuống, để tay tại trái tim chỗ, làm kỵ sĩ lễ, Tì Dọ gặp qua người hầu ta vẫn là thủy sư thân phận, người hầu cái gì cũng không cần. về sau gọi lao bản à. chương 497. tọ gì tọ gì no mi năng lực giả. chương 497. tọ gì tọ gì no mi năng lực giả. đơn giản có người ngoài thời gian, phải chú ý dùng từ. ta còn không nghĩ trần lộ cùng ngươi mới quan hệ. joe đen trầm ngâm lập tức mới trả lời. là. lão bản. tì dọ joe cúi đầu trả lời. nhưng hắn tâm hạm lại là mấy vị hỗn loạn. mai nhiều nhất tình cảm, cái kia chính là phẫn nộ. tiếp đó hắn sẽ đem treo chọc joe đen những cái kia. đầu đảng tội ác đầu sổ, toàn bộ xử tử. sát bọn người không bao lâu liên chờ đến tỷ dọ dỗ lại lần nữa xuất hiện. Tỷ dọ dỗ trở lại đến dọn dẹp bắt đầu, nhưng không có nhìn thấy Rô Detz, để sats bọn hắn có chút kinh ngạc. Hỏi ra dưới mới hiểu được Rô Detz đã từng rời đi Hoàng Kim Thành. Đáng đời, như thế nào chạy nhanh như vậy? Sợ chúng ta ăn hắn sao? Không thể toại nguyện kết giao đến Rô Detz, để xỉm tịnh kim có chút hợp lực. Mạnh này biển cả, trước mắt có ý tứ. Sợ tù sỉ trong đôi mắt lóe ra khó mà diễn tả bằng lời rực rỡ. Có ý tứ cái dám, Thủy sư ra ngoài thế giới mới, trước mắt chúng ta còn có thể có thị tân sao? Đòi tiền Tri Vương lại là một mặt phi muội. Sợ tù sĩ ba người sau khi nói xong, sau đó liền nhìn về phía Sắt. Nói thật, Sắt cái này trên biển thiên tử hẳn là bị ảnh hưởng lớn nhất. Tương lai nếu có một tên mạnh như vậy Hải Quân làm đối thủ, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Sắt nhún vai đầu, hai tay một đám, hắn chỉ là cái trung tướng thôi, các ngươi sầu lo chuyện gì? Hắn có thể làm, cũng chỉ có thể bảo vệ Tô hai. Thủy sư chi bộ, các ngươi không đi chụp hắn, tự nhiên không có vấn đề gì. Hắn không có dã tâm sao? Xím Tỉnh Kim có chút kỳ quái, không có khả năng. Hắn khí lực đã từng có hạn tới gần độ tướng. Không, có thể nhẹ nhàng chiến thắng thì dỡ dỗ không thể nghi ngờ đã là đại tướng cái này một cấp, làm sao có thể cam tâm cái này nhỏ nhỏ trung tướng chức vụ? Loan sặc Kinh lắc đầu nói ra, thật sự là một cái như mê hải tử, ta đối với hắn rất đổi niệm bồi thú. nếu hắn vô ý hoàn lộ, không biết trúc không thích nữ nhân ta tội lìa dở dật trịch nữ hải tử, là mảnh này trên đại dương bao là xinh đẹp nhất. sợ tù sỉ dùng ngón tay chọt ngăn chặn diễm lệ bờ môi, ánh mắt mê ly nói ra, sợ tù sỉ trừng bối, ngươi những nữ hải tử kia chỉ sợ so ra kém gia hỏa này bên cạnh mấy cái kia. sặc cười nói, mấy cái, hẳn là ta đã chậm một bước ai nha xem ra gia hỏa này thật đúng là háo sát hả người tiếc hận sợ tù sì si nghe vậy giật nảy cả mình lại khá là đáng tiếc tốt bản nhật liền dừng ở đây muốn ta mang lời nói ra tới lời ta muốn nói cũng đã nói ta có khác một ít công việc trước mắt có dành lại tụ họ lúc này sắp lại trước tạm biệt một trận không thể coi thường tụ họ cứ như vậy tan đi bọn hắn cứ thế đều không có cùng thì dọ dỗ cáo biệt robin mơ màng tỉnh lại phát minh bản thân đang đứng ở một gian yêu nhã trong phòng ngươi đã tỉnh có hay không cảm thấy ở đâu không thoải mái một tên quần áo không vai váy dài cao gầy người ngọc nhìn thấy nàng tỉnh lại Liên vội vàng đi tới ân cần thăm hỏi nói là ngươi, Joubin một mặt cảnh giới, cái này gọi bạ cạ dạn, hẳn là tỷ dọ dỗ người. cái kia là ai cứu bạn thân ai, cầm kiếm ngăn ở trước người mình ai. Thủy sư trung tướng đâu không đợi Joubin làm rõ hết thảy, mà sau một khắc cửa đóng lại, tiến đến một cái để nàng hồi hộp người. tỷ dọ dỗ, Joubin mà tư, lúc trước là ta không hợp sai lầm, ta ở chỗ này hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. nhưng mà nàng chưa kịp phản ứng qua thứ, tỷ dọ dỗ liền cúi người cuối cùng xin lỗi. đây là chuyện gì xảy ra? Nam, Joubin mơ hồ. Thế giới mới tòa nào đó không người hòn đảo chỗ sâu, có một tòa bộ dáng tươi mới phòng dấu ở cao lớn cây cối phía dưới đây là thiên hạ tòa báo Na Dì tổng bộ. Trong phòng bên trong, một tên người mặc quân phục đầu đội lễ, có 3 mét cao Chim Hải Âu đang chỉ huy lấy thế nhân, phút chốc biên soạn bản thảo cùng loại bỏ tuyển tin tức. Hiện trường, dị thường nghiêm trọng cùng tiếng động lớn hoa. Cái này Chim Hải Âu chính là thế giới giải một mặt gặng, tòa gì tòa gì no mi năng lực giả cũng là hắc ám thế giới sáu thiên vương thứ nhất, nó nắm trong tay toàn thế giới phần lớn dư luận. Đợt lỗ đợt lỗ. Lúc này bỗng có gen gen mị đánh vào, mặt gặng vừa tiếp xúc với biết đối phương là ai thời điểm lập tức liền mặt mày hớn hở mà các loại nghe xong nơi nào báo cáo xin chỉ thị về sau hắn càng lao đông dưng nện cho một cái bàn làm việc của mình để trên bàn công tác tất cả mọi thứ đều nhảy dựng lên Phục điện chính là hệ gia nàng đem hoàng kim thành nơi nào sinh chuyện phát sinh đều báo cáo tới cứ việc hệ gia nó lúc không tại hiện trường nhưng đi qua qua đi thu thập tin tức vẫn là biết rộ des đánh bại thì dọ dỗ sự tình đến tận cùng tỷ dọ dỗ làm ra tin tức quá lớn có chút trên nhà cao tầng người làm mắt thấy đến dọ des tay không nghĩ tới mây mây nhẹ nhàng liền đánh bại gôn em dở dở tỷ dọ cái này rộ quả nhiên là cái bảo tàng. Vĩ đại bảo tàng. Nội tình đều đảo không hết. Ảt gạ thành công rồi. Mọc gẳng treo gen gen như si về sau, hai tay xoa không ngừng, vô cùng hưng phấn. Sau đó nó nghĩ nghĩ, liền lại cho Ảt gạ gen gen như si. Nó muốn Ảt gạ đối dụ đẹp nơi nào liên lạc, càng thêm chặt chẽ một điểm. Không biết thủy sư nơi nào, lại sẽ là dạng gì phản ứng tám. Trưng 498. Chiến thắng nạn nước rắc. Trưng 498. Chiến thắng nạn nước rắc. Nó mỉm cười tự nói lấy nó cùng thủy sư có khác chính phủ nơi nào quan hệ không phải rất tốt cái này tùy thời có thể di động tòa báo toàn bộ chính là vì tránh né chính phủ thế giới còn có không tiêu diệt lấy là nếu có thể làm cho thủy sư hoặc là chính phủ thế giới có chỗ làm phức tạp lời nói nó tuyệt đối là thích nghe nóng hải quân bàn bộ hội nghị cấp cao bởi vì lần này hội nghị nội dung phi thường phong phú cùng bảo tàng cho nên hiện trường thảo luận là dị thường kịch liệt ta sướng nghị để e tịt trở thành thủy sư thượng tướng ta đem toàn lực cùng hộ e tịt a kẽ đủ sớm nhất đưa ra đề nghị của mình liên quan tới tuân theo triệt để công lý hắn mà nói e tịt thế giới mới lịch luyện gây nên Hoàn toàn chính xác quá khen. Tán thành. E tịt có thể liên tiếp đánh bại cái đổ dưới trướng Tam Đại Chiêu Bài bên trong hai Đại Chiêu Bài, đủ để chứng thực nàng khí lực. A Ký dì nhấc tay đồng ý mà sẹn gỗ cú lại rung gật đầu. E tịt khí lực vô cùng sắc thực vượt qua Đại tướng Dự Quyết, nhưng nàng vẫn cần một trận chứng minh mình chiến đấu. Thủy sư thượng tướng danh sương thiên hạ chính phủ sức chiến đấu cao nhất, cũng đại biểu cho Hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ mặt mũi. Lấy là nếu muốn trở thành thủy sư thượng tướng, còn cần có trực diện trên biển thiên tử khí lực. Mọu Sen cùng tổ kỳ các bọn người thượng tướng Dự Quyết đã từng rất nhiều năm sở dĩ không thăng lên nổi, hạn chế thượng tướng danh này không phải hàng đầu duyên cớ nguyên do, chỉ là hồn nhiên bởi vì thực lực không đủ. xem như so sánh, lần này mọ mụ sẹn tiến về thế giới mới chấp hành nhiệm vụ, cũng cùng ngay cả cái đồ đại chiêu bài nạn cháy kinh giao thủ qua, nhưng không làm gì được đối phương. lại hoặc là đi qua chúng ta toàn lực khảo hạch, chứng minh thực lực. gặp nói bổ sung, nhìn thấy thủy sư bản bộ lập tức lại có một tên thượng tướng sinh ra, hắn là vui vẻ hứng phấn, cho nên hôm nay phát biểu tương đối tích cực. ta thỉnh cầu rời khỏi xét duyệt quan chuẩn bị tuyển danh sách, ta cũng không muốn xét duyệt cái quái vật này. lúc này kỵ sĩ nhất tay cũng lên tiếng. Tốt, ẹt e tít công tác trước để một bên, chúng ta tới đón đầu năm chi bộ một người khác ca. Sen Gỗ Củ dùng hình ảnh gen gen như xì hình chiếu ra Hên Ô một chút ảnh chụp đến. Hắn gọi Hên Ô, Rồ Death không biết từ bên kia tìm đến tài công, cũng là Rồ Death muôn sinh. Các ngươi nhìn qua gần đây thiên hạ tiêu đề báo đầu báo đạo, đều hẳn phải biết thực lực của hắn. Cứ việc đã từng biết, nhưng nhắc lên, tất cả mọi người vẫn là, xôn xao, một tiếng. Cái này Hên Ô chiến thắng nạn nước giáp, sự thực là đánh ngang, nhưng bị thiên hạ báo báo đạo thành đánh tan lại thêm ẹt e tít tốt cấu. Đến tận đây, cái đồ giới cờ mạnh nhất tam đại chiêu bài, hoành hành thế giới mới nhiều năm bá đạo tồn tại. Toàn bộ bị thủy sư đánh bại. Đây là để thủy sư cực kỳ tăng thể diện công tác. Đồng thời ở đây mỗi người đều hiểu được, thủy sư những năm gần đây, tại thế giới mới biệt khuất bao lâu, bị đánh bao lâu. Đơn giản. Cái này Leno, nghe đồn lại là rồ để không biết từ bên kia đào móc ta không tin. Thật sẽ không lại tin. Rodoes tiểu tử túi này, từ đâu tới vận khí cước chó. Một cái ệ tịt cũng đủ để cho mộ tổ tiên của Han Quốc lên khói xanh, không nghĩ tới có khác ai. Nạmị cùng cái này Leno. Ệ tịt là hắn biểu tỷ, Nạmị là biểu muội, vậy cái này Leno sẽ không phải là biểu ca Cái này năm số, làm không tốt là biểu thúc thế nhân buốt buốt cái chán huyệt thái dương, nhao nhao lẩm bẩm, nói thật nói thật, bản nhật hội nghị tất cả chủ đề đều cùng dỗ debt hôn đản này rất có quan hệ, nói thật nói thật, bản nhật hội nghị tất cả chủ đề đều cùng dỗ debt cái này vương bắt rất có quan hệ, tốt, bớt nói nhiều lời, tiến vào chính đề, hệ nộ chiếm hữu lôi điện khí lực kỹ càng là cái nào trái ác quỷ, vẫn là cần dỗ debt bên kia cho chúng ta cung cấp kỹ càng tin tức, nhưng hắn đánh tan nạn nước giặc, thì giải thích hắn chí ít có thượng tướng dự quyết thực lực, như thế nhân tài chúng ta không thể bỏ qua, cần phải để hắn trở thành hải quân, gia nhập chúng ta. Sengoku Củ vừa mới nói xong, thế nhân ồn ào náo động, chuyện gì? Thế mà không phải chúng ta hải quân người vậy hắn sao có thể tại Nam tri bộ làm hại ta cao hứng hụt một trận? Cái này không dễ dàng để Dụt đem hắn bố trí tiến đến không phải? Lấy là ta muốn theo người người thương nghị một chút. Nếu như hệ nổ chỉnh diện chúng ta, cho hắn cái gì quân hàm tương đối tốt không? Có quân công, đại tướng dự quyết cùng trung tướng hai cái này quân hàm là tạm thời không thể. Sengoku Củ tiếp lấy lại mở miệng nói ra. Như thế lời nói chỉ có thể thiếu tướng. Mở chuyện gì chơi gẹo, tập công chưa lập cũng muốn làm thiếu tướng chuẩn tướng cao nữa là được không? phế nổ công tắc rất nhanh liền nức định xuống tới. Sau đó, mới đến chính chủ Rodez. Sengo cụ vừa nhắc tới Rodez cái tên này, bản thảo gốc còn có chút tiếng động lớn hoa phô trường, lập tức yên tĩnh trở lại. Theo ngỏ mù sen trung tướng tận mắt mắt thấy cùng mổ ra, Rodez tiểu tử này kiếm thuật. Thu vi rất có phần lớn là đỉnh cấp đại kiếm hào cấp độ. Sengo cụ tiếp lấy chậm rãi nói ra một câu, để yên tĩnh phô trường lại suýt chút nữa mất khống chế, đỉnh cấp đại kiếm hào nguyên soái ngươi có lầm lẫn không? Không có khả năng không có khả năng. Chúng ta thủy sư mấy trăm năm hoàn thành tác phẩm, mới ra bao nhiêu cái đỉnh cấp đại kiếm hào. Sengo cùng ngân soái người đang đàm tiểu A rỗ đẹp mới 18 tuổi, hắn như thế nào phần lớn là đỉnh cấp đại kiếm hảo. Chương 499, 500 triệu phía trên đại hải tặc. Chương 499, 500 triệu phía trên đại hải tặc. Nếu ta không có nhớ lầm, nửa năm trước rỗ đẹp tiểu tử kia cùng Ôn nghỉ gủ mộ trung tướng nghiên cứu thảo luận qua kiếm thuật, tại Ôn nghỉ gủ mộ trung tướng bắt đao lưu trước mắt, nó lúc hắn là rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Những cái kia cao tầng đều kinh hãi, nhưng đơn giản không ai tin đảm nhiệm, càng có người nhớ lại nửa năm trước rỗ đẹp kiếm thuật. Tu vi thì càng làm cho bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, tràn đầy không tin tưởng, đúng a. Nửa năm thời điểm Như thế nào đại khái tấn thăng làm đỉnh cấp đại kiếm hảo? Nếu thật sự là như thế thiên chất, hắn trên kiếm đạo tương lai, thậm chí còn tại đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mị hạt phía trên. Thật không có tính sai đỉnh cấp đại kiếm hảo a? Cũng không phải. Dao cải trắng. Cho ta đừng đột, mặc dù là mọ mủ xèn trung tướng xem xét, nhưng ta cho rằng bản bộ còn cần lại khẳng định một lần. Đúng. Ta phản vừa là không tin, như thế nào đại khái sẽ có như thế vượt qua thượng thức kiếm thuật? Thiên phú. Bản bộ nhất định phải lại xác nhận. Thế nhưng chúng ta bản bộ lúc trước có khác cái khẳng định cấp đại kiếm hảo đến xem xét sao giống như, trước mắt liền mọ mủ xèn trung tướng một cái tất cả tiếng chất vấn bị một cái búng đặt câu hỏi chấn áp lập tức lặng ngắt như tờ như thế lại về tới nguyên điểm bàn sơ vẫn là phải tin tưởng mọ ngủ xẻn trung tướng sởnôn trang diện một lần có chút lúng túng còn tốt xẻn gỗ cụ phá vỡ cục diện bế tắc nói không quan hệ phương diện này chúng ta sẽ xử lý sau đó hắn đang nói đông phó quan qua tại lô hai hắn nhỏ rộng lẩm bẩm ấy để hắn biểu lộ du lên đúng có khác một cái chủ yếu tin tức etis giải phóng đức la tát giam giữ đồ quỷ suất gia tộc cũng bao quát đến sát thực chứng cứ tiếp đó đọ phớt lạm mỹ ngộ cái này đầu đảng tội ác đầu sỏ sẽ bị lấy xuống ổ cạ saki bù cái xương hô nhốt vào im nhéo đau sen gộp củ cái này tin thời sự để tất cả thủy sư cao tầng đều ồ lên quá kinh bạo so cá xấu sa mạc cách trước ổ cạ saki bù cái lần kia còn muốn kinh bạo đọ phớt lạm mỹ ngộ là ai thế giới mới hỉ vẹn ly ra cả lưu manh biển chiếm hữu không phải là hai đạo ăn sạch khí lực nói là một phương cự tử đều không đủ Hoàn toàn không phải nấp tại to lớn hàng tuyến lửa, đoạn chức cá sấu sa mạc, nhưng so sánh đồng thời một chút thủy sư cao tầng còn biết hắn đã có thiên long nhân thân phận. Cứ việc lúc trước không phải, nhưng rất có đại khái còn cùng một ít thiên long nhân có giao du có lẽ liên lạc. Nhưng mà như thế nhân vật, Sengo cứ nói phân công nhậm chức, rủng còn muốn nuốt vào thôi động nội thành bên trong đi. Cái này đỏ phở làm mì nổ, cuối cùng phạm vào như thế nào tội lớn ngập trời có khác? Nghe đồn đỏ phở làm mì nổ cùng cái đồ quan hệ mật thiết, đánh dụng đỏ phở làm mì nổ sẽ sẽ không đưa tới cãi đổ trả thù các loại. Lại là Eti đám người các loại sau khi hết khiếp sợ mới nhớ tới là ai chủ đạo chuyện này đều chuyển thành cảm thán. Etis thật sự có thượng tướng phong thái thực chí danh uy thường ngày chiến công cũng không xê xích gì nhiều. Thăng nhiệm thượng tướng chỉ sợ ngay tại gần đây không quan hệ cái này công tác kỹ càng ngày mai chúng ta hải quân chính thức truyền thông sẽ cho ra một cái chuyên đề đưa tin mọi người đến lúc nhìn xem liền biết. Senko cú nâng đỡ gọng kiếng nói tiếp tốt bản nhật hội nghị khả năng dạng này tan họp thật sự là biển cả sau sóng đầy trước sóng à tiếp qua mấy năm ta bộ xương giả này cũng có thể tiêu tan về hưu gặp cảm thán ha ha nói đúng ta về hưu thời điểm cũng có thể trước thời gian 2-3 năm. Có thể nhìn thấy thủy sư tương lai dạng này chói sáng, ta thật không có cái gì không bỏ xuống được. Dễ phì đồng ý mặc kệ. Là Lazo Đẹp vẫn là Enol, hay là thượng tướng đang nhìn Etit, đều có thể chống lên thủy sư tương lai. Lại thêm đang tại đi vào đỉnh phong ba thượng tướng, thủy sư tương lai át phải sáng tỏ phi thường, đem che đậy tất cả hải cương. Bao quát thế giới mới. Lại tại lúc này, mà vừa mới đi ra phó quan, nhưng lại vội vã chạy vào, tại sảnh gỗ cũ bên thai nói thầm mấy câu. Nguyên Lai like muốn đứng dậy rời đi thủy sư các cao tầng, đang muốn mời lấy đêm nay qua bên kia uống một chén cái gì như nhìn thấy một màn này về sau, bọn hắn đều xôn xao y miệng, nhìn qua sen gỗ củ, có loại thành thạo đoán trước cuồn cuộn đi lên. cũng đừng, lại là cùng dội đẹp tiểu tử thúi kia không quan hệ tin tức lớn. quả thật, sen gỗ củ sau một khắc liền ngậm miệng, chư vị các loại, ta lựa chọn lâm thời thêm cái để tài thảo luận. dội đẹp, ngay tại nửa cái giờ đồng hồ trước kia, tại gờ giảng tỉ dội dội bên trên, nhẹ nhàng đánh bại có côn em tợ dở danh xương tỉ dội dội. ta tăng thêm đề tài thảo luận là để danh dội đẹp trung tướng, vì thượng tướng dự quyết, chúng thủy sư cao tầng nghe xong, lại đều biểu lộ rõ ràng chết lặng. Bản nhật bọn hắn đã từng luân phiên chấn kinh đến chết lặng cứ thế bọn hắn có loại cảm thấy, bản nhật mở ra cái này sẽ, chính là bị Rodo Desert đám người kia tập kích. Rất nhanh liền có người phá vỡ ưu tính, Goot Emmett tự giờ Tỷ Dọ Dọ, thế giới mới vô số cự tử thứ nhất, đồng thời cũng là thiên hạ thủ phủ, nhưng hắn khí lực càng có thể giận mình, đã ba lượng chiêu liền dọn dẹp rơi mấy cái treo giải thưởng tại 500 triệu phía trên đại hải tặc. Rodo có thể nhẹ nhàng đánh bại, nói rõ thực lực của hắn, không phải bình thường đại tướng dự huyết. Tỷ Dọ Dọ khí lực rất mạnh, đã cùng vạn quốc chặt lột kẻ lỉn thứ tử cả tạ cũ dị luận võ qua, hai người cũng không phân ra thắng bại. Không nghĩ tới Thế mà bị Dô đè nhẹ nhàng đánh bại. Jones tiểu tử kia chuyện gì thời gian trở nên mạnh như vậy? Không phải, mới vừa rồi không phải còn chắp đầu hắn phải trang đỉnh cấp đại kiếm hào sao lần này ngồi vững? Đúng. Đỉnh cấp đại kiếm hào không thể nghi ngờ. Chương 500. Tương lai hải quân quân sư. Chương 500. Tương lai hải quân nguyên sư. Thượng tướng dự huyết, hắn tuyệt đối có tư cách. Như thế trẻ tuổi, sớm tôi muốn vấn đỉnh đại tướng chi vị. Hắn cùng Etis là chúng ta thủy sư tương lai. Các ngươi suy nghĩ nhiều Cái kia loại ngồi ăn rồi chờ chết tính chất, ta cảm thấy hắn sẽ không đối có chói buộc thượng tướng dự khuyết cùng đại tướng chi vị có chuyện gì hứng thú. Ngay tại thế nhân nghị xôn xao thời điểm, thượng tướng bỗng lại nhấc tay cất cao giọng nói, "Sengo cùng Nguyên Soái, ta có cái ý kiến." Ngay tại thế nhân nghị xôn xao thời điểm, thượng tướng bỗng lại nhấc tay cất cao giọng nói, "Sengo cùng Nguyên Soái, ta có cái ý kiến." Khi khép lại miệng, thế nhân đều ngừng đi lên, cũng căng tới cực kỳ ánh mắt tò mò. Khi vẫn rất ít trộn lẫn bản bộ sự tình các loại, đều là có việc, làm việc, không có việc gì liền đúng giờ đánh dấu lên xuống ban, là ba thượng tướng bên trong nhất thành thời tổ tại mà bản nhật cái này chủ yếu hội nghị cấp cao, hắn vậy mà lên tiếng, đông đảo hải quân cao tầng không thể không hiểu kỳ. nói, sengo củ cũng là có chút điểm kinh ngạc, ta suy nghĩ cũng hướng phía dưới để danh rồ dead thăng làm đại tướng, chỉ một lời nói, để ở đây thế nhân đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. chuyện gì quỷ? e trở thành thượng tướng chỉ mong rất lớn, nếu rồ dead cũng thăng nhiệm thượng tướng, lại thêm cái kia, có đại tướng dự khuyết cấp thực lực gây nổ, cái tuyên màn, rồ dead tương lai tại thủy sư bản bộ có thể một tay che trời. đương nhiên, đó là xấu một vách tưởng, mà tốt một vách tưởng, hoàn toàn chính xác không muốn quá nhiều không nói ngoài ra, không có cơ hội cải biến thế giới mới hải quân không có tồn tại cảm giác cục diện, cũng đủ để vượt trên cái khác chỗ xấu. thiên hạ này tín ngưỡng chính là cường giả vi tôn tinh đầu, có lớn mạnh khí lực, liền có thể làm cho tất cả mọi người sơ sẩy còn lại tệ nạn, sẽ chỉ thoáng nhìn mang tới ưu điểm. nếu tiến thêm một bước dài, Rhodes nhóm này nhân tài mới nổi, nếu như có thể kết thúc đại hải tặc thời đại, cái kia sẽ là hải quân thành lập tới nay huy hoàng nhất nhất vinh quang thời khắc. đương nhiên, cái này liền có chút xa. ta ngăn cản. Rhodes tính tình quá mức lười nhác, hắn không thích hợp làm đại tướng, lại nói hắn chiến công cũng không đủ à kệ đủ cái thứ nhất phản đối, tán thành. Buộc xã Lino thượng tướng lần này có chút khiếm khuyết suy tính. A Kiji cũng mở miệng nói. Mặc dù bọn hắn hiểu được Senko cũ cùng gã bọn hắn đã cực kỳ xem trọng Rodes, muốn đem Rodes bồi dưỡng thành vị thứ tư hải quân đại tướng. Nhưng bây giờ có Etit, liền không có ai cần đi. Ai nha nha, các ngươi đều ngăn cản a cái kia coi ta không nói. Kĩ sở lên cái gót, liền không nói. Senko gu miệng giật giật muốn nói hai câu, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn đi lên, đem hội nghị giải tán. Thế giới mới, tòa nào đó hòn đảo không người trong núi rừng một chỗ. Đông có một trận sáng rực lòng lánh, trên mặt đất có ma pháp trận hiện lên vận chuyển, tán phát ra đạo đạo hào quang. Để ma pháp trận phía dưới hư không có chút hỗn loạn lên. Bá. Mà sau một khắc, liền có một chiếc vĩ đại lại kỳ quái đội thuyền chống rông xuất hiện đến. Phương Chu Quý Ngữ. Lúc này Zodes, tờ dân nạ có khắc Nami đều trên bong thuyền mặt. Cảm thấy như thế nào trước uống ngụm đậu tiên nước khôi phục thể lực. Zodes đem một bình đậu tiên nước đưa trước đây cho Nami. Nami biểu lộ có chút trắng bệnh, thân có chút không còn chút sức lực nào nhưng mệt mỏi nàng vừa thấy được đầu tiên nước liền lục thể vô cùng phân chấn tới mở ra liền uống đến tận đây nàng đã từng khởi sướng truyền lại ma đem toàn bộ phương chu tiếp tục na nazi ba lần vượt qua hơn nghìn dặm cực hạn của ngươi là ba lần hơn nữa còn là mang theo phương chu tình hồn dưới so với hiện tại quả thực là tiến lên thân tốc nạp bì ngươi rất lợi hại jodes nhịn không được tán than nói có nạp bì chiêu này trước mắt bản thân tại thế giới mới liền dễ dàng hơn tương lai có lẽ còn có thể ứng dụng điều ấy tại thế giới mới làm hơi lớn công tác đi ra ừ cũng sẽ chỉ lừa gạt tiểu hải tử bóc lột tiểu hải tử tô dẫn nã nhìn thấy nã mỉ cứ việc rất mệt mỏi nhưng bị jodes biểu dương cũng rất hưởng thụ bộ dáng liền có chút không cam lòng tốt nơi này cách chi bộ không xa ta đến mang người người trở lại tiểu thị nữ đi cho ta rót một ly trà quá khứ. jodes cười nói hừ xem ở ngươi mua cho ta nhiều như vậy quà tặng vân thượng bản công chúa liền thưởng ngươi một chén trà nóng tô dẫn nã nảo kiều một câu liền quay lấy nhỏ về lên mùng, ngoan ngoan thiên về một bên trà đi hơi tức jodes đem phương chu dâng lên rơi xuống trong miệng sau đó hướng phía tri bộ nơi nào chạy tới cầm lái đồng thời hắn cầm lên một trương thiên hạ báo đến xem hai ngày này, thiên hạ báo trọng điểm đều là ẹt gạ căn cứ ý nghĩa của hắn để làm ẹt tịt là trọng điểm. viên mãn đánh bại hắn tỉ dọ dỗ tin thời sự che đậy không ít. bản thân tại trước mắt bao người đánh bại tỉ dọ dỗ, coi như thiên hạ báo lại mảnh khóe thông thiên, cũng không có khả năng lừa dối được. lấy là, hắn liền để ẹt gạ càng thêm lẫn lộn ẹt tịt đơn giản coi như trong lòng của hắn có dự bị, nhưng nhìn thấy thiên hạ báo lên những tin tức kia để mục thời điểm, cũng là có chút điểm im lặng. thụy sư từ trước tới nay mạnh nhất thiên phú một ẹt tịt, đời tiếp theo đại tướng, tương lai hải quân nguyên soái. trước bại quỷ, lại áp chế nạn cháy cái đồ đại chiêu bài bị một mẹ hút gọn. Ệ e Tịt Cường ở bên kia cái đổ đến nay không dám làm ra đáp lại. Họa Thở sẽ Vân Thị Chính Nghị Hội bên trên, Hải Sệ Bất Thị trưởng bàn bố Ệ e Tịt Tíết đem ra nhập thị pháp lệnh bên trong, cũng lần nữa tiếp nhận toàn thành phố quốc dân tạ ơn Ệ e Tịt, giải phóng giờ gì sở dỗ xạ, đang giải cứu quần đảo xạ ba ảo đi về sau, Ệ e Tịt nữ thần lại cứu một cái quốc độ. Đô quỷ xuất ra tộc tội ác cùng cực. Vạch trận đấu bỏ giác đấu trường công khai thiên hạ đẫm máu tội ác. Cái này có điểm giống là nằm đi. Zodes cười cười, sau đó tiếp nhận tợ dân nạ tiểu mỹ nữ đưa tới trà nóng, nhấp một miếng. Con tốt, thiên hạ này mạng lưới còn kém rất rất xa lam tình. Bên này người cũng không hiểu chuyện gì gọi là Nam quân. Chương 501: Bạo hùng băng hải tặc. Chương 501: Bạo hùng băng hải tặc. Bọn hắn không ít đều là từ tivi cùng trên báo chí săn bắt tin tức, không có gì trao đổi không gian. Lấy là, thiên hạ phát hành lượng lớn nhất thiên hạ báo nói cái gì, bọn hắn đại bộ phận đều sẽ tin tưởng cái gì. Xem ra ệ Tịch Thăng nhiệm thượng tướng sẽ không rất xa. À, Tự dân à, ngươi pha trà thật đúng là rất không tệ, trước mắt nhớ kỹ mỗi ngày pha cho ta một bình. Đẹp tán Mỹ, lại làm cho Tự Dận à, hừ, một tiếng, ta là u hồn công chúa, không phải u hồn thị nữ cố mọ gì ạ là cái rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn cường giả nữ nhi của hắn cũng hẳn là là rồi đét lại khoan thai uống một ngụm trà mới thản nhiên nói ra ta đã biết mỗi ngày sẽ cho ngươi cung một bình trà tạ dã nã cắn răng trả lời đúng bọn hắn quý tộc thị nữ đều có thị tẩm cái này chi tâm hành động nếu như ngươi cũng có thể học một ít nhân ra. lan hải cương bên trên một chiếc cỡ trung binh hạm đang tại đi tới binh hạm thuyền trên mặt có rất hơn 180 hải tặc bọn hắn đang tại sợ hãi nhìn qua thuyền thủ địa phương ngang nhiên lưỡi ngực lại hơi có vẻ hèn mọn cũng không đáng chú ý một vị trung niên thượng tướng dự quyết một tổ kỵ cát Mà phó quan của hắn đang tại một bên phụng nên nói, "Trà tổn, lần này chúng ta kích phá bạo hùng băng hải tặc, truy nã mức thưởng 600 triệu bờ di bạo hùng, mọ mụ xẻn trung tướng xác định sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác." Bạo hùng băng hải tặc là gần đây quấy rối năm chi bộ lớn mạnh băng hải tặc. Bởi vì nên băng hải tặc chủ thuyền bạo hùng đã thức tỉnh trái cây tài năng, vô cùng khó đối với. Mà mọ mụ xẻn tại mang thương tình hồ dưới, chỉ có thể khai thác. Thủ thế. Nhưng cái này đột phát sự tỉnh, lại làm cho tạm cư năm chi bộ, lại có chút dầu dĩ không vui tổ kỳ cảm thấy được xoay tròn chỉ mong. Lấy là bản nhật hắn bắt lấy tốt nhất kỳ ngộ phản kích nhất cử kích phán lên băng hải tặc hừ hừ lần này nên ta lòe sáng đăng chẳng a tại cái này trước kia hắn trả lại mõm mụ sền đánh gen gen sỉ thông báo tin vui lấy là tổ kỳ các đã từng huyễn tưởng đến mõm mụ sền tại bến cảng xương đại nên đón mình cũng cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ rất nhanh năm chi bộ địa điểm đảo nhỏ liền ra lúc trước nơi xa nhìn trong phòng cảng là truyền đến hoa tiêu ngày to trả tổn doãn trung tướng mang theo không ít chi bộ tướng lĩnh đang tại bến cảng địa phương a doãn trung tướng tự hồ đổi một bộ rất hoa mỹ quần áo bến cảng cũng trải thảm đỏ trời ạ có khác quân nhạc đội cùng nhi đồng tặng hoa đội, quá thịnh lớn. Chúc mừng Trạ Tổn đại nhân ngài. Hoa Tiêu nói đến Ban Sơ, bản thân đều kìm nén không được kích động âm lượng. Chuyện gì giôn lại vì ta làm xảy ra lớn như vậy chiến trận? Mừng như điên tổ kỳ các cấp tốc từ phó quan trên tay tiếp nhận thiên ly kính. Quả thật, tại thiên ly kính bên trong, tổ kỳ các thấy được làm hắn có chút mê muội một màn, bản thân đáng yêu giôn, thế mà mặc vào để cho người ta huyết mạch sôi sục không có tay sờ sám. đem cái kia cực kỳ đánh vào thị giác lực rảo đẹp dáng người hiện lộ hoàn toàn. Nhưng nàng lại mã phấn nhợt bôi, lông mày nhẹ tô lại không có được sức diễm bôi, ngược lại càng giống là nhà ở lão bà biết trượng phu trở lại tới vui nên như thế trang phục không thể nghi ngờ càng tùy tiện trực kích hắn tử tâm linh cũng tiết lộ nàng cái kia tơ giấu diếm đỉnh ngọn như thế anh tuấn ron ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không nghĩ tới ta cuối cùng đập mở lòng của nàng cửa tô kỳ các kích động đến cả người đều nhanh mất đi trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc đợt lỗ đợt lỗ lại vào lúc này phó quan nơi đó gen gen nguy si đột nhiên vang lên làm tờ liả dở chịch y tiểu thư điện thoại phó quan xuất ra gen gen nguy xem xét vội vàng nói chuyện gì e cuối cùng chịu điện thoại cho ta Quá không nhẹ dễ, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy. Không hợp sai lầm. Khụ khụ. Từ lúc trước bắt đầu, ngoại trừ Jon, ta Trạ tổn sẽ không lại tiếp cái thứ hai nữa nhân điện thoại. Tô Kỷ Các vừa nghe đến là ý đi sẽ thời gian, hai mắt có hân hoan cùng cao hứng chỉ ý biểu hiện. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhịn đau cự tuyệt. Dưới mắt Jon đã từng bắt đầu tiếp thu mình, như vậy những này hoa dại coi như lại hương, cũng không cần thiết lại đi treo chọc đến tuột cùng hắn nghe Tở Sư Trung tướng nói qua, Jon rất nhàn chán hoa tâm cây cụ cái lớn. Edit, không phải ngươi không thơm, mà là ta nhẹ nhàng muốn. Cái này Phó quan vô cùng có sử, cái này ý định sẽ cái gì? Nhà mình thế nhưng là dồn sức hơn mấy tháng, tại trên người nàng bỏ ra rất nhiều tiền, mà lúc trước nhân gia cuối cùng đáp lại, bên này ngược lại xin miễn dạng này được không? John, ta lập tức tới ngay, sẽ không để cho ngươi đợi lâu, cho ta hết tốc độ tiến về phía trước. Tô Kỵ cắt hai mắt không nỡ thoát ly Thiên Ly kính, nước bọt đều nhanh chảy ra. Bất quá rất nhanh, Hán chỗ yêu John tiểu mỹ nhân, liền bị một chiếc bóng xuất hiện tại trong tầm mắt cỡ lớn binh hạm chỗ che đợi đi. Đây là từ bên kia tới phá quân hạm, không gặp được John, để Tô Kỵ tức giận tới mức giơ chân. Chương 502, Chỗ hơn người. Chương 502, Chỗ hơn người. Ở giữa vừa rồi xử lý ệ tịt luật phong phó quan, phóng tầm mắt nhìn ra xa, sau đó có chút ngượng ngùng nhấp nhở, "Đại nhân, đó là ệ tịt trung tướng chiến hạng. Ệ tịt gần đây bản bộ cực kỳ xem trọng tên kia nghe đồn vẫn là nữ." Tô Kỳ Cặc nghe vậy giật mình. Tại hắn thu nạp đến trong tin tức bên trong, liền có ệ tịt rất nhiều là dưới một vị thượng tướng ngoại bộ tuyệt mật. Lúc này đã cách bến cảng đã không xa, Tô Kỳ Cặc liền dùng ánh mắt của mình nhìn ra xa đi. Hắn rất nhẹ nhàng liền có thể phát minh cái kia chiếc cỗ lớn chiến hạm mũi tàu phía dưới, đứng đấy một tên thân thể cực tốt nhưng áo người ngọc không là tư sắc còn tại giòn phía trên đồng thời dị thường trẻ tuổi quân trang đại mỹ nữ nàng có một đầu màu lam tóc dài phiêu giật, ngũ có đẹp nhưng giữa lông mày tự có bất phàm khí khái hào hùng trên thân còn có một loại thanh lãnh lăng lệ đặc biệt khí chất nhưng đây mới là tương đối với nàng tuyệt thế thân thể tổ kỳ cật ngược lại thứ nhất thời điểm là cảm xúc cảm nhiễm đến nàng cái kia cổ mát mẹ lăng lệ thượng vị giảm mùi đúng nàng tựa như là một vị chấp trưởng binh hạ tướng bệ nghệ thiên hạ đại tướng quân cái này e tít có đại tướng chi tư tổ kỳ cật đột nhiên có chút không hiểu về mày cũng như thế người tranh đại tướng chi vị quá khó khăn Hả là, don là đến khu trục nàng, trận có nghĩ tới một cái đại khái, để tổ kỳ cặc là gấp bội nổi giận, không vui một trận. Hừ, nếu don là tiếp đại Etit, ta cũng nhận. Đến tột cùng ta trả tổn không ăn cô nương dám, hắn chỉ có thể như thế an ủi mình. Dù sao nhà mình don không phải tại tiếp đại ai, đáng đợi tình địch một rổ đẹp là được. Mấy phút đồng hồ sau, tổ kỳ các quân hạm cũng cập bờ Etit cùng mọi mù sen. Lúc này tại bến cảng một bên đang tại trò chuyện với nhau. Hắc, lại là cái công bố mình cơ hội tốt. Đổi một bộ quần áo sau tổ kỳ các, từ thang trên tàu vừa đi đi lên, bên cạnh thanh thanh giọng cao giọng cùng ngọ ngủ sen chào hỏi, John, ta trở về. Bạo hùng băng hải tặc đã từng bị ta đánh tan bắt được. Đầu này bạo hùng cùng hắn các cán bộ liền giao cho ngươi đến sắp xếp. Ngọ ngủ sen gặp hắn còn không có xuống thuyền liền vội và ồn ào khoe. Bên kia không biết hắn điểm này chút lưu kế, không khỏi lướt mắt, không có tiếng tức giận trả lời. Tốt, phí sức ngươi trả tổn trung tướng quá mức. Trung tướng, ngươi nơi nào giải quyết cũng nhân tiện xử trí một cái trả tổn trung tướng bên này tù binh. Tô Kỵ các có chút yếu kỳ, e nơi nào cũng bắt làm tù binh hải tặc đơn giản, nên không có bản thân tù binh mức thưởng cao ha đối với. Sáu triệu treo giải thưởng bạo hùng. Hắn vẫn là rất có lòng tin. Hắn vừa đi mình hướng vừa nói, "Ta bên này trọng yếu điểm đi, ai?" "Ba hùng, thế nhưng là mức thưởng cao tới 600 triệu bạc gì?" Nhưng mà Mọ Mù Sen còn không có chân kinh, một bên èt e tịt lại kinh ngạc nói, "600 triệu bạc gì?" "Vị này, trung tướng ngươi tốt sắc bén a, còn không có linh giáo." Mọ Mù Sen nghe vậy, cấp tốc thay bọn hắn dẫn kiến, "Khó trách ngươi sắc bén như vậy, nguyên lai là thượng tướng dự khuyết, quả thật mỗi một vị thượng tướng dự khuyết đều có chỗ hơn người." Èt e tịt sợ hai thần nói, "Èt e tít... tịt trung tướng ngươi quá khen rồi, vận mệnh cho hơi vào lượt tôi, ha ha." "Đúng." Ưu tiên xử trí ta bên này đi, cũng đừng ra qua loa, cái kia bạo hùng là trái cây tài năng rác ngộ người, nếu là chạy trốn lời nói, lại bắt liền khó khăn. Tô Kỳ các gật ý trả lời. Dù sao bị mỹ nữ thưởng thức là rất thoải mái. Với lại, còn có thể tiến hành nhắc nhỏ giòn, mình vẫn là có hơn người năng lực chỗ. Lúc này, tại hẻt tịt hào trên thuyền, chuẩn tướng tại đối phó tù phạm Phương diện đi được quá xa, chạy đến thuyền trước lan can, cao giọng hô to, vườn chủ, nơi này tù phạm, cần ngươi tự mình tới xem một chút. Đây là cái gì dạng tù phạm? Chỉ có quan chỉ huy tài năng tận mắt thấy ngươi là một cái cỡ nào đáng sợ chuẩn tướng." Tô Kỳ các vốn là muốn mượn cơ hội cùng hai vị mỹ nữ trò chuyện chút, mượn cơ hội tăng tiến tình cảm. Tự nhiên, hắn không muốn bị quấy rầy, về trại tổn một cái người lớn, ẻ tịt lại nhân có thể bắt được tù binh, là hạn hắn trong lúc đó giáp. Chuẩn tướng bị hắn mắng một trận, rất nhanh liền hô lên phạm nhân danh tự. Khô Hạn, Záp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bến cảng trầm mặc, trầm mặc. Tâm linh của mỗi người đều hứng chịu tới to lớn trùng kích trước đây không lâu, khô Hạn Záp tập kích thứ 5 chi nhánh. Mặc dù không có thành công, nhưng là thực lực cực kỳ đáng sợ. Lúc này mới khiến cho quá khứ không đến bao lâu, lại bị ẻ bắt làm tù binh phải biết đây chính là cái đổ giới trướng tam đại chiêu bài sản phẩm thứ nhất, cực kỳ tệ vào tâm phúc đại tướng, mà lại là số tiền thưởng cao tới 100 triệu bở gì đáng sợ tồn tại xã hội. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Hẹ Tịch trên thân đây thật là cái hậu bị tướng quân. Dù cho Hẹ Tịch trước kia đánh bại quá mức cùng ôn dịch quỷ, đây chẳng qua là thất bại mà không phải tù binh. Thất bại là cách bị bắt giữ một bữa giải. Hôm nay, nàng bắt lấy Khô Hàn rắc. tựa như một người đảo qua kệ tỏ tư ba cái chiêu bài đồng dạng. Ngay cả Mọ Mù Tiễn cũng dùng thanh âm run rẩy hỏi, "Hẹ Tịch trung tướng, ngươi là?" Thất bại rất dễ dàng. Đám tù nhân Đây là cùng cái đồ chiến tranh. Etit nhìn thấy bọn hắn đều tại ngờ người, hắn cũng rất hoang mang. Bắt hắn có cái gì không đúng sao? Ta tại đi nhánh cây trên đường gặp người này, hắn nói hắn sớm muộn sẽ hủy ngươi nhánh cây, ta không phải trước hết giết hắn sao? Không bắt được cái đồ, ta sao có thể đem hắn cầm đi ra đâu? Tội kỳ các trong lúc nhất thời chúng ta hâm mộ bọn hắn ghen ghét hận không thôi. Cái này đáng chết rồi đấy, không chỉ có để nữ thần của mình thay đổi trang phục long trọng hoang neng, ngay cả nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng giống Etit thường dạng, với lại cũng là mình trở về cùng hy vọng cánh. Hỗn đàn, ngươi không phải đẹp trai hơn một chút sao? Nữ nhân bây giờ quá nông cạn không chú ý mình nội tại, giống người như ta thâm thụ thuộc hạ yêu thích, với lại có rất mạnh nhân cách mị lực rộng. Chương 503, đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Chương 503, đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Hắn thống khổ tự hỏi, nhưng rất nhanh liền bị những vật kia hấp dẫn lấy. Nhận được mệnh lệnh các thủy binh reo hò đánh gãy, cái gì? Hôm nay Lý Lao gia trở về thật sự là quá tốt. Thật sự là bởi vì tưởng niệm lão sư Dỗ Đẹt không có đại nhân a. Có Dỗ Đẹt đại nhân tại, liền xem như cải đổ tự mình lãnh đạo đến đây, ta cũng sẽ không hoảng. cái này muốn thổi cho Dỗ Đẹt ra, cùng Dỗ Đẹt ra chúng ta có titan. Có phòng ở mới ở, giao gấp đôi tiền, với lại huấn luyện dụng cụ là mới nhất tốt nhất. Nói thực ra, ta chỉ hận hiện tại theo lý đại gia. Đúng a? Nghe nói Peter trưởng quan cùng bọn hắn, lúc trước chúng ta đi theo Lão sư Dô Đẹc Đại Nhân thời điểm, bọn hắn những này cũng chỉ là một hai đảng binh sĩ, nhưng bây giờ đã hai năm không đến, bọn hắn đều ít nhất là giáo hí cái kia hai cái không cùng cấp bậc. Dô Đẹc Đại Nhân là nhất giá đỡ, ta đã thấy nhất có đồng tình tâm thuộc hạ tiên sinh. Đáng tiếc ta không phải nữ nhân, không phải ta liền mỗi ngày cho nàng làm ấm dưỡng. Ngươi là nam xấu như vậy, vẫn là có bao xa liền chết bao xa đi, ta nghe nói lão sư rộ để không có đại nhân chúng ta sớm đã có nữ bộc cùng thị nữ. Về phần một cái khác nữ bục, đi Titơ chuẩn tướng không có điểm danh. Ngươi rên nữa, không phải sao? Nhanh lên khởi động. Nếu như chúng ta chỉ hoàn tiếp đại lý công tử, ta liền cho mỗi người các ngươi 50 roi. Ở thời điểm này, nhiều lắm chuẩn tướng đi tới hồ, khiến mọi người tranh thủ thời gian hành động. Theo cái kia chiếc đặc biệt phương chu chưa từng xuất hiện tại đối với đường chân trời, bến cảng tất cả mọi người hơi khẩn trương lên. Phương chu chầm luôn càng ngày càng gần, mấy môn đại pháo gào thét lên bay về phía không trung. Quân nhạc đội bắt đầu diễn tấu, hoa tươi đội cũng chuẩn bị ký cẳng. Nói thật, khi Zodet đến gần bến cảng, nhìn thấy tình cảnh này lúc, hắn có chút im lặng. Ta mới ra ngoài mấy ngày, không phải mấy tháng hoặc mấy năm. Coi như đánh bại Kim Đế thì rọ rổ, cũng không cần nói ngoa. Kỳ thật hắn không biết, tại chính hắn đi ra trong vòng vài ngày, mới chi bộ là triệt để tiến hành xong công, cho nên mọ mụ xèn quyết định chúng ta hôm nay nên đón hắn đồng thời, cũng là đang ăn mừng mới chi bộ chủ sinh. Nhưng mà, Zodet thật cao hứng thấy được mọ mụ xèn cái kia quần áo đẹp cùng ẻ thẻ dáng vẻ. Nhưng mà chúng ta ngay tại rỗ Đẹt Phương Chu muốn cập bờ thời điểm, một tia chớp phát sinh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Ệ Tít đám người bên lề, cũng hiện ra mình một người tới, cùng với các nàng có thể cùng một chỗ vì nên đón Rodes. Eno, có đầu tiên nước tầm mủ, thương thế của hắn đã sớm khỏi hẳn, hiện tại phụ trách xung quanh cảnh giới. Các loại rỗ Đẹt cùng nàng mỹ các nàng xuống tới cùng Phương Chu, Ệ Tít cùng mọ mụ xèn bọn người liền vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhanh lên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi ra ngoài một hồi đâu. Rodes có chút kinh ngạc bởi vì hắn biết là hạng người gì, còn không phải muốn gặp ngươi. Ệ Tít đảo trực tiếp. Nhưng nàng câu nói này lại làm cho chúng ta bên cạnh ngọ mủ xèn tiếng lòng lại giật giật, muốn nghĩ lưu động. Quả nhiên, bọn hắn quan hệ không tầm thường. Mời đi, chúng ta đã vì ngươi mua hết thảy, nhưng là cùng nạ mỹ lấy ra cái túi tới rỗ dành nàng. Mà một bên tổ kỳ các, bị nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh, chỉ có thể vụng trộm lao đi khóe mắt nước mắt, trong lòng gầm thét, hâm mộ. Thật hâm mộ. Ta thật hâm mộ a. Trở lại phân về sau, John đơn giản báo cáo phân tình hình gần đây. Chi bộ tiến hành triệt để chưa thành công vậy thì tốt quá. Cái gì còn bắt được nước ta rất hận hãs. Rhodes nhìn chăm chú Etit. Cái này quá vô nghĩa. Ệ Tịt đứng ở một bên, gương mặt từng đỏ, thần sắc rời rạc, không có cùng mặt của hắn tiếp xúc. Có như vậy trong nัย mắt, nàng có điểm giống một cái đã làm sai chuyện trở lấy bị phản hại tử. Mộ Ngô Sen thấy thê kém chút cười chưa hề đi ra, ngươi trước đó cái kia bá đạo nữ vương phạm đi nơi nào bất quá nàng rất nhanh liền không cười nổi vấn đề tới nàng biết lớn lên giống Ệ Tịt người ý vị như thế nào. Cùng nữ nhân như vậy cạnh tranh thật khó, rất đau đầu. Mà ở một bên nước trà cá heo, trong lòng nhưng không có tư vị, dạng này băng nữ vương có thể chinh phục, tốt ngươi rồ đẻ, ý tứ quá cường đại. Thật hâm mộ vậy thì tốt quá chúng ta sẽ không thể không thay đổi kế hoạch của chúng ta, chuẩn bị kỹ càng chơi. Nhưng mà, Jades tiếp quyết định lại là để bọn hắn đều hít một hơi thanh khí, cái gì? Nhìn một chút thể nhiều. Đây là mặt khác ba cái ba hải hoàng, phải thận trọng cân nhắc cân nhắc. Mà ngươi hỏi một câu lời nói, ngay cả lông mày đều không nhíu một cái đáp ứng. Ngươi đang nói đùa sao? Thông tư lệnh lạ như thế này bổ nhiệm sao? Tội kỳ các trong lòng tất cả đều là nôn. Còn có, thật muốn cùng cái độ khai chiến lời nói, cái kia rất có thể ảnh hưởng sẽ là chúng ta một đầu có dẫn bạo thế giới mới nổi nổ làm không tốt sẽ để cho vốn là có chút tiến hành hợp tác hành vi mục đích tứ hoàng liên hợp sử dụng cộng đồng đối phó nước Mỹ hải quân tứ hoàng liên hợp tạo dựng lên bọn hắn cái kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng chẳng những có thể dung chuyển nước ta hải quân bản bộ thậm chí có thể dung chuyển cái thế giới này chính phủ nhân dân thống trị Joes trung tướng cái này không thể được nên chiến cãi đồ can hệ trọng đại trước hết báo cáo bản bộ để sẹn gỗ nguyên xoáy tới làm quyết định tô kỳ nhịn không được chuyện này rất trọng yếu dù cho đắc tội rồi hắn cũng không thể bỏ mặc cái này ta biết ta sẽ cùng sẹn gỗ nguyên xoáy cho rằng nói bất quá. Cái đồ rất đáng sợ sao ngươi thế, nhưng là một cái đại tướng dự quyết, tương lai có thêm cơ hội nữa trở thành một loại đại tướng tồn tại. Chương 504, một trận chứng minh chi chiến. Chương 504, một trận chứng minh chi chiến. Theo lý bọn hắn tới nói, đại tướng là một cái thế giới chính phủ nhân dân sức chiến đấu cao nhất, các ngươi đại tướng dự quyết không có lý do sẽ như vậy một loại sợ sệt cái đồ à. Rhodes có chút hiếu kỳ. Ta ngồi tại hệ kéo lệ cùng A ngữ trên thân, mà các ngươi hai cái dự bị không đủ để ngăn cản cái đồ. Thuận tiện nói một chút, có cái giắc đem hắn đem làm con tin. Nói thì nói thế, nhưng Tô Kỵ các bị chiếu một quân, trả lời vấn đề cũng thế, không trả lời lao sư cũng thế, có chút lúng túng. Tướng quân hậu viện nghe tới rất phế lối, cơ hồ giống đuổi tới tướng quân. Nhưng thực tế là thế nào, chính mình mới có thể thật sự hiểu. Nếu như không có, ta liền sẽ không tấn thăng tướng quân đã nhiều năm như vậy. Căn loại, cái thứ tư lý, hắn không phải cố ý nói như vậy. Hắn là một tên trung tướng, cùng sẹn gỗ cùng nguyên soái cùng tướng quân gặp quan hệ mật thiết, không có lý do gì không biết cấp bậc tướng quân hậu viện à? Tô Kỵ các nghĩ tới chỗ này, có chút hỉ nộ vô thường. Cái này do đẹp chẳng những răng sắc bén, với lại rất giỏi về giết chết trái tim, về sau tốt nhất đừng trọng hắn. Lý Thiệu nói tiếp đi, để hắn hoa mắt, nếu như cả tụ hiện tại tới đây, ta muốn cả tụ sẽ không là đối thủ của chúng ta. Vì cái gì mỗi người đều sợ hai hắn? Chỉ sợ hắn sẽ không tới. Không sai. Hắn vi đại như vậy, chúng ta có tất cả chiêu bài, ngươi không cảm thấy hắn rất vô sỉ sao? Tô Kỷ các nghe vậy, trong lòng chúng ta chỉ có thể không ngừng hiện hiện một câu nói như vậy, ta đi. Dỗ Đét ngươi cũng quá cuồng vọng đi. Tốt. Nếu như ngươi nói ngươi không sợ, chí ít có thể lấy coi như là một cái ổn định sĩ khí. Ngươi chỉ là một cái một tên trung tướng mình mà thôi, vậy mà có thể đại phóng hoàng luôn, nói coi như cải đồ đánh tới, cũng không cần sợ. Nhưng nói có thể thắng là cái quỷ gì, đây không phải gạt người đi chịu chết sao? Cái đồ năm đó đều như vậy chúng ta mạnh, hiện tại lại đến hắn đỉnh phong thời tác, thực lực cũng là tất nhiên là càng thêm kinh khủng. Loại tồn tại này, liền xem như xem như một vị hải quân quân sự đại tướng xã hội đến đây, cũng khó nói giữ được năm chi bộ có thể bình yên. Lần trước, cái tướng quân tiếp cận thủ vệ, nhưng thứ năm chi nhánh vẫn bị chặt lọt kẻ lỉnh phá hủy, hắn cũng là cái thứ tư hoàng đế. Thậm chí trung tướng John cũng bởi vậy bị trọng thương, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Trên biển không có hoàng đế humi, cũng không phải. Mạnh miệng liền có thể hữu hiệu ngăn cản. Mặc dù hệ tịt rất mạnh, còn có cái hế nổ cũng tiêu ngạo đại tướng dự quyết, lại thêm chính chúng ta, nhưng y nguyên tồn tại vẫn là công tác không đủ. Chẳng qua nếu như Jordes tiến hành lời nói đều nói đến phân thượng này, Tổ Kỳ các cũng không tốt phản bác nữa bọn hắn cái gì. Mà khóe mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua mọ mủ sèn về sau, phát hiện đối phương cũng không phải cố ý mở ra, nhưng trên ánh mắt lại chảy Jordes. Cái này khiến hắn càng thêm phiền muộn. Rất rõ ràng, ta nữ thần ủng hộ Jordes. Ai? Sớm biết dạng này, ta liền sẽ không tới này năm phân cửa hàng. Không đúng, hắn có thể tiến hành lên kích cái độ. Nhưng ta cho rằng sẽ không xuất hiện chạy trốn sao Tổ Kỳ cặc rất nhanh liền quyết định, ngày mai tìm cái lý do gì chuồn đi. Lưu tại nơi này phong hiểm quá lớn. Nguyên lai like nơi này có mỏ mụ xèn, hắn cũng có thể bước lên cái này đại phong hiểm, tại nữ thần trước mặt biểu diễn. Nhưng làm mỏ mụ xèn rõ ràng yêu độ đẹp nàng thậm chí không có bên trên đỉnh thời gian. Nghĩ tới đây, Tổ Kỳ cặc bị cảm động, nếu như ta sớm biết chuyện này, ta liền tiếp ý đệ sẽ tiểu thư điện thoại. Vậy liền sẽ không rơi vào như bây giờ gà bay trước nữa. Rhodes mệnh lệnh được đưa ra về sau, toàn bộ ngũ hành đều ở vào độ cao tỉnh trạng giới bị. Nói thật, Rhodes hi vọng cải đồ đến hiện tại, hắn có hai loại khí khái cùng kiếm thuật. nhất lưu. Băng vào hắn lôi đình giết long ma pháp cùng siêu cấp tốc độ khôi phục, hắn thật muốn đánh cái đồ, không chết quái vật. Nhưng mà, hắn cũng biết, sắp đến chiến tranh đối ệ tịt tới nói là một trận chứng minh chi chiến. Cho nên, thẳng đến ngày đó, hắn làm chuyện chủ yếu là ở hậu phương. Ệ tịt chưa hẳn có thể thắng cái đồ, nhưng là có thể trực diện mình là được. Chỉ cần chúng ta chính diện có thể ngăn cản cái đồ, bảo trụ năm chi bộ, Ệ tịt thăng nhiệm đại tướng sự tình liền mười phần chắc chín. Nhưng để dô death có chút giật mình là. Tổ kỳ các gia hỏa này sáng ngày thứ hai thế mà tìm cái cớ mang theo thuộc hạ rời đi nhanh cây trốn, thật là một cái hèn nhát, khó trách John luôn luôn trướng mắt người. Đối với cái này yêu cầu dỗ đẻ chỉ là đoán thầm một câu, bất quá hắn cho tới bây giờ đều là không có thể trông cậy vào qua tổ kỳ các hỗ trợ cũng không mình cái gọi là rất nhanh sẹn gỗ cụ một phương gọi điện thoại tới. Rhodes, ngươi cho rằng ngươi đang làm cái gì? Không phải dễ đối phó như vậy. Điện thoại vừa tiếp thông, đối diện liền truyền đến sẹn gỗ cụ. Phim, thanh âm lo lắng, hiện tại còn không phải chúng ta hải quân phản kháng tứ hoàng đế thời điểm, thời gian đứng tại chúng ta bên này. Sớm muộn, chúng ta đem có thể ổn định chúng ta tại thế giới mới địa vị." đẹp trả lời, "Cái kia Nguyên Soái, tiếp xuống chính là chúng ta nên làm như thế nào có thể thả nước ta rất hạn hà sao?" Chương 505, mạng lưới tình báo. Chương 505, mạng lưới tình báo. Sengoku cũ bên kia lập tức trầm mặc. Nói thực ra, Sengoku cũ là cố ý làm như vậy đương nhiên, bên ngoài không thể làm như vậy, các loại cái đồ tới cứu rắc, đến lúc hải quân bên này thuận nước đẩy thuyền chính là. Nhưng mà, xem như một tên hải quân lục chiến đội Nguyên Soái, hắn không thể nói cho Zoddet cùng Etit hắn mới vừa nói cái gì. Cho nên Sengoku cụ chỉ có thể hàm hồ trả lời, mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ không thể cùng hại đạo khai chiến. Ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Rhodes cười cười, thật có lỗi A Nguyên Soái đại nhân, bắt giác không phải ta, ta không làm chủ được, với lại bởi vì nàng là một tên đại tướng dự quyết, ta một cái nho nhỏ trung tướng, sợ là mình người không tốt nói chuyện. Trong ngâm thầm, Rhodes có chút kỳ quái, Sengoku một phương thậm chí không biết, khâu hạn giác là bị người bên ngoài bắt được Mọ Mù Sen, không, có báo cáo không? Nghĩ tới đây, Rhodes liền tâm tình phải mái. Mọ Mù Sen hẳn là ở bên canh họ. La ệ thì bắt Senggo cũng nghe xong, sợ ngây người. Một lúc sau nàng mới hỏi, "Nàng thật sự có năm chắc đánh cài đồ sao?" Hắn cũng lý giải ẻ tịt làm như vậy ý đồ, "Dùng thẻ nhiều chứng minh giá trị của ngươi. Đừng lo lắng, cảnh sát trưởng, ta sẽ ủng hộ ngươi." rồi đeo vẻ trả lời, "Ta biết ngươi cánh trở nên cứng rắn, nhưng là ta vẫn là rất lo lắng, mỗi một vị trên biển không có hoàng đế, đều siêu việt đồng dạng đại hải tặc. Nếu như là cần 2 3 năm sau, có lẽ ta liền sẽ không bởi vì lo lắng, nhưng là chúng ta bây giờ. Tiến nào nguyên soái, ta dụ đe ở chỗ này, chúng ta có thể dùng sinh mệnh của mình tiến hành đảm bảo." E tiết cùng tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì rộ đệt chỉ có thể nói như vậy để hắn hơi thở dài một hơi. Kỳ thật, Nam Vi tại dù cho địch nhân cả tù, phần lưng cũng không có vấn đề. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lão phu nhất không thể lấy yên tâm vẫn là ngươi. Mỗi ngày cà lơ phất phơ, nhưng mỗi lần hoạt động đều cho ta kiếm chuyện, với lại làm vẫn là chuyện lớn. Xe gỗ cũ không có tiếng tức giận mắng, nhưng mắng xong về sau lại hỏi, ta cùng mặt trên tiến hành để danh, chuẩn bị để ngươi thăng nhiệm đại tướng dự quyết. Không, ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Ta sẽ kiên trì trước kia nguyên tắc, dù cho được bổ nhiệm, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Trừ cái đó ra. Trung tướng, ta cái gì cũng sẽ không làm." Rhodes không cần suy nghĩ liền lập tức nhận đến từ chối. "Chờ ngươi tiền nhiệm bí thư E-Eater đặc biệt trở thành tướng quân, ta liền để ngươi đi theo nàng, nhìn xem ngươi là có hay không cảm thấy xấu hổ." Sengoku giận thật à bộ nhiệm bị phủ quyết. Tất cả mọi người nói như vậy, "Ta, Rhodes, đem thật cao hứng cung cấp một cái mỹ lệ đại đẹp bạn nữ giống ẻ tịt dụ đương nhiên không lấy lấy làm hổ thẹn. Vô luận như thế nào hắn trên thực tế là ẻ e tịt chủ nhân, cho nên nếu như ẻ e tịt có hạng rất cao." Hừ, gặp hắn ra mặt dậy đến loại trình độ này, Sengoku cũ thời kỳ chỉ có thể tức giận đến cú một chiếc điện thoại. Để cho ta đi theo thẻ thẻ, để phòng nàng ăn ta. Rhodes để điện thoại xuống lâm vào trầm tư. Tại trong nguyên tắc, nàng muốn nhất sự tình liền là đang một trận ảnh hưởng bình thường yêu đương. Tại sao có thể nhanh như vậy liền coi trọng ta ai, vóc người đẹp trai liền là một cái có chút vấn đề phiền não. Hắn có chút giằn thú thầm nghĩ. Bất quá, về chúng ta những này, Rhodes không bắt buộc cũng không tự tuyệt, hết thảy nước chảy thành sông liền có thể. Giờ phút này, hắn quan tâm hơn chính là thẻ nhiều bên này lộ tính. Edgar bên kia, hắn đã cho điện thoại. Hắn dự định cùng cái đội chi chiến, đến cái càng nhiều thế giới cấp trực tiếp Hắn còn hủy thác một gã sử dụng hắn mạng lưới tình báo của mình, giám thị thẻ nhiều động tĩnh, cũng tùy thời thông chi hắn. Cái đồ. Nhưng mà, Zodess nhóm không có dự liệu được chính là, nhưng mà, để Zodess không nghĩ tới chính là, mấy ngày kế tiếp, cái đồ địa phương một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không có tiến hành bất kỳ một cái nào cỡ lớn hạm đội hướng phía năm chi bộ tới dấu hiệu. Xem ra từ bỏ khâu hàn rắc, nhưng từ phối chi đến xem, hắn từ bỏ rắc cái này ngu thuần độ vật là bình thường. Dù sao, có 6 cái có thể cùng đại chiêu bài cường đại tồn tại cạnh tranh. Nhưng Zodess vẫn cảm thấy không có như vậy chúng ta đơn giản. Rắc là một cái đại chiêu bài bị hải quân bắt làm tù binh vẫn là đóng nấm mặt hoặc là bên kia hư phấn có chút quá rộp để tự hỏi trong chốc lát biết hắn muốn làm gì trận chiến đấu này nhất định phải đánh cai đô muốn tránh không dễ dàng như vậy nói cách khác hắn bấm ẹt ga điện thoại thế giới mới một hòn đảo nhỏ bãi cát một bên thực rượu đang tiến hành nhiệt liệt cùng cử hành hải tặc nhóm đều ăn uống thả cửa để mình vui sướng múa hát tân khách tư rượu ngon bài hát này tại trong khắp ngõ ngách tóc đỏ rộp đang tại tiếp đái một vị hiếm thấy khách nhân mỹ đã lâu không gặp hôm nay chúng ta phải thật tốt uống một chén một cái tóc đen tóc ngắn tóc đỏ Tiểu Hồng mặc áo sơ mi, Hạ Kẹt Nam nhân nói: "Hạ Kẹt trên thế giới vĩ đại nhất kiếm khách, hắn được thỉnh mời tham gia hôm nay party. Rượu của ngươi vẫn rất thú vị, có rảnh tới nhà của ta, ta mời ngươi uống thánh địa rượu." Vị Hắc cùng hắn đụng đụng chén, muốn có thể một ngụm sau lại nói ra, "Đúng, lần này ngươi tới tìm ta, có chuyện gì?" giột cười nói, "Đây không phải vấn đề riêng, là công sự hoặc." Chương 506. Có tư cách làm đối thủ của ta. Chương 506. Có tư cách làm đối thủ của ta. "Trước mấy ngày ta đi tỉ dọn dỗ nhà hàng, đoán xem ta nhìn thấy cái gì?" Hắn tiếp tục nói. Đã ngươi cho rằng cùng ta có liên quan, không phải trí tôn dao nhọn, mà là đại kiếm khách." Hạ Tệ Mị Hạt trả lời, để sát một người, mới có điểm không thể thất thu nói, không thẹn với tại trí thông minh cũng là một cái quái vật cấp Mị Hạt, cái này đều đã bị ngươi nói đúng. "Ân, ta nghĩ ngươi cái này cột một tay người sẽ không tới tìm ta tương đối kiếm hoặc thảo luận kiếm." "Cái gì?" Mị Hạt suy nhưng trả lời, "Ta sẽ không đi vào mẹo. Ta tại Hoàng Kim thành gặp qua một cái cơ hồ giống như ngươi lợi hại kiếm khách." Trương Mạt nhìn chăm chú Mị Hạt con mắt, khi hắn nhìn thấy trong mắt của hắn lấp lóe hàn mang lúc, hắn cười. "Quả nhiên có thể trở thành sánh vai ta đỉnh cấp đại kiếm hảo ngươi trước kia chúng ta ngược lại là tính một cái theo ý ngươi hẳn là ta không biết ngươi cũng chưa quen thuộc công tác người đối với thế giới mới lại có rất nhiều dạng này tài năng người mỹ hàn có chút giật mình ta trước kia là một cái hiện tại kiếm thuật của ta sẽ không là hậu được không a hắn là cái hải quân lục chiến đội viên 20 tuổi trở xuống hắn muốn đi sao rốt biểu thị kháng nghị nhưng sau đó nhiều hứng thú nhìn một chút đỉnh cấp đại kiếm hảo hải quân vẫn chưa tới hai tuổi ngươi xác định bọn hắn không có nói sai hải quân bên trong không có chúng ta xã hội này thổi nhưỡng mỹ hàn có chút không thể tin được không cao hơn 20 tuổi lại 20 tuổi. Người nói đùa sao? Cho dù ở hắn khi còn sống, hắn cũng làm không được. Lại nói, là Hải Quân. Hải Quân đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, thậm chí tại Hải Quân mấy trăm năm kinh nghiệm bên trong, cũng không có vượt qua năm ngón tay đỉnh cấp kiếm số lượng. Bởi vậy, vị thật cảm thấy Chiêm Mạc đang gạt hắn. Ta tại cái gì phương diện đối ngươi nói láo, lãng phí rượu cùng thịt, ngươi nhìn. Trên báo chí đều đăng, hắn giết tỷ Dọ Dọ. Mặc dù báo cáo mơ hồ không rõ, nhưng ta nói cho thuyền vương bọn hắn đều tại hiện trường, cái kia Dọ để dùng kiếm giết chết tỷ Dọ Mà Dọ. Mà tỷ Dọ Dọ ác ma đối với trái cây năng lực tổ chức đã thức tỉnh, đương thời còn mượn mình nửa cái hoàng kim thành lực lượng. Làm sao vậy? Ta vì ngươi tìm được cái này kiếm khách, còn nhớ rõ lần sau mang đến cho ta mấy bình thánh địa rượu đỏ, muốn hơn 20 năm. Sắc đưa cho hắn một phần báo chí, rốt rất nhanh đọc phần báo cáo này, sau đó lạnh lùng hít một hơi, hải quân mấy năm này, thật sự là cái này đến cái khác quái vật, thật là đáng sợ. Ta không nghĩ sẽ quá lâu, ngươi đại lục 14 vị quốc vương sẽ không thể không trở về nhà người nông. Hắn có tư cách làm đối thủ của ta. Nhưng tin tức của ngươi chỉ trị giá 2 bình 10 năm một bình thánh điệu rượu nho. Rốt cấp tốc ném báo chí, đem cái chén để qua một bên đứng lên, cầm lấy nằm ở bên cạnh hắn màu đen mũ dạ, chạy chậm đến đi hướng cách đó không xa quan tài thuyền. Ui ui, không cần mình vội vã như vậy a, ta không nghĩ tới hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ngay cả dạ hội đều không có có mặt, còn khác một mặt hoang mang. Nếu như hắn biết điểm này, hắn liền sẽ đợi đến tụ hội sau khi kết thúc mới đem tin tức nói cho đối phương biết. Thật là một cái kiếm si, ta còn kém một điểm, ngươi nói ta có thể lợi. Mị hận cũng không quay đầu. Trương mặt Hô, ngươi biết hắn ở đâu sao? Ngươi không trực tiếp đi hải quân bản bộ, có đúng không? Câu này lời nói xong, đi được phi thường kiên quyết, đột nhiên tạo thành cứng ngắc trở về uống một chén, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu. Satan một mặt cười xấu xa. Thế giới mới, hòa bình chi địa bên cạnh quỷ đảo đây là tứ hoàng cái đồ tổng bộ. Đây là một cái mọc ra đầu lâu đảo, thoáng nhìn giống một cái to lớn nú linh ở chỗ này, bọn hắn quanh năm đều là sầu vân thảm vụ, thường có một cái quái thú gầm rú, cùng to lớn mạng lưới kinh khủng quái vật thân ảnh biến mất, khắp nơi vẩy xuống lấy nước ta các loại trắng liễu hải cốt, tựa như là thông qua địa ngục chúng ta. Siêu. Lúc này, trên đảo có một cái to lớn hỏa diễm bay qua một con chim đình đầu, nó rất nhanh rơi vào một tòa cung điện trước mặt xương đầu bên trên, biến thành một cái cao lớn cánh đen nam tử. Hắn mang theo mặt nạ cùng kính bảo hộ mũ giáp, bên hông cài lấy một cây đao, đầu sau đốt hỏa diễm tiêu đốt. Cái đồ mệnh lệnh dưới ba cái tiêu chí cái thứ nhất tiêu chí hỏa tuẫn. Lúc này cầm trong tay hắn một phần báo chí, ngay cả cổng gác cổng chào hỏi đều không để ý, cứ như vậy xông vào. Mà tại cung điện trong chính sảnh, khôi nô cao lớn đến cực điểm, mọc ra dạng này một đôi thật dài sườn dòm cái đồ chính ngồi cao trên đó, lưng tựa vương tỏa phù phù phủ ngủ say lấy, mà dưới chân hắn mặt bậy đẩy một đống chống không chai rượu. Trong không khí rượu cồn bị. Thấy cảnh này, lửa tại lông mày bên trên giấy lên nếp nhăn. Châu trưởng bản thân hiển nhiên lại uống nhiều quá, báo chí muốn hay không cho hắn chút gì. Tại hắn không do dự thời điểm, cái đồ lại mở ra mình cặp kia tính mịch mắt to, trong lúc nhất thời Hàn mang bắn ra bốn phía, một cô cực kỳ xã hội áp bách người manh thu cùng khí tức đột nhiên tràn ngập cả tòa thành thị cung điện. "Tổng đốc, ngươi nhìn." Hắn từ trong lửa tỉnh lại, vội vàng đem báo chí đưa cho hắn. Cái đồ tiếp nhận tờ giấy kia, mở to hai mắt, đem nó cầm ở trong tay, giấy liền vỡ thành một phấn. "Hải Quân, ta đã thật lâu không có đánh bạn ngươi." Chợt nhìn ra của ngươi rất ngứa. Cái đồ đột nhiên đứng lên, một cỗ tràn ngập sát khí nghiêm nghị mà ra, để cả tòa thành thị cung điện như rơi xuống hầm băng. Trưng 507, dính đầy bụi bằm vương miệng. Trưng 507, dính đầy bụi bằm vương miệng. a thập ngươi tại thành thị cùng nông thôn vì ta ngồi, ta sẽ đi cho những này thổi phồng hải quân lục chiến đội một cái rất tốt giáo huấn anh a nói chuyện mang theo sát khí, nhưng rất nhanh liền bị một cái ở hơi âm thanh đánh gãy. Tuân Phủ, nếu không ta đem lăng không sáu đứa con trai gọi tới, cùng đi với ngươi, liền sợ bọn hắn lại phái tướng lĩnh quá khứ, mà ngươi lại độc thân người. Nạn cháy kín khuyên nụ. Nói thật, cái kia hệ tịt thực lực là buồn cười, nó căn bản cũng không có thể cùng người ứng cử so sánh, nếu như tăng thêm một cái tướng quân, hắn Châu trưởng liền không thể chiếm thượng phong. Bởi vậy, tại phong thích rất lúc, nhất định phải cẩn thận làm việc. Không, ta trước kia không sợ hai cái tướng quân, hiện tại cũng không sợ hai cái tướng quân. Cái đồ phất phất tay cự tuyệt, sau đó cầm trong tay một cây lang nha bổng đùng đưa đi ra ngoài. Nạn cháy kín có chút im lặng, năm đó ngươi đối mặt hai chúng ta đại tướng là một cái không sợ, nhưng đằng sau bị người ta bắt. Bất quá bọn hắn biết rõ mình nhà mình tổng đốc tính cách khác nhau hắn, cũng chỉ có thể để hắn đi, không dám vào đi ngăn cản. Thuận tiện nói một câu, lần sau ngươi đi chấp hành một hạng nhiệm vụ lúc, nếu như ngươi thấy, thế giới báo cáo, liền đem bọn hắn tất cả đều giết. Tại cửa cung điện, khi Long biết bay thời điểm, lưu lại một câu. Chi bộ ở căn cứ giải trong văn phòng, Joe Desk chính cầm một phần, thế giới tin thời sự, nhìn một chút. Càng xem hắn liền càng khả năng cảm thấy cái độ lần này tới định. Cái này đạt có thể thêm điểm hương liệu. Lemon, không sợ đắc tội cả tòa một phương tại, vứt doanh ổ, bên trên, tờ thứ nhất bị dùng để đưa tin tin tức này. Thậm chí tại trang thứ hai, trang thứ hai cùng trang thứ ba đều có, tiền thưởng cao tới 1 tỷ nguyên. Giáp bởi vì nghiêm trọng khô hạn bị bắt. Hắn sẽ bị giam lại, ỉm kẹo đao bên trong. E Tịch liên ngã tam đại chiêu bài, cãi đồ tránh không khỏi. Để tâm phúc của ngươi dắt tiếp nhận hải quân đáng sợ trừng phạt. Ngay cả cãi đồ đều kiên kỵ. E Tịch đến tận cùng là một cái gì người hải quân nào đó cao tầng tiến hành nạp danh phương thức tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Vị này mạnh nhất đại tướng dự khuyết vậy mà có thể từ nhỏ đã. E Tịch chính là tên thứ tư đương nhiệm hải quân lục chiến đội viên. Hắn ba khối chiêu bài một khối tiếp một mảnh đất bị đánh phá, hải tặc nhóm bị trọng thương. Một chút thị dân nhìn thấy cãi đồ trên đường mua rượu tiêu sầu, thâm niên hải quân chuyên gia kỹ càng phân tích vì cái gì cãi đồ lần này như thế ẩn nhẫn thế giới mới khả năng nên đón mới cách cục hoàng đế gặp nữ vương một khi chúng ta cúi đầu vương miệng liền sẽ rơi dính đầy bụi bám vương miệng đem một văn cho rằng không đáng mà phía trước nhắc nhở vương quốc cãi đồ hải tặc tặc hay là bởi vì đạo đức không còn có nội chiến dấu hiệu nhìn thấy những này đầu đề tin thời sự tuân gia không có gì sánh kịp tin tức dâu đẹp có chút hoa mắt bitmon không sợ đắc tội cãi đồ là thật sao hiện tại dâu trắng bệnh đến rất nặng hải đạo tại tứ đại vương bên trong tuyệt đối là tốt nhất một cái với lại hắn tất cả rã thú đều có năng lực là một cỗ lực lượng đáng sợ thậm chí cái đồ đã từng chúng ta tự hào nói, một khi hắn bách thú quân đoàn tiến hành hoàn toàn tổ kiến một cái thành công, hắn đem phá vỡ thậm chí có thể hủy diệt xã hội này thế giới. Coi như một gẳng là mánh khóe thông thiên dưới mặt đất hoàn cảnh hắc ám thiên vương, chỉ sợ cũng rất khó có thể tiếp nhận cái đồ lửa giận chẳng lẽ mình sinh hoạt cứ như vậy nổi tiếng, đang ra hắn như thế có mạo hiểm lại hoặc là ai cho hắn tiết lộ một chút cái gì hoạt động tin tức, để hắn tăng giá cả. Bất quá, ngẫm lại một gẳng coi như đắc tội cái đồ, tựa hồ tồn tại vấn đề cũng không lớn, nhất nhiều tại khắp nơi hòa bình thổ địa bên trên nhiều năm qua hắn một mực bảo trì địa thấp phía ngoài hết thể đều từ đó phờ làm mì ngộ đến xử lý năm đặc biệt là những năm này hải đạo tập trung tinh lực tổ kiến giã thú quân đoàn hoặc khắp nơi tự sát thu thập nhân tài nói một cách khác cài đồ hiện tại lực ảnh hưởng so trước kia nhỏ hơn nhiều mà mọt Găng cùng bán vũ khí cài đồ thật đúng là không có vấn đề gì liên quan ngoài ra mọt găng ở tại một cái không có cố định trụ chỗ địa phương tổng độ ngay cả một cái dạng này cơ cấu cũng không tìm tới nhưng thật không sợ cài đồ trọng yếu nhất chính là mọt găng Nats bây giờ có được chặt lõi kẹt nhưng là rồ đẹp căn bản không có nghĩ tới chỗ này Nhìn qua giáo sư phần này thông qua báo chí về sau, hắn có thể tiến hành tưởng tượng đến cài đồ một đám có khả năng chúng ta đã ở trên đường một trận chiến này tại chỗ nghiên cứu khó tránh khỏi. Nghĩ nghĩ, hắn liền đem bệ nổ kêu phụ huynh tiền đến để hắn cùng mình thay phiên đến chống ra tâm võng cảnh giới nước cờ mười giảm đồ vật. Hy vọng cái này sẽ là cái thứ nhất biết cơ nắm lúc nào đến nơi. Hắn không muốn để cho cái đồ cùng e tịt tại trong phòng nhỏ cãi nhau. Nếu không vừa mới xây thành phân lại đem hóa thành hư không. Tại trong nguyên tắc, cái đồ hóa giờ dạng cường về sau một chiêu nhiệt tức liền có thể tiến hành hủy diệt làm một cái không có đỉnh núi. Bởi vậy. Dù cho chi nhánh cơ cấu kiến thiết đến càng tốt hơn, cái này cũng chính là một cái điểm nóng vấn đề. Rhodes, chớ khẩn trương, đây chỉ là một cơ thể nhiều. Ngươi trở nên như thế kiên cường. Thuận tiện nói một chút, ta cũng muốn từ Jon Tỷ Tỷ nơi đó đạt được một phần lễ vật. Hệ e nổ mới ra đi vài phút, hệ e Tỷ liên qua, tựa hồ đã có chút xã hội bất mãn nói. Tốt, ta lập tức cho Thái gọi điện thoại, để hắn đem thư gửi cho chúng ta. Rhodes cười trả lời. Không, chỉ có ngươi mua cho ta mới có ý nghĩa. Ta hiện tại cũng không đợi, các loại có rảnh có thể chúng ta cùng đi mua xuống. Chương 508. Hệ thống đông kết thời không. Trong năm 508, hệ thống đông kết thời không. Đúng, vấn đề này giống như gọi hẹn họ. Ètít e cũng mang theo mỉm cười trở về, con ngươi màu xanh lam không giải thích được nổi lên sát thái. Tốt. Rhodes không có cự tuyệt. Tại cải đồ trước khi đến, ta muốn cho ngươi làm ta buổi luyện. Ta cho Cử Dạn tướng quân gọi điện thoại, nhưng hắn không chịu nói chuyện với ta. Nhưng cho dù hắn làm như vậy, ta cũng sẽ không thích, cho nên ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Ètít e lúc này mới nói lên chính chúng ta tới ý đồ. Cái này là vinh hạnh của ta. Dậy cô biết nàng ý tứ, nàng muốn hoàn thiện ngự Harper trở kỹ năng, tự nhiên, gà rừng không thích hợp huấn luyện của nàng. Zodes cũng muốn biết, nếu như hắn gặp được Ma Hạp Hạ Giả Tà, một cái có thể đồng kết thời gian cùng không gian cường đại năng lực, hoặc là nếu như hắn có thể đột phá, hoặc là nếu như hắn giống Tạ Sủ mỹ đồng dạng bị Tà Linh phụ thân từ đồng kết thời không bên trong đi tới, sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta đi. Chúng ta còn đang chờ cái gì? È Tịt vừa nghe đến hắn đáp ứng, liền vội vàng tiến lên kéo lên tay của hắn. Sợ hắn đổi ý giống như. Tại chi bộ phương hướng tây bắc ngoài mấy chục dặm, một tòa thành thị không người đảo nhỏ trung ương sáng tạo cái mới chỗ. Trung quanh 1000m đổ vật tựa hổ cũng ngừng lại. Mà kệ. Nó là một con kiến, một con chim một cái côn trùng, một mảnh lá rụng, một cỗ bụi đất, vẫn là một thanh mang theo kiếm cây mận. Hết thể đều có thể mắt, phản phất thời không đình chỉ. Một màn này, tựa như một bức định hình tượng. Aiden. Một giây sau, trên không động rất nhỏ chấn động quá khứ lúc, hết thể đều khôi phục. Wren. Rhodes bị văng đến bay ngược ra, nhưng hắn có thể rất nhanh liền ổn định thân hình. Rhodes đứng đấy địa phương, đột nhiên xuất hiện lấy từ đến từ thân ảnh. Mặc dù đỉnh cấp bợ sổ sổ cũ mộ bá quyền không thể đánh phá người một chiêu này, nhưng có thể tại làn ra tầng hình thành nhất định phòng ngự, người có thể tránh bộ phận công kích, mà phòng ngự cùng thể lực, đều so với ta mạnh hơn rất nhiều. Cho nên ngươi tức thời công kích, nhất định phải mạnh nhất." Zoroetsu chăm chú phân tích, lại đến, Etit cao mày nói ra, "Xem ra chính chúng ta còn đánh giá thấp đỉnh cấp bậc sổ sổ khu haki." Đến, Zodesh hứng thú cũng tới. Maha bỏ dạ mạ ma cho xiếc, thật rất lợi hại. Với lại bắt đầu rất nhanh, cho dù hắn trong tay có ngoại khoa giải phẫu trái cây hơn nữa có thể tiến hành hình tròn tuấn gian di động, cũng rất khó đuổi theo hắn dự đoán, cho nên bị Etit đông lạnh, còn có 50% trở lên cơ hội còn sống. Bất quá, theo đối chiêu này kỹ năng quân thuật Rô Dest tin tưởng chúng ta năng lực này, tỷ suất sẽ chẳng mấy chốc sẽ giảm xuống. Dù sao, mở vòng giải phẫu thành quả nhiều lắm. Mặc kệ như thế nào có đầy đủ nước ngọt, hai người có thể tùy tâm sử dụng, không cần phải sợ thể lực tiêu hao. Sáng ngày thứ hai, Et gã cùng, vượt doanh ổ, một ít công việc nhân viên đến đưa tin, chuẩn bị lắp đặt các loại di động hiện trường thiết bị. Trong đó có tương đối quan trọng bộ phận là cường tráng tin thời sự chim. Bọn chúng thông qua lần này xã hội phụ trách không trùng từng cái khác biệt góc độ quay chủ công tác mà ngày thứ ba, Rô không nghĩ tới tổng bộ thanh gã cuối cùng đưa tới người tướng quân này. Senko cử thời điểm bên kia, thật sự là một cái có lòng mặc dù không cần thiết nhưng rồ đẹp vẫn là biểu thị ra nhiệt liệt hoan lên mà ả kỳ gì thì trên dưới có thể nhìn xem mình mới xây chi bộ một mặt hâm mộ xem ra chúng ta đi theo ngươi rồ đẹp trung tướng liền là có thịt ăn hữu hảo phong ở còn có một cái lương cao lĩnh không có nghĩ đến cái này địa phương cũng biến thành không có như thế một loại trắng lệ đã cù giản tướng quân rất ưa thích ta liền nói cho sẹn gỗ cự vương quốc nguyên xoáy để ngươi trông coi chi bộ đội này thế nào rồ đẹp mỉm cười cái này khiến ả kỳ gì trên mặt một trận phát lệnh quên đi thôi ai muốn thủ vệ cái này đáng thương địa phương ai liền đi thủ vệ đừng lôi ta vào Nơi này chúng ta chẳng những hoàn cảnh ảnh hưởng ác liệt, còn thường xuyên thụ hải tặc quấy rối, thậm chí có khả năng muốn cùng tứ hoàng đánh nhau, có lẽ bởi vì chỉ có xạ cạ rủ kỳ dạng này, như thế phần tử hiếu chiến mới có thể càng thêm ưa thích đến ngày thứ 6, đám người có thể mong đợi cái đồ rốt cục chúng ta đến. Không người đảo bên trên. Hoắc. Một mảnh vô thanh vô tức chấn động quét qua bầu trời, vượt qua 1000 mét đồ vật, bị đông kết. Cái hệ thống này đông kết thời không bên trong, bao quát Zoddes. Lần này Zoddes không thể không có thành công chạy thoát. Bất quá đi qua mấy ngày này thảo luận, Zoddes đã đem thoát khỏi xác suất thành công ổn định tại 50% tạp hữu. Cái này cũng có thể cùng hắn ổn ổn Nomi khai phát công tác không bao lâu có quan hệ. Nếu như hắn có thể đem ổn ổn Nomi đến càng sâu, thậm chí tỉnh. Ệ e Tịt cư động đối với hắn tạo thành uy hiếp liền biến mất đương nhiên, cái này nhất định phải căn cứ vào Ệ e Tịt vụ án không có tiến triển. 3. Nhưng mà, lần này Ệ e Tịt không có công kích hắn, mà là hôn mặt của hắn, cười nhìn xem hắn, đây là những ngày này vất vả. Mặt hạ vạt mở ạ còn có thể thông qua dạng này dùng. Rô Des lênh lênh, trở về chỗ trên mặt cái kia tơ mềm mại cảm giác, tiếng lòng dập dở dờn. Mọi người là như thế sinh động, bọn hắn vẫn đứng ở nơi đó. Cuối cùng Có một số việc nhất định phải phát sinh, dù cho không thể phát sinh, cũng nhất định phải thu hồi. Lại tại chúng ta lúc này. Nô. No. tới. Hơi thở thật là mạnh. Chương 509. Hơi thở thật là mạnh. Chương 509. Hơi thở thật là mạnh. Rhodes cái kia bao giờ cũng đều duy trì tâm phong cảm ứng, lập tức phát hiện trong dẩm có hơn cái kia cô đáng sợ khí tức. Tại gọn sóng hướng dẫn đứng lực bên trong, Rhodes có thể mơ hồ nhìn một cái to lớn đông phương long đang tại móng của nó dưới đáy dải ý du mộ, cũng di chuyển nhanh chóng. Nguyên lai like kẻ tỏ đến từ long, uống ngẫm ngụm nước đậu xanh, khôi phục thể lực sau đó chúng ta đi nhánh cây nơi đó, hết thảy đều sẽ theo kế hoạch tiến hành. Rhodes đưa qua một bình đậu tiến nước. nói thật, ta có chút quan hệ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hư vấn. rốt cục nhìn thấy hải hoàng. thế giới trần nhà lực lượng, Ettie liên tục uống vào mấy ngụm, cảm giác được lực lượng đột nhiên tăng cường, cầm thật chặt năm đấm. đi. Rhodes giật tay của nàng, bay thẳng trời cao. sau đó sau lưng sinh ra mình một đôi phát hiện lôi điện không có cánh, mang theo nàng hướng chi bộ có thể nhanh chóng bay đi. Rhodes, ngươi tiềm điện năng lực thật sự là kinh người mặc dù rô desktop nắm tay rất thường dùng nhưng bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy rô desktop hoa thiểm điện cánh vẫn là tò mò khắc phục ngọt ngào hai người rất mau trở lại đến chi nhánh mang về hải đạo tin tức hắn vậy mà tới hệ nội đạt được một tin tức thời điểm không khỏi khiến người giật nảy cả mình hắn tâm võng cũng không có thể có cảm ứng được cái đồ giáng lâm cái này biểu lộ lão sư hắn tâm võng xa xa cao hơn hắn lão sư của mình toàn bộ chi nhánh đều tại cao tốc vận chuyển tất cả mọi người ở vào tình trạng báo động một phút đồng hồ sau lưới đánh cá rốt cục bổ hạch cái đồ thi thể cái gì hình đồng giật này mình Lúc này, Nã Mỹ cùng Tợ Giận Nạ còn có mọ mụ sen các nàng cũng ra đến, chuẩn bị phương diện bắt tay vào làm tiến hành bảo hộ chúng ta chi bộ. Sắp tiến hành đối mặt cái đồ, mọ mụ sen rất lo lắng, nhưng Nã Mỹ cùng Tợ Giận Nạ cũng rất phi thường tò mò cái đồ là một loại như thế nào. Nhưng mà, càng làm cho người ta hưng phấn là mèo đen. Hắn một mực meo meo gọi, muốn cho Nã Mỹ dẫn hắn đi gặp thẻ nhiều. Tự hồ nó cảm ứng ảnh hưởng đến một cái gì. Chỉ bất quá Nã Mỹ nghe theo lão sư rồ đẹt chỉ thị, không để ý tới đầu này đàn mèo. Cuối cùng đã tới sao? Ra hỏa này, cái đồ, thoạt nhìn còn mọc ra khuôn mặt bị đánh thức cạo kỳ gì đi vào phòng họp, ngáp một cái. Hắn mặt ủ mày chau dáng vẻ để mọi người á khẩu không trả lời được. Xem ra ngươi cái này có đại tướng làm, so với đại nhân chúng ta còn muốn học tập lửa nhát. Tại Hải quân rất nhiều người đều vô cùng gấp gáp, bọn hắn sợ sệt vận mệnh chi nhánh giống như trước đồng dạng sẽ nga xuống. Nhất là một chút kinh nghiệm qua mấy lần chi nhánh trùng kiến lao hải quân, càng là thất kinh, có thậm chí làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị trong lòng bọn họ, tứ hoàng vô địch. Mặc dù bên trong có một cái đồng dạng gà rừng. Hơn nữa còn tại, một đám ở trên đảo làm việc hổ răng kiếm hải tặc nghe được cái đồ muốn xuất kích tin tức sau lên tiếng gào lớn tất cả mọi người đem công cụ quằn xuống đất, tổng đốc, rốt cuộc đã đến. Chi bộ phát triển từ đó không còn cần tồn tại. Ta khẩu khí này không cần lại kìm nén. Rhodes phải chết. Cái gì? Cái này phá năm cái, chi này cửa hàng vài ngày trước đã toàn bao trùm, thậm chí còn không có đưa chúng ta đi trong thành đâu. Thật đáng chết. Rhodes, cho nên đè ép chúng ta là ma quỷ. Ta hy vọng Giác ấn tức lần này có thể đem hắn chém thành muôn mảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Cười một cái, Giác đại nhân, chúng ta rốt cuộc có cơ hội trốn. Lúc này chúng hải tặc nhìn về phía cùng mình sinh hoạt chung một chỗ công việc làm sống hạn hán trong lúc đó Giác Đừng nốc, chúng ta trốn không thoát. Nếu như hai cái trên biển Hoàng Đế tới, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng mà, Khố Hạ, Giác không đồng ý, Giác đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đối Châu trưởng không có lòng tin sao? The Dorset cất một mặt kinh ngạc nhìn qua đối với Giác, không hiểu chúng ta thân là đại chiêu bài hắn, làm sao lại nói ra những lời này đến? Nữ nhân kia kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Giác lắc đầu, lại nói, trên thế giới này không ai có thể đơn độc cứu vớt chúng ta. đương nhiên, trừ phi tổng đốc đem tất cả giã thú đều phái đi ra. Cái kia, Etis cũng là một cái đại tướng thực lực. Giống tờ z dạng này tiểu thâu bị giật nảy mình. Tại bọn hắn thấy được lực lượng trước đó, đồng dạng chờ đợi danh sách trình độ là không thể nghi ngờ. Nhưng ẹ thịt trực tiếp tấn thăng làm tướng quân. Với lại hai người kia, đều giống như là chúng ta cái kia. Zodes thủ hạ hoặc đệ tử học tập nhất là cái kia Zodes, sâu không thể gặp đáy, quả thực là một cái quái vật trong quái vật. Trong lúc nhất thời, chúng hải tắc đều có chút thậm chí tuyệt vọng, chẳng lẽ, mình là có hay không liền là muốn ở chỗ này làm cả đời khổ hoạt. Dù Đet bên kia vừa thông tri công tác xuống tới, Edgar liền lập tức tiến hành khảo thí hệ thống hình ảnh gen gen music ở giữa liên hệ thực tế tín hiệu, gặp không thành vấn đề, liền chuẩn bị thông qua trực tiếp. Hình ảnh tiến hành gen gen music, có tin tức ghi chép cùng hình ảnh cùng hiện trường, trực tiếp công năng, ở phía sau tới trên đỉnh một cái chiến tranh phát triển bên trong, phát huy qua tác dụng rất lớn. Mà một dạng loại này truyền thống truyền thông cự phách, có được con đường tiến hành tự nhiên tồn tại không nhỏ. Trong lúc nhất thời, liền có 2 30 cái một chút thành thị văn hóa quan trường, nối liền chúng ta cái này mạng lưới trực tiếp tín hiệu. Theo người chủ trì Et kích động cùng qua trường, hắn diễn thuyết rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Chương 510, phiền phức người chế tạo. Chương 510, phiền phức người chế tạo. Với lại có thể theo xã hội tin tức truyền bá ra đi, xem nhìn mình người là càng ngày càng nhiều. Dù sao, vài ngày trước, thế giới tạp chí, đối hệ Titan đại kinh tiểu quái, rất nhiều người đều nhớ cái tên này. Với lại muốn đối phó chính là tứ đại vương thứ nhất cải đồ. Dạng này tốt hơn. Tương lai hải quân thượng tướng đối kháng lục địa, Hải Dương cùng không trung sinh vật mạnh mẽ nhất. Lại một lần nữa, hải quân bốn vị quốc vương theo đến từ hải quân tín hiệu kết nối, trực tiếp rất nhanh liền tại lệ thuộc chính phủ thế giới hơn 100 cái quảng trường trên TV thấy được, còn có một số địa phương Ngay từ đầu dân chúng làm một bước, chính bọn hắn không biết rõ chúng ta thật tốt TV tin thời sự tiết mục, làm sao lại đột nhiên biến thành xã hội cái dạng này. Nhưng là, làm người chủ trì ẻt gà hoàn thiện giải thích lúc, bọn hắn lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, bị ồn ào náo động chốc kích động, kẻ tỏ. Bốn cái hoàng đế thứ nhất, có thể là hiện tại tồn tại cường đại nhất. Không sai. Hắn liền là cái kia dám can đảm khiêu khích hải quân người, tại nhiều lần bị bắt sau sống tới được. Ta không nghĩ tới hắn đang trầm mặc nhiều năm như vậy về sau, còn biết lần nữa tập kích hải quân. Đó là bất tử cái đồ. Tại thế giới mới, đây là một trận ác động. Hắn khắp nơi khiêu khích cùng phá hư, bởi vì hắn muốn tự sát. Liền ngay cả dâu trắng loại này mạnh nhất trên thế giới cháng nam nhân đương thời cũng có chút không biết làm sao. Cái này chi bộ muốn hủy diệt, mời chúng ta đến vì nó tiến hành bản thân hủy diệt một cái đếm được. Ah men, nếu như ta không có nói sai lời nói, cái kia, hắn là hải quân tại thế giới mới duy nhất chi nhánh thứ 5 chi nhánh, cái này chi nhánh phi thường bị thảm, ta nghe nói nó đã xây lại 4 năm lần. Hắn nói, đúng vậy, mỗi lần cái này chi nhánh bị phá hủy, nó cũng là bốn cái hoàng đế ở giữa một cái xã giao trò chơi. Nghe nói có một lần Chặt lọt kẹt liền đem một chiếc cỡ lớn chiến hạ bại bởi dâu trắng. Đáng giận Hải quân, cái kia còn trùng kiến một cái gì, lãng phí thời gian chúng ta người đóng thuế tiền. Hải quân đội hình rất tốt, hai cái tướng quân, một cái trung tướng, một đầu tốt e y hệ nổ. Nhưng này chính là hắn ác động, bởi vì bọn họ đem đối mặt hoàng đế. A, chờ một chút, đó là tướng quân. Cái kia ngáp ra hỏa, hắn không phải ảo kỳ gì tướng quân sao? Có một cái sức chiến đấu cao nhất tướng quân, xem ra còn có một trận chiến muốn đánh. Ta tại sao có thể cảm giác mình vẫn là một cái vô dụng đây? Lần trước kỵ đại tướng cũng tại, nhưng vẫn là bị chặt lọt kẹt lì lỉ chớ nói chi là thông qua lần này tới chính là cãi đồ. phần lớn người cũng không coi trọng. thế nhưng là lúc này mặt ảnh cắt tới bắc đông một bên, khiến mọi người càng thêm nói không ra lời. ta đi, đây chính là vì cái gì mở dây leo là một con rồng lớn a, là cãi đồ. đương thời hắn cũng thay đổi trở thành một cái phiền toái người chế tạo, cũng dẫn đến căn cứ hải quân đã mất đi một nửa. nếu như không phải tướng quân đương thời ngăn trở hắn, e sợ mạ gì nệ phò hiện tại liền không lại ở chỗ này. một cái thủ tức liền có thể mình hủy hải quân chiến lược bản bộ, cái này cũng thật là đáng sợ a. xem ra thứ năm phân cục rất nguy hiểm. Ta vẫn đối ạ kỳ gì tướng quân có lòng tin. Còn nhớ rõ tháng trước tại nước gọi đầu đảo trên không kết băng bầu trời sao, cái kia có thể đem trời đều đông cứng người, hắn sẽ không sợ. Ngay tại toàn thế giới người xem đều tại đàm luận nó thời điểm, cái kia tại trên cao phát triển bên trong nhanh chóng tiến lên cái đồ, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thoát khỏi một cái ống kính khóa chặt. Chờ một lát nó lại xuất hiện tại cái này màn ảnh trước mặt chúng ta tiến hành thời điểm, cũng đã lướt qua 2 30 dặm. Lúc này nó bị khóa chặt tại một cái phương hướng bên trên, sau đó chậm rãi mở ra ngụm lớn mõ bản, có nóng sáng ánh sáng tại trong miệng áp ủ nó là mấy giặm ánh bên ngoài tầng mây cũng là bị nhìn không thấy cường đại động lực quét qua mà không trong lúc nhất thời là sáng sủa thời tiết có thể thấy được chiêu này máy liệt tới nó muốn thông qua phát động nhiệt tức phun ra tại đột nhiên ra tốc về sau nó tựa hồ cách hải quân chi nhánh chỉ có mười mấy đến hai mươi dặm ảnh nhưng từ khoảng cách xa như vậy công kích có hữu hiệu, hiệu hay không ha ha loại công kích này ạ kỳ gì tướng quân sẽ ngăn trở cái này cãi đồ có chút văn hóa tự đại ha ha chính các ngươi liền không khả năng biết năm đó cãi đồ tiến đánh hải quân chiến lược toàn bộ cũng là chúng ta xa như vậy liền công kích mà đại tướng chỉ có thể tháo vỏ xuống bọn hắn đại nửa lực lượng Nếu không phải gặp vị này, Hải quân không có anh hùng tại, ha ha. Vở kịch hay bắt đầu. Hải quân bản bộ. Hải quân cao tầng quan viên hôm nay trên cơ bản đều ở nơi này quan sát thứ năm chi đội chiến đấu. Tâm tình của bọn hắn, so các nơi trên thế giới người xem càng căng thẳng hơn. Lần này toàn cầu trực tiếp là dụ Đệ yêu cầu từ Sẹn Gỗ củng nguyên soái tự mình quyết định cùng năm vị lao minh tinh cậy vai chiến đấu. Sẹn Gỗ củ ý đồ có thể rất rõ ràng, phải dùng chúng ta hôm nay một trận chiến này chứng minh ngệ tít. Với lại, thuận tiện đem trước đây nước ta hải quân tiến hành nhiều lần bị tứ hoàng vũ nhục, hung hăng thanh tẩy sạch. Đúng vậy, một hơi này Hải quân chiến lược bản bộ nhẫn nhịn rất lâu. Nếu như không có hôm nay có thể tại một cái toàn thế giới trước mặt hung hăng đánh mặt cái đồ đột kiêng. Cho nên, nhớ tới sễn gỗ cổ thời kỳ đối ngày xưa hưng phấn, không khỏi nắm chặt nắm đấm, vụng trộm vì lấy tư đứng cố lên. Chương 511, trận chiến đấu này, quá mạo hiểm. Chương 511, trận chiến đấu này, quá mạo hiểm. Cái này quá điên cuồng. Nhưng ta thích. Nếu như ta sớm biết, ta sẽ về sớm một chút xin năm hạ ủng hộ. Luôn luôn ăn nói có ý tứ ạ kẹ nủ cũng có chút kích động. Cái đồ biến giờ dạ gủng về sau chúng ta vậy mà có thể như thế đã lớn như vậy, thật đáng sợ. Ai, xã hội này thế giới, làm sao lại có tứ hoàng như thế quái vật? Còn may là cụ giản đi đối mặt. Một phương diện khác, cụ cũng rất cao hứng mình sẽ không tự cứu. Chúng ta không thể thua rơi trận chiến đấu này, quá mạo hiểm. Mà rẻ phi cầm không đồng ý với ý kiến. Rô tiểu tử nói coi như e tịt thua hắn cũng sẽ vãn hồi hại quân bề mặt với lại hắn nguyện ý đánh cược tính mạng của mình. Gặp nhai lấy sẹ bẹ hàm hồ nói. Đã hắn đều như vậy chúng ta nói, cái kia ổn. Hai tay vây quanh ở bên người, cũng tiến nhập khí kỳ hình thức. Ngươi nói Rô Des có không hiểu lòng tin, hắn chỉ là một cái đỉnh tiêm kiếm khách sáo. Sen gỗ cái chán gân danh này lên. Đại nhân, thời đại hoàn cảnh thay đổi, Hải quân phát triển đã có thể dòng dã 100 năm đều không có vấn đề xuất hiện qua không đến 20 tuổi 20 đỉnh cấp đại kiếm hảo. Còn mà thôi, gặp cười nhạo nói, không phải 100 năm, mà là chúng ta chưa từng có. Rhodes là hải quân lịch sử phát triển bên trên có mạnh nhất kiếm thuật. Thiên tài, dè phí bổ sung đừng tạm giảm, mau nhìn. Cái đồ muốn làm nó người. Nhìn thấy mạng lưới trực tiếp tiến hành hình chiếu màn ảnh có thể hoán đổi lúc, Sengoku cú giật nảy cả mình. Ai nha, cái này gia tốc, chọt nhìn rồi còn không có chú ý tới. Đáng chết cái đồ, quả nhiên là lão ơ mước cung lần trước tiến hành xâm lấn phân tích mạ gì nệ phò đồng dạng xa xa liền mở phun ạ kệ nụ nổi giận mắng lần trước mạ gì nệ phò nhiều kém chút bị nó phá hủy nếu như không phải bởi vì hắn chính mình đúng lúc khởi sướng một trận cỡ lớn chiến dịch đến nổ nát phần lớn sóng nhiệt hậu quả chính là không thể tưởng tượng đừng lo lắng cụ giản dù sao đối với chúng ta sức chiến đấu cao nhất không phải ăn chay vẫn không có cảm giác chút nào với đang nói cải đồ xúc kinh liền hoàn thành một đạo mình sáng chói lịch sử rộng lớn hiện ra một gái bén nhọn trường thương trạng hừng hực hỏa trụ đột nhiên từ cãi đồ trong miệng tiến hành phun ra trực chỉ năm chi bộ đang chết Hoàng bét, mọi người giật nảy mình. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một bóng người từ trên trời ra xuống, bay qua năm căn những cây. Là ai? Hắn muốn tới làm cái đồ một kích này nhiệt tức. Khí lực của hắn hẳn là còn có chút nhỏ. Mặc dù hắn đã là nhất lưu đại kiếm sư, tại như thế lúc còn trẻ đối mặt đời thứ tư, hoàng đế vẫn là quá khó khăn. Có lẽ tiếp qua mấy năm a, tâm vọng phát hiện cái đồ dị động, Jodes cũng lập tức thăng không tiến hành những đối. Nhưng mà tại cái đồ đột nhiên ra tốc trong ném mắt, hắn đã mất đi tâm vọng quá. Để hắn giật nảy cả mình. Cái kia là có ý gì? Cái đồ cực kỳ nhanh nhẹn. Đây tiết một trận chiến, rất gian nan, có thể chống đỡ một đoạn thời gian bất bại, vậy liền quá tốt rồi. Giờ khắc này, lửa nóng đột kích. Và anh, mặc dù là một cái hơn 10 dặm bên ngoài nhận tức công kích, nhưng cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm hao tổn, y nguyên có thể cô đọng hồn hồn, còn tại, bên trong khác biệt bên ngoài, liền có thể mình cảm thấy cái kia đáng sợ hừng hực gió nóng cùng y áp FF mà đến, trước mắt thiên địa phát triển tức thì bị cái kia nhận tức chiếu rọi đến một mảnh xích hồng. Chi bộ Hải vực hoàn cảnh lúc đầu muốn đi vào ngành ngờ ngải đông giá Z vẫn là khí hậu, khắp nơi gió lạnh gào thét, lạnh leo tận xương, nhưng đạo này nhiệt tức công kích chúng ta đánh tới vậy mà không có lập tức đem cái này phương viên trong vòng hơn 10 dặm khí hậu chuyển thành cái này nóng bức mùa hạ tại loại này mạng lưới hành động công kích trước mặt coi như là bình thường hải quân nghiên cứu trung tướng cấp đi lên đụng một cái liền là thành cho không còn tồn tại may mắn này jude gọi ra đến trong không khí mở ra thanh âm tay đại khói đao hắc viêm hỏa diễm sóng cả máy liệt tuần hoàn ngưng kết ở trong đó bực sổ sổ cù một bá đạo trình độ một giây sau hắn cắt ra một thanh đá vũ đao vũ trang hất viêm thần đáo tàu phanh ba vũ trang hất viêm né tránh anh muốn jude đạo này chạm kích vừa ra tới liên hù dọa chúng ta tất cả quan sát mạng lưới trực tiếp người. Mỗi người nhìn thấy toàn bộ to lớn màn hình hoặc hình chiếu, đều tràn đầy ngọn lửa màu đen, hồng hồng ánh lửa chiếm cứ toàn bộ thế giới, bị màu đen điểm hộ. Đây là cỡ nào uy nghiêm thái độ a? Là đối cường giả khí phách cũng là đỉnh đại kiếm uy lực. Tựa như phía trên hạ kỳ sắp thái hạ kỳ, có thể ảnh hưởng thế giới một mặt. Ngươi đang nói đùa sao? Căn bản không có kiếm loại vật này. Đúng a? Hạ Uso cử hạ kỳ là lợi hại, nhưng chỉ đối kẻ yếu cung cấp hữu dụng. Thế nhưng là khối kia gọi rồ đẹp trận đầu quá lợi hại. Ngươi có thể ngăn cản được nhiệt khí sao? Ta nhìn treo. Hải quân phát triển bên trong, không có một cái đỉnh cấp đại kiếm hảo, căn bản là không có cách ngăn cản chúng ta không ở cái đồ một kích này. Dù cho nó bị cắt ra, hải quân chi nhánh cũng sẽ bị di chứng cuốn đi. Thật đáng buồn. Mặc dù Dodesky thế là kinh người, nhưng rất nhiều người cho rằng cái này một chạm, khả năng không chiếm được nhiệt hỏa. Một giây sau, phanh người, hoa rồi. Đạo này vấn đề mang theo một cái màu đen xem như hỏa diễm to lớn chẳng kích, rất nhanh liền chém lên cái kia to lớn hỏa diễm nhiệt tức. Nhưng mà loại này tình trạng kích một phân thành hai, hình chúng ta cũng không có giống đám người tưởng tượng như thế sẽ phát ra một chút kinh thiên động địa quanh mình, mà là cái đồ Long chi nhiệt Tức bị rỗ đè xưởng 512. Một cái lao ơ mực. Chương 512, một cái lao ơ mực. Triệt để lại rứt khoát chém ra. Bị một phân thành hai nhiệt tức tức thì bị mêng ngông kiếm khí cải biến phương hướng phát triển một nửa chạy xéo trên trời, một nửa chạy xéo trong biển. Và anh, nhiệt tức vào biển tức nấu, để toàn bộ tiến hành mặt biển đều sôi trào lên. Còn có, ngọn lửa màu đen phá vỡ, cũng hướng về phía cây trúc khí thế, chợt lóe lên hơn 10 dặm anh, phá vỡ khắp đồn phía trước. Thật là lợi hại kiếm khách. Tại sao có thể như vậy? Cái đồ giật nảy cả mình nhưng đã xuất hiện đến không kịp trốn tránh, bởi vì nó đang tỏa ra nhiệt lượng, cho nên cần thời gian tài năng im miệng trốn đi. Mà loại này chậm sóng, dù cho nó nửa giây hưởng ứng thời gian cũng không phải. Lần này hắn càng ngày càng sơ ý, nhưng là, nó vẫn là mang theo một điểm kinh thường. Hắn không cho rằng độ đè sặc không chịu sạ sẽ thương tổn đến hắn, cho nên hắn im miệng tiếp nhận đả kích. Phanh. Chen, phốc phốc, keng. Đầu tiên, Hải đạo bạo tạc sinh ra toàn bộ lực trùng kích làm toàn bộ long đầu đột nhiên hướng một bên nghiêng, liền giống bị quạt cái tát đồng dạng mà ở trong quá trình này đồng thời cũng có rõ ràng kiếm âm cùng cắt chém âm thanh sinh sinh thứ lâu mất đi to lớn thống khổ cùng nóng ngay một khắc này đến khi tô thậm chí có thể nếm đến mình mặt máu rồi đẹp sẹt qua lông miệng máu tươi phun ra ngoài điểm chết người là còn có ngọn lửa màu đen kia như rồi trong xương tại miệng của nó cùng bên ngoài cùng bên trong chúng ta đột nhiên để cao thiếu đốt thậm chí cái đổ cái kia thùng nước lớn long còn có thể có thể trông thấy một đoạn không rõ ràng cho lắm vật thể tại trước mắt của mình đã bay qua nô cái đồ nội giận thật lâu sau rất lâu không ai có thể đả thương mình không phải rất nhỏ thương đau đớn nương theo lấy lửa thiếu đốt để nó hút vào không khí lạnh, sau đó im lặng đem lửa dập tắt, lại phát hiện mình ở trong miệng, giống như có một chút thoát hơi. Nó cẩn thận dùng đầu lưỡi, chỉ biết trong miệng của mình dài nhất phía ngoài cùng sắc bén nhất răng, thậm chí bị kéo đoạn đánh trúng. Vừa rồi bay ra bất minh vật thể là hắn gai răng. A a a a. Phát hiện này để cái đồ phẫn nộ tới được Định Phong. Nhưng nó thét lên, cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, nhưng là cái kia đáng sợ ngọn lửa màu đen, coi như nó im lặng, sử dụng vũ trang nhan sắc, cũng vô pháp dập tắt. Đáng sợ nhất là, nó vỡ trang đầy đủ, bá khí mười phần, tựa hồ vì này quỷ dị hỏa diễm cung cấp tàn phá bữa bãi, nhiên liệu cho nên cái này màu đen xem như hỏa diễm phát triển ngược lại là bùng nổ. Chỉ là mười mấy giây ở giữa, cài đồ thậm chí người thấy thịt bị nướng hương hương vị. Đáng chết, cài đồ quay đầu ngã vào phía dưới trong biển, ý đồ dùng nước biển dập tắt hỏa diễm. Nhưng cài đồ rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa này ở trong nước chúng ta vậy mà cũng có thể tiêu đốt, rất quỷ dị. May mắn nước vẫn là có thể thông qua suy yếu nó, cài đồ tại đáy biển vây vùng một cái một phút đồng hồ sau, lại thêm mình cách không chi lực tiến hành bốc ra, rốt cục đem cái này màu đen xem như hỏa diễm mẫn diệt đến tận đây. Cài trong lòng là sợ không thôi, cái này cũng là trên thế giới. Lại có một cái như thế một loại quỷ dị hỏa diễm phát triển năng lực ngọn lửa màu đen kia có thể hấp thu tri thức bật sổ sổ cử hạ kỳ làm một cái thiêu đốt loại kỹ thuật này là tính là thật có thể phi thường ác. Độc. Với lại chúng ta có được vấn đề này năng lực gia hỏa là cái đỉnh cấp đại kiếm hảo. Nếu như vậy cái này cũng là trên thế giới còn có người nào có thể chế phục hắn phi thường khó giải quyết đối thủ. Cái đồ không biết chính bọn hắn kế tiếp là không phải muốn đối phó kẻ như vậy hắn có chút hối hận. Hắn coi là cho dù có đại tướng chân thủ nhưng mình phát triển tới Dương Ai một phiên thừa dịp loạn cứu gia hạn hắn trong lúc đó rác vấn đề ảnh hưởng không lớn củan vợ ở mỹ đặc nhất là hải quân phát triển những năm gần đây cũng có thể khai thác. Thủ thế, tại thế giới mới cũng nuống không dám vào đi phản kích. minh đích thân đến lời nói đối phương khẳng định sẽ ẩn ở. nào biết, còn tại, 20 mươi dặm bên ngoài đối phương liền ba ba, hai cái bát hai, để cho mình số mặt, đáng chết. con mắt cùng lỗ hai đều không phải là yếu đối bá chủ. trước đây thật lâu liền phát hiện những cái kia xa xôi, mang theo sâu nhỏ chim bay hình tượng, tự nhiên biết khả năng này là một trận thịnh đại hiện trường trực tiếp. nói cách khác, mặt mình có khả năng tại mấy tỷ người xem trước mặt chúng ta, vứt bỏ muốn tiến về đến, cái này năm tri bộ công tác tuyệt không thể lưu, mà lúc này nó cũng không bởi vì vội vã bắt đầu nổi lên mặt biển, tiếp tục tiến hành công kích năm tri bộ. Nó tại xem tin tức, muốn biết bước kế tiếp nên làm cái gì, đừng nhìn cái đồ mặt ngoài xem như phương thức làm việc giống như là cái không thông qua một cái đầu, nhưng kỳ thực hắn thô bên trong có mảnh, lại có cái gì hơn người khí phách, chính như lão sư dỗ đẹp đối với hắn đối tượng, một cái lao ở bước, mà cái đồ vào biển thời khắc, tất cả chầm chầm vào mạng lưới trực tiếp tiến hành hình tượng người xem, đều là phát sinh hít vào một ngụm hoặc là hơi lạnh, gây ra như thối bọn hắn đều thấy được cái đồ bị cái kia nhớ đáng sợ chạm kích cắt phá bờ môi của mình cùng long nha máu tươi cùng nước suối văn hóa đồng dạng dũng manh tiến ra sau đó cái đồ còn bị cái kia màu đen xem như hỏa diễm thiêu đến chui vào một cái biển cả trong sinh hoạt một hai phút thời gian đều không có có thể nổi lên mặt biển đến quân lâm thế rơi mới tứ hoàng liền cái này trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có loại kỳ quái ảo giác sinh ra rất nhiều người còn cho là mình xuất hiện ảo giác nhà máy trương 513. chứng kiến lịch sử một màn trương năm chứng kiến lịch sử một màn Cái đồ có lẽ chúng ta còn không có nghiên cứu phát hiện lão sư Rodes, mà bọn hắn đều đi qua mạng lưới trực tiếp màn ảnh tiến hành hoán đổi, lại là có thể biết đến. Một cái tứ hoàng, ngoài dự liệu bị một cái phó tướng chém đầu, cái kia phó tướng cắt lấy cái nanh của hắn, thậm chí tự thiêu vào biển. Khẻ Nhiêu, người quá lung túng. làm được tốt. Những này ta xem rất lâu, cấp biển không cao hứng. Hải quân cố lên. Bắt hắn lại. Chỉ sợ ta hôm nay muốn đi đồ long, chúng ta phải chứng kiến lịch sử một màn. Hắn thật là trung tướng sao? Thanh kiếm kia quá khoa trương. Cảm giác tựa như Khẻ Nhiêu đang diễn trò. Hắn tựa như là gọi Rodes. đúng vậy, thật giống như hai chúng ta cũng là có thể đánh bại tỷ dò dò cái kia. thượng tướng, nó có mạnh như vậy sao? nó vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. ân, có một ít gặp trung tướng phi thường cường tráng. đạo tặc vương Rodes thừa nhận rất nhanh, những cái kia trực tiếp trước người xem đều nắm chặt nắm đấm, giống giận. trong bọn họ đại đa số bọn hắn khát vọng giống cái đồ dạng này cướp biển đi chết. Rodes cái tên này không ngừng bị càng ngày càng nhiều người nhắc lên cùng nhớ kỹ. mà giờ khắc này tại hải quân bản bộ bên trong, Rodes đem hắn đánh cho thổ huyết đánh gãy long nhai chìm vào đáy biển một màn này làm cho cả hải quân chiến lược bản bộ đều yên lặng như tờ tại cái kia công tác trước đó rất nhiều hải quân phát triển cao tầng quản lý còn có hiện tại rất nhiều đang lo lắng lao sư rô ngăn không được có khả năng ném hải quân mặt nhưng rô des dùng sự thực đến nói cho đám người kiếm đạo của hắn tu vi thật là đỉnh cấp không thể giả được đỉnh cấp đại kiếm hảo Hảo tiểu tử hôm nay chúng ta chẳng những là e tiết chứng minh chi chiến đồng thời bọn hắn cũng là hắn chính danh chi chiến gặp phá vỡ yên lặng cao giọng nói ra một năm dưới này trở đến rô không thể bởi vì ngồi ăn rồi chờ chết lời nhắc công tác tác phong để hải quân còn có rất nhiều cao tầng không quan nhìn Mạc Khắc, Sengoku, phim, cùng chén tử còn ở trên người hắn tốn không ít công phu, cho nên đưa tới không ít lưu nôn phị ngữ năm. Hôm nay, Zoro đã phát động kinh người một kích, rung động tứ hoàng, đồng thời ẩn ẩn có phản kích xu thế. Cái đồ mặc dù rõ ràng sơ sẩy, nhưng Zoro lại có thể cách 20 dặm hất ra đối phương, sau đó vô cùng cao lực phòng ngự chém chúng đối phương, cái này cũng đã chứng minh hai người là một cái cấp bậc. Lý là đến gần vô hạn, coi như hắn so ra kém hiện tại tam tướng quân. Một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này khiến Đạp, Sengoku cùng Dẹ Phí đều cảm thấy rất vui mừng, tiểu tử rối. Chúng ta tổng bộ dùng điểm bắt quái đến bồi dưỡng ngươi cũng đáng. Nhất là ngạo tham gia, cũng không chỉ là ba người bọn hắn, còn quan hệ đến Hải quân bản bộ, thậm chí chính phủ thế giới. Bao nhiêu năm rồi, Hải quân tại thế giới mới căn bản không có tồn tại cảm, bị bao nhiêu khuất nhục cùng chế giễu. Thậm chí có một câu nói như vậy có thể bởi vậy chúng ta lưu truyền thật lâu, thường xuyên bị sử dụng một ít hải tặc nhắc tới chà phúng, cái kia chính là, thế giới mới là chính nghĩa vấn đề vĩnh viễn không cách nào đến không được hải vực. Hôm nay, Rhodes thay Hải quân tiến hành hung hăng xuất này mục khí. Đồng thời Minh Sắc chiêu cáo thiên hạ, dù cho mạnh như tứ hoàng, dám can đảm đến cắn. Hải quân phát triển cũng có năng lực chính mình làm cho đối phương băng đến miệng đầy máu. Tứ đế nhiều năm qua không có từng chịu đựng tổn thất như vậy. Thuận tiện nói một chút, Rodes vẫn là cái tướng quân, về sau cả tù đi ra ngoài, sợ hắn sẽ bị chết cười. Đường Đường tứ hoàng bị Hải quân phát triển trung tướng chém dụng long nha. Ta có thể thông qua tưởng tượng cho tới hôm nay khẩn cấp báo chí ngành nghề sẽ ảnh hưởng như thế nào kinh bạo. Ly Thiến, là vì chúng ta tổng bộ. Không, vì tất cả hải quân lục chiến đội. Ta muốn ở chỗ này trịnh trọng nói xin lỗi. Ta một mực tại đàm luận Rodes, ta muốn biết một thiên tốt bình luận. Ta cũng vậy, ta bị ngu suẩn che đôi mắt đi qua một trận chiến này, dù cho Rô Đẹp đề danh một vị tướng quân, ta muốn cũng không có người sẽ phản đối. Nói cách khác, muốn có thể lắc đầu tại hải đạo bên trên, cũng muốn tổn thương đối phương, nhất định phải là cấp bình thường cái khác sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hải quân cao tầng thảo luận bắt đầu ấm lên, mà Sen Go cụ cùng Gặp lại liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt mình nhìn ra yêu cầu đối phương ý tứ. Hai người lúc này mang theo vui sướng chân kinh cùng hoang mang, còn có một tiêu hoảng sợ. Đúng, bọn hắn đều thấy được Rô Đẹt cử động, là cái gì? Quá quen thuộc, nhất là Gặp còn cùng đại sư một chiêu này đánh nhiều năm. Bọn hắn chưa từng muốn đến Rôđe Sắc sẽ là Rôhơrđờn bệnh. Lý Bốn cùng Rôhơrđơ có quan hệ gì à? Một điểm hoảng sợ mang đến lo lắng. Ngay một khắc này, trong bộ môn bầu không khí lại thay đổi, trở nên phi thường sinh động. Etit, không phải Lão sư Rôđe nên chiến một cái như thế nào là Etit Rôđe vừa rồi chúng ta một kiếm kia quá đẹp rồi. Cái này, đây chính là nàng chiến tranh chứng cứ. Nhẹ nhàng đánh bại ba cái chiêu bài, đã có thực lực khiêu chiến. Nếu như lần này nàng có thể cùng cạnh tranh, nàng đem vững vàng tướng quân tri vị. Nhưng ta có loại cảm giác, cái đồ khả năng chiếm thượng phong, khoa phần lớn là cái đáng sợ quái vật. Xem hắn bị rồ đẹt cắt thương địa phương, nó bắt đầu khép lại. Đúng vậy, Vĩnh Sinh là khó có thể tin. "È e Thệ phu nhân, tới đi. È e Tịch là ở chỗ này." Nàng ngăn trở thẻ nhiều. "Hắc, này lại rất tuyệt." "È e Tịch, nàng rất kiên cường. Nếu như nàng không nể mặt ta, ta chỉ sợ cũng sẽ không cho nàng trả lời điện thoại." Chương 514, Kịch bố phát, chấn kinh thế giới. Chương 514, Kịch bố phát, chấn kinh thế giới. Ít ngồi thẳng người, tinh thần tỏa sáng, tràn đầy phấn khởi. Hắn gâu nói này liền là bên trong liền rất có rõ ràng, "È e Tịch, có đại tướng thực lực." Hắn đối È e Tịch khẳng định cũng làm cho rất nhiều người không có hoàn toàn yên tâm xuống tới. E tị tướng quân có một cái kiên cường tướng quân, mà đại gà rừng tướng quân thì tại chỗ quân, lại thêm vừa mới kiếm rất xuống thái độ sùn miệng bên trong tràn đầy máu rồ đèt đội hình như vậy, cái đồ tiếp xuống khả năng gặp nhiều thua thiệt. mạnh hơn tứ hoàng cũng không có khả năng đánh bại hai cái tướng quân hợp lực, chúng chi là lực sát thương phi phạm đỉnh cấp kiếm khách dội đèt. thấy thế nào? hôm nay chúng ta một trận chiến này, mình phát triển hải quân trường học bên này đều vẫn như thánh địa liền là mà gì? bộ, tại hải quân tri bộ tuyệt đại đa số người ánh mắt âm mộ bên trong, dội từ không trung rơi xuống. Khi nóng bức đánh tới, trời đông ra rét biến thành mùa hè, để bọn hắn trong lòng run sợ. Sau đó hắn quan chỉ huy của mình xuất hiện, dùng kiếm đem nhiệt khí cắt thành hai nửa, lại đem nó cắt trở về, để nguồn nhiệt gào thét. Không cần phải nói, cái đồ khẳng định ăn phải cái lô vốn. Đối cứng tứ hoàng còn làm cho đối phương ăn đau khổ. Trong ngay mắt, tất cả hải quân đều chỉ có thể kính chủ rồi đệ. Hắn nuôi thuộc hạ rất tốt, rất có thực lực. Hắn đi nơi nào tìm dạng này sĩ quan, nhất là quá phận. Chuẩn tướng tướng quân, ta thật cao hứng ta làm ra ban sơ lựa chọn. Nếu như ta tiếp tục theo dõi tên huấn đảng kia vỡ gỗ, ta sẽ tiếp tục bắt cóc nhi đồng tha thứ cho ta tội nghiệp. Chỉ sợ ta hiện tại tựa như vợ gỗ đồng dạng, bị giam tại ỉm kêu đau, không biết ngày đêm thụ trả tấn. Rhodes, ngươi thật giỏi. Ta trên thực tế tổn thương lòng, tổn thương miệng của nó cũng răng. Rhodes rơi xuống một cái chi bộ tối cao trên lầu chót, bởi vì Na Mỹ bọn người nghiên cứu đã đều lên đến, chính các nàng đều muốn thông qua ở chỗ này chúng ta quan sát hệ tịt cùng cái đồ kinh thế chi chiến. Nếu như nó lại tới gần một điểm, ta liền thử nhìn một chút. Ta chưa từng có mang qua lòng. Na bị nắm ma trượng, hai cái mắt to xinh đẹp có thể tràn đầy kích động xúc động dưới mắt nàng kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ cũng đã có thể tăng lên học tập đến cấp thả ra bạo liệt ma pháp cực hạn vận động khoảng cách thậm chí đạt đến 17-18, mười giảm xa nhưng khoảng cách 20 mươi giảm vẫn là không có hạn chế nàng mặc dù nàng có thể sử dụng mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ gặp được sư phụ nơi đó tình huống nhưng muốn thi triển bọn hắn trăm phần trăm bạo liệt ma pháp liền không tiến hành đi cho nên cái đồ có thể đánh thắng đến nàng lại trực tiếp bạo liệt không quay về là để nàng có chút cũng là dầu dĩ không vui đây là nàng lần thứ nhất bị viễn trình trấn áp phanh ngay tại lúc kia e cùng cai đồ chiến đấu bắt đầu Mặc dù bọn hắn vẫn tại hơn 20 dặm anh bên ngoài, bọn hắn tao nộ là một cái nham thạch thứ nhất, cho dù bọn họ tại 20 dặm anh bên ngoài, thanh âm của bọn hắn cũng không có yếu bất bao nhiêu. Đây là trên thế giới cường đại nhất giữa lực lượng chiến tranh. Đây là trên thế giới tối cao sức chiến đấu ở giữa đối kháng. Thật mạnh. Phương viên chỉ có mấy chục dặm đều là tuyệt vực. May mắn nó không tại trên đảo, nếu không nó đã không thấy tăm hơi. Không chỉ có là rỗ đẹp còn có toàn bộ thế giới. Cùng èt tịt cái đồ chiến trường, lúc này đã là băng thiên tuyết địa, băng chủ khắp nơi trên đất, hoàn toàn trở thành một cái băng vương quốc. Nhưng ở bên trong, có một đầu màu lam long tại suy qua phá hủy vương quốc màu xanh thần long thổ tức không phải một cái đại hỏa cầu hình dạng nhiệt tức liền là so 12 cấp đại cạ diệt vang còn muốn tiến hành mãnh liệt của phong thậm chí thân thể của nó phát triển còn có thể sinh ra một loại lôi điện màu đen đến hủy diệt chúng ta chi lực cũng là kinh người lúc này cổ đỏ trái cây tài năng biểu hiện được vô cùng nhuễn nhuyễn. còn có những này hô hấp và thiểm điện là thứ yếu nhưng hắn chữa trị năng lực càng thêm kinh người ẹt tích trong tay đại đao nhọn có thể tổn thương cái đồ nói đánh vỡ phòng ngự của nó nhưng là có chút vết thương nhỏ sẽ rất nhanh khép lại chỉ cần mấy chục giây liền sẽ tốt như trước kia đồng dạng không lưu vết sẹo. Cái này khiến nhìn trực tiếp người chấn kinh, cái đồ yêu quả năng lực hẳn là hệ Zó An liệt bên trong mạnh nhất. Không cần, quá biến thái, khó trách gọi bất tử cái đồ, khắp nơi tìm chết đều không chết được, bởi vì chúng ta xã hội này thế giới phát triển thật liền là không ai có thể giết chết hắn. E đích tiếp xuống làm sao bây giờ? Nàng làm cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần nàng không thua rất thảm, nàng rất có thể liền là đời tiếp theo hải quân thượng tướng, đại tướng thực lực. Đúng vậy a, có thể cùng long hóa cái đồ không giống nhau lúc trên dưới. Thậm chí chúng ta có thể tại ngắn lúc phòng làm việc bên trong hơi chiếm thượng phòng, đây đã là một cái. Trực diện Long Hóa cái đổ có thể hơi chiếm thượng phòng. Đổi lại cái kia ba vị đại tướng có thể chân chính làm đến sao ta biểu thị mình có chút bản thân hoài nghi. Ta không biết, nhưng ta nghe nói vài ngày trước, màu vàng vượn loại đại tướng quân tự hồ ăn một điểm lòng bàn tay. Cái kia hệ tịt thật sự là không tầm thường. Hải quân qua nhiều năm như vậy một mực là cái quái vật. Đúng vậy à, làm sao lại tỉ mỉ bồi dưỡng được Etit, Rhodes, hệ nô dạng này biến thái quái vật đến đâu? Có người có thể cảm khái nói, nhưng ngay lúc đó bị biết nội tình người thủy nhưng Nếu như không có chính các ngươi biết èt thịt 20 tuổi không đến, gia nhập thế giới hải quân ngay cả thời gian 1 năm đều không có, nếu như vậy, có thể hay không kinh ngạc hơn. Chương 515. Thế giới mới kế hoạch. Chương 515. Thế giới mới kế hoạch. Gia nhập hải quân vẫn chưa tới 1 năm ngươi đang nói đùa chứ. Ta thật hâm mộ mình vẫn chưa tới 20 tuổi, thậm chí còn không đến 20 tuổi, cách đỉnh phong tuổi tác còn kém xa lắm đâu. Vậy thì có cái gì không tốt? Đã 18 tuổi. Mẹ. 18 tuổi. Ông trời ơi ba. Cái kia tương lai chúng ta thật đúng là một cái hải quân. Thế giới mới tương lai thật phi thường thảm đạm không ánh sáng a đúng vậy mau chóng cải biến nghề nghiệp của ngươi cảm giác thế giới mới không còn là chúng ta trộm hải tặc địa phương trừ phi trừ phi hôm nay cãi đồ giết cái này ẹt tịt cùng cái kia rồi des còn có những cái kia dưới đại hải tặc biết được một chút tin tức về sau đều rất chấn kinh cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm mỗi một vị tiến vào một cái gờ răng lái nà hải tặc đều muốn mình đi qua thảm liệt như vậy đào thải sau đó chúng ta tiến vào thế giới mới truy đuổi truyền thuyết kia bên trong đại bí bảo trở thành mới vua hải tặc nếu như thế giới mới bị hải quân không chế như vậy những này đạo tặc muốn thắng được chiến đấu. Trận chiến tranh này tựa hồ liên quan đến thế giới mới tương lai. Giết cớ lệ đỉnh phong, thánh hạ a đó là một cái mỹ lệ phi thường thành thị, khắp nơi là hoa tươi, phảng phất, nghệ thuật kiến trúc lẹt đẹt đứng sướng sướng, đường đi sạch sẽ như tẩy. Mà tại chúng ta nơi này, có tối ưu đẹp cũng thư thích nhất ở lại hoàn cảnh sinh hoạt. Mà tại tòa thánh thành này chỗ sâu, có một tòa có to lớn phát triển tựa như lâu đài giống như cao lầu, chính phủ thế giới tổng bộ. Toàn này to lớn kiến trúc có thể dung nạp hàng ngàn hàng vạn người đồng thời ở trong đó, công tác ở lầu chót một cái phòng họp lớn bên trong. Năm gái lao nhân đang tại quan sát e tịt cùng cái đồ ở giữa chiến đấu. Chính phủ thế rơi tối cao quyền lực, nam viên gọ dục sẩy. Cái này ẹ tịt thật có một cái tướng quân lực lượng. Một mặt, một cái giữ lại màu trắng tóc quân cùng xóa tung sợi râu, mang theo một đỉnh dẹp mũ đại lão minh tinh rõ ràng thanh âm nói ra, ẹ tịt có thể chính diện tiến hành chống lại cái đồ lâu như vậy, là đã phát triển đã chứng minh chính chúng ta. Thật là một cái xinh đẹp đến để cho người ta lóa mắt tiểu cô đương. Nếu là bởi vì không có một cái như thế một loại kinh khủng chiến lược liền tốt. Mặc màu đỏ giáp âu phục, đầu tóc ngắn cùng râu ria người đều là một cái màu vàng tam lão tinh chậc chậc nói, đem hạ xuống dục vọng của ngươi, tiến vào đại lục mới. Kết thúc thứ bốn đời hoàng đế thống trị, chúng ta còn cần lực lượng của nàng. Không cần, khinh nhẫn. Nhưng mà, dâu trắng dài tử phụ mẫu liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo nói. Ha ha, ta nói đùa đâu. Ba viên gõ rùa xây ngại ngùng cười. Ta cảm thấy hứng thú, bất quá là dạng này. Jo tuổi còn nhỏ đã là đỉnh cấp đại kiếm khách, cuộc sống sau này thật rất nguy bức. Người mặc đạo bào màu trắng, mang theo mắt kiếm không gọng, ôm một thanh thật dài chi kiếm gõ rùa xịt thì hít mắt thở dài. Hải quân tương lai nhất định là huy hoàng. Cho nên, chúng ta thế giới mới kế hoạch, chúng ta hẳn là thúc đẩy. Đại Minh Tinh đánh nhịp nói, "Etit, tấn thăng làm tân nhiệm Hải quân thượng tướng. Ngươi như thế nào đối đại lý được để thăng làm dự khuyết tướng quân?" Bốn người khác đều gật đầu, biểu thị không có tiến hành ý kiến. Tứ đế tự đại quá lâu, là thời điểm để bọn hắn chịu khổ. Ta rất muốn nhìn, nhưng ta phải các loại 1-2 năm. Trên biển cân bằng sắp đánh vỡ, Hải quân muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế giới là đồng thời trưng binh sao? Các loại 1 năm 6A. Phân công ty phía sau núi lao động cải tạo trận. Hồ răng kiếm băng hải tặc, Cú mã băng hải tặc, Rắc băng hải tặc tất cả hải tặc đều đã trải qua thoải mái chập trùng một ngày, cuồng hỉ hy vọng chấn kinh chấn kinh bực bội chết lặng cải đổi tổng đốc tới, bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng rất nhanh liền tự do, có thể hướng hải quân bảo thủ. Ta chờ một ngày một đêm, mặt trời mọc mặt trăng rơi xuống lại dâng lên. bên kia không có bên thắng, hướng chi hiện tại chỉ có e tịt tướng quân đang chờ đánh trận, mà cái này, tướng quân, cái này gà rừng, cùng jodes cùng một chỗ trông coi cái này nhánh cây, ý đồ chạy trốn không thể nghi ngờ là điên cuồng. sau đó, khi bọn hắn buổi sáng lúc làm việc, phụ trách đưa bánh mì hải quân hủy bọn hắn hy vọng duy nhất, hắn lại còn nói cải đổi tổng đốc bị đánh chạy. người đang nói đùa sao? đó là tứ hoàng, sao có thể bị đánh chạy? Tức giận đến ba cái băng hải tặc hải tặc đều muốn tạo phản, kết quả không công bị đánh, ngay cả ba bữa cơm đều bị bỏ. Tiêu Zen nổi lên bốn phía, cảm giác tuyệt vọng bao phủ bọn hắn. Nhưng mà, chờ bọn hắn có thể gặp đến tự mình lão đại Josco cùng tất thế giới người lớn đều tại tiến hành tự giác học tập cố gắng làm việc thời điểm, liền càng thêm không có tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật chính là muốn tại mình nơi này, làm cả một đời khổ lực nô lệ? Chi bộ 78 chục dặm, bên ngoài, cái đồ cùng hẹn tịt cuối cùng giá cả đại chiến địa phương. Vì để tránh cho dư chấn uy hiếp, hẹn tịt đem chiến trường dời đến nơi này. Hiện tại, Josco hạ kỳ gì chính rơi vào phía trên. Cái này mấy trục dặm trở thành băng vương quốc, băng phong mặt biển chiều sâu cao tới hơn 100 mét. Đáng tiếc, để hắn trốn, cái này cái đồ đạc quả nhiên cực kỳ giàu hoạn. Rhodes khá là đáng tiếc. Tại hệ e tịt ngăn cản cái đồ một ngày có thể một đêm về sau, đặt đến lao sư rỗ không có muốn tuyên truyền giáo dục hiệu quả về sau, hắn liền chuẩn bị cùng ạ Kỳ dị khu trục cái đồ. Nếu như cái đồ không thất thời, Rhodes không ngại ba người chúng ta ba hợp lực tài năng bắt lấy hắn, ném hắn đi ỉm kéo đao quan đại học mấy năm về sau lại nói lúa đừng nói ngươi bất lực, cái đồ. Chương 516. Trở thành toàn thế giới cho cười. Trước năm 516, trở thành toàn thế giới cho cười. Zodet chuẩn bị thấp kém ác ma chi quả còn có cơ hội tại cải đồ khả thi. Sengoku uy hiếp, Zodet đương nhiên sử dụng không thích đáng cũng là một chuyện. Hiện tại hắn đã trưởng thành đến hắn tổng bộ nhất định phải đối hết thảy đều rất cẩn thận tình trạng. Mặc kệ, Etit hoặc Nami, hoặc là Etit cùng hắn lực lượng của mình, đều là cường đại thẻ đánh bạc. Sau đó đem những này cộng lại thì càng đáng sợ. Như vậy, nếu như Zodet cự tuyệt một cái tướng quân nhân tuyển đâu, cho dù ở cái ngành này rất khó làm đến, hắn cũng đều vì mình đi làm. Ngược lại Etit thăng nhiệm đại tướng phát triển mới là chính sự. Treo một chiếc điện thoại hệ thống về sau, Rhodes liền đi tìm Edith, đem xã hội này tin tức có thể nói cho nàng. Nếu như là nửa tháng trước, ta khả năng đối một ít chuyện cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Edith nhìn xem hắn, ánh mắt của hắn sáng tỏ mà bé nhọn. Khô khụ. Rhodes đành phải giả bộ ho khan. Nếu như chúng ta bên cạnh một cái không có người cái kia còn tốt, nhưng bây giờ, Naomi, Tadzuna cùng bọn mụ xèn đều ở nơi này, tựa như mở buổi chưa trà bắt tí loại hình. Cho nên, người này, xem như một tên sĩ quan, ngươi hẳn là chú ý hình tượng của mình một màn này rơi vào gión trong mắt, cái này khiến nàng có chút không thoải mái. Nếu như là nã mỹ cùng tọa dân ạ loại này một cái tiểu nữ hải, nàng cảm thấy còn có thể tranh một chuyến. Nhưng là Etit, một cái mỹ lực cùng tư bản đều thắng qua nàng mỹ lệ nữ vương, hiển nhiên ở thế yếu. Trọng yếu nhất vẫn là Lão sư Rhodes đối Etit thái độ, nàng có thể đạt được rõ ràng không có cảm giác được Lão sư Rhodes tựa hồ đối với Etit các loại phương thức chỉ rõ, đều không có thức từ tựa hồ vẫn rất hưởng thụ bộ dáng ai. Sẻn gồ cùng nguyên xoái, không phải ta mò ngủ sẻn không cố gắng, thật sự là thị trường cạnh tranh chiến lược đối thủ quá tương đại. Nàng chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng. Nàng vốn định vì quán quân mà chiến, nhưng khi nàng nhìn thấy E Tịch cùng Rộ Đẹt chân chính lực lượng lúc, nàng đã mất đi loại ý nghĩ này. Hai cái này, bọn hắn quá tuyệt vời. Trước mắt, E Tịch đang tại tiến về tướng quân sĩ quan Rộ Đẹt sẽ không thể nghi ngờ đang tại tiến về quân dự bị tướng quân quân nghi trên đường. Mà hai người, một người 20 tuổi 20 không đến, một cái mới 18. Có đôi khi, thiên phú thứ này, thật chúng ta không được bởi vì không phục. Mọi người tốt, lão sư ngươi ở chỗ này liền tốt. Lúc này hệ nội đột nhiên tìm đến, có chuyện gì không? Rộ có chút kỳ quái. Hệ hiện tại là tu luyện đường rất nhiều vấn đề thời điểm chúng ta đều là tại phương chu bên trên miêu đối ngoại nơi làm việc phát triển hết thể cũng không để tâm đây cũng không phải là việc nhỏ khi hệ nổ giảng thuật cố sự này lúc jodes phất phát tay vui vẻ đồng ý không có vấn đề nguyên lai hệ nổ ra hỏa này muốn xin giáo sư lại cùng dắt đánh một trận hắn trước kia chưa hề thắng nổi hắn luôn luôn lo lắng vì một cái có thể làm cho hắn đem hết toàn lực ta có thể mình đáp ứng hắn nếu như hắn có thể đánh thắng ngươi ta liền thả hắn jodes lời kế tiếp để ở đây cơ hồ tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời jodes cái này không được tốt ta dắt bọn hắn thế nhưng là vấn đề trọng phạm can hệ trọng đại mộ ngu sèn vội vàng mở miệng quy nhủ. ta dẫn nã cùng nã omi thì cầm khác biệt quan điểm. e in nhỉ rồi huynh đệ, lần này ngươi nhất định phải đánh bại đầu kia ngu xuẩn voi. rút ra hắn ngã voi. e tịt cười nói, không có việc gì. hắn chạy, ta sẽ còn có cơ hội để hắn trở về. đi thôi, có việc, ta chịu trách nhiệm. jodes cũng cười cười, cũng không có tiến hành cải biến mình chú ý. tạ ơn lão sư. e tịt nắm tay để ở trong lòng, lấy kỵ sĩ tư thái bái một cái. cân nhắc đến điểm này, bọn hắn chỉ có thể vì công cụ nam giác ai điếu. trước kia từng có ngã tái đức người tử hình, trong đó sử dụng. Sau đó lại cùng tiến hành một trận quyết kích. Thật sự là quá thảm rồi. Thế giới mới tòa nào đó không người khống chế hòn đảo trên không. Một đầu vài trăm mét lớn lên đại long đột nhiên giáng lâm, rơi vào trung ương đảo trong rừng rậm, đột nhiên biến thành một cái cầm trong tay 89 mét lang nha bồng tự hán. Tứ hoàng Kaido. Hô. Hắn thở ra một hơi rượu, sau đó lại đánh cái nấc. Hải quân lúc nào có hai cái quái vật. Hắn khẽ nhíu mày nỉ non. Lúc đầu muốn thừa dịp hạ e tỉ thể lực năng lực hạ xuống, mình tối đại hóa làm một người hình, sau đó có thể vận dụng đại chiêu đem đối phương nhả xuống tới. Ta không biết rộ đẹp mang theo cái kia gà rừng tới. Tạm nhìn như là đang nỗ lực bắt mình, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời rút lui, thử một lần nữa. Lúc này, có một hơi dấu ở miệng bên trong, để hắn rất không thoải mái. Hắn biết, hiện nay có liên quan tới chính mình trọng đại đưa tin cùng đầu đề đều tại cực nhanh viết. Không hề thấy quái lạ, ngày mai ta sẽ thành toàn thế giới trò cười. Nhưng hắn cũng sẽ không quá để ý chúng ta những này rất nhiều thứ. Với lại hắn lần này đi thứ năm phân bộ mục đích không phải rắc. Cứu rắc, đây chỉ là cái nguy trang. Ba ba ba. Đột nhiên, trên người hắn điện thoại máy nghe trộm vang lên. Xuất ra xem xét, hắn mở người. Trên kia, hắn tự xưng đó là mấy năm trước chuyện. Nghĩ lại, hắn vẫn là tiếp. Ngươi hôm nay thật mất mặt, thể nhiều. Ngươi sao có thể chịu nổi cái này tứ vương danh tự? Ngay cả ta cũng phải bị hải quân xem thường. Nhưng mà, điện thoại vừa mới kết nối, bên kia liền truyền đến một cái giọng nữ. chương 517 bảo hộ hy gia hồ si công chúa. chương 517 bảo hộ hy gia hồ si công chúa. lìn. Không nên quá phận. Cái đồ không có tiếng tức giận trả lời đi qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như vậy. tốt ta, ta không phải nói đùa, để cho chúng ta nói chuyện làm ăn. Tiếng cười dần dần lắng lại, nữ khí trở nên nghiêm túc lên. Ha, qua nhiều năm như vậy đều không có liên lạc qua, giữa chúng ta phát triển còn có hay không cái gì dễ nói. Thẻ mang nhiều lấy một cỗ thuốc nổ trở về. Nào đó phiến hải vực bên trên, một cái quan tài hình dạng thuyền đang tại nhanh chóng đi thuyền. Hạ Kẹt nhàn nhã ngồi ở phía trên. Nhưng khi hắn nghe điện thoại lúc, hắn không chỉ có thoạt nhìn rất nghiêm túc, hơn nữa còn đứng lên lần nữa xác nhận, ngươi khẳng định hắn mang theo kiếm tại 20 dặm anh bên ngoài. Cắt cả tỏ, bẻ gãy hắn một chiếc răng. Mị hạt. Hắn trả lời nói, ta lúc nào lừa qua ngươi? Hắn thật cường tráng như vậy sao? Ngươi khẳng định muốn trở lại bên cạnh hắn sao? Ta không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện tại cái chấn nhỏ này bên trên. Hạ tay gắt một cái, lần trước ngươi gạt ta nói có nguyên một dương thánh rượu, ngươi tìm cho ta một khối ngay cả ta kiếm cũng đỡ không nổi rất rưởi. Ngươi lại có mặt nói, ha ha, đừng đề cập đi qua, thuận tiện nói một câu, đại gà dừng ở nơi đó, ngươi nhất định phải đi, đi mau. Ta là quốc vương, ta không giống ngươi. Đã ngươi nâng lên chuyện này, ta thì càng muốn đi. Ung con mắt hướng về phía trước nhìn, kiên định mà tràn ngập đáng sợ khát vọng. Ta có dự cảm của ta kiếm đạo sẽ bị hắn hoàn thiện. Chúc ngươi đường đi vui sướng, đã được như nguyện. Mị hắt rất nhanh liền treo một chiếc điện thoại tốc độ quá chậm. thế, ngươi đến làm chút gì? đang nắm chặt tay của hắn trước đó, hắn dùng một cái tay sờ lên cái cầm của hắn, như mày. có. hắn cấp tốc cởi sau lưng chí tôn đao nhọn đêm. sau đó, hắn hai tay nắm lấy chuôi đao, giống mái trèo đồng dạng nhanh vạch lên hắc đao yajju. chốc lát, hắn mới tỉnh ngộ mình tới, vội vàng ngưng sử dụng cái này để hắn cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn tự kỷ thanh niên hành vi. đáng chết, bị hại, ngươi đang suy nghĩ gì? hắn tôi thoái chính mình học tập một cái, sau đó mới bắt lấy hắc đao yajju, may người chúng ta sau này bổ một đao. hoa rồi. tay đao kia mới vào nâng lên đến khoảng cách mấy chục mét, nhưng bởi vì hắn đặc thù không chế, nó mang đến cường đại phản tác dụng lực, làm quan tài thuyền tại dưới chân hắn giống một cái tiểu phi thuyền ở trên biển vĩ nhanh, tốc độ lật ra mười mấy lần. Theo gã rừng hộ tống rác, Rhodes còn cùng cái khác hải tặc tặc rời đi. Thứ năm chi nhánh khôi phục lúc đầu thiết ấu. Bất quá chúng ta lúc này đã tiến nhập một cái ngày đông giá rét khí hậu, toàn bộ hòn đảo đều bị tuyết lớn bao trùm, khắp nơi một mảnh trắng xóa. Sự kiện đi qua hiện trường trực tiếp về sau, đối năm nhà hải tặc tặc quấy rối đã không còn, cho nên năm tri bộ liền là dưới mắt rất tiến tĩnh, rất thành ơi. Rhodes cũng là khoái hoạt dễ dàng chỉ cần không có hoảng sợ cùng phong hiểm mặt khác một ngày, cái kia chính là tháng rút thưởng thời điểm. Mặc dù Rhodes có được rất nhiều đỉnh cấp năng lực, đã chẳng phải không dằn nổi muốn tiến hành rút thưởng, nhưng hắn vẫn là chúng ta chờ mong rút thưởng có thể mang đến cho mình một chút ngoài định mức kinh hỉ lớn. Rhodes. Tiểu Nguyệt Nhi ở trong điện thoại, nàng muốn nói tiếng cảm ơn. Thuận tiện nói một câu, nàng nói nàng có thể sẽ đi ngang qua, thuận tiện bái phòng chúng ta. Nhưng mà vừa lúc này, Nami ra hỏa kia mang theo điện thoại máy nghe trộm chạy tới. Con cá nhỏ Shizahoshi. Nàng không tại tiến vào Long cung hảo hảo mình đợi đi qua chúng ta nơi này chủ yếu là cái quỷ gì rồi xong, là người người. Bởi vì Dạ Hổ Sỉ là Hải Vương bí mật lớn nhất, phụ thân của nàng cũng chính là Ngư Nhân Đạo Quốc Vương Hải Vương Tinh liền là nói cho Dạ Hổ Sỉ trốn đi, đừng cho nàng lộ ra. Mà bây giờ thậm chí nói phải xuyên qua năm cái chi nhánh, vậy nói rõ Dạ Hổ Sỉ muốn đi so năm chi bộ phát triển chỗ xa hơn, như thế nên ngang thật có thể chứ. Rồi nghĩ trong này chỉ có một khả năng, nói cách khác tại Golden Li ủng sự kiện về sau Hải Vương Tinh cảm thấy Shira Hổ Sỉ xem như Hải Vương bí mật đã tiết lộ ra ngoài. Cho nên hắn nóng lòng di động Sĩ Dạ Hồ Sỉ. Có ngư nhân đảo đặc thủ vị trí, còn có ngư nhân vũ lực giá trị. Nói như vậy, không phải một cái nhóm lớn hải tặc đến đó phóng đảng, đi chết. Lệnh Tuần vẫn cho rằng đem Sĩ Dạ Hồ Sỉ đưa đến địa phương khác tương đối an toàn. Cái kia liền có khả năng là kiên kỵ chính phủ thế giới bên kia động tác. Golden Lỵ ổng có thể sẽ không tiết lộ Sĩ Dạ Hồ Sỉ hải vương địa vị. Nhưng thủ hạ của hắn cũng bị bắt ngư dân hải tặc, liền khó nói. Cho nên, Lệnh Tuần làm ra chúng ta vấn đề này phản ứng cũng bình thường. Về phần đưa đi thế giới mới màu trắng ngôi sao, 89 phần 10 bị hủy thác người là. Dâu trắng Hải Vương Tinh cùng Dâu Trắng sớm đã quen biết, có thâm hậu hữu nghị. Dâu Trắng đối hòn đảo này rất có hảo cảm, nhất là hắn có tứ đại quốc vương cùng mạnh nhất trên thế giới tráng tên của nam nhân, đủ để bảo hộ Sĩ Dạ Hổ Sỉ công chúa đảo bay cần xử lý, tổng bộ chiêu mộ cũng cần xử lý. Hắn quên đi Sĩ Dạ Hổ Sỉ sự kiện, cũng không có quá để ý đương thời. Hắn chỉ yêu cầu có người thông chi Hải Vương Tinh, bọn hắn sẽ phái người đi lấy. Cho nên Sĩ Dạ Hổ Sỉ sau đó thật không có cơ hội đối với hắn nói tiếng tạ ơn. Hiện tại đi bãi phỏng hắn là hợp lý. Jolde vừa tiếp xúc với qua một chiếc điện thoại, điện thoại hệ thống bên trong liền truyền đến thanh thúy lại có chút đulu. Đu cũng mang theo mình một tiều ngây thơ em hai. Giọng nữ, dọa đẹp đại nhân, ta là gì dạ hồ gì, sì, nô. No. một mực đến đều, đều không có phát triển cơ hội có thể nói với ngươi một tiếng tạ ở lâu. chương 518, lớn nhất nhược điểm. chương 518, lớn nhất nhược điểm. đầu bên kia điện thoại rõ ràng rất làm phức tạp, cái này khiến dọa đẹp hiểu ý cười cười. nàng vẫn là cái kia nhát gan minh tinh, dù cho nàng thông qua điện thoại nói chuyện với nhau, nàng cũng có chút phát run, sợ dọa đẹp sinh khí. an ủi nàng một câu, sau đó cúp điện thoại. viên này màu trắng ngôi sao sau đó sẽ đi qua hướm trưởng năm cái chi nhánh nhưng hạnh phúc nhất là Nami. Hừ hừ, ta Tiểu Sĩ Dạ Hồ sĩ rốt cục phát triển đến xem ta, đến lúc ta nhất định có thể cưới lấy nàng, đi đáy biển chơi. Hâm mộ A Rhodes, nếu như ngươi cho thêm ta cung cấp một bình đậu tiên nước, ta cũng làm cho ngươi cùng một chút cưới. Phanh, Rhodes giống thường ngày cho nàng một viên hạt rẻ để nàng thanh tỉnh. Cái này mùa đông khắc nghiệt tuyết lớn tung bay, Cưới Sĩ Dạ Hồ sĩ công chúa có thể ngao du thế giới đáy biển ngươi đây là thích ăn đòn. đương nhiên, coi như chúng ta về sau thời tiết tương đối ấm hòa cũng không được. Nami bưng bít lấy đầu mình đi ra ngoài làm việc không bao lâu, mọt ngủ sèn lại tới. Bởi vì Dỗ Đẹt cho nàng một chút đầu tiên nước, thương thế của nàng đã gần như hoàn toàn hồi phục, cho nên ta hôm nay đến cùng Dỗ Đẹt cáo biệt. Nàng muốn trở về bản bộ báo cáo công tác. Dưới loại tình huống này, cũng có nàng từ lúc đầu lùi bước. Nàng cảm giác chúng ta coi như lưu tại nơi này, cũng không thể làm có thể làm cho Dỗ Đẹt đối nàng có cho nên vẫn là có thể quyết định đi làm việc chính mình sự tình. Nàng là như thế này, một cái có sự nghiệp tâm rất nặng nữ nhân. Mặc dù ta đối Dỗ Đẹt có hảo cảm, nhưng là coi như ta lại cố gắng, khả năng ngay cả Dỗ Đẹt trong lòng ba vị trí đầu vị trí còn không thể nào vào được, cho nên để ép cái kia tơ tâm. Dù sao nàng đã không phải là thiếu nữ nàng là tài trí lý tính, có một số việc nàng là biết không nổi. Rhodes, về sau chúng ta hữu duyên xã hội lời nói, trong nội tâm nàng chỉ có thể là dạng này một cái an ủi chính bọn hắn. Rhodes đối nàng cáo biệt có chút giận mình, nhưng hắn cũng không có kiên trì. Bây giờ chi bộ chiến lực đã không có đầy đủ ngăn cản một cái hoàng, mọ mù sèn lưu tại nơi này nghiên cứu ý nghĩa ảnh hưởng không lớn. Mặc dù nhiều một cái mỹ nữ, chi bộ có thể đẹp mắt rất nhiều. Bất quá sư hy dạ hổ thị qua mấy ngày liền muốn đến đây, Hải Vương chi bí can hệ trọng đại mọi mù sèn không tại mình có lẽ thực đã không phải một cái chuyện xấu đối với cái này. Rhodes cũng có dạng này một cái học tập suy nghĩ. Nếu là xì dạ hồ xỉ có thể bị mình có thể chỉ điểm một đoạn thời gian làm việc, có thể hay không vì tăng tốc đối hải vương chi lực trưởng không xì dạ hồ xỉ hải vương chi lực. Hẳn là cùng với nàng tự thân kệ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng một nhị tở, có thể bắt đầu từ nơi này vào tay. Nghĩ tới chỗ này, nhớ tới hắn năm đó ở tam sát hạ kỳ bên trong thời khắc yếu đối nhất, hắn còn tại sơ tam. Đâu? Mặc dù đủ nhưng không phải đỉnh, trở thành lớn nhất ưu điểm. Ta hy vọng ngày mai rút thưởng sẽ rút đến một chương hạ kỳ sắt thái phục chế thể. Nhưng là. Quất chúng Kẻ bùn sổ cự phục chế thẻ lời nói, cái kia phục chế một mục tiêu tuyển vị nào tương đối tốt có thể đoán được tương lai mình tiến hành một lát cả tạ cụ gì vẫn là chúng ta có thể biết lòng người không có thiện ác cũng có thể thông qua đọc đến cần người khác học tập ký ức bá tức đỏ lại hoặc là có thể lắng nghe thế giới vạn vật tự nhiên thanh âm như phi cùng mò mò nọ xù kẻ, còn có mở mắt sau điền. Đúng, suy dạ hồ sĩ cũng có thể. Dỗ đe lựa chọn đi, cuối cùng cảm thấy hay là tại cả tạ cụ gì cùng bá tức đỏ ở giữa lựa chọn. Hắn cảm thấy dự đoán tương lai, tìm ra thiện ác, tại trong chiến đấu cung cấp trợ giúp so lắng nghe vạn vật thanh âm quan trọng hơn. Không sai, ta cũng có kiếm phó bản thể. Lúc này Jordes nhớ tới một chút quan nàng chính mình sự tỉnh. Hiện tại có thể rảnh rỗi, vấn đề này cũng phải tìm cơ hội dùng xong. Mặc dù hắn đối của mình kiếm đạo rất hài lòng, nhưng Jordes cũng không ngại đem nó tăng lên tới một cái khác trình độ đỉnh cấp đại kiếm hào không phải một cái điểm cuối cùng, đỉnh cấp đại kiếm hào bên trong còn có năng lực mạnh nhất đỉnh tiêm đại kiếm hào. Thì như sars, Saz, Hakesmi hạt các loại. Hân. Hakes phó bản không thể nghi ngờ là tốt nhất, lập tức liền có thể xếp tới thế giới thứ. Nhưng đây là kiếm ký phục chế thể, mà không phải học tập kiếm thuật. Phục chế thể. Jordes bỗng nhiên nghĩ đến mình một cái vấn đề quan trọng. Kiếm thuật. Không phải kiếm thuật, kiếm thuật. Có thể lấy xưng là kiếm đạo tu vi. Còn có kiếm pháp, liền là. Kiếm pháp, như chấp tránh động tác, vô địch. T. Biết lá bài này chi tiết, Zodesk chỉ có thể chuyển di mục tiêu. Zodesk tiến hành cân nhắc tới lui, rốt cục có thể làm ra quyết định. Bá quyền chủ nghĩa quá lợi hại, nghe nói tiến công thứ hai không thể quá phận. Tiểu hoa viên cái kia hai cái cự nhân liên thủ, thậm chí có thể có thể đem thôn vệ đạo tự cá vàng quái vật nhẹ nhàng một chiêu xuyên thùng nhớ tới chúng ta ngày đó chính bọn hắn thực đã dùng hết lực khí toàn thân phát động đại khoái đao hắc viêm lại thêm lãnh đạo cấp trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ chém ra cạm nhiễu sa di cũng chỉ có thể đối cải đồ tạo thành không nặng thương jodes cảm thấy hắn có cái kia phải tăng cường lực công kích cự nhân tộc ở lại eo bạc cực kỳ ấn nấp hoàn cảnh đặc thù không phải bình thường hải tặc cùng hải quân có thể với tới còn tốt tiểu hoa viên nơi đó có hai cái cự nhân tộc cường giả hiếm có là ngươi đạt được khí dạ hồ xì sì, đi tiểu hoa viên hắn quyết định ra đến ngày thứ hai ban đêm jodes nênh đón tháng sổ sổ theo chúng ta quen thuộc hệ thống tiến hành nhắc nhở Hắn rất nhanh liền mở ra một cái rút thưởng la bàn. Hoa. Nhưng mà, khi Kim Chỉ Nam bên trên phần thưởng đi ra lúc, dỗ đẹp có chút kinh ngạc. Phần thưởng không còn là 5 cái, gia tăng học tập đến chúng ta 6 cái. Với lại niên cấp phần thưởng cũng tăng lên một chút. Chương 519. Cường đại nguyên tố chưa biết tập kích. Chương 519, cường đại nguyên tố chưa biết tập kích. Kim Chỉ Nam rút thưởng 6 cái thưởng theo thứ tự là, kẹ bùn bổn cụ hạ kỳ phục chế thể. Kiếp kỹ tăng lên thẻ. Vạn giới triệu hoán thẻ màu tím. Vĩnh hằng xạ gìn gặm xạ dị gặm. Trái ác quỷ năng lực tổ chức không ngừng tức tỉnh thẻ. Không biết tin tức thế giới tọa độ, không biết sinh hoạt thế giới tọa độ ta muốn thứ này có thể làm cái gì chúng ta ở chỗ này ta có nhiều như vậy đại mỹ nữ làm bạn, trôi qua thư thư phục phục, nào có cái gì phát triển động lực đi không biết thế giới. Hy vọng mình không cần quất chúng xã hội này thế giới tiến hành tọa độ. Đi qua nhiều lần như vậy rút thưởng dỗ đẹp đều không muốn thắng để hắn có chỗ hâm hực, theo bản năng kháng cự chúng ta cái này hoạt động phần thưởng. Hắn cảm thấy mình quất mai con so cái thế giới này tọa độ tốt. Rút thưởng. Theo tâm niệm của hắn khai động, kim đồng hồ liền nhanh chóng quay vòng lên. Cuối cùng kim đồng hồ có thể rơi vào kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ cùng phục chế thẻ thời điểm đương nhiên, ngươi nghĩ đến cái gì đều được. Mặc dù tại cái khác năm cái thưởng bên trong không phải tốt nhất, nhưng đối với Dỗ Đẹt tới nói là trước mắt tốt nhất một cái. Dạng này Dỗ Đẹt Tam sắc hạ kỳ liền có thể thăng lên đỉnh phong, văng vào đỉnh cấp Tam sắc hạ kỳ, Dỗ Đẹt tại vùng biển này thành đấu lực có thể đưa thân tối cao trình độ. Nếu như có thể đúng lúc bổ sung cái này yếu nhất một vòng, Dỗ Đẹt liền có chính diện đối cứng tứ hoàng cùng nó, tranh phong tứ bản. Hô. Nhưng mà, tìm tới cả tạ cụ gì cũng không dễ dàng, nhất là giống ta như bây giờ Rodes chỉ có thể đem chuyện này thả một chút, chờ sau này có cơ hội thích hợp lại nói. Nếu như ngươi bây giờ đi các quốc gia tìm kiếm cả tạ thì gì? chắc lọt kẽ lỉnh sẽ thấy ngươi, cũng mang theo một thanh kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm Rodes thật vất vả đã ăn xong tạ dân ạ chuẩn bị bữa sáng, còn tốt pha trà coi như một cái có thể, Rodes liền nhịn được đậu đen rau muống xúc động, dặn Rò, Nana, bây giờ thời tiết không có như vậy lạnh, về sau ngươi cũng không cần mình sớm như vậy làm niềm tâm. Hôm nào pha cho ta ấm trà a, đúng, ta hy vọng ngươi cho ta một loại pha trà thời điểm, có thể sọ vào chính mình tương đối có thể đẹp mắt trang phục nữ buộc. Thôi ta, ta chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ là vì điều tiết một cái bầu không khí, không nên quá coi là thật. Nhưng khi hắn nhìn thấy sự trợn trợn nạ triệu hoán cái kia tiêu cực quỷ hồn lúc, Lịch Sử cười. Đợt lỗ đợt lỗ. Lúc này, Ty Dọ Dọ bên kia chúng ta gọi điện thoại đến đây. Sau đó nói Robin đọc qua một đoạn lịch sử, cũng hỏi thăm phải chăng muốn thông qua đáng nhìn điện thoại máy nghe trộm camera ra gửi đi giải đọc tin tức. Rhodes không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nhưng để bọn hắn có thể tiếp tục âm thầm tìm kiếm một số cái khác lịch sử. Nói thật, Rhodes đối lịch sử không có hứng thú. Cổ lão tin tức Hắn chân chính mình muốn là cái kia bốn khối bản chỉ đường tiến hành lịch sử, có thể tìm tới một cái cuối cùng tử vong chi đảo một dạng Phật khối bản chỉ đường. Đối với dấu ở nước Anh dạng kẹo đại bí bảo, Rhodes vẫn là không phải vấn đề nghĩ ra được. Chatlotte Lynn cùng thẻ nhiều đều có bản chỉ đường lịch sử. Bên trong một cái dấu ở châu voi phía trên, cuối cùng một khối nguyên bản tại ngư nhân đảo, không biết sao tung tích không rõ. Mà lấy nguyên tắc tin tức đến phòng đoán, dạng ố giữ khối kia vẫn rất có phát triển có thể là một cái dâu trắng cầm đi. Dù sao, rất nhiều năm trước, dâu trắng, Hải Đông cùng Chatlotte Lynn đều là hải vương dở kiện viên căn cứ cái đồ cùng chặt lọt kẻ lính đều có một đoạn đường đánh dấu lịch sử sự thật để phán đoán bọn hắn hẳn phải biết một ít chuyện một cái thủy thủ đồng bạn dâu trắng cũng không nên ngoại lệ cứu vớt dobin cùng sử dụng cái khác lịch sử câu cá cùng với nàng đây là lý kế hoạch dù sao dobin là trên thế giới duy nhất có thể đọc hiểu lịch sử người thái sổ rồ tiếp lấy báo cáo một chút tình huống lý hỏa cút điện thoại tiếp theo do des liền lâm vào một cái trầm tư nói thực ra trước mắt hắn cảm thấy rất hứng thú sử dụng tì dò rồ chỉ là da lông vấn đề tì dò rồ lực lượng là to lớn nếu như tỷ dọ dỗ lực lượng rơi xuống một cái muốn tranh bá mãnh nam trong tay, vậy liền lợi hại hơn. Không nói lật đổ chính phủ thế giới, nhưng là đủ để kiến lập một cái phi thường cường đại. hoặc là, là thời điểm lợi dụng đối phương đến hoàn thành một ít chuyện, tỷ như kiến lập ngươi lực lượng của mình. vào thời khắc này, phanh, zo des không tốt. con cái nhỏ một mực bị người xấu chăm chú nhìn, nã bì xông vào cửa, đánh gây suy nghĩ của hắn. Tamôn, có cái gì đại kinh tiểu quái? nhìn xem những cái kia cơ hồ bị phá hủy người, zo cơ hồ chuyển qua con mắt đây không phải nữ hải, rõ ràng là không văn minh hậu tử. ân có loại vật này, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Nhưng là nghe nàm mì ca hầu, rô des ngồi không yên. Tiến vào thế giới mới sau một ngày nào đó, nguyên bản hộ tống xì dạ hồ xì hạm đội đột nhiên lọt vào một chút cường đại nguyên tố chưa biết tập kích. Cho tới bây giờ, đã có 3 chiếc thuyền đắm chìm 2 chiếc. Lý Tư triển khai thế giới mới địa đồ địa đồ không phải rất kỹ càng, có nhiều chỗ thậm chí là trống không, nhưng có một ít hòn đảo có một cái đặc biệt tiêu chí. Những cái kia mang theo đặc biệt ký hiệu hòn đảo, tất cả đây đều là nàm mì lưu lại dùng để truyền tống ma pháp của nà trận. Trước đó chuẩn bị, hiện tại có thể cử đi thực tế công dụng. Châu đó, ta không hỏi. Nhưng mà, Naomi trả lời nói, nàng cơ hồ hít thở không thông rodes. Người cái nhóc con, Rodes kém chút người nhịn không được xuất hiện lại cho nàng đầu đi lên liền là một cái bạo lực. Chương 520, tâm vọng định vị. Chương 520, tâm vọng định vị. Ta trách ngươi đánh ta đầu lợi hại như vậy, ta hiện tại rất ngu. Naomi nhìn thấy mình quen thuộc bắt đầu, mặc dù ngoài miệng không phục lắm, nhưng cũng tranh thủ thời gian tránh đi tốt nhất. Con tốt, khí dạ hồ sĩ bên kia chúng ta còn có thể tiến hành trò chuyện, rất nhanh liền đã hỏi tới một cái vị trí đại khái. Đi. Lý Thiệu cuối cùng xác định truyền thâu lộ tuyến, để Naomi phát xạ truyền thâu ma pháp. Sự tình mình quá mức khẩn cấp, hắn thậm chí ngay cả hệ tịt các nàng công tác đều chưa kịp tiến hành thông chỉ bốn. Bá. Rhodes cùng Nami đột nhiên xuất hiện tại một tòa trên đảo phía sau núi bên trên, hù dọa một chút chim chóc bay lên. Hơi tức. Võ. Rhodes con mắt trợn trừng lên, trung quanh hắn hư không không hiểu chấn động một cái. Loại này chấn động nhẹ nhẹ ở dây tiếp theo, tựa như gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy chục dặm anh phạm vi. Tầm vang nghe sắc Bá đạo, gọi điện thoại cho điện thoại di động của nàng. Rhodes từ phía sau ôm lấy Nami, từ phía sau ngưng kết ra lôi rực, vũ cánh mang nàng bay về phía bầu trời. Nhưng mà trong tay không ngừng truyền đến không hiểu xuất hiện dị dạng để hắn hiểu được cô gái nhỏ thực đã tại mình vụn trộm học tập trưởng thành kuku jodes vội vàng biến công chúa ôm nàng nami đỏ mặt giống như quả táo đi qua một cái gen gen si liên hệ lại thêm tâm vóng định vị nửa giờ sau jodes cùng thê tử của hắn rốt cuộc tìm được xì dạ hồ xì thuyền lúc này từ không trung nhìn xuống dưới hai người có thể nhìn thấy ba chiếc đặc trùng chiến hạm đang tại truy đuổi xì dạ hồ xì mà xì dạ hồ xì thuyền lại rõ ràng bị phá vây qua chính thiêu đốt lên đại hỏa xem ra không bao lâu chúng ta liền muốn chìm nguyên lai là ngươi ngươi một mực tại làm phức ta Tại máy giở xét trái tim mạng lưới bên trong, Rhodes rất nhanh phát hiện ba chiếc chiến, chiến hạm địch một cái người quen, vẹn đờ Đẻ Kèn 9. Năm đó Rhodes cầm xuống vàng Golden Lion thời điểm, hắn bắt lấy Địa Lam, bọn ở đạch cùng cái khác phi hành hải tặc, nhưng là không biết làm sao liền từ hải quân nơi đó trốn thoát, cho tới hôm nay, hắn còn dám âm mưu đối phó Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Si. Lần này hắn liền không có may mắn như thế. Rhodes lần thứ nhất giết trúc là hắn. Rhodes muốn chìm xuống nhưng là một trận báo tố đem bọn hắn cùng thuyền của bọn hắn biến thành cho tàn. Nhưng nhìn đến Sĩ Dạ si thuyền liền muốn chìm, ta Lâm thời cải biến chú ý Vện Đở Đẻ Kèn 9. Lúc này Hắn đứng tại cao cao đầu thuyền bên trên, đáp ý hướng sĩ dạ hổ sĩ một bên hô to, ngươi mau chóng đầu hàng. Thế giới mới là hải tặc tặc thế giới, không có ai cứu ngươi, chỉ cần ngươi giao ra sĩ dạ hổ sĩ công chúa, ta để cho ngươi đi. Nếu không, ta liền để các ngươi đều nuôi cá. Ha ha. Vẹn đỡ đệ kẹn chín cười to chưa đứng dậy. Hắn trông thấy viên kia màu trắng ngôi sao từ thiêu đốt trong nhà gỗ nhỏ đi ra, nhưng thoạt nhìn bọn chúng muốn chui vào trong biển, không tốt. Nếu để cho nàng chạy trốn tới trong nước, sẽ rất khó bắt được nàng. Vẹn đỡ đệ kẹn chín biết sĩ dạ hổ sĩ công chúa bởi vì vào nước cái vấn đề về sau. Tốc độ sẽ cỡ nào kinh người? Nếu không, lúc trước cũng sẽ không mình một đường từ Dạ ổ Dịn truy đuổi đến quần đảo xạ Ba áo đi cùng vụ cận đều bắt không được người. Ski Dạ thổ sĩ công chúa, nếu như ngươi ý đồ chạy trốn, ta sẽ xử quyết những cái kia bị bắt lại người. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, mệnh lệnh thủ hạ sợ câu lưu có tù phạm, đồng phát ra uy hiếp. Cố lên, công chúa. Đừng quản chúng ta, Hải Vương Tinh sẽ vì chúng ta báo thủ. Những cái kia năm bị bắt ngư nhân đảo phục vụ viên nhao nhao gọi hàng đây chính là vẹn đở đẻ kẹn chín muốn, một đám nứ ngẩn, tốt nhất lớn tiếng hô. Hắn biết rõ Ski Dạ hổ sĩ công chúa hung ác lấy là những này tùy tùng càng là bạo năng đi, nàng liền càng không có khả năng vứt xuống những này tùy tùng. Liên cung hiện tại dùng sủng vật của nàng cá mập đến uy hiếp nàng đi vào khuôn khổ đồng dạng. Quả thật, những này tùy tùng hô to, để lúc đầu muốn đâm vào trong biển đảo tàu Ski Dạ Hổ xì chần chừ. Ngay tại lúc này, Vẹn đờ đệ kẹn chín bên kia sẽ bỏ qua cái này kinh ngộ, liền lập lúc muốn khởi sướng mạ tổ mạ tổ No Mi năng lực, muốn đem một đống nặng nghề đồ vật dính tại Ski Dạ Hổ xì trên thân. Chỉ cần Ski Dạ Hổ xì không có tốc độ, cái kia đến nhận trước hắn làm thịt. Hắc hắc, ra sao nhỏ, lần này ngươi tuyệt đối là của ta, ngươi là chạy không thoát. Tại cái này thế giới mới, người gọi rách cổ họng đều không tử dụng. Ở chỗ này, là hải tặc thế giới, tuyệt sẽ không còn có. Thủy sư toát ra tới cứu các ngươi. Vện Đở Đẻ Kẻn chín cao giọng gào thét, cứ thế kích động nước bọt chảy nang. Hắn đã tại nghĩ viện vùng cùng sĩ dạ hổ thị kỳ hạn tiến hành xương đại hôn lễ, làm cho đối phương chân chính trở thành bản thân lão bà. Nhiều năm tâm nguyện, rốt cục một khi. Thật có lỗi, nơi này vẫn là có hải quân. Vọ. Đi theo một tiếng khinh thường truyền đến, một cắc đứt nhẹ vang lên đột khởi. Vện Đở Đẻ Kẻn chín còn chưa kịp phản ứng quá khứ, bạn thân liền tựa hồ bay lên mà phía sau trước thiên hạ không hiểu như lấy, cứ thế khỏe mắt liếc qua gặp được một bộ thành tạo không đầu thân thể, đây không phải là ta, ta đây là bị chấn đầu. 3. a a vẹn đờ đẻ kẹn chín đầu lâu nện ở thuyền trên mặt, chết không nhắm mắt, mới khiến cho thuyền mặt đám người bên trên đều phát ra tiếng thét chói tai thẳng. ai vẹn đờ đẻ kẹn chín những bộ hạ kia kinh hãi khiếp đảm tiêu to, xôn sao huy động đao trong tay binh, nhưng bọn hắn sau một khắc cũng là cùng vẹn đờ đẻ kẹn chín đồng dạng, đều đầu người rơi xuống đất. chương năm hỗn loạn thế giới mới chương năm hỗn loạn thế giới mới không một tất nhiên đúng vậy liên quan tới những này nhanh vớt Jodes không có nửa điểm đồng tình đều rét lại nói mặc dù Jodes thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ huyết tinh nhưng tất cả bị bắt giữ ổn định các tùy tùng tỉnh táo lại về sau không khỏi là gầm thét lớn tiếng khen hay thích nghe nóng nếu dạ hồ sỉ công chúa rơi xuống vẹn đờ đẻ kèn chín trong tay bọn hắn ngoại trừ cùng nhau chịu chết bên ngoài không còn lựa chọn ngay tại vừa mới nhìn thấy vẹn đờ đẻ kèn chín dùng bản thân đến áp chế Shira hồ sỉ công chúa bọn hắn rất nhiều người đều muốn cắn lưỡi tự vận các loại hiểu được Jodes thân phận thời điểm những này giải ôn dinh tùy tùng là hắc ám trao đổi Hắn dĩ nhiên là Hải quân. Thủy sư không phải cùng hải tặc đồng dạng sao hắn vậy mà tới cứu chúng ta? Thế giới mới hiện lên Thủy sư, thật sự là hiếm thấy. Bất luận nói thế nào, hắn là chúng ta cùng Sở Dạ hổ thị công chúa cứu mạng tiểu nhân, người người không nên quá làm cản, coi như trước đó có bao nhiêu thành kiến. Đại vương tử điện hạ, cái này chúng ta đương nhiên rõ ràng, chúng ta giải ổ gìn người vẫn là ân oán rõ ràng. Tại dâu trắng lớn tiếng giữ gìn giải ổ gìn trước kia, Thủy sư liền qua tới. Giải ổ gìn mà nói cùng hải tặc không có hai loại, đến một lần giải ổ gìn, cũng là muốn bắt người cá, sao nhỏ mà các loại cùng xí dạ hổ xí hội tụ về sau nạp bí liền không nhịn được nhào xuống dưới đông dương một đầu đâm vào xí dạ hổ xí hung hung hung bên trong làm cho tiểu xí dạ hổ xí khanh khách nợ nụ cười một bên rồ đè dám chỉ thật hâm mộ rồ deska xí dạ hồ xí lại bị ngươi cứu được một lần lớn như thế ân một lát xí dạ hồ xí mới tới nói lời cảm tạ chỉ thấy nàng xấu hổ đỏ có chút lắc lư giống như có thiên ngôn vạn ngữ phải nói nói ra có chút hơi lành, nói xong nói xong liền đống nói không được nữa cứ thế cổ nàng đều đủ thành màu hờn vấn sau đó ương một tiếng chạy trốn tới trong khoang thuyền bên trong đi, lưu lại một mặt ngậm bứt rồ gan mảnh di quả thật vẫn là liền khinh địch như vậy e lệ. mới đầu, rồ mới hiểu được là nã mì dở cho quỷ, nàng thế mà đối hồn yên sĩ dạ hồ sỉ chăm chú ân cứu mạng liền nên lấy thân báo đáp, nhất định phải trở thành nhân nhân thế tử đại đạo lý. có vẻ nơ đệ kèn chín ba chiếc đặc chế chiến hạm, sĩ dạ hồ sỉ công chúa cái kia chiếc hư hao nghiêm trọng thuyền liền bỏ qua. mà rồ lúc này đứng trước lựa chọn, bởi vì đây là hỗn loạn thế giới mới, bạ muội vứt xuống sĩ dạ hồ sỉ công chúa để bọn hắn liên tục tiến lên lời nói, rất có thể còn biết lọt vào tập kích đặc biệt. Hỷ Dạ Hổ Sĩ Công chúa là Hải Vương tin thời sự rất có đại khái đã từng tiết lộ tình huống dưới. Lấy Hỷ Dạ Hổ Sĩ Công chúa bên này lực lượng, chỉ sợ một cái treo giải thưởng 200 triệu trở lên Hải Tặc liền có thể đánh tan bọn hắn. Chứ phi bản thân tuột tay hộ tống nàng đến dâu trắng bên kia, các ngươi trở về đi. Hỷ Dạ Hổ Sĩ Công chúa ta sẽ hộ tống đến mục đích. Các ngươi theo cũng là ba phục, đồng thời thế giới mới nguy hiểm, Viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Jo De lựa chọn bản thân hộ tống Hỷ Dạ Hổ Sĩ đi dâu trắng nơi đó. Hỷ Dạ Hổ Sĩ hắn không thể để cho nó rơi xuống còn lại số người trong tay. Mà những này tùy tùng trừ ra bình thường chiếu cố sĩ dạ hộ sĩ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cái khác liền không có cái kia. Tất yếu đi theo. Cái này lần lại xin nhờ ngài. Tôn kính dỗ đệ các hạ. Một cái cái chán có một điểm tròn, giữ lại màu lam biển sóng hình tóc dài, nắm lấy một thanh màu vàng tam xoa kích cắt ngư nhân cá. Tôn kính hướng dỗ đệ thi lễ. Phu cạ bộ sĩ, sĩ dạ hộ sĩ công chúa niên kỳ lão, cũng là giới ô dìn đợi tiếp theo quốc vương, tĩnh tĩnh coi là thật phụ trách, chờ hắn ngầm phân phó sĩ dạ hộ sĩ công chúa vài câu, sau đó liền rút quát đem người rời đi. Bởi vì Zoddes trước kia đã cứu Xi sì Dạ Hồ Xi, sì, cho nên hắn rất tiến tâm. Người ca ca này, lòng có hơi lớn a, liền không sợ ta là trăm phương ngàn kế ác ôn a. Zoddes không nghĩ tới cái kia mặt dứt khoát, một điểm không sợ mình bắt cóc muội muội của hắn đơn giản đối cái này thẳng tính, không có hoa hoa tâm cơ ra hỏa, Zoddes vẫn là rất thưởng thức. Cuối cùng, có thể gặp đến dâu trắng. Cái này truyền thuyết bên trong thiên hạ mạnh nhất nam, lúc trước có khác bao nhiêu? Dư Uy vẫn là thế giới mạnh nhất sao? Đối với cái này, Zoddes thật rất hiếu kỳ, tiến cử một cái bản thân hải tặc sắc cũ, hải tặc, từ tiểu binh đến thiên hạ chi vương lập tức hải tặc thiên kết thúc. Nhàm chán các loại càng bạn bạn nhóm có thể nắm chồng nắm, đồng dạng đặc sắc, dâu trắng è e đồ nịu gạt. gù dặn gù dặn no mi năng lực giả, thiên hạ công nhận mạnh nhất hạ tử. truyền thuyết nghe phong phanh hắn chiếm hữu tiêu diệt thiên hạ lực lượng đáng sợ. sumi tô thời điểm, liền ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm hào mì hạt cũng nhịn không được đối nó xuất thủ, muốn cân nhắc mình cùng hắn ở giữa khoảng cách. lúc này dâu đẹp, tâm cảnh liền có chút giống mì hạt đồng dạng. hắn lúc trước kiếm đạo đỉnh cấp, song sắc hạ kỳ đỉnh cấp, có khác ổ tệ ổ tệ no mi cùng lôi chi diệt long tả thuận nơi tay. cứ việc duy trì cấp tổng hợp khí lực, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem bản thân cùng dâu trắng chiến lệnh, cuối cùng có bao nhiêu. Đây cũng là thế giới mới mỗi một vị trí cường giả nguyện vọng lâu nay. Thường ngày ba thượng tướng, tổng hợp khí lực đều là cấp, cái kia dâu trắng hẳn là nhưng thời điểm này lời nói, dâu trắng đã bệnh cũng không nhẹ, có khả năng rất xuống. Rhodes hơi đánh giá một chút dâu trắng khí lực. Thường ngày hắn, khoảng cách cấp, chỉ là cách xa một bước. Bởi vì thể chất của hắn đi qua một tháng này tăng trưởng, đã tiến nhập cấp. Bởi vì tài năng của hắn tuyển hạng đã có bao nhiêu cái cấp tài năng, cho nên liền thiếu một cái cấp thuộc tính cơ sở. Chương 522, Bạo liệt tà thuật. Chương 522, Bạo liệt tà thuật. Lấy là, coi như đối đầu dâu trắng, hắn cũng không sợ chính diện lập lại thật là khiến người ta chờ đợi a. Jodes cảm xúc nảy nhót, trong lúc nhất thời khó tự kiềm chế. Như thế lời nói, chi bộ nơi nào cũng chỉ có thể ký thác ẹt tịt chân thủ, ẹt tịt thật không có chuyện gì cái nhìn, chỉ là có chút tiết hận mình không thể tùy hành, cũng muốn rồ đẹp trở về phải thật tốt đền bù nàng. Chỉ từ thống trị lãnh thổ đến xem, dâu trắng tại thế giới mới là lớn nhất, hơn nữa là đại suất còn lại tam hoàng một cái phẩm bị đại. Với lại dưới trường hắn tinh binh hổ tướng cũng là nhiều nhất, vốn hết thể có một người, cùng mười danh khí lực đặc thù đội trưởng. Ngoài ra hắn dưới cờ có khác bốn cái thế giới mới hải tặc đó cũng là một cố cực kỳ to lớn khí lực lấy là thủy trung đến dâu trắng đều có tứ hoàng đứng đầu thanh danh đi qua mấy lần truyền tống về sau doudes bọn hắn rất nhanh liền tiến vào dâu trắng thống trị hải vực bởi vì đây là na mỹ cùng doudes đều chưa có tới hải cương lấy là đến nơi này liền không có tà thuật toa độ chỉ có thể dựa vào đội thuyền tiến lên không thể không kịp lại mượn dùng ma pháp còn tốt vẽ đỡ đệ kẹn chín chiếc này đặc chế chiến hạm công năng không sai chỉ cần tiếp qua một hai ngày thời điểm liền có thể đem xì dạ hồ xì đưa đến thương định địa điểm dâu trắng thống ngự hải cương nhìn bắt đầu coi như yên tĩnh tỉnh táo yên lặng một đường đến rỗ desserts đám người cũng không có ở gặp được cái khác tập kích, cái này khiến rỗ desserts cùng nà mị đều có điểm niềm vui thú giải rác. một cái muốn luyện kiếm đạo chẳng kích, một cái muốn luyện bạo liệt tà thuật, chỉ tiếc không có bia ngắm tới cửa. không thể không nói, suy dạ, hồ sơ thật đúng là cái dịu dàng ngoan ngoãn khả nhân nhi, trong thời gian thật ngắn liền cùng nà mị đánh thành vì một mảnh, hai người dị thường thân mật đối với cái này rỗ desserts không khỏi nôn chán, như thế đi lên, đáng thương đầu trợ giúp sợ làm muốn bị tiểu nhi tử kia từ bỏ. cùng rỗ trắng nơi nào thương định địa điểm, tại một cái gọi bạc hà trên hòn đảo đảo này, bởi vì sản xuất một loại phi phàm bạc hà mà nghe tiếng phía trên có một cái rất náo nhiệt thôn trấn. Bởi vì Shira Hồ Sĩ kinh thế mỹ hình, Rodes đương nhiên không thể không kịp mang theo nàng lên mở, dẫn tới không cần thiết ánh mắt. Lấy là lần này gặp mặt, để cho Rodes đi tiếp xúc. Sau đó Song Phương lại tại bến cảng trên thuyền giao tiếp. Chim sơn ca quán ba, Rodes đem nà mì lưu tại trên thuyền. Dù sao, vừa có chuyện gì tin tức liền mang theo Shira Hồ Sĩ đảo tẩu. Hắn thì một người đi gặp dâu trắng nơi nào người, hỏi thăm hai ba bạn thân tư gia. Về sau, Rodes mới tìm được giấu ở một chỗ nơi hẻo lánh bên trong cổng treo nghỉ ngơi bảng hiệu quán rượu nhỏ. Rodes còn chưa có đi ra tâm vong cùng kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ liền thời sướng xác minh quán rượu nhỏ bên trong duy trì một nam một nữ hai người có ý tứ jodes cái này tìm vào cha tức thời phát minh hai người kia dĩ nhiên là bạn thân ý thức người không khỏi khoẹt miệng cong cong đẩy cửa vào Nha! tới như thế nào là hải quân mà jodes đi vào bên kia mặt một nam một nữ liền ngây ngẩn cả người thế giới mới rất khó nhìn thấy thủy sư nhất là tại tứ hoàng thống trị hải cương bên trong kia liền càng hiếm thấy ta là dâu trắng dưới trướng số bốn viên đội giải thát bản nhật đảm nhiệm ở chỗ này cùng ngươi bàn giao sĩ dạ hộ sĩ công chúa Một tên mang theo có thông khí kính đại biến miệng, mắt trái bên trên có vết sẹo màu vàng, tóc ngắn đống mày râu đứng dậy mỉm cười nói: Thân yêu trung tướng lão sư, cùng một chỗ vất vả, cảm ơn ngươi đoạn đường này tới hộ tống. Nếu không ngại vứt bỏ, còn xin để cho chúng ta thiết tiệc khoản lãi các ngươi. Tóc vàng đống mày râu bên cạnh cái kia quần áo liên y váng ngắn, mang theo có kính bảo hộ mũ mỹ lệ nữ tử cũng đội và nói: Ngươi không gọi thát, nên gọi sạp cô. Ngươi mức thưởng 600 triệu, vẫn là quân cách mạng cố vấn tổng trưởng. Mà ngươi gọi cô Ala, quân cách mạng cán bộ, lại nói các ngươi quân cách mạng chuyện gì thời gian đầu phục râu trắng? Rodes không cùng bọn hắn vòng quanh, mà là gián tiếp liền đâm thủng thân phận của bọn hắn, cũng có nhiều niềm vui thú nhìn qua bọn hắn. Giống như tại, nhìn một chút Kịch hài. ngươi như thế nào biết thân phận của ta? Hắn có chút hiền hòa đúng, ta nhớ ra rồi, hắn là thủy sư trung tướng Rodes. Mới điều tới năm chi bộ chủ tọa. Cái nào Rodes? Sạ Vụ cùng cô a la giật mình, nhưng Sạ Vụ rất nhanh liền chấn tĩnh đi lên. So sánh Đại Hồng Đại tử Etit, bị thiên hạ báo đặc biệt bố trí qua Rodes, ngược lại danh khí không có lớn như vậy. Cho nên Sạ Vụ vậy mà không biết Tốt, dâu trắng người các ngươi đem hắn các ngươi sao rồi thả hắn, cái này công tác ta coi như không có phát sinh. Rhodes không có gì tính nhân mại, nghĩ đến đẹp. Lần này chúng ta quân cách mạng nhảy định phải lấy được hì dạ hổ xì công chúa. Sàp bộ bày ra một bộ muốn phát huy long chảo quyền bộ dáng, mà một bên cô Ala cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi hẳn là muốn ngăn chặn ta, sau đó để sai lầm của ngươi đắc thủ a. Rhodes suy nhưng cười một tiếng, thiết hận, các ngươi đánh giá cao bản thân, có khác liền là đánh giá thấp ta, ta một chiêu liền có thể mỉa sát các ngươi. Rhodes tìm từ ở giữa, liền xuất thủ miêu sát chúng ta ngươi một cái nho nhỏ trung tướng tôi, ngươi cho rằng ngươi là gặp à hồ miệng mênh hoang. sả bộ suy nhưng khinh thường liền một chiêu long câu chảo đánh tới sả bộ coi chừng. mà cô a la tại thời khắc này ở giữa cảm ứng được phong hiểm cấp tốc nếp nhở. nhưng lúc này đã từng đã chậm nàng chỉ là mắt một bông hoa sả bộ liền ôm bụng sắc mặt bẻ còn ngã xuống lực. trương 523, đại tướng cấp thực lực kinh khủng trương 523, đại tướng cấp thực lực kinh khủng nàng cứ thế không thể bắt được rổ đẹp tuột tay giọt nước việt đã qua ngay tại nàng cho rằng bản thân cũng muốn gặp nạn thời điểm Cái tia rồ đẹt lại ánh mắt một lạnh, vậy mà xuất động cái này khó giải quyết ra hỏa. Vậy anh. Sau một khắc, rồ đẹt biến thành một đạo tia chớp màu vàng phóng lên tận trời, một thoáng lúc xông phá nóc nhà, phút chốc hướng phía bến cảng địa phương bay đi. Hắn thế mà có thể đem nắm lôi điện, không phải là lôi điện hệ năng lực giả chúng ta nhanh đi trợ giúp. Sapo cố nén thống khổ bị thương đứng lên, cùng cô Ala đuổi theo. Chỉ cần có thể kéo đến rồ đẹt tầm 10 giây, bến cảng nơi nào liền có thể hiệu quả. Bọn hắn đều tin tưởng ngữ chắc cái kia. Đồng bạn trái cây năng lực. Siu. Sapo đem Long chi thân pháp phát triển đến cực hạn nhưng vẫn như cũ đuổi không kịp Rhodes để hắn mặt mũi tràn đầy không thành tin thủy trung đến nay hắn đối bản người tốc độ là rất tự ngạo nào biết bản nhật chỉ có thể ở Rhodes cái mông mặt sau hít bụi bụi đây là tự nhiên hệ lôi điện trái cây nguyên tố hóa sau nari tốc độ lôi điện tốc độ còn tốt Sabo bị hoảng sợ đồng thời tự mình cao hứng một cái Rhodes đổ bộ tới thứ nhất thời điểm sai lầm của hắn cũng nhân cơ hội rời tay nên tới tay quân cách mạng vừa được đến xì dạ hổ sĩ công chúa là hiện đại đao binh tin thời sự liền thứ nhất thời điểm hết sức chú tỉnh dưới mắt cuối cùng cho nên chiếm cái tiên cơ một khi có xì dạ hổ xỉ công chúa cái này có thần danh vị danh hiệu cổ đại binh khí cách mạng đại sự còn sợ không thành cho nên hôm nay liền là để hắn hy sinh ở chỗ này nếu như có thể đạt được xì dạ hổ xỉ công chúa cũng đáng nhưng nghĩ tới rồi đẹp kinh khủng hắn liền ánh mắt u ám gặp quỷ y lọi thủy sư trung tướng như thế nào có được gần như đại tướng cấp thực lực kinh khủng siêu siêu hắn rơi xuống bến cảng cao nhất một tòa hải đang bên trên nhìn xuống phía trên phát minh rồi đẹp chính cùng đồng bạn của mình đang đối đầu hack sao bô hoạt động một chút dáng người trong cơ thể phát ra lốp bốt trầm đủ giống như lôi minh vừa mới bất ngờ cuốn quít phòng bị Jodes một kích mà ngã, không có nghĩa là là hắn chân chính khí lực. Lần này ta xả tội tuyệt sẽ không lại bị ngươi mỉa sát. Lần này hành vi thế nhưng là bung lên, lấy được tội trạng dâu trắng to lớn phong hiểm, cho nên hắn tuyệt không cho phép thất bại. Lại thêm thời điểm nhiều lần, hắn đã từng dự bị muốn lấy chúng địch một. Bằng không đợi dâu trắng nơi nào người kịp phản ứng, muốn đi đều đi không được, muốn lữ hành mà nói, ngươi muốn đi nơi nào? Jodes nhìn qua cái kia đang từ trên thuyền đi xuống, mang theo củ mạ hai phương mũ cử hán, khoe mắt là kéo ra. Không nghĩ tới quân cách mạng bên này thế mà phải ra hắn đến. Okasaki bù cải một bà tổ lở mẹ của ma, Nyiki ú nyiki ún nomi năng lực giả, rất nghèo khổ đối thủ. Cái này trái ác quỷ tài năng tại thiết lập bên trên là có thể bắn ra hết thể mặt hàng. Trong cái này bao hàm khổ sở mệt mỏi, thể rắn chất lỏng, chạng kích chém vào các loại thật giả năng lượng, lại bị không ít tồn non sưng là cấp trái cây. Nhất là nhưng giật mình chính là, hắn còn có thể ứng dụng trái cây tài năng nhẹ nhàng thực hiện không gian thuần gì, tốc độ ánh sáng vụ sờ sọc đợt các loại kỹ nghệ. Okasaki bổ cải bên trong, ngoại trừ HTS mị hạt bên ngoài liên số cái này bà tổ lợ mẹ cụ mà nhất ra tay ác độc may mắn đối phương chỉ là cấp tổng hợp khí lực, Jodes tự hỏi vẫn là có thể kiềm chế đối phương. cảm ứng được nạ mị cùng xì dạ hổ xì công chúa đã từng không tại trên thuyền, phần lớn là trước một bước truyền lại đi. Jodes lúc này mới thản nhiên trả lời, ta muốn đi Lam Tinh, ngươi có phiếu sao? Lam Tinh đây là địa phương nào? Bà tổ lợ mẹ cụ mà nghe vậy ngẩn người đầu hốc hắn mấy ngàn hòn đảo danh tự, lật khắp đều không cái này. không có vậy ngươi nhưng phải bồi thường tiền. Jodes cười cười, lật tay ra đại khoái, không nói hai lời liền bổ tới. dưới mắt bản thân trên thuyền rất nhiều người bị đối phương đánh ngã, bút chướng này tính vô. Rhodes tìm tòi một kích, bị Cú Mạ đánh ra một cái tươi sáng tay gấu ngăn trở. Cái này tay gấu sơ lúc duy trì to bằng chậu rửa mặt, chặn lại Rhodes một đao kia về sau, liền kịch liệt bành trướng vì to bằng vại nước. Thiếu tốt. Rhodes hiểu được hắn sát chiêu, tức thời rút lui lùi bước. Nhưng lúc này đã chậm. Với anh. bị tay gấu bao lại Rhodes, trên người có màu sắc rực rỡ mây mù buốt lên lưu quyển, đem tất cả nghiền ép tới sóng xung kích đều tan mất. Đỉnh cấp bất sồ sồ cụ hạ kỳ giải quyết tiến công. Người thuận tay khí lực, lại thêm ta một bộ chi lực, năng lực vẫn là kém một chút. Cú Mạ nếu ngươi không muốn bị ta một kích phá tan, liền đem hết toàn lực ra. Rhodes chấn động trong tay hất viêm, trên thân dâng lên một cỗ sắc bén đến cực điểm thanh thế. Cỗ này thanh thế không những đem bốn phía đả kích khai trường, bình định, còn thẳng vào trời cao, để mảnh này càng không đột nhiên tối xuống. Phu. Sạp bộ rơi xuống cú mạ bên cạnh, hắn là đỉnh cấp đại kiếm hảo. Cõi trưởng, đánh lui hắn, chúng ta liền đi. Hắn cho rằng cú mạ đã từng đem sĩ gia hổ sơ si công chúa đập đi, cho nên dự định rút lui. Mà cú ma lúc này lắc đầu, ta không tìm được người. Chuyện gì? Ai? Rhodes đổ bộ thời điểm. Các nàng không phải còn tại, trong truyền sao, Sạp Bộ giật nảy cả mình. Cú Mạ là sẽ không lừa gạt mình người. Cái kia mẹ, cái kia hai cái cô nương chạy bên kia đi, đánh thắng ta à, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lúc này rồ đệt chen vào nói mà đến. Cắt. Đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh. Ta lần trước chỉ là sơ ý mà thôi. Chương 524, Vạn Kiếp bất phục. Chương 524, Vạn Kiếp bất phục. Sạp Bộ cũng có chút hấn nộ, lại bày ra long chảo quyền tư thái. Mà Cú Mạ lại hít thở sâu một hơi, đấm cái trung bình tấn, hai tay bỗng dưng đánh ra. Vọ vọ vọ. Sấm nhỏ không khí nổ vang nhất thời chỉ ở một thoáng lúc, hắn liền vô ra mấy chục trường, đánh ra mấy chục cái tươi sáng sắt tay gấu. tục thoại gì bắt ho, mỗi cái tay gấu đều chiếm lưu đánh xuyên sắt thép nhưng giật mình khí lực. đơn giản, rỗ đẹp giống như không có coi là chuyện đáng kể, chân kiếm liền đánh tới, tùy ý tay gấu đập vào vốn trên thân thể người. mặc dù như thế, rỗ đẹp vẫn như cũ cảm nhận được một chút đau đớn. cái này tay gấu có chút đồ vật. rầm rầm rầm, keng, cụ mã trên thân trường lên một cái tươi sáng trạng cụ mã trưởng cũng đưa tay tiếp nhận rỗ một kiếm này. cứ việc hộ thân cụ mã trưởng bị rỗ một kiếm chém vỡ tan lắc lư nhưng trên người hắn lại phút chốc trướng lên một cái mới củ mạ trưởng. Ẩm. còn có thể như thế dùng nhưng là, ngươi trúng kế. Rhodes không hiểu cười cười, trong tay hắc viêm đại khoái đao bên trên liền điện quang lộn số tuân, một thoáng lúc lôi xả ngàn vạn bắn ra, trứng mắt đến tự điểm. cái này một sát na lúc lôi điện là một tỷ vô cấp, cái này còn không phải rồ đẹp sát chiêu, chỉ cần củ mạ bị chết lặng ở một giây đồng hồ, tiếp xuống rồ đẹp liền mở đại chiêu, nhu cầu phút chốc phá tan. nhưng mà củ mã cũng không bị lôi điện chết lặng ở dù là một giây, Rhodes cứ thế có thể nhìn thấy trên người hắn có cái màu hồng nhạt trong suốt tay gấu nhọt bay ra. Hắn, thế mà bắn ra lôi điện nguy hại. Phu, lúc này hắn một cái tay khác đông dương vung đập mà đến, chuẩn bị đánh bay Rô Detz. Ẩm, với nào có thể đoán được Rô Detz lúc này một cái tay khác là đông dương nắm tay nắm chặt, bóp một cái cỡ nhỏ sấm chớp mưa bão đi vào. Sấm chớp mưa bão không những nổ tung cùm mà đánh ra, còn đem cái kia muốn từ giữa đó ngắm bắn mà đến sạp bổ là đánh cho bay nổ ra, hung hăng đụng vào xa xa trong đại lâu. Bất hạnh sạp bổ lại lần nữa bị miểu sát, bang ngã xuống đã từng chạy đến nhưng ở một bên quan chiến cô Ala cấp tốc trước đây nhìn xem tình hình của hắn mặc dù Jodes có chỗ thiết chế, nhưng cái này cỡ nhỏ sấm chớp mưa bão cũng đem nơi này bến cảng tổn hại hầu như không còn. Cúmạ tự nhiên cũng là nhận lấy liên quan đến không. hắn thế mà tại cái kia một thoáng lúc chuyển rời đi, rơi vào xa xa một tòa dưới nhà cao tầng mặt. niki kỳ u nị kỳ u Nomi dịch chuyển không gian. quá mạnh cái này trái ác quỷ. Jodes có chút nhức đầu. niki kỳ u nị kỳ u Nomi không hổ là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ bên trong vô số biến thái trái cây. Jodes híp, híp mắt nhìn qua xa xa cúmạ, trong lòng tính toán dùng chuyện gì yếu lĩnh đánh bại đối phương bản thân chạm kích có thể cách xa nhau 20 mươi dặm chém bị thương cái đồ loại kia tồn tại, Hán đối với bản nhân lực công kích vẫn là có phần có lòng tin. nhưng đối phương chiếm hữu dịch chuyển không gian một chiêu này, đơn giản đứng ở bất bại chi địa, lấy là muốn muốn đánh bại đối phương, nhất định phải hạn định hoặc yếu bất ở đối phương cái này thượng phong. không gian chuyển gì a, linh quang trong đầu le lói, jodes lập tức nghĩ tới đối sách. ổn tệ ổn tệ no mi, chỉ cần vòng bao phủ lại thì võ địa khu, không gian bên trong liền có thể tùy ý mình điều khiển. đến lúc hạn chế đối phương còn không là chuyện nhỏ một kiện. cái này vương bát jodes, đến tột cùng dùng chính là cái gì tà thuật. Ta không phục. Lúc này, đầu tóc đầy bụi, bị tức đến cùng bạo tạc đầu sạp tổ Đông Dương tử gian phòng kia bên trong lao ra la hét kêu to. Hắn cái này tổng tham mưu trưởng quá khó nhìn, liên tục bị Rô Det giết sát đồng thời lần này trước mặt một khách tại quán rượu nhỏ bên trong không đồng dạng. Tại cái này bến cảng, có không ít quân cách mạng đồng chí đang tại chăm trầm vào. Mất mặt ném lại phát, đáng đời Rô Det. Nhưng hắn lại lo lắng Rô Det sắp bén, trong lúc nhất thời không dám lên đi, lại khó một lần nhìn, vậy liền vạn kiếp bất phục. Trương năm một cái vạn quân chi trọng tập kích. Trương năm một cái vạn quân chi trọng tập kích mà lúc này chạy tới cô Ala, lại có tình cười lạnh, gọi đều gọi không ở ngươi, lần này mất thể diện à? Sạ bộ bị nàng cười lạnh, không có tiếng tức giận, ngươi đến tột cùng là một bên nào? Hừ, luôn không đổi được lỗ mãng làm bầu, lần sau còn muốn ăn thì thôi. Cô Ala liên tục nói, chúng ta nên rút lui. Sạ bộ răng cắn cắn, đi. Lúc trước muốn đi, cũng không có cái kia mặt dễ dàng. Tranh, lại vào lúc này, rồ đẹp chém ra ba đạo phi hành chẳng kích, chia tay khóa chặt bọn hắn, thật mạnh chạm kích, hắn thế mà còn là đỉnh cấp đại kiếm hảo. Cô Ala, Sạ bộ giật nhẹ cả mình cấp tốc lách mình đến cô Ala bên cạnh, một đôi tay nhanh nhẹn bao trùm lên mẩu sắc rực rỡ bất sổ sổ ku haki. Anh, trên người hắn có một cỗ hung lệ mùi bắn ra, tựa như là thái cổ hung thú khôi phục quá khứ phổ thông. Đạo mắt, hắn song chảo đều xuất hiện, đánh ra một cái vạn quân chi trọng tập kích. Vớt dòng long chi thổ tức, vớt dòng cái này cường đại thể thuật bên trong có ít tấn công mạnh chiêu thức, giống, chào kinh cứ thế xé toang bốn phía không khí, phát ra tựa như long ngâm tế minh. Để rồi Death có chút ghé mắt, nhưng coi như như thế. Sạ bộ vẫn như cũ không chặn được Rô một kích này, bị anh đến bay ngược ra đơn giản trùng quy là che lại cô Ala. Lúc này, anh anh anh, muốn ngắm cảnh lời nói, ngươi muốn đi đâu một tiếng vang nhỏ cùng hỏi ý. Đông tử Rô phía trên chuyển đến, tùy theo mà đến, có khác tươi sáng thanh quang lượn lờ một trường. Cụm mã ứng dụng dịch chuyển không gian tránh thoát cái kia một cái phi hành chản kích, cái này dịch chuyển không gian mạnh đến mức có chút thất thường. Mà hắn cái vũ này, thì là mị kỵ u nị kỵ u no mi đánh bay kỹ nghệ. Nếu như đánh chúng Rô có thể một thoáng lúc đem Rô đánh bay đến vài trăm dặm cứ thế mấy ngàn dặm bên ngoài không hiểu xứ sở đi. Lấy là. Joe bên kia dám để cho hắn vô chúng, lò sát sinh. Joe Des không tránh không né, tay trái chấn động, liền có hình cầu trong suốt lồng ánh sáng một thoáng lúc trứng lên, vây lại bên trên, km xung quanh. Mà sau một khắc, tại Cú Mạ vô chúng trước kia nửa giây, hắn liền không hiểu tan mất đi. Hùng phát cái không, không gọi kinh ngạc, điều khiển không gian tài năng tầng này trong suốt viên cháo. Nô. Đồng thời, trên tay thanh quang tại phút chốc thiếu đốt, hắn cảm ứng được bản thân một ít tài năng tại bị yếu bớt. Hẳn là tập kích xạ của hai người chỉ là cái ngụy trang đối phương muốn bức bản thân đến gần người công. Sau đó rơi vào tươi sáng viên cháo bên trong. Cú Mã có chút chấn kinh rồ đẻ cay độc, nhưng hắn cũng lập lúc cử hành những biến. Không gian tranh đoạt, không có gì hơn lực lượng đọ sức. Ai không gian chi lực mạnh nhất, người đó là chủ thể. Lục Trọng U sở sốc. Hán tuyệt không di tử tế ra bản thân mạnh nhất chiêu một tướng chứa đựng tại viên thịt bên trong tay gấu đả kích đều thả bỏ vào. Tay gấu đả kích, lấy viên thịt bắn ra đối bầu không khí bên trong khí quyển làm áp lực cấu thành cỡ lớn khí phối, sau đó tại khí quyển phản tác dụng lực phát xuống sinh vĩ đại sóng xung kích. Lực phá hoại cực kỳ vĩ đại. Nó cũng có thể vĩnh viễn bảo tồn tại viên thịt bên trong. Đây cũng là cú Mã mạnh nhất sát chiêu. Lấy cú Mã hôm nay khí lực có thể chứa được 6 cái ủ sờ sọc. Hiện tại hắn đem cái này 6 cái ủ sờ sọc lần lượt, duy nhất một lần phóng thích ra ngoài. Bèn, một cái tươi sáng màu xanh tay gấu từ cụ mạ trên bàn tay bay ra, một thoáng lúc bành trướng hơn 100 mét lớn, 200 m, 300 mét. Sau đó có khác năm cái. Cú này khí lực nhưng giật mình đến đỉnh điểm, mặc dù tại bến cảng nổ tung, nhưng dư ba cũng đủ để đem mặt sau tiểu chấn hóa thành bầy khói. Toàn bộ hòn đảo, đều muốn gặp hủy diệt tính đại kích. Cụ mạ, tranh thủ thời gian dừng tay. Đáng chết. Liền ngay cả sạ bộ cùng cô a la cũng giật nảy cả mình. Chương 526 Tiền thưởng cùng quân công. Chương 526, tiền thưởng cùng quân công. Cú Mạ từ khi cùng vệ gạo thủ đánh trận về sau, giống như liền có chút vui buồn thất thường, làm việc cùng ngày trước khác nhiều dạng. Sau đó sau một khắc, bọn hắn gặp được kinh dị một màn. Quét Hình xuất hiện tại cách đó không xa Dores, cũng cầm trường đao, một cái tay khác thì che ở sống đao bên trên, để trường đao bao trùm lên một tầng laser cũng phút chốc Nazi lấy đi theo hắn một chiêu này phát huy, Cú Mạ phóng thích đi vào cái kia lục trọng tay gấu đả kích, trong nháy mắt bị không hiểu không gian chi lực rời đến phía trên ngàn mét chỗ. Veng ba, lục trọng tay gấu đả kích nhưng giật mình khí lực Ngay tại km trên bầu trời nổ tung lên, không những mang đến trướng mắt đến cực điểm cường quang, còn có có thể rung sụp tiểu trấn tất cả nhà hùng manh dư ba. Lọt sát sinh, Joe Des lần nữa huy kiếm, không những tiêu trừ cái kia hung hãn dư ba, còn thuận tiện lấy đem cù ma chém thành vì hai đoạn. Người, cù ma mở to hai mắt, nhìn qua bản thân vậy không có chảy ra nửa điểm máu nửa người dưới, mặt mũi tràn đầy không thành. Tin tưởng, đây là cái gì năng lực? Sạ bộ cùng cô Ala cũng ngây ngẩn cả người. Mà dây tiếp theo, bọn hắn thì kêu lên sợ hãi. Á á á, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng bị chém. Đây là chuyện gì? Thời gian công tác đồng thời không đau không nữa, vô trinh vô triệu, gần đây đổi mới chậm trễ điểm, thiếu hảo ý nghĩa, bởi vì sách cũ Hải Tặc Thiên muốn thu đôi, cho nên phân tán tinh lực. Sách cũ, Hải Tặc, từ tiểu binh đến Thiên Hạ Chi Vương đã từng 800 ngàn chữ, có thể làm thịt, không đồng dạng thích lợi, nhưng dị dạng tinh mỹ, ưa thích Hải Tặc bạn bạn có thể giỏi bước ngắm ngắm rồ đẹp một chiều tới tay, để xạ vô bọn người thể lực bạo hàng, không còn có chống đỡ khí lực. Chúng ta nhận thua, muốn chém giết muốn dọa thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Xạ vô lại là kiên cường, nhưng hắn rất nhanh liền bị ở giữa cô a la đưa tay trên đầu gõ một cái bạo lực, im miệng chỉ cần không phải mù loà, đều có thể nhìn ra Dụ Đẹt không muốn bản thân ba người mệnh. Bằng không tại cái này đoạn eo một trạm phía dưới, còn có người có thể sống. Phê chỉ thị, Dụ Đẹt chỉ một ngón tay, liền cách không đem thân hình của bọn hắn tiếp trở lại đến, nhưng cho cụ mụ mang lên trên sỉ ạ tổn tứ chi cử động con tay. Sau đó Dụ Đẹt mới thu hồi bao trùm lấy vòng. Chớ nhìn hắn cái này một trận chiếm được nhẹ nhàng, nhưng tiêu hao hết thể lực cũng không thể coi thường. Nhất là muốn cùng cụ mụ tranh thủ không gian chủ quyền, duy trì vòng cần thiết thể lực càng là lật ra gấp mấy lần đơn giản hắn có siêu tốc tái sinh cùng tính mệnh trả về đến hai trọng phục hồi như cũ thể lực bay liên tục vấn đề không lớn xạ vụ ba người ba tổng hợp khí lực kém hắn một cái phạm vị nghiên ép cục như thế nào sóng đều là không được thuyền liền dưới mắt cũng cho dù đẹp một nan đề ba tên này là giao cho dâu trắng vẫn là bản thân nắm lên vãng lai lui tới lĩnh quân công lại có lẽ để bọn hắn thiếu bản thân một cái thể diện quân cách mạng bốn phía quạt gió đốt cháy phát động cách mạng dưới mắt chính phủ thế giới đang tại toàn thế giới cưỡng chế nộp của phi pháp bọn hắn nếu đem bọn hắn chói trở về nhất định có thể đổi rất nhiều tiền thưởng cùng quân công đơn giản tiền thưởng cùng chiến công hai thứ này, mặt hàng dỗ đẹp từ trước đến nay khịt mũi coi thường, không có lực hấp dẫn gì. Nếu không đem bọn hắn áp đi đưa cho dâu trắng để dâu trắng đến xử lý bọn hắn. Đến tận cùng ba tên này, cũng làm nhân ra bốn phiên đội trưởng thất. Vừa lúc làm đi ngược dòng thể diện đơn giản, cái này có thể hay không rơi xuống chuyện gì chỗ đau, tương lai nếu như bị người lật ra, mà nói thủy sư cùng tứ hoàng đứng đầu có chuyện gì lời nói, vậy thì phiền toái. Vị này, đẹp trai hải quân tướng tướng, xin thả chúng ta Lần sau cũng không dám nữa. Sa bộ xong tệ quá sợ 10 lên tiếng xin xỏ cho. Người trái ác quỷ tên gọi là gì chương 527 sạp đồ treo giải thưởng chương 527 sạp đồ treo giải thưởng cúm hạ có chút hiếu kỳ jodes mặc kệ bọn hắn các ngươi ngoan ngoãn lên thuyền cùng ta một đường đi gặp dâu trắng a không người ra cái giá gặp dâu trắng lời nói chúng ta đều chết chắc rồi sạp đồ treo to jodes có chút im lặng ngươi cái này kêu to gọi nhỏ không có nửa điểm vững vàng hiển nhiên giống như là lười bộ dáng cũng có thể khi quân cách mạng tổng tham nhữ trưởng khó trách quân cách mạng gần đây luôn luôn bị đánh bại đều sắp bị chính phủ đuổi kịp không có xứ sở ẩn giấu đi Ta là thủy sư, ngươi cho là ta sẽ thả các ngươi đi sao? Đương nhiên, cái này cũng muốn nhìn các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền. Bờ gì vẫn là rất mê người. Rode vừa cười vừa nói. Lúc này Nà Mỉ cũng gọi điện thoại tới, xác nhận về sau, nàng mới mang theo sỉ dạ hổ sĩ công chúa truyền tống trở lại đến. 100 triệu bờ gì như thế nào? 100 triệu bờ gì có thể mua không ít mặt hàng bên ngoài? Ngươi tiền lương nếu ta không có nhớ lầm, nên rất ít. Mấy năm đều không nhất định tồn đến xuống tới 100 triệu bờ gì. Sapo thật đúng là da già đến, còn vừa được cho rằng Rode sẽ đáp ứng dáng vẻ. Sapo, cô Ala kém chút lại cho hắn một quyền chỉ cần không phải mù loà, cũng có thể thấy được đến rodes không có quá nhiều ác ý ra hỏa này thế mà còn đụng lên đi đổ thêm dầu vào lửa. Rhodes đốn vai đầu, khó trách ngươi cảm thấy các ngươi cũng chỉ giá trị 100 triệu bở gì ta nếu nhớ không lầm, chỉ là ngươi xả bộ tiền treo thưởng, liền có năm 600 triệu nhiều. Ngươi chuyện gì ý nghĩa kỳ thật giá tiền chúng ta còn có thể lại thương lượng. Sạp bộ nhếch răng trả lời, Rhodes đăm mực, để hắn cảm thấy rodes tâm động. Rhodes không rảnh cùng bọn hắn trong này bên trong nhở cây cát, đổi đề tài, các ngươi để người ta dâu trắng bốn phiên đội trưởng thật ra sao? Hắc hắc, chúng ta chỉ là đem hắn lừa gạt đi thôi. Sạp Bố lại đáp ý lúc đầu bọn hắn đón mua dâu trắng bên này một ít thủy thủ, sáng tạo ra xì dạ hổ xì bị tập kích tin thời sự, từ đó điều đi thật. Không hợp sai lầm a. Thật có chúng ta điện thoại, các ngươi làm sao có thể gạt được hắn? Zodes cảm thấy không có khả năng. Hắc hắc, chúng ta có có thể nhất định phạm vi che đợi gen gen như xỉ sóng điện thiết bị. Lấy là thật đánh các ngươi gen gen như si không thông, liền xác định các ngươi thật bị tập kích. Sạp Bố lời nói để Zodes có chút hiếu kỳ, chuyện gì thiết trí trang bị bài trí, cho ta xem một chút. Không được, đây chính là chúng ta quân cách mạng chân quý nhất mà hàng, trừ phi ngươi thả chúng ta. A. Quách hình Sạ bộ đang muốn trả giá ra giá, nhưng lại nhìn thấy bỗng xuất hiện tại Rhodes trước mặt cái kia đại nhất đống đồ vật đều là bản thân trên người mặt hàng. Nguyên lai like là cái này gen gen nhiễu xì. Rhodes nhìn qua trước mắt phủ du những vật phẩm kia, từ đó lấy ra một cái màu tím gen gen nhiễu xì đến. Cái này màu tím gen gen nhiễu xì tướng mạo có chút hung lệ, không có mịt mịn phồn, nhưng sắc phía trên có quấy nhiều hai cái chữ to. Liên một cái. Rhodes nhìn về phía cô Ala cùng cụ Mã, hắn cảm thấy một cái nên rất khó làm đến hoàn toàn quấy nhiều sự tình. Quả thật, cô hai người cũng móc ra một cái đến. Tốt, các ngươi có thể đi. Về phần số tiền này, xem như làm bị thương ta thủy thủ nhóm tiền thuốc men a, có khác, các ngươi cũng muốn đền bù nhân gia bên cảng. Rhodes nhận lấy cái này ba cái quái dầy gen gen nhựt gì, si, còn có xạ vụ trên người tất cả tiền. Không có vấn đề, ngươi cái này thủy sư rất có ý nghĩa, ta dị thường yêu thích. Ngươi có muốn hay không đến cùng chúng ta cùng một chỗ cách mạng, phá vỡ cái này mục nát thế giới. Tại cái này trong dòng sông lịch sử, lưu lại mình loẹt sáng danh tự. Xạ vụ mừng rỡ, cứ thế sinh ra cảnh ô lưu đến thu hút Rhodes, nhưng hắn rất nhanh liền bị cô Alal lắp lỗ thay kéo đi qua một bệ trưởng năm trăm Tối cường hỗn thuận trương năm trăm tối cường hộ thuẫn cù Mạ cũng nói một câu không giải thích được xạ vũ cùng cô a la hoặc là không minh bạch câu nói này ý nghĩa nhưng rồ đẹp lại rõ ràng xem ra cù Mạ đã từng đáp ứng về gạ thủ sắp tiến hành nhân thể cải tạo bản thân hắn cũng hiểu được dạng này có khả năng sẽ đánh mất giới mình cù Mạ lúc trước đã là cấp tổng hợp khí lực tương lai có rất lớn hy vọng tấn thăng đến cấp không minh bạch hắn tại sao lại tự hủy tiền ủ đây cũng là một cái để rồ đẹp dị thường hiếu kỳ bí mật lưu bọn hắn lại ba người dọn dẹp dấu vết về sau rồ đẹp bọn người liền khu thuyền rời đi bạc hà đảo tiến đến dâu trắng lân cận một cái tổng bộ Sạ vô bọn hắn nói dâu trắng dưới mắt đang tại cái này trong tổng bộ. Dâu trắng thống trị hải cương bao la phi thường, thủ hạ có mấy vạn chi chúng, cho nên hắn băng hải tặc có được chí ít ba cái ba tổng bộ. Dưới mắt cái này tổng bộ, thiết lập ở một tòa gọi hoàng hôn trên hòn đảo. Hoàng hôn đảo, từ hải đồ đến xem là một tòa giống như tiểu hoa phố hòn đảo. Hòn đảo bên cạnh có một đầu gọi mã não dòng sông lớn trôi mà ra, đơn giản đem hòn đảo chia thành hai nửa. Nhưng không có giống tiểu hoa phố đồng dạng triệt để quan thông, mà sông lớn tuyệt đỉnh chính là dâu trắng tổng bộ ở nơi đó hai bên mở, không những có dâu trắng những cái kia, nhi tử, nhóm có khác còn lại băng hải tặc cùng thế lực khác đóng quân. Bởi vì nhân khí trắng lượng, hai bên bờ bên cạnh mậu dịch phát triển được cũng không tệ lắm. Có thể nói là một tòa rất phồn vinh thành thị. Khi rỗ đét bọn người từ mã não sông nhập khẩu tiến vào thời gian, cũng không khỏi vì nhìn thấy thành thị phong quang mà thán hưởng. Bên bờ bến cảng bận rộn, cao lầu sát sát, đèn nê ông lấp lóe, như mộng như ảo. Tại bến cảng đến mỗi lần đội thuyền như cá giết sang sông, ở trong có rất nhiều là thuyền hải tặc. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Nạ chỉ vào một chỗ eo to. Rỗ đét theo tiếng tiêu nhìn lại, các loại thấy là cái gì thời điểm? cũng là có chút điểm kinh ngạc đó là một đầu bảy tám mét cao, xi măng cây cột, phía dưới treo một người mặc màu đỏ hâu phục phục hắn tử. nhìn hắn mình đầy thương tích, nên nhận qua rất nhiều trà tấn. nô, hắn là. truyền tức nhìn thấy một cái mặt hàng, để Rô Det nhận ra thân phận của hắn. cái kia màu đỏ hâu phục nam cổ một bên, có một cái tượng thuẫn đồng dạng nhỏ hình xăm. cái này thuẫn đồng dạng hình xăm, Sen Gỗ đã cùng Rô nói qua, đó là không độc chiếm huy hiệu. bởi vì không, danh sưng thiên nhân tối cường hộ thuẫn, người hiện lên tại cái này đều sẽ không lạ kỳ đến tận cùng bọn hắn muốn vơ vét toàn thế giới tình báo đặc biệt dâu trắng cái này tứ hoàng đứng đầu tổng bộ nhưng như thế bị treo thị chúng liền sáng loáng đánh chính phủ cùng thiên long nhân mặt đơn giản dâu đẹp đối không cùng long nhân có duy trì chẳng ghét lấy là hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền lười nhắc lại lý cũng không có xuất thủ nếu treo là hải quân lời nói hắn liền có khả năng xuất thủ ngay cả không cũng dám như thế áp chế nhục, đánh mặt chính phủ cùng thiên long nhân dâu trắng tại mảnh này trên đại dương bao la quyền thế mạnh đến mức kinh người dâu đẹp thầm nghĩ, sau đó để phương chu liên tục tiến lên lịch sông mà lên mã não sông nhập khẩu bến cảng bệ bột nhiều việc. Rất nhiều thương thuyền tới tới đi đi, nhưng tiến vào con sông này trung đoạn lưu vực về sau, liền có thể nhìn thấy ven bờ các loại khác loại phồn vinh. Có kim bích trói lọi sông bạc, cũng có đủ kiểu vui chơi giải trí biện pháp, càng có treo trên cao màu đỏ đèn nghe ông phụ gẹt trường hợp. Dâu trắng không những điều khiển thế giới mới lớn nhất vận tại đường thủy thương nghiệp, đánh bạc cùng vui chơi giải trí ngành nghề, thậm chí ngay cả hải quân quá cảnh đều muốn nộp lên phí bảo hộ. Nhưng hắn cũng có hai loại mặt hàng là không đập vào, cái kia chính là phẩm cùng nô lệ. Đồng thời, hắn trì hạ hải cương cũng là như thế. Chương 529. Khiếp người đến cực điểm kiếm thế. Chương 529 khiếp người đến cực điểm kiếm thế, cho nên dâu trắng cũng là bị rất nhiều người con buôn cùng tử ký hận chứ. Theo tiến lên, trên mặt sông là dần dần náo nhiệt lên. Một chút đang tại phi hành hoặc đỗ bên bờ trên thuyền, chuyên đến đủ tạ hỉ vũ đẹp tiếng ca, cùng khách nhân chạm gốc mời tiền ổn ào. Nguyên lai Dù đẹp là mặt lộ nét mặt tươi cười, nhưng sắc mặt của hắn rất nhanh liền trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy một chiếc binh hạm, một chiếc bị một đám hải tặc đang tại mở cùng hoan yến hội binh hạm. Tiếp cận chiếc thuyền kia, Dù đưa tay chỉ hướng bên kia, đối tài công nói, Dù nếu không để cho ta tới một phát, nã bỉ giống như người thấy đánh nhau tư vị buông lỏng ma trượng liền hấp tấp chạy tới. để ngươi đến một phát, sợ là muốn cùng dâu trắng khai hỏa. Rhodes không có để nàng tùy ý làm bậy. hắn còn muốn từ đám người này miệng bên trong đào ra chiếc này binh hạm những cái kia hải quân. từ chiếc này binh hạm số hiệu đến xem, những cái kia hải quân bên trong hẳn là có rất nhiều người quen. đi theo đội thuyền tiếp cận, có người phát hiện quần áo nhung áo Rhodes, cấp tốc mật báo. để những cái kia đang tại phía trên uống ngực ngược vũ biển thành nhóm đều yên tĩnh lại. một lát, bọn hắn mới lại lần nữa sôi trào ra. ta không nhìn lầm à? dĩ nhiên là hải quân. nhập khẩu thủ ngự làm ăn gì, thế mà để hải quân thuyền mở đi vào nơi này. Ha ha, mới đem đám cướp hải quân vương bát cao ngạo đánh không, cái này lại đưa một nhóm đến đây. Hắc hắc, quả đấm của ta lại nữa. Hải quân vương bát, mảnh này biển cả không chào đón các ngươi, dự bị khai hỏa. Hắn khẳng định là muốn đến đoạt lại chiếc quân hàm này. Thiếu hào hào giống như là hải quân trung tướng, nhưng mà có mắt người nhọn, nhìn thấy giỗ đẹt trên vai quân hàm, liền kêu lớn lên. Ha ha, trung tướng thì sao? Ta là trung tướng, đúng a? Vừa rồi giam lại ai? Không phải cũng là trung tướng? Hải quân trung tướng, chỉ là tiểu lâu lâu thôi, bọn hắn thượng tướng dự quyết cùng đại tướng. Mới tính có chút bản lĩnh thật sự, đem hắn bắt lại. Hai cái trung tướng lời nói, hẳn là có thể cùng hải quân nơi nào muốn một khoản tiền lớn. Bên cạnh hắn ai tiểu nữ hải tốt anh Tuấn A, là ta chưa thấy qua loại hình. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ, hiếp đáp phụ nữ trẻ em, nếu như bị lao cha hiểu được, hai ngươi đầu đều không đủ chặt. Nhìn xem bọn hắn cảm động hò hét, hoàn chỉnh không có đem mình để vào mắt, Jodes là có chút im lặng. Xem ra dâu trắng những người này thuận lợi quá lâu. Vô. Jodes kiếm thế, chuyển tức liền phát động. Một bỗng mạnh mẽ tuyệt đối lang lệ mùi, từ trên người hắn phun trào đi vào, một thoáng quét qua trước mắt vài dặm tri địa lâm thời ở giữa, cái kia quân hạ bên trên tất cả hải tặc đều cho rằng tựa hồ có một thanh trắng treo tại lông mày bên trên, cằn có vẻ nhưng lành lạnh phong duệ chi khí đang phun ra nuốt vào, giống như là muốn chui vào não cung đồng dạng. dị thường để cho người ta gian nan khổ sở. lúc đầu cái này vài dặm chi địa đều là vừa múa vừa hát rất náo nhiệt, nhưng rỗ đét cái này khiếp người đến cực điểm kiếm thế vừa ra tới, liền lập tức tiến tính lại, tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Phúc. ba, có hải tặc chịu không được, hai cước mềm nhún liền quỳ đi lên. cái này vẫn là rỗ đét bận tâm dâu trắng bề mặt, cũng không vận dụng hạ ụ sổ cù hạ kỳ nếu không, bọn gia hỏa này đều muốn tại chỗ hôn mê, cứ thế chi tiết đều có đại khái. Nơi này là tứ hoàng dâu trắng tổng bộ, các ngươi hải quân tốt nhất đừng làm càn. Không phải kết quả của các ngươi sẽ cùng cái kia. Đu kẹp trung tướng. Lúc này hải tặc bên trong một vị trí đầu có mai nện đốn ký, răng nanh nhưng đưa lưỡi dài đầu đại hán gầm lên. Dâu es nhận ra hắn, xoáy nước lớn nện. Chương 530, đỉnh cấp hạ ủ sổ củ hạ kỳ. Chương 530, đỉnh cấp hạ ủ sổ củ hạ kỳ. To lớn vòng xoáy nện băng hải tặc là dâu trắng dưới cờ băng hải tặc bên trong tương đối có khí lực một chi. Sau này hắn sẽ bị hạ kẹ nụ suối rụng. Tại trên đỉnh chiến đấu thời điểm cho dâu trắng một kích chí mạng. Từ đó để trên đỉnh chiến đấu điểm này lo lắng triệt để tiêu tán. Nha Minh chủ thuyền ra mặt cũng chuyển ra Lão Cha danh hào, còn lại Hải Tặc lúc này cũng là không hiểu sinh ra dũng khí đến, Lão Cha quân lâm thế giới mới là tứ hoàng đứng đầu. Ngay cả các ngươi thượng tướng nhìn thấy đều muốn đi vòng. Ngươi một cái khai trương, trung tướng biết điều liền thúc thủ chịu trói. Các ngươi Hải quân đến thế giới mới duy trì giao phí bảo hộ phần, mảnh biển này cương chúng ta băng Hải Tặc dâu trắng mới thật sự là chỗ tệ, vẫn là chiếu cố đám đội trưởng. Cái này trung tướng là cái đáng sợ đại kiếm hảo, mà tại lúc này, có đúng không? Rodes lại cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trên không có kiếm minh tranh vang. mà xoáy nước lớn nhện thì cảm giác trên người áp lực bỗng dưng lật ra gấp trăm lần, thế mà hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ đi lên. Không đợi hắn phẫn nộ, trước mặt liền bỗng một bông hoa, Rodes đi tới trước người hắn, cũng hỏi, "Đồ kệ hắn ở đâu mang ta đi, nếu không ta phế bỏ ngươi." Thuyền trưởng, đáng giận hải quân. Lúc này có xoáy nước lớn nhện băng hải tặc thủy thủ nhìn thấy nhà mình chủ thuyền phong hiểm, liền ngượng chống lấy xuống lại. Nhưng bọn hắn còn không bước ra hai bước, trên thân liền có trường kiếm phá thể âm thanh nổ khởi, các vị trí cơ thể đều làm bắn ra một tảng máu lớn dịch. Rhodes lúc trước thế nhưng là đỉnh cấp đại kiếm hào, kiếm thế cũng không phải. Bình thường đại kiếm hào có thể so sánh. Hắn có thể trong một ý niệm liền kiếm khí cùng kiếm ý ly thể, tạo thành như giật mình sát thương. Thay lời khác mà nói, chỉ cần hắn nghĩ, có thể trong nháy mắt diệt đi chiếc quân hạm này bên trên hơn 100 cái hải tặc. Khí lực không phải cấp hoặc trở lên quân giả, thường ngay tại lòng bàn tay của hắn, liền cùng sâu kiếm cái kia mạt mềm yếu không thắng. Bọn hắn đã từng bị vị sợ tại đội trưởng áp lấy đi gặp lão cha. Ai đu kẹp trung tướng, đã thương không ít chúng ta người. xoáy nước lớn nhện cắn răng mới lên tiếng. rô quá lớn mạnh, hắn tự hỏi không phải địch thủ, đồng thời cũng muốn bảo trụ bộ hạng, lấy là muốn cho những cái kia. khí lực cường đại phiên đội trưởng tới đối phó rô lại tại lúc này, o o ngắn mũi tiếng cảnh báo tại trên bờ vang lên, một thoáng lúc liền kia lên này nằm, thông báo cho hoàng hôn đảo chỗ sâu. ha ha, hải quân, các ngươi song, xoáy nước lớn nhện phá lên cười. hắn hiểu được cái này tiếng cảnh báo mang ý nghĩa chuyện gì, hoàng hôn đảo cao đẳng ngoài ra cảnh giới gần như chỉ ở ngoài ra ba vị trên biển tiên tử đến tiến đánh phía dưới. Tiếp đó, chí ít sẽ có 2-3 vị đội trưởng tới thu thập cái này Rodyet. Chính hợp ý ta, ta cũng muốn nhìn xem trong truyền thuyết băng hải tặc râu trắng, cuối cùng mạnh bao nhiêu. Rodyet châm chọc trả lời, trên mặt nhưng không có xoáy nước lớn nện muốn gặp được hoàng ý một chút cũng không có. Ngược lại, hắn thật cao hứng, thật cao hứng. Cái này hải quân trung tướng, hẳn là muốn theo lão cha khai hỏa hắn điên rồi sao? Mà Enser chồm sở Wilder không khỏi hoảng sợ. Kiếm thế không hợp sai lầm, là đỉnh cấp hạ hữu sổ cù haki, không có cái kia mặt giả lượn Ta chưa từng có đối mặt qua khủng bố như vậy uy hiếp. Chơi ạ, duy chỉ lão cha nổi giận thời gian mới có như thế nhưng giật mình chẳng cảnh. Các ngươi nhìn càn khôn đều biến sắc. Cái này vẫn là hải quân trung tướng sao? Bá giả chi tư, vương giả chi khí, hải quân bên trong như thế nào khả năng có đỉnh cấp hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tồn tại? Thật sự là không thể tưởng tượng. Jodes, cái tên này ta nhớ kỹ vọng. Tương lai của hắn sẽ là chúng ta những này. Hải tặc tai nạn, đừng quá lạc quan. Làm không tốt trước mắt hắn cũng sẽ là hải tặc đâu. Chính là có khí nuốt thế giới vương giả thiên tư nơi nào sẽ cam tâm một mực khi hải quân chương 531 u đẹp lại rực sáng chẳng kích chương 531 u đẹp lại rực sáng trắng kích những cái kia còn có thể gượng ép dừng lại các cường giả đều thật sâu chấn kinh hải quân bên trong chiếm hữu hạ ủ sổ cử hạ kỳ cũng chỉ có hải quân nguyên xoáy xẻn gỗ củ xưa nay chưa từng nghe qua thứ hai bản thân tư ra có nhưng mà bản nhật ở chỗ này bọn hắn đã thấy đến cao hơn xẻn gỗ củ phía trên cái thứ hai chiếm hữu đỉnh cấp hạ ủ sổ cử hạ, hạ kỳ hải quân với lại vẫn chỉ là cái trung tướng có ít người lại nghĩ tới cái kia gần nhất quét ngang thế giới mới edit, không khỏi lệnh mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Hải Quân Thế mà đã tuôn ra hai cái khủng bố như thế quái vật. Đồng thời hai cái này quái vật đều tại thế giới mới bên trong cử chỉ. Trước mắt thế giới mới, Hải Quân hơn phân nửa muốn chặn ngang một cước tiến đến. Vò. Liên tại bọn hắn vong hình kinh hô thời khắc, Dô Đệt lại đem kiếm thế cùng bất sổ số cự hạ kỳ cường độ, đông dương bay vụt một cái trợ tự. Soạt. Bản thảo gốc sóng vị bạ khí thế mặt sông, lập tức bị lớn mạnh hữu hình khí lực tôi động đến gọn sóng mảnh liệt bắt đầu, vài mét cao sóng nhào tuôn ra không ngừng, đập vào bên bờ, ù Dung động cũng có một đợt nối một đợt gió bao đánh tới, để cho người ta đơn giản mở mắt không ra, cứ thế đứng không vững. Toàn bộ mặt sông đuổi theo không, đều biến thành vì báo tố lập tức đến ngay bộ dáng, nhanh ác mà âm thầm, vô tự khí lực đang tại lộn xộn tuôn ra lấy. Rõ ràng tại cái này trước kia, vẫn là đèn đuốc sáng trưng tựa như, ban ngày, nước chảy tinh mịn, ca khúc hợp lòng người, siêu trật ở giữa liền thiên địa biến sắc, để cho người ta dường như ảo giác. T. Liên cái này kinh khủng ý hiệp, ai còn có thể cùng hắn đánh? Hắn khẳng định là thượng tướng cấp thực lực, nhưng hắn chỉ là trung tướng thôi hẳn là lại là một cái gạp. Thế rồi mới trời, phải đổi không chút nào có thể làm cho hắn còn sống rời đi nơi này. Lúc này lại có người liên tục ngã xuống, chỉ có treo giải thưởng 2-3 ước trở lên, tài năng miễn cưỡng đứng vững. bọn hắn hoảng sợ trong lòng, lại đã từng đi đến đỉnh điểm, bọn hắn cũng mới hiểu được, đỉnh cấp hạ ủ sổ củ hạ kỳ, cư nhiên như thế nhưng giật mình. bọn hắn đều vội vàng nhìn phía vị sở tạ, bị rô đét tòa định vị sở tạ, đánh vác uy hiếp chi lực, không thể nghi ngờ muốn nhưng giật mình mấy lần cứ thế mấy chục lần. bọn hắn rất nhanh liền phát minh, lúc này vị sở cũng là biểu lộ đại biến, cái chắn có mồ hôi trộm thoát ra. Sơ lúc bọn hắn cho rằng vị Sở Tạ tụ tay, nhất định có thể đánh bại Zodess. Nhưng không nghĩ tới rỗ đẻ thu nhỏ đưa tới xoay tròn toàn bộ cục diện, nhẹ nhàng chiếm cứ thượng phong đồng thời, ngay cả cái đố đều có thể chạm kích đến Zodess, may mắn thoát khỏi cũng là một vị khó lường, đại kiếm hảo. Cái kia mặt vị Sở Tạ, hắn còn có thể tuyệt địa xuất kích sao? Chỉ là tầm 10 giây ở giữa, bọn hắn liền từ trước kia nhìn suy Zodess, chuyển thành cảm thấy vị Sở Tạ không thắng được Zodess. Đây là cỡ nào hùng vĩ thánh thế? Liền ngay cả vị Sở Tạ, tại cái này hạ vũ sổ cụ kiếm thế trước mắt, cũng là thân thể lắc. Nhíu chặt bắt đầu, không còn mỉm cười. Tại thời khắc này, Hắn đều có điểm hối hận đoán dám bầu rượu. Lần này thật kinh thường. ầm ầm. Dưới chân hắn đại bầu rượu đống ngỡ ra, vỡ vụn đi đây là tới từ cấp vương sắc hạ kỳ bản chất nguy hại. Liền ngay cả trên người hắn bật sổ sổ cử hạ kỳ cũng tại hiển nhiên hao tổn gia tốc. Những này, hao tổn đều dùng đến phản kháng cái kia hạ ủ sổ cử hạ kỳ thực chất tổn thương. Chanh. Một giây sau vị sở tạ ra chiều. Nếu lại không to tay, hạ ủ sổ cử hạ kỳ thật giả song trọng giao kích sẽ phút chốc làm hao mòn hắn khí lực cùng tình huống, để ưu thế của hắn sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Cho nên chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hắn không tin, Rodes kiếm thuật, cũng sẽ cùng Hạ ủ sổ Cụ hạ kỳ cái kia mặt nhưng dần mình. Ken, hắn như suất thủy giao long phổ thông tung đến, tốc độ kinh người, một thoáng lúc liền xóa đi mấy chục mét khoảng cách, song đao như kinh hồng sen lẫn chấm ra, tại mặt đất đánh ra một cái ổ đẹp lại rực sáng chảng kích. Chương 532. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân? Chương 532. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân? Cung đạo này chảng kích mà đến, có khác đầy trời phiêu động cánh hoa. Song đao lưu tường vi chạm, đến hay lắm. Rodes khẽ quát một tiếng, đại khoái đao hắc viêm nắm chặt, sau đó một đao chặn ngang chém tới. Rộng lớn bao quang, lại lần nữa đem càn khôn chiếu sáng. Ý tổ diệt cam diệu sa gì? Đây là Dâu Dơ Ba. Vì sợ ta nhìn thấy cái này để người ta không chỗ ẩn nấp, Phong Tận biến tiên một đao thời điểm, có mãnh liệt thành thạo cảm giác bông dưng ở trong lòng tuôn ra, để hắn đồng tử co rụt lại. Hắn theo đuổi Dâu Trắng đã có ba mươi mấy năm. Tại thời kỳ đó, Dâu Trắng cùng Dâu Dơ không biết chiến tranh qua bao nhiêu lần, lấy là hắn liên quan tới. Dâu Dơ năng thiếu kiếm kỹ vẫn là rất quen thuộc, dưới mắt là lập tức liền nhận ra được. Nhưng tràn ngập ở trong đầu hắn bên trong càng nhiều không phải chấn kinh, mà là thật tỏ không hiểu một cái hải quân trung tướng, thế mà hiểu vua hải tộc Roger năng khiếu kiếm kỹ. trong lúc này bên trong, đến cùng lại như thế nào một chuyện. Chật, hắn nghĩ tới một cái khả năng, để hắn kém chút kinh hô lên, chẳng lẽ, lại tại lúc này, Ken. hắn tưởng vi không những dội đẹt cả một xạ gì chém chết, ngay tiếp theo chính hắn đều ăn thực cái này một cái chẳng kích. mặc dù hắn thời gian thực về kiếm cắt cản, nhưng cũng bị dội đẹt một kiếm chém bay ngược bắt đầu, giống như, đứt dây diều hâu. t, vì sở tạ thế nào đây không phải hắn chân chính khí lực, vì sợ tạ thế nhưng là đỉnh cấp đại kiếm hảo, như thế nào đại khái ngay cả hắn một kiếm cũng đỡ không nổi là hoa mắt ta, còn có thể kiên trì thức tỉnh những cường giả kia, nhìn thấy một màn này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. nhưng mà sau một khắc, bị đánh bay vì sợ tạ lại diệt trở lại đến, so trước kia càng nhanh, gấp hơn, mạnh hơn. Maro Des vì không liên quan đến dưới chân thuyền hạm, cũng là vọt lên đấu kiếm, tại hơn trăm mét bên ngoài cản lại vì sợ tạ, ken đương đương, hai người lập tức tại mặt sông triển khai kịch đấu. trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt sông đều bay xuống lấy có ít cánh hoa, để cho người ta nhìn có chút không rõ bên trong tình huống, nhưng tiến tung tóe đi vào kiếm khí, lại nhẹ nhõm cắt rơi bên bờ đội thuyền, bên cảng. Cứ thế nhà cao tầng. Đỉnh cấp đại kiếm hào cấp chiến đấu, để xung quanh vài rằm đều biến thành vì hiện cảnh. Thế nhân xôn xao né tránh, chỉ có thể cách xa xa. Cái này Hải quân có ý tứ a? Nếu ta không phải đến khiêu khích dâu trắng, thật muốn cùng hắn đánh một trận mới được. Mà lúc này, có một cái rất có từ tính thanh âm bông phiêu khởi, để tất cả mọi người tức giận theo tiếng kêu nhìn lại. Khiêu khích dâu trắng ngươi là cái thá gì a? Thế nhân chỉ thấy đó là một cái đầu đội màu quýt nón cao bồi, phần cổ có một đầu đỏ châu dây chuyền, quần áo áo đuôi ngắn quần đùi, choát nhìn rất hưu nhàn điểm lẫm tấm người trẻ tuổi. Tiểu tử đừng quá cuồng. Nơi này chính là dâu trắng tổng bộ liên nguy như thế cũng muốn khiêu khích dâu trắng về nhà uống nhiều vài năm bú mẹ a đầu này mã não sông đáy sông thế nhưng là chìm rất nhiều ít nguy như thế không sợ tiểu tử đứng trước thế nhân suy nhưng cái kia điểm lấm tấm người trẻ tuổi chỉ là cười nhạt một tiếng dâu trắng đã từng già hắn thuộc về thời đại trước cái này thời đại mới không có địa vị của hắn mà ta à sợ bàn nhật chính là đến đánh bại hắn điểm lấm tấm thiếu niên tay phải nắm tay sáng sủa nói ra đồng thời hắn đầy người cao thấp đều xuất hiện hòa diễm thiêu đốt thiêu đốt đốt đốt làm cản làm hắn không biết trời cao đất rộng Ta trước hết để cho ngươi hiểu được mức thưởng 300 triệu sắp bén. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân? Thế nhân nổi giận, đều muốn bu tay. Ha ha, kỳ ổn kiện. Nhưng mà cái kia điểm lấm tấm thiếu niên lại cười sang sảng, mên ngông hỏa diễm đột nhiên ngang qua hơn trăm mét chi điệu lại. Chương 533, lôi điện chảng vực. Chương 533, lôi điện chảng vực. Ken ken. Rhodes kiếm ra như rồng, cùng vị Sở Tạ đều phải có đến có về. Sơ lúc cả Camisa gì đánh lui vị Sở Tạ, để hắn buồn bực một hơi. Nhưng vị Sở Tạ lấy lại tinh thần, lập tức đem ưu thế viện trở lại đến. Không hổ là đỉnh cấp đại kiếm hào đồng thời kiếm thuật của hắn là đi cực nhu cùng nhau, không sợ nhất cảm bị xạ gì cái này trí dương trí cường mãnh liệt chạm chi pháp. đặc biệt những cái kia, bay là tả cánh hoa, càng là kiếm ý của hắn cùng kiếm khí ngưng tụ thành chiếm hữu không ít lực sát thương. lấy là, Jodes cùng hắn tỉ võ thời gian dài điểm, chẳng những phải đối mặt hắn công phạt, còn muốn bị kiếm ý cánh hoa của thúc. có ý tứ, càng cùng đối phương luận võ, Jodes liền càng hưng phấn đây là hắn lần thứ nhất bắt kịp đỉnh cấp đại kiếm hảo, mới mẹ cảm giác cùng chiến ý không phải thường ngày bình thường có thể so. đặc biệt đối phương là dâu trắng toạ hạ thứ nhất kiếm thuật cao thủ, cái này để Jodes càng có lực hơn đầu đánh bại đối phương hẳn là sẽ có chút cảm giác thành tiệu giản kỳ à cụ rộp đá ra mấy đạo trận kích chấn khai vị sở tạ sau đó phía dưới tay phải bắt đầu có rất đỏ điện nảy nhót thu hồi chói mắt hắc hào quang chiếu sáng lên nửa mảnh mặt sông từ cho nên tại mặt sông hắn chuẩn bị dùng lôi điện đến ra chỉ kiếm đạo năng lực rồi rào lợi dụng địa lợi lôi điện vì sở tạ đồng tử rụt rụt đây chính là tại có thể dẫn điện mặt sông như thế lời nói chắc chắn đối với hắn cực kỳ suối quậy đương nhiên cái này muốn nhìn rộp lôi điện khí lực đạt tới cái gì cấp độ song đao lưu tường vi loạn vũ hắn song kiếm một sai, sau đó như xét đánh chém úng ra, nhanh đến mức ngay cả kiếm quang tiêu hận, có chỉ là lộn xộn bay cánh hoa, cùng khiếp người chi cực kiếm khí. đây là hắn mạnh nhất kiếm kỹ tập kích. tại trong nguyên tác, hắn từng dùng chiêu này khiếu cạnh chống đỡ che lại ạ kệ nụ tấn công mạnh, không cho mảy may. bản nhật, hắn phải dùng đến đánh gây rổ để lôi điện chiêu thức. siêu trật ở giữa, hắn có thể đâm ra trên trăm kiếm, thật nhanh. ken ken ken. jodes không nghĩ tới hắn phút chốc giết tới, nhanh đến mức kinh người. nhưng hắn lôi chi diệt long tả thuật đã từng khởi sướng, lớn mạnh lôi điện dót vào đại khoái đau hắt viêm bên trong để nó biến thành một thanh lôi điện trường đao. Ầm ầm. Dù đệ tựa như là cơ lôi đao thần linh, mỗi một đao đi lên, mang theo lôi điện chi lực trạng kích liền có thể nhẹ nhàng chém ra mặt sông, hiện lộ phía trên đáy sông đến. Lại có có ít điện quang trong nước phút chốc nhảy lên, đem vùng này hóa thành lôi điện trận vực. T. Vì sợ ta hít một hơi lãnh khí, bởi vì, hắn cảm ứng được che đắp lên trên người bập sổ sổ cự kỳ, theo tổn tốc độ đang tăng nhanh, là bốn phương tám hướng dùng để lôi điện cho phép. Điểm chết người là là tường vi loạn vũ chiêu này thế mà bị Rodo Des ngăn cản đi lên cái kia danh xưng có thể phong tận biến tiên cam hữu xà gì, thực sự làm người ta chán ghét. Thiết yếu mau chóng quyết ra thắng vị sở tạ quyết tâm liều mạng. Âm. Phất phới tại mặt sông cánh hoa, bỗng lấy rổ để làm trung ương thay đổi thu nạp. Những ngày cánh hoa mang theo lực sát thương, rổ đe rất rõ ràng. Vì sở tạ bỗng đem nó tụ lại tạm thời vây khốn bản thân, ý đồ liền rất rõ ràng. Tới đi. Rodo Des lăn lộn thân điện quang lưu chuyển, trong tay đại khoái đao hắc viêm phát ra chướng mắt rực rỡ, cũng truyền ra ù ù lôi minh thanh âm. Một giây sau, hắn liền chém ra một kiếm, lôi kiếm thân trắng đón nhận vì sợ tạm một lần nữa tưởng vi loạn vũ keng hai người lẫn nhau lây nổ tung một đoàn vĩ đại nguyên khí bạo có ít kiếm khí cùng lôi điện loạn tràn mở ra chiếu sáng thiên cung càng thêm nhưng giật mình chính là rộng rãi thâm ảo mã nào sông thế mà bị ngay tại chỗ cắt đứt lượng lớn nước sông bị vén xuống đất đi chợ biến thành mưa to chương 534 vùng biển này người đàn ông mạnh mẽ nhất chương 534 vùng biển này người đàn ông mạnh mẽ nhất lưu lại kiếm ý cùng kiếm khí càng làm cho mảng lớn đấy sông hiển lộ giữ vững được thật lâu không để cho nước sông một lần nữa bổ sung trở về mà bị ngăn cản dừng nước sông, cứ thế tràn qua đê đập, hướng khu cư trú dũng mãnh lao tới. Còn có thể kiên trì thức tỉnh thế nhân, bên kia quản những việc này, bọn hắn đều rối cổ, mở to hai mắt, muốn nhìn một chút là ai thắng. A, thế mà là hắn thắng, không có khả năng, vì sở tạ tuổi già làm sao lại bại bởi một cái hải quân trung tướng, ta không thể không kịp tiếp nhận. Nhưng giật mình, thế mà có thể tại kiếm kỹ bên trên áp đảo vì sở tại đại ca, cuối cùng là dạng gì quái vật ta. Đồng thời hắn còn như thế trẻ tuổi, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể khiêu khích hạ kẻ mỉ hạt, không cần nghi ngờ hắn tương lai tất nhiên là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, tranh thủ thời gian hồi báo cho lão cha. tiếp đó, hẳn là lão cha rời tay a, tại bay là tả trong mưa bụi, thế nhân loáng thoáng nhìn thấy bị gọt đi biển miệng, đấu đồng phân phát, đồng thời trên thân nhiều chỗ vết thương vịt sờ tạ đều nổ, vịt sờ tạ đỉnh cấp đại kiếm hảo, thế mà thua. đồng thời hai người tỉ võ thời điểm còn rất ngắn. trong lúc này bên trong giải thích chuyện gì, thế nhân đều rất rõ ràng, cái này dốt đẹp tương lai, nếu không có chuyện gì chủ quan bên ngoài, tất nhiên là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Đằng sau đột nhiên truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, cũng có hơi thở nóng bỏng cuồng quyện ma đến, để cho người ta râu tóc đều là cháy. Thế nhân không rõ lấy là, cấp tốc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một đạo tường lửa cao cao mà lên, thiêu đốt thiêu đốt đốt đốt, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Lúc này, càng có một đạo hỏa quang từ đó lướt đi, hướng phía cái kia rổ đè binh hạm phóng đi. Đây là ai? Hắn thương người của chúng ta. Trung phi là lai là gì? Điều khiển hỏa diễm tài năng sao rất khó giải quyết. Ta nhận ra hắn, hắn là băng hải tặc ở bạ chủ thuyền A sở. Mức thưởng cao tới 500 triệu bộ gì? Nguyên lai like là gia hỏa này, hắn tiến vào thế giới mới đến đã từng đánh bại mấy cái băng hải tặc. Đúng vậy, trong đó có mấy cái vẫn là mức thường 2 3 ước hải tặc. Hắn còn cự tuyệt trở thành ổ cạ sắc kỳ bổ cải mời. Hắn là hải tặc, chạy đến hải quân trên thuyền làm cái gì? A. Rodes đối cái này bỗng sông đến rơi xuống trên thuyền ra hỏa, có chút mới mẻ. Cứ việc đối chiến vị sở tạ, nhưng bên bờ công tác dụ đệ cũng đều biết. A sở bản nhật tới đây dụng ý rất rõ ràng, khiêu chiến dâu trắng. Cái này khiêu khích, cuối cùng sẽ để cho hắn trở thành dâu trắng như tử. Thế nhưng băng hải tặc ở bạ còn lại thành viên đâu không có theo A sở quá khứ trong này chi tiết hẳn là sẽ có một chút khác biệt chỉ là dụ đệ cũng lười lý những thứ này nhưng mà nghĩ đến gặp đối với bản nhân coi như không tệ, hắn vẫn là muốn khuyên đủ ạ sờ lăng đầu tiểu tử này. Ngươi là muốn đi khiêu khích dâu trắng sao? Dô đế hỏi. Là, ta sẽ đích thân chiến thắng hắn, sau đó làm hộ hắn trở thành vùng biển này người đàn ông mạnh mẽ nhất. ạ sờ mỉm cười nói, cùng hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ đã tính trước bộ dáng. buồn cười, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, nói gì đi khiêu khích dâu trắng? Dô đế khinh thường trả lời, để ạ sờ nét mặt tươi cười đột nhiên ngưng tụ. Ngươi cái này hải quân cho rằng chiến thắng cái dâu trắng phi đội trưởng, liền có thể dạng này không coi ai ra gì bị rồ đẹp trước mặt mọi người vu mặt, xưa nay tự cho mình rất cao hạ sở là có chút khó chịu, ha ha, nhà ta rồ đẹp kaka nói thật nói thật thôi, ngươi có thể mạnh bao nhiêu a có hay không ai, gôn đần li ổng sĩ kỳ cường hắn nhưng là ngay cả rồ đẹp kaka hai chiêu đều không có tiếp xuống, chương 535. một phát bạo liệt tà thuật, chương 535, một phát bạo liệt tà thuật, rồ đẹp còn không về che, nạm mỹ liền cướp sặc trở về, ngươi cái tiểu thí hại, ngươi hiểu được ngươi đang nói chuyện gì gôn đần li ổng sĩ kỳ hai hai chiêu ba, hạ nghe xong ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía rồ mặt mũi tràn đầy không thành. Tin tưởng, bản thân phụ thân Roger cứ việc trở thành vua hải tặc, nhưng đã kém chút tại bột hải chiến bên trong bị Golden Lion Silky tiêu diệt, nếu không phải bỗng mà đến bao tố. Lấy là, tại ạ sở trong lòng, Golden Lion Silky cùng bản thân phụ thân đồng dạng, đều là cái này trên đại dương bao la đứng đầu nhất cường giả, là có thể cùng Râu Trắng làm chuẩn tồn tại. Đồng thời đám người cũng là như thế cảm thấy, Golden Lion, Râu Trắng, vua hải tặc, đều là truyền thuyết cấp đại hải tặc. Đặc biệt Golden Lion phá vỡ ỉm kéo đao số không vượt mục thần thoại, càng làm cho hắn truyền kỳ tính năng cao một bước nhưng mà như thế nhân vật, thế mà ngay cả trước mặt cái này chúng tướng hai chiêu đều không tiến nổi. Khó trách dạ sở kém chút giơ chân. Ngươi nói ai tiểu thí hại? Ta không nhỏ. Ngươi cái mặt dỗ, dáng dấp xấu như vậy, một đôi mắt cá chết cái kia mà tác tâm, còn tốt ý nghĩa đối người khác khoa tay múa chân. Nạp bị ứ ngực, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ gầm lên. Nếu không phải là bị Dô đe tránh mắt ngăn cản, nàng liền trực tiếp cho Ạ sở một phát bạo liệt tạt thuật. Cũng bất luận phải trăng trên thuyền, trên thuyền còn có cái khác người. Ạ sở câu nói kia là thật sâu đâm chúng nàng đau nhất địa phương. Ẹ tịt tỉ loại kia Thiên chất dị bẩm không nói trước, liền ngay cả Lọ Ly bộ dáng tựa dân ạ, cũng so với nàng ở phương diện này mạnh nhiều nhất một ngăn, nàng đã sớm biệt khuất rất. Mà lúc trước, cái này Đáng yêu Vương bát thế mà, ngươi nói ai mặt dỗ lao tử vẫn là rất đẹp trai. Còn có đây là tàn Nhang, không phải mặt dỗ. Làm phiền ngươi làm rõ ràng trước. A Sở cũng gấp. A có đúng không nhưng ngươi, vì sao một bộ tựa hồ bị ta nói chúng mà trột dạ bộ dáng ha ha, xem ra ngươi thật đúng là cái mặt dỗ. Nạp mỹ mượn ma trượng che miệng, làm bộ cười to bộ dáng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Nhìn ta. A Sở kèm chút liền không nhịn được Ạ Sơ ngươi trở về đi, ngươi không phải dâu trắng đi tủ." Rhodes đánh gây hai người bọn họ tranh chấp. bớt nói nhảm, "Ta bản nhật tới đây, không phải dâu trắng chết, chính là ta vong. Nội tình không có cái thứ ba lựa chọn, ta muốn tại mảnh này biển cả, đánh ra ta hiển hách thanh minh, trở thành cái thứ năm trên biển tiên tử." Ạ Sơ lạnh giọng nói ra, cự tuyệt lời khuyên của hắn. Rhodes nhún vai đầu, vẻ mặt khinh thường, "Chỉ là thứ năm trên biển tiên tử phụ thân của ngươi, thế nhưng là vua hải ta ca. Xem ra dã tâm của ngươi cùng ngươi phụ thân so vẫn là kém rất nhiều." Rhodes câu nói này vừa ra tới, liền lập lúc bên trên mỗi một cây lông tơ đều nổ hắn cứ thế một thoáng lúc biến thành vì một cái hỏa nhân vang hung hãn hỏa diễm từ hắn bên trong tuôn trào ra hình thành vì cột lửa ngất trời trong lúc nhất thời toàn bộ thuyền trên mặt nhiệt độ cao bốc lên liền tia sáng đều bơm méo và chó cùng rất dậu nhìn ta dỗ ca ca như thế nào dọn dẹp ngươi. nãy bị bọn người kêu to lại gấp nhanh đã trốn vào trong khoang thuyền bên trong đáy ngươi từ bên kia biết bí mật này ạ sơ đang đằng sát khí trầm trầm vào dỗ đèt ở trong nháy mắt này hắn đem xử lý dỗ đèt siêu tiên cấp điều đến tại dâu trắng trước kia Nếu hắn là Joker con mổ côi từ trong bụng mẹ tin thời sự chuyển tới, không nói Hải Quân sẽ không bỏ qua hắn, chính là chính phủ nơi nào xác định cũng muốn phái ra rất nhiều cao thủ theo đuổi tiêu diệt. Đến lúc liền xem như thế giới mới, cũng có đại khái không có hắn đặt chân địa phương. Lấy là, cái này bí ẩn, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Chương 536, Đại khoé đao hắc viêm. Chương 536, Đại khoé đao hắc viêm. Ta thích cái ánh mắt này, nhưng ngươi vẫn là quá yếu, nói thật, treo giải thưởng một tỷ phía dưới, ta liền động thủ nửa điểm hứng thú đều không có. Joker rung gật đầu liên tục nói nếu không phải ta cùng gặp trưởng bối có chút hữu nghị ta đều chẳng muốn lý chuyện của ngươi ngươi biết gia gia của ta ạ sở nguyên lai đằng đằng sắc khí nhưng nghe đến gặp hai chữ lan luận thân thanh thế liền đi hơn phân nửa hẳn là bản thân là dô dơ chi tử bí ẩn là gặp gia gia trả lời đối phương như thế lời nói đối phương cùng mình gặp gia gia quan hệ hẳn là phi thường thân cận thế nhưng nhà mình gia gia làm gì muốn đem cái này bí ẩn để lộ ra đến hắn trăm mối vẫn không có kết giải đơn giản rất rõ ràng gặp cũng là hắn điểm yếu thứ nhất lấy là hắn đối rồ đẹp sát ý là đơn giản biến mất lời nói xong không phải gia gia ngươi Ta bên kia có rảnh quản sống chết của ngươi. Rhodes một bộ hận nó không tranh tiền bối bộ dáng. Hừ, ta không cần ngươi quan tâm. Rõ ràng không có đại bản người bao nhiêu lại bày ra trưởng bối bộ dáng, để ạ sở khỏe mắt kéo ra. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi có đại khái ngay cả ta một chiêu đều tiếp không đi, mà dâu trắng là cùng ta không sai biệt lắm tồn tại. Ngươi vẫn là đừng đi tự dứt lấy đủ. Rhodes nhẹ nhàng trả lời. Một chiêu ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta ạ sở đi. Đến, nếu ngươi có thể một chiêu chiến thắng ta, ta bản nhật liền không tìm dâu trắng. Ạ sở bày ra buổi giá, cũng chỉ bản nhật không tìm khó mà làm được nhiều nhất một năm a. Rhodes cười trả lời. Gia hỏa này quả thật toàn cơ bắp, bên trên Benjel. Tốt. Tới đi. A sở gật đầu đáp ứng, thân hình của hắn bắt đầu nguyên tố hóa, nhưng giật mình hỏa diễm khí lực bắt đầu tại toàn thân của hắn phun trào, mang đến đáng sợ nhiệt độ cao. Mà kỳ quái là dưới chân hắn bong thuyền lại không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng điều này, nói rõ hắn đối mẹ da mẹ dạng Normy mới có thể điều khiển, đã từng đến một cái cực cao trật tự. Tự nhiên hệ mẹ dạ mẹ dạng Normy chiếm hữu nguyên tố hóa tài năng, ngươi cho rằng bằng cái này liền có thể đón lấy ta một chiêu ngươi quá ngây thơ rồi ah sở. Zodess hét lớn một tiếng, lật tay ra đại khoế đao hắc viêm, mên mông bật sổ sổ củ hạ kỳ rót vào hắc viêm bên trong, để nó thân đao đã tuôn ra hừng hực hắc diễm đến. Thế nhưng cái này hắc diễm cùng ạ sợ trên người viêm hỏa đại tướng Đỉnh Kính, cũng không hùng hổ dọa người nhiệt độ thấp, mà càng giống là hàn lãnh hỏa diễm. Á đao của ngươi còn có thể biến thành hỏa đao?" Hạ sợ thấy một lần giật nảy cả mình. Vừa mới hắn nhìn thấy rỗ đẹt cây đao này biến thành vì lôi đao, đánh bạn vịt sợ ta, mà dưới mắt thêm mà còn có thể biến thành hỏa diễm chi đao. "Đơn giản, ngươi thật khẳng định phải dùng hỏa diễm sao cũng đừng trách ta chiếm ngươi giá rẻ, bởi vì tại trước mắt ta" bất luận cái gì hỏa diễm đều chỉ có thể là ta sể vạn, ạ sờ cất cao giọng nói, tràn đầy tự phụ. Mẹ già mẹ già nomi, hỏa diễm chi quả có thể làm cho chủ ký sinh dáng người bất luận cái gì bộ phận đều đủ thành hỏa diễm, khai phát đến chỗ sâu, thậm chí có thể hấp thụ ngoại giới các loại hỏa diễm chi lực xem như bản thân, tư lương. lấy là, nói bất luận cái gì hỏa diễm đều là hắn sể vạn câu nói này không sai. mà rồ đẹp dưới mắt lại dùng hỏa đao đến đúng với hắn, lấy là để hắn kém chút cười ra tiếng. hỏa diễm là người sể vạn sắc bén như vậy sao? rồ đẹp có chút kinh ngạc. như thế lời nói, ạ sờ mẹ già mẹ già nomi cũng có đại khái tới gần giác ngộ biên giới, lấy là năng lực cùng mình lôi chi giở dạ gủng ơ, ơ, ơ, ơ mạt đồng dạng, có thể thôn phệ đồng loại nguyên tố cho mình dùng. Chỉ là, bản thân trong tay hắc viêm hỏa diễm cũng không phải đồng dạng thế gian hỏa diễm, mà là từ bợ sổ sổ cự hạ kỳ đi qua đại khoế đao hắc viêm diễn sinh đi vào kỳ dị hỏa diễm. Chương 537, chỉ là bình thường một đao mà thôi. Chương 537, chỉ là bình thường một đao mà thôi. Hẳn là, hắn cũng có thể điều khiển cùng hấp thụ rộ đẹp thật đúng là không tin. Thiết chiêu, ạ sở xuất thủ trước. Mệ dạ mệ dạ Nommi, tập kích cao, tốc độ mãnh liệt nhận rộng, lực trùng kích vô cùng lớn, nhưng lại không dài tại phòng thủ, xuất thủ trước không thể nghi ngờ là lý trí lựa chọn. Hỏa quyền, hắn đánh ra một cái ung hán hỏa diễm chi quyền, quyền này vừa ra, đón gió mà lớn dần, phô thiên cái địa hướng phía Rodesia đẹp nghiền ép mà đến. Hắn tên hiệu Sở Dĩ gọi Hỏa quyền à sơ, chính là bởi vì hắn có thể sử dụng một quyền này đánh chìm mấy chiếc thuyền lớn. Không hổ là tự nhiên hệ trái cây, cái này thanh thế có thể. Rodesia híp mắt, cũng chém ra một đao. Hắn mặc kệ. Những ngọn lửa này, kiếm ý dẫn trước khóa chặt à sơ. Cứ thế, hắn đều không dùng bên trên tiếp kích ạ sở lúc này duy trì cấp khí lực, coi như hắn có mẹ dặn mẹ dặn no mi tăng thêm, nhưng rỗ đét cấp bật sổ sổ cũ haki cũng đủ để miễn dịch hắn phần lớn tập kích. với anh, cái gì ngọn lửa này? màu sắc rực rỡ hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đỏ tràn đầy mở ra, để xung quanh hơn 10 dặm mặt sông lặp lại quanh mình, mà cái này rung trời vang lớn bên trong, lại truyền ra ạ sở không thành tư nghị hô to. hắn bên trong đao. hắn chẳng những bị rỗ đét lấy sống đao vỗ chúng, còn bị quét ra thuyền mặt bên ngoài, đã rơi vào trong sông, trật vật đến cực điểm. lần này nguyên nên rõ ràng. Ngươi cùng ta ở giữa có bao nhiêu khoảng cách đi, chớ nói chi là danh xưng thiên hạ mạnh nhất dâu trắng. Zoro thuận tay một chiêu, cách không phát lực đem hắn vứt lên, sau đó nhét vào thuyền trên mặt. Ngay cả Zoro Đẹt Ka bình cũng đỡ không nổi, cũng dám cái kia mặt cần rỡ. Phi. Lúc này Nami cũng chạy đi vào bỏ đá xuống giếng, vẻ mặt khinh thường. Ngươi đây là lựa gì? Mà à sợ lờ đi Nami cười lạnh, mà là khủng hoảng nhìn qua bản thân ngơ chỗ, cái kia còn tại thiêu đốt một chùm ngọn lửa màu đen. Cái này màu sắc rực rỡ hỏa diễm không những vào nước không tiêu đốt, với lại hắn cũng không cách nào khống chế cùng hấp thu. Cứ thế, còn để hắn nguyên tố hóa hoàn chỉnh vũ trụ thương tổn tới bản thể của hắn. Chỗ chết người nhất chính là, tựa hồ trong lúc nhất thời hắn bất đắc dĩ loại trừ rơi cái này muốn mạng hỏa diễm, tựa như là giỏi trong xương. đương nhiên, cho hắn một điểm thời điểm, hắn vẫn là có thể đem ngọn lửa này hơi thở diệt đơn giản lần thứ nhất nhìn thấy hỏa diễm không nhận bản thân điều khiển, để hắn có chút khó mà tiếp thu cùng người bại. Từ khi hắn bỏ lỡ mẹ già mẹ dặn, Noomi mới có thể lấy đến, cùng một chỗ quá ngược gió xuôi ròng, cái này ngăn trở để hắn thanh tỉnh không ít. Thế mà bị xuống đất ăn vội rồi. Mặc dù hắn có khác đại triều, nhưng nhân gia cũng chỉ là bình thường một đao mà thôi. Thì lại nở bất quá, đừng chán ngán thất vọng lên, côn vợ ở Mỹ Đặng, ta đi gặp dâu trắng. Jodes cười cười để hắn đứng lên, nhưng mà chờ hắn đứng lên, Jodes liên tục nói ra, các loại gặp được dâu trắng, ta sợ ngươi sẽ càng nhụt trí về bài, bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa. Hừ. ta còn trẻ. À sợ hừ lạnh một tiếng. Bạn nhật gặp liên quan tới, xưa nay tâm cao khí ngạo hắn tới nói, thật là một lần chính cống đại tòa bại, ta thật quá tự hào, tứ hoàng nhân vật như vậy, không phải dựa vào tu luyện mấy năm kết quả là có thể khiêu chiến. đơn giản, ta mười tuổi không đến, còn có có hạn khả năng. Hắn chỉ có thể như thế ở trong lòng kích thích mình. Thực sự, ta đại ngươi không đến một tuổi. Nhưng mà Dỗ đẹp tiếp lấy cởi nói, mang đến chớ nguy hại lớn, để nét mặt của hắn càng đen hơn. Cái này đáng đời hại quân trung tướng. Gặp ra ra làm sao lại cùng cái này miệng thất đức giá hỏa có tha thiết hữu nghị. Không hợp sai lầm. Gặp ra ra tựa hồ miệng cũng thật thất đức. Quả nhiên là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Dưới chân đội thuyền đi thuyền sau mười mấy phút, cứ việc mặt sông tại phút chốc thu hẹp, nhưng phía trước đột nhiên sáng rỡ đi lên. Chương 538. Trái ác quỷ bên trong mạnh nhất thứ nhất. Chương 538. Trái ác quỷ bên trong mạnh nhất thứ nhất phóng tầm mắt ngó nhìn, có thể nhìn thấy một tòa ven sông xây rưỡi lưng vào núi tiểu thành thị, phía dưới đèn đuốc chói lọi, cãi nhau, tựa hồ đang tại mở ra thực rượu. mà lúc này hai bờ sông cũng là như thế, náo nhiệt đến cực điểm. dâu trắng tổng bộ, ẩn ẩn đang nhìn, nhưng mà, phu phu, đúng vào lúc này, đằng sau truyền đến chim muông tại bầu trời bay nhảy thanh âm. à sợ cùng nã mỹ bọn người theo tiếng tiêu nhìn lại, đều mẩn người, dĩ nhiên là một cái chỗ ngực có băng hải tặc dâu trắng tiêu ký xanh vàng sắp cựu điểu. nó một ánh sáng mà đến, thanh viêm cuộn cuộn, bên trên kích thương cung tự có đặc thủ thanh thế. mà nã mỹ lúc này càng là vong hình gọi vào. Anh Tuấn đại điểu không biết nướng đến năn hương vị thế nào, nướng ngươi đúng là ngu xuẩn, đây không phải là đại điểu, nó là dâu trắng dưới trướng số một phiên đội giải, bất tử điệu Marco. Ta tới thời gian, còn nghĩ đến cùng hắn luận võ, nếm thử hắn tái sinh thanh viêm là dạng gì hỏa diễm. Vừa lúc ta đánh không lại dâu trắng, còn không thể không kịp thu thập cái này Marco. Hạ sợ kích động, ngu xuẩn mặt dẫu ngươi mới đứng lên, liền lại như thế thần khí rồi tốt ra mặt dày, nạp bì che miệng cười trộm, một mặt khinh bỉ. Ngươi, ngươi thắng không được hắn, hắn khí lực cùng ta là một cái phẩm vị, dỗ đe ngăn chặn hắn sau đó đứng lên mũi tàu, nhìn qua bay tới xanh vàng sắc cự điệu cất cao giọng nói, hải quân trung tướng Rôđets, đến đây tiếp dầu trắng trưởng bối. xanh vàng sắc đại điệu huyền không mà ngừng, cánh kính vũ, nhìn xuống lấy Rôđets nói, ngươi đánh bại vì sợ ta, Rôđets nhẹ gật đầu, tốt, chiến thắng ta, ngươi liền có thể lĩnh về những cái kia hải quân. mắt cô âm thanh lạnh lùng nói, như thế giản lược xem ra các ngươi vẫn là rất cho ta Rôđets mặt mũi mà. Rôđets cười nói ở giữa ạ sợ nghe vậy khoe mắt lại lần nữa co lại, trước một khắc mới nói nhân gia là cùng ngươi một cái phẩm vị khí lực, lập lúc lại nói, đánh bại nhân gia rất đơn giản. Cái này vương bác rồ des, như thế nào cứ như vậy sẽ chứa, quá khinh người. Ngươi không có đau bình, vậy ta cũng không hiếp đáp ngươi. Hắn thu hồi đại khoái đau Hắc Viêm, sau đó hóa thành một đạo lôi điện bay lên, đi tới Marco trước người hơn 10 mét chỗ, xa xa đối với. Thao túng lôi điện tài năng chẳng lẽ là gõ rồ gõ rồ nomi. Marco kiến thức sâu rộng đến hắn cũng có thể bay, không khỏi giật nảy cả mình, nhớ tới truyền thuyết kia bên trong trái cây, để hắn đông dương dư lên. Gõ rồ gõ rồ nomi, trong truyền thuyết tự nhiên hệ trái ác quỷ bên trong mạnh nhất thứ nhất, thậm chí có bao nhiêu là mạnh nhì. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Vừa nghĩ đến đây hắn liền gấp bội kinh ngạc, hải quân ba thượng tướng đều đã từng chiếm hữu cực kỳ lớn mạnh tự nhiên hệ trái cây tài năng, mà thường ngày lại thêm một cái gõ rổ gõ rồn no romi trung tướng, cái kia hải quân, tương lai may mắn thoát khỏi lại phải nhiều một vị thượng tướng, mà hồi trước kinh diễm nổi lên Etit, cơ hội dự định vị thứ tư hải quân đại tướng chi vị, lại thêm cái này rodes, hải quân phải có 5 tôn đại tướng, cái kia hải tặc còn có tương lai sao? mắt cô đội trưởng giao đấu phân tâm cũng không phải cái gì chuyện tốt, ta cần phải tới. rodes gặp hắn hai mắt ở trong hiển lộ kinh ngạc chi ý, hiểu được hắn lại cùng một ít người đồng dạng đem mình lôi chi dở dạ gồng ở ở ở mặt trở thành gò dồn gò dồn no mi năng lực tới đi để cho ta kiến giải một cái tự nhiên hệ mạnh nhất trái ác quỷ năng lực. mắt cô run sợ run sợ tâm thần hai cánh chấn động với đi theo hai cánh của nó chấn động toàn bộ bầu trời đều tại run dày lấy người cái này khí lực để cho ta hư phấn. rô des nắm chặt song quyền giáng người một thoáng lúc lôi điện nguyên tố hóa sau đó liền song quyền đều xuất hiện đánh ra một chiêu lôi long băng quyền chương năm trăm vọng mảnh này biệt cả chương năm trăm vọng mảnh này biệt cả bạch tinh sơn là một tòa duy trì mấy trăm mét cao núi nhỏ, nhưng nó lại bởi vì dâu trắng mà lừng danh tại thế. Bạch Kình Sơn tọa lạc tại Hoàng Hôn Đảo trung tâm địa vị, kéo dài hơn 10 dặm, giống như là một đầu nằm tại Hoàng Hôn Đảo bên trên cự kỳ. Nó dưới núi bị mã não sông vài chỗ nguồn nước chi thủy chỗ quân quân. Toàn này dạ mạn hỉ rổ còn lâu mới có được mã nào hai bên bờ sông cái kia mặt khó khăn. Nhưng hôm nay lại náo nhiệt càng sâu. Băng hải tặc dâu trắng khoảng chừng hơn nghìn người đang tại phía dưới mở ra sương lớn tiệc rượu. Có Huyền Nguyệt dâu diện, tựa như một cái tiểu vĩ người dâu trắng, chính đoan ngồi tại ở giữa tòa thành nhỏ một cái cao tọa bên trên hắn cứ việc lăn lộn thân cắm truyền dịch quản tình huống đáng lo nhưng vẫn như cũ tay cầm chén lớn uống thả cửa không thôi cũng thường thường nhìn qua phía dưới các con cung hoan ánh mắt lộ ra hiển nhiên khay khỏa chi ý nhưng khay khỏa phía dưới cũng có một tia lo lắng như thế an bình vui sướng thời gian tựa hồ đã từng rất lâu nếu bản thân có thể sống thêm nhiều cái vài chục năm ấp trứng bọn hắn lâu hơn một chút đồng thời bồi dưỡng được một cái cùng bản thân không sai biệt lắm tiếp bằng người nói như vậy tốt biết bao nhiêu à thuyền trưởng đại nhân người muốn uống ít một chút nếu không cái này đợi chị liệu lại muốn làm phế đi lúc này tại bên cạnh hắn hầu hạ tuấn lệ y tá trưởng lại như mày rất là lo lắng nói, đánh gỡ hắn suy tư. Cô lập lặn, các ngươi lui ra đi. Hôm nay là ta cùng các con đoàn tụ thời gian, như thế nào có thể không uống rượu? Mà dâu trắng ngược lại là ánh mắt run lên, cũng không tiếp thu đề nghị của nàng, mà là để nàng trực tiếp lui ra. Là y tá trưởng cứ việc còn muốn nói vài lời, nhưng nhìn thấy có thể thuyết phục dâu trắng mắt cô không tại, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng, cùng còn lại nửa y tá đều lui đi lên. Lao cha, vì sợ tạ ngũ đội trưởng đều không phải người nào, dâu đen thủ mắt cô tuổi già có thể ngăn cản hắn sao? Đúng vậy a lao cha, nếu không chúng ta cùng nhau tiến lên đem hắn làm lại nói như thế trẻ tuổi hải quân trung tướng vậy mà như thế lợi hại giữ lại không được lúc này có mấy cái cán bộ bưng bát đi lên hướng dâu trắng mời rượu uống xong sau đều xôn xao nói ám chỉ mình lo lắng nhưng ở giữa cũng có người ngăn cản các ngươi đang nói cái gì mắt cô thế nhưng là chúng ta đệ nhất đội trưởng bất tử điều uy danh đã sớm vang vọng mảnh này biệt cả đây chính là ngoại trừ lao cha bên ngoài chúng ta băng hải tặc dâu trắng mạnh nhất tồn tại đúng vậy a chính là mạnh như cái đồ cùng chặt lọt kẹt lỉnh cũng không thể trong thời gian ngăn chiến thắng mắt cô đội trưởng mắt cô đội trưởng tất thắng. Dâu trắng mỉm cười nhìn bọn hắn tranh chấp, trong lòng cũng cuồn cuộn ra một chút hình ảnh đoạn ngắn. Nếu không có bất chắc, bản thân sau lưng, băng hải tặc dâu trắng tương lai cùng ý danh là mát cô đến cánh vác. Nhưng hắn lại có một loại đặc biệt cảm thấy, nếu cái này rộ đe sự là hải tặc lời nói, thật là tốt biết bao à? Hoặc là, bản thân có thể mời ôm một phiên. Dù sao bốn, chiếm hữu mạnh như vậy hạ ủ số cũ hạ kỳ hải quân tương lai là không tại hải quân bên trong. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại có chút suy nghĩ sâu xa phiêu hốt, nói đến, hải tặc bên trong thật lâu chưa từng xuất hiện che đậy đương thời thiếu niên thi tài. Ngược lại hải quân bên kia, quái vật một đợt nối một đợt xuất hiện, nội tình không nhìn thấy, khô kiệt, khả năng xem ra không cần quá lâu, cái này thế giới mới kết cục, lại phải kỳ biến. Càng là nghĩ tới chỗ này, dâu trắng trong lòng loại thời gian không chờ ta cảm giác cấp bách. Nhất là tại Dỗ Đẹp hạ ủ sổ cũ bao quát toàn bộ hoàng hôn đảo thời gian, nó lúc hắn càng là kém chút từ chỗ ngồi bên trên, siêu, nhưng đứng lên. Chương 540, bất tử điều ý lực. Chương 540, bất tử điều ý lực. Bởi vì cái kia cỗ Thanh Thế, quá kinh người, quá lớn mạnh, quá siêu nhiên. Đơn giản, hắn cho rằng Dỗ Đẹp chưa hẳn có thể thắng Marco. Marco khí lực, còn lại vì sở tạo phía trên, thuộc về mảnh này biển cả đỉnh tiêm trật tự tồn tại. Rhodes tuy mạnh nhưng cũng cùng Marco là cùng một cái phẩm vị. Cô lặp lại, Marco lần này nhưng đụng phải không nổi cường thủ, dĩ nhiên là có thể đem nắm lôi điện tiểu ra hỏa, cái này ma luyện quá hiếm có. Dâu trắng lập tức phá lên cười, để mọi người tại chỗ đều ngây ngẩn cả người. Lão cha đây là cũng công nhận ai Rhodes khí lực. Đúng. ầm ầm. Lúc này bảy tám dặm, chuyển ra ngoài tới đột nhiên âm thanh sấm sét đám người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bảy dặm bên ngoài có ngọn lửa màu xanh cùng màu vàng lôi điện phóng lên tận trời đem hơn phân nửa âm ám thương không đều chiếu rọi đến giống như ban ngày, mà tại ngọn nguồn địa phương lại có có ít nguyên khí trận nổ tung, tựa như là pháo hoa cái kia mặt chói lọi sáng chói, lại có mãnh liệt cuồng phong của tới, để cả tòa bạch kình thành đều tại khẽ run, không hợp sai lầm là lớn mạnh dư ba, để cả tòa bạch kình sơn đều đang lay động. Hai người kia từ trên trời đấu tới đất bên trên, lại phóng lên tận trời, luận võ không thôi. Bản thảo gốc liên quan tới Do Đức Liên, bọn hắn cho rằng vì sợ Tạ xuất mã liền có thể nhẹ nhàng đem nó chế phục, nào biết vì sợ Tạ không bao lâu liền truyền về bại tin tức mà Marco mang theo hy vọng chung tiến đến, lúc này còn giống như không thể không kịp dọn dẹp được rồ đệt. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều thất vọng. bọn hắn đương nhiên không nghĩ có bệnh cũ trong người Lao Cha tụt tay. Thế nhưng, Marco cũng đỡ không nổi lời nói, cái kia dưới mắt có khác người kia có thể cản rồ đệt cái này sát thần. Khó trách Lao Cha sẽ có thả đi những cái kia hải quân tâm cơ đơn giản lại nói trở lại đến, chỉ nói phản đối, dưới mắt giống như có bản thân tư ra là có thể. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái nào đó đang tại ăn uống thả cửa, hoàn toàn không để ý tới chung quanh sự tình gia hỏa trên thân. Kim Cương một rồ rủ, kỳ dạng kỳ dạng lo năng lược giả. Vốn đệ tam đội trưởng cũng là chiếm hữu thiên hạ mạnh nhất cứng rắn nhất tiến công hãi tử, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là cho rằng mắt cua một đội trưởng có thể che lại rồi đè sẽ không để cho hắn lên tới bạch kình sân đến tình hình chiến đấu cháy bỏng để bọn hắn cho rằng rượu ngon món ngon cũng bị mất mùi vị gì thật sự là một trận xương lớn trình diễn hải quân nơi nào thật sự là có lòng tại ta bại đến tụ hội đi lên một màn như thế các ngươi cố gắng uống rượu hào hào thưởng thức lại vào lúc này dâu trắng cao giọng nói để đám người nỗi lòng lo lắng buông xuống không ít uống lao trà ta tính ngươi. Xem ra chúng ta bình yên thời gian trôi qua thật sự là lâu, ngay cả một chút tin tức đều muốn đại kinh tiểu quái. Có lão cha tại, liền xem như Hải quân thượng tướng đến đây thì tính sao? Đúng vậy a? Ai? Rhodes mạnh hơn, có thể mạnh hơn chúng ta lão cha sao? Không cần lão cha xuất mã, Marco đội trưởng liền có thể đánh bại hắn. Để cái kia đáng đợi. Hải quân mở mang kiến thức một chút bất tử điều ý lực. Marco, tất thắng đệ. Dâu trắng phát ra tiếng, để thế nhân đều nhiệt huyết sôi trào. Ben, lúc này, lại một tiếng kịch liệt anh minh truyền đến. Lần này tin tức cùng khí thế, tại phía xa trước kia tất cả phía trên, Thanh viêm cùng màu vàng lôi điện, đều che đậy cái kia một mảnh bầu trời, giống như, dâng lên mặt trời phổ thông, chiếu sáng toàn bộ hoàng hôn đảo. Nơi nào, xem ra phải quyết ra thắng bại. Cuối cùng, là ai thắng? Liên ngay cả dâu trắng, cũng không nhịn được đứng lên, nhìn qua bên kia. Trưng 541, tái sinh thanh viêm. Trưng 541, tái sinh thanh viêm. Hắn hiểu được cái hiệu quả này, sẽ đối với bản thân tương lai cái nào đó hàng đầu đến cực điểm quyết định ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nếu như là mát cô thắng. Vậy hắn liền có thể tin tưởng Marco có thể trong tương lai hoàn chỉnh tiếp nhận lãnh, để băng hải tặc dâu trắng tiếp tục rong ruổi tại mảnh này trên đại dương bao la, sẽ không bởi vì chính mình mất đi mà sụp đổ. Nhưng là, nếu như thua đâu, nếu Marco thua đâu, dâu trắng lúc này mới nhớ tới, bản thân giống như không có nghĩ qua cái hiệu quả này. Xem ra bản thân đối Marco vẫn là vẫn như cũ lòng tin mười phần. Mặc dù rồi đẹp chiến thắng vốn ở trong thứ nhất đại kiếm hào việt sơ tạ, mặc dù việt sơ tạ thực lực đã rất tiếp cận Marco, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng Marco sẽ không thua. Tỷ Mị suy nghĩ một chút rồi Death đánh bại vì sợ tạ sử dụng thời điểm, Dâu Trắng lúc này mới cho rằng bạn thân phạm vào một cái sai lầm, có lẽ mình đánh giá thấp rồi Death. Nếu như vì sợ tạ thực lực gần nhau rồi Death như vậy bọn hắn chiến đấu tuyệt sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc, có phần có khả năng sẽ khổ chiến bên trên mấy giờ đồng hồ, cứ thế mấy ngày mấy đêm đều có đại khái. Nhưng mà, rồi Death trong thời gian thật ngắn liền giải quyết vì sợ tạ. Điều này nói rõ rồi Death khí lực đối chiếu sẽ thạ không sai biệt lắm hình thành vì nghiền ép ưu thế. Lại thêm vậy nhưng giật mình hạ ủ sổ củ kiếm thế, Dâu Trắng trên mặt liền hiện ra vẻ ngạc nhiên, giống như thính sai tiểu tử kia, chỉ sợ so quái vật còn muốn vấy vật. Là gần đây thời gian trôi qua quá an ổn không vấn sóng, từ đó tính cảnh giác có chỗ thiếu hụt ta tiệc rượu quảng trường một bên nơi hẻo lánh chỗ, có một gian rộng rãi nhà tù, bên trong chính giam giữ nước cỡ 10 tên hải quân. Chính là đủ kệ trung tướng bọn hắn đi qua những cái kia. Hải tặc xôn sao ổn nào, Duke bọn hắn cũng hiểu được Zod Death trung tướng muốn giết đến đây. Zod Death trung tướng, hắn làm sao lại hiện lên ở chỗ này thế mà còn đánh bại vì sợ tạ cùng Marco. Duke trung tướng cứ việc sinh lòng cảm tạ cảm động, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là kỳ quái cùng lo lắng. Hắn không minh bạch Zod Death vì sao lại ra lúc trước nơi này nhưng hắn không phải là vì mình mà tới, bởi vì hắn nó lúc trận áp bạo loạn ba khu cũng không xếp vào dội Death đem bắt Golden Lyon hành vi, lại thêm dội Death đem công hơn đều chồng đến ẹt tịt trên thần, cho nên hắn cũng không biết là dội Death đánh bại Golden Lyon. Thủy trung đến nay hắn đều là cảm thấy dội Death khả năng có đại tướng dự khuyết thực lực, nhưng không nghĩ tới dội Death bản nhật như thế anh dũng, liên tiếp bại dâu trắng hai viên thượng tướng, nhưng hắn vẫn là lo lắng. Nếu dội Death có thể đuổi theo đem cùng một chỗ đến đây, thật là tốt biết bao. Dội Death trung tướng cứ việc rất mạnh, nhưng nên còn không phải dâu trắng đi thủ ngay tại dâu trắng biểu lộ huyên hóa thời khắc, một vị bộ hạ vội vã chạy tới, sau đó quỳ một chân trên đất báo cáo. Lao chà, mắt cô đội trưởng bị cái kia. Hải quân trung tướng đánh bại. Cái này tin thời sự nói chuyện đi vào, không những dâu trắng biểu lộ đại biến, liền ngay cả hiện trường, sắp xỉ một nghìn dâu trắng thủy thủ cũng là ồ lên, không có khả năng. Người nơi nào xác thực đã định chưa? Mắt cô đội trưởng làm sao lại thua không có ai tập kích, có thể đánh tan hắn tái sinh thành viêm. Không chết tức tức là bất bại. Ngoại trừ, còn lại ba cái trên biển thiên tử cùng hải quân đại tướng bên ngoài, làm sao có thể có người đánh bại hắn? Điên rồi đi cũng không phải, gã ba, chỉ là hải quân ít giỏi một vị trẻ tuổi trung tướng, vậy mà cũng mạnh như vậy, ta cũng không tin hắn có thể xong quen được chúng. lão cha, để cho chúng ta đi chặt hắn. hôm nay là chúng ta đoàn tụ thời gian, hắn lại tới cửa đến đập phá quán, quyết không thể để hắn tại thế trở lại. chương năm lấy hạ ủ xồ củ hạ kỳ đổi hãm. chương năm lấy hạ ủ xồ củ hạ kỳ đổi hãm. tất cả mọi người hai mắt xích ống ở đây phần lối biển, hai tay dính đầy huyết tinh, đem sọ não đường ở dây lưng quần tồn tại. nếu như nói liều mạng một trận chiến bọn hắn thật đúng là không có nửa điểm sợ hãi. Bang Hải tặc dâu trắng đứng tại thế giới mới đỉnh phong nhất cũng không phải chỉ dựa vào dâu trắng một người đánh đi ra. bọn hắn những này, Hổ Lang Chi sư, mới là có thể so với một cái khác dâu trắng mạnh nhất trợ lực. đừng nói rồi đấy, liền xem như Hải quân thượng tướng đích thân đến, bọn hắn cũng dám bùng xuống tới quyết tử chém giết. cô lặt lạt, các ngươi liên tục uống rượu, ta đến chiếu cố cái này Tiểu Bằng Hiếu. hắn không phải địch nhân. Dâu trắng giống như phát giác được chuyện gì, lúc này lại nở nụ cười, quét qua trước đây ám chậm. đồng thời hắn đem trên người những cái kia, truyền dịch quản đều rút đi lên một giây sau, một mẹ tổ tùy tùng ôm một thanh đại quan đao chạy tới, hai tay đưa lên, đem đại quan đao giao cho trên tay của hắn đây là 12 công vô thượng đại khoái đao thứ nhất, mù dã cụm mọ gì gì, không phải tiêu địch, cái kia láo cha ngươi còn ra động vô thượng đại khoái đao, một bộ sắp đại chiến bộ dáng chúng hải tặc có chút kinh ngạc, nhưng không có lên tiếng, đều yên lặng đi theo cái chết của hắn về sau, leo lên bạch kính thành tối cao tường thành địa phương ở chỗ này, có thể nhìn xuống đến mã não sông ngạn nguồn, cũng có thể nhìn thấy xa xa mặt sông. tại cái kia du địa phương xa, lúc này đang có một chiếc đèn sáng lửa đặc chế chiến hạm nhanh chóng lai tới, cái kia đặc chế chiến hạm mũi tàu phía trên một tên hất lên hải quân công lý áo choàng người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh chỉ màu sắc rực rỡ trường đao lúc này cũng con mắt ánh sáng lấp lánh nhìn qua bên này rô hắn tới ngay tại 4 năm dặm bên ngoài cái chết của hắn về sau còn đứng đây một cái mang theo màu quýt mũ thanh tú thiếu niên cùng một cái cực kỳ đẹp trai nhưng ăn diện có điểm quái dị tiểu lọ ly nhưng mà còn không bao gồm người ngậm miệng chửi rủa dấu trắng trên người thanh thế liền đột nhiên bạo phát vò ủ rộn nặng nề thanh thế tựa như là bại đê lũ lụt phổ thông siêu trượt ở giữa bôi qua bốn năm dặm khoảng cách nghiền ép hướng rô des với này thanh thế chỗ qua địa phương là hoàn tạo thiên quân chi thế, không những một thoáng lúc phong ba biến sắc, liền ngay cả mã náo sông mặt sông đều chìm xuống mấy mét, lượng lớn nước sông bị sa lánh đến tràn ra hai bên bờ, hình thành vì không nhỏ lũ lụt. Đây là đỉnh cấp hạ ủ sổ cù hạ kỳ. mắt thấy một màn này, tất cả mọi người sinh lòng rung động. thật lâu, Lão Cha không có sử dụng như thế, nhưng giật mình hạ ủ sổ cù hạ kỳ phản kích. điều này nói rõ chuyện gì? Rô tại Lão Cha trong mắt đã là thượng tướng lại có lẽ tứ hoàng cái kia một cấp tồn tại. như thế hạ ủ sổ cù hạ kỳ, kiêu ngạo trước đây Rô Des đưa ra thả hạ ủ sổ cù kiếm thế, mà tại hùng tráng bên trên tựa hồ càng vượt qua nửa bậc. Vô. Nhưng mà lúc này đứng trước khí thế hung hung hạ ủ sổ cù hạ kỳ, Jodes cũng làm ra phản ứng. Trước đây cao chót vót kinh thế hạ ủ sổ cù hạ kỳ lại lần nữa hiện lên. Thế nhưng lần này Jodes nhưng không có hôn tạp kiếm thế, mà là hồn nhiên lấy hạ ủ sổ cù hạ kỳ đối hám. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, muốn tại hạ ủ sổ cù hạ kỳ phía trên cùng dâu trắng quyết ra cao hơn đi. Vô anh. Hai cỗ hung hãn tuyệt luân hạ ủ sổ cù hạ kỳ giống như hai cái to lớn thượng cổ hung thú tại giữa hai người trên mặt sông là hung hăng va chạm cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đây là một màn dị thường kỳ quái kỳ quái khí tượng. Nguyên lai like đêm nay hoàng hôn đảo trên không là vân khí dày chìm, che đậy ánh trăng. Nhưng cả hai đỉnh cấp hạ ụ sổ cụ hạ kỳ đối hám lại đem lên chống không vân khí tại một thoáng lúc quét qua mà không. Từ đó để trong sáng ánh trăng bảy vẫy mà xuống, mang đến đốt nhấp nháy số không. Trương 543, trấn kinh khắp nơi. Trương 543, trấn kinh khắp nơi. Nhưng mà hai người chỗ thu hồi hạ ụ sổ cụ hạ kỳ lại làm cho cái này vài giảm chi điệu giống như là một cái âm thầm tu la chàng. Trên không ngân huy chiếu sạc, tiên áng lưu mỹ, trăng sáng sao thưa. Mà phía dưới lại âm thầm ụ rộn tràn đầy nhan ác vô hình hữu hình đả kích cùng màu sắc rực rỡ lôi điện mọc thành bụi giống như một nửa địa ngục một hai ngày đường đây là cỡ nào rung động một màn cái này cũng thuyết minh cấp cao nhất hạ ủ sổ cử hạ kỳ cực hạn uy lực là thế nào cũng vì đám người mở ra siêu phàm lực lượng một góc là như thế nào chói lọi sáng chói vò tại hữu hình cùng vô hình ở trong chuyển hóa sóng xung kích đem mã não sông nguồn nước nước sông đều trong nháy mắt thành hồng với lại đáy sông tồn tại nhanh chóng nước ra lấy ma rô đét thuyền cũng rơi vào đáy sông đối với thuyền rơi đáy sông nạ bị cùng ả sợ phản ứng cũng khác nhau Nặc bị là cao giọng kêu sợ hãi, mà ạ sợ thì tứ chi cử động buồn rùn, toàn thân run rẩy, kém chút liền trực tiếp quỳ xuống. Nặc bị có rô đẹp sắp trứng, không nhiều việc nhỏ, mà hắn thì phải cố gắng phản kháng hai cô đỉnh cấp hạ ủ sổ cụ hạ kỳ thúc phạt. Mặc dù hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng mò tới hạ cấp bậc cửa, nhưng so với hai người này đến, vẫn là kém đến quá xa. Cũng là giờ khắc này, hắn mới rõ ràng hiểu được đỉnh cấp hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đến cùng là cỡ nào tồn tại. Cái này rô đẹp nói đúng, ta cùng dâu trắng kém đến thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng, đáy lòng của hắn vẫn là bất bình, vẫn là muốn theo dâu trắng một trận chiến. Hắn Tinh chất chính là cố chấp như vậy, dù cho biết dâu trắng là quái vật trong quái vật, hoa rồi, mắt thấy liền muốn hủy đi mã não sông thời khắc. Rô Des cùng dâu trắng hai người lại đều dừng hạ kỳ liên tục đối hám. Lần này đối hám, giống như thế hòa không phân thắng bại đối với cái này, Rô Des cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới dâu trắng hạ ủ sổ củ hạ kỳ cũng đạt tới cấp, vẹn vẹn kém sạt một bậc thôi. Không hổ là thiên hạ người mạnh nhất, quyết đoán dĩ nhiên là như thế lớn mạnh. Đơn giản Rô Des càng to mò hơn là hắn gụ dạng gụ dạng loay mui năng lực, đến tận cùng thức tỉnh đến cái nào trình độ có phải hay không hoàn chỉnh đã thức tỉnh đến tột cùng từ nguyên tắc đến xem sớm tại nhiều năm trước dâu trắng chỉ là tinh thần phân chấn liền có thể ảnh hưởng đến hồn đạo phương viên biệt cả để nó cắt chém chỉ nổi cao thấp đều khác biệt mười phần kinh khủng cô lạp lắm lạp, lạp Zodes tiểu tử ngươi cho ta kinh hỉ thật sự là nhiều lắm bạch kinh thành trên đầu dâu trắng nắm chặt ngủ dạ cụm mọ gì gì lên tiếng cười sang sảng chấn kinh khắp nơi mà đi theo xa xa rộ rộn bọn người lại có điểm hiếu kỳ nhà mình lao cha từ khi hiểu được bản thân bệnh tình về sau đã từng thật lâu không có giống hôm nay như thế hài lòng cười qua đồng thời vẫn là đứng trước đánh tới cửa kinh định. Là đỉnh cấp cường giả ở giữa cùng trung trí hướng sao? Ha ha, thế nhưng dâu trắng ngươi không có cho đến tà kinh thì a. Ngươi bản nhật chưa ăn cơm sao? Rhodes cũng là cười sang sảng đáp lại, không những lời nói bên trong có chuyện, còn mang theo hiển nhiên chê cười. Lập lúc là để dâu trắng nơi nào đều phẫn nộ, hỗn đản Hải quân. Đến chúng ta tổng bộ còn dám phách lối như vậy, chỉ mong lão cha tuyệt đối không nên bộ hạ lưu tình. Chẳng hắn. đáng đời ra hỏa, còn đem mã não sông song phương khiến cho loạn tung quẹo. Nên giết. Nói thật, thật lâu không có ở thế giới mới nhìn thấy như thế cản giỡ Hải quân. Vừa lúc để lão cha dạy hắn làm một chút người, chỉ cần lão cha ra lệnh một tiếng, ta tới trước một đợt xung phong. Dỗ dù tội dạ, liền nhìn ngươi, ngươi xung phong, mảnh này trên Đại Dương Bao La không có mấy người có thể che lại. Bọn hắn phẫn nộ đồng thời, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, buồn cười, ngươi lại dám chọc giận lão cha. Chương 544, muốn nghỉ cơm. Chương 544, muốn nghỉ cơm. Mảnh này trên Đại Dương Bao La ai không biết được, lão cha giận dữ, liền là Thiên Băng Địa Liệt, chính là Thượng tướng đến đây, chỉ sợ cũng muốn tạm lánh danh tiếng. Cô lặp lặp lại, Hải Quân tiểu tử Ngươi cái miệng này ta cũng không yêu thích, thế đó, muốn nhìn ngươi có phải hay không, có nói lời này năng lực. Uống đến sữa có đủ hay không? Dâu trắng nghe vậy, hai mắt đông dương trợn lên, hai tay nắm chặt mụ dạ cụ mọ gì gì. Vô luận là ai, tập kích thu hồi về sau, bị người phía sau nói, ngươi chưa ăn cơm sao, đều là khẩn trường tiêu chiến. Chúng hải tặc cũng là nín thở, nhưng hai mắt sợ hãi đã là bán rẻ bọn hắn, lão cha bản nhật không những đã lâu lấy ra mụ dạ cụ mọ gì gì, xuất đao kiểu chữ cách cục còn cùng thường ngày bình thường không đồng dạng. Không phải một tay cầm đao phách trạm, mà là hai tay. Vậy nói rõ lão cha rất có thể không lưu lực. Một giây sau, hắc, dâu trắng chìm khí mở lời, hai tay nắm mụ dạ cụ mọ gì gì, liền từ bên trên nghiêng bổ xuống, chém ra một cái rộng lớn trảm kích. Vo. Vĩ đại trắng tinh trảm kích, liền cùng một vòng dọc theo lấy trắng huyết, khóa chặt Zoro để bay đi. Rồi rồi, cái này một cái trảm kích thế to lớn quy mô chìm đến chỗ qua địa phương, hư không đều có ông minh chi thanh truyền ra. Tươi sáng cũng là đỉnh cấp đại kiếm hảo trảm kích, dâu trắng, minh bạch cũng là một tên đỉnh cấp đại kiếm hảo. Zoro Đẹt giật nảy cả mình đơn giản suy nghĩ một chút cũng thất thường, dâu trắng trong tay đều có mụ dạ cụ mọ gì gì loại này cực phẩm đại bảo kiếm, đương nhiên sẽ không kiếm thuật đến hay lắm. Dô đe khét quát một tiếng, nắm chặt đại khoái đao, sau đó cũng chém ngang ra một cái màu sắc rực rỡ phi hành trận kích, đón nhận dâu trắng trận kích. Vũ trang cao liệu sa gì? Với một trắng một đen vĩ đại trận kích. Tại phía trước hai người hai dãm địa phương hung hăng va chạm mà lên, phát ra chấn thiên động địa vang minh. Giờ khắc này, cả tòa hoàng hôn đảo đều tại hiển nhiên run rẩy diêu động. Mà đối hám địa phương, trận kích dư ba càng đem bên kia hết thể biến thành bầy khói. Mặc kệ, là bờ sông vẫn là cao lầu, hay là núi nhỏ, đều bị vô cùng kiếm khí tổ diệt. May mắn hai bên mở đám người đã từng trước một bước bị băng hải tặc dâu trắng người phái đi, nếu không khẳng định muốn tử thương có ít đương nhiên, đây cũng là dâu trắng cùng dỗ đẹp kẹp bùn sổ cũ hạ kỳ cảm ứng được bốn phía không ai mới có thể rơi cánh tay hết thể đánh lớn tay. Sau một khắc khói bùi tan đi, chúng hải tặc gặp được hiệu quả, cũng không khỏi hoảng hốt, rồi vẫn như cũ mây trôi nước chảy đứng tại thuyền kia thủ phía trên. một kích kia hắn thế mà cùng lão cha chia đều xuân sắc, khía cạnh chặn lại thiên hạ mạnh nhất nam nhân hai tay bổ ra tráng kích, vậy mà nhẹ nhõm đỡ được lão cha một kích, hắn đã có thể đánh bại vì sợ tại đối phương, cái kia giải thích hắn cũng là đỉnh cấp đại kiếm hảo này cũng không có hiếm có, đúng. Lão cha chưa dùng tới củ dạ củ dạ no mi tài năng, hắn che lại không có gì hiếm có. Không sai, nếu như chiêu tiếp theo, lão cha dùng tới củ dạ củ dạ no mi tài năng, hắn khẳng định phải nghỉ cơm. Thật cực kỳ hâm mộ hải quân, một cái có thể cùng cái đồ tể khu ngang hàng hẹt liền đã từng rất để cho người ta nhức đầu, không nghĩ tới bản nhật lại ra một cái như thế rồi đấy. Ai? Nếu như hắn là chúng ta băng hải tặc dâu trắng, thật là tốt biết bao. Ha ha. Tiếp xuống lão cha nên phải dùng bên trên củ dạ củ dạ no tài năng. Trong lúc nhất thời, chúng hải tặc từ đoán giận chuyển thành cảm xúc cô lạp lạp, không nghĩ tới, ngươi còn nhặt được Joser mặt hàng, hảo tiểu tử, ngươi thật để cho ta cao hứng. Lúc này Jô trắng lại lần nữa phá lên cười, xem như cùng Joser nhiều năm chinh chiến đối thủ một mất một cọn, hắn nhận ra rộ Death vừa mới trêu kia chính là cạm hiệu sa gì. chương 545. lôi viêm cạm hiệu sa gì. chương 545. lôi viêm cạm hiệu sa gì. rất nhanh, liền có người phát minh đi theo hắn cười to, hoàng hôn đảo mặt ngoài xa xa biển cả cũng là cùng ứng với tiếng cười của hắn, bắt đầu có nhịp thủy triều lên xuống, mặt biển cao thấp trên lệ kinh người, biển cả đều tại chấn động. Xem ra lão cha muốn phát huy. Ha ha, hắn đây là tự tìm tuyệt lộ mà lộ. Lão cha dùng tới gụ dạ gụ dạ no mi mới có thể chẳng kích, trên cái thế giới này có thể khía cạnh tiếp xuống, liêu không có mấy. Đúng vậy, cái này Jodess xác định không tại trong lúc này bên trong. Lão cha cuối cùng hạ quyết định tận lực muốn thu thập cái này cuồng vọng tiểu tử. Tốt nhất, bàn nhật đem hắn vĩnh cửu lưu tại nơi này, không phải tương lai của hắn quá kinh khủng. Lão cha đây chính là có thể tiêu diệt tiên hạ lực lượng. Hắn khẳng định ngăn không được. Rô du bọn hắn trông về phía xa đảo bên ngoài biển cả đã từng bành trướng bằng bạc, cao thấp chập trùng không trường, đều nhao nhao kích động. Bọn hắn đã từng thật lâu, chưa từng gặp qua nhà mình lao cha run run chi lực, có thể tiêu diệt thế giới lực lượng kinh khủng. Ở phía xa bờ sông một tòa tầng 7 xây dựng bên trên, mắt cô cùng vịt sở tạ vai sóng vai, nhìn qua xa xa tình hình chiến đấu, hai người cũng không khỏi cảm xúc. Thế mà ngay cả lao cha chạm kích đều có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp xuống, thật là đáng sợ. Hắn nên đã là đại tướng thực lực, thế mà còn như thế trẻ tuổi, hải quân đến tuổi cùng là làm sao bồi dưỡng? Hắn bản nhật tới đây. Không phải là cho chúng ta ra bài phủ đầu. Có bao nhiêu là Hải quân muốn hướng chúng ta tuyên bố cái gì nhưng là, bọn hắn cũng không sợ dạng này kinh diễm tương lai lương đống vẫn lạc tại nơi này, tới. Lao cha gù dạ gù dạ no mi tài năng. Không nghĩ tới, những năm gần đây còn có thể nhìn thấy Lao cha gần như hết sức tụ tay. Chợt, hai người tâm thần dựng lên, hai mắt gắt gao tập trung vào Bạch Tỉnh Thành trên đầu thành. Ở nơi đó, dâu trắng chính hai tay nắm ngủ dạ cụ mọ dị dị, ánh mắt óu lánh. Mà mù dạ cụ mọ dị dị phía trên toàn bộ thân đạo, lúc này đang bị một cái màu xanh viên cầu bộ dáng lồng ánh sáng bao phủ lại. Cái kia màu xanh tươi sáng lồng ánh sáng nhìn như bình thường, nhưng cảm ứng hơi sắc bén một điểm người, đều có thể hiểu được ở trong đó cất giấu sức mạnh khủng bố cỡ nào. Jules tiểu tử, đón thêm ta một đao. Dâu trắng trên hai tay gân xanh phun lộ, nắm chặt chuôi đao hai tay, càng là có dạng huyền nguyên khí chuyển động. Một kích này, hắn không những phát động run run chi lực, còn gia nhập đỉnh cấp bực sổ sổ cù hạc kỳ. Cứ việc không có đem hết toàn lực, nhưng ít ra cũng dùng tám chín phần. Bà bà bà. Sau một khắc, dâu trắng chém ra long trời lợi đất một đao, đầu tiên là một tiếng vỡ tan giòn vang, sau đó mới là huyền minh cản không tiếng vang, mà hắn chém ra cái kia đạo phi hành trận kích không có trước đây cái kia mặt vĩ đại, ngược lại ngưng luyện rất nhiều, nhưng lại để Rodes biểu lộ nghiêm nghị lại. hắn cảm ứng được đạo này chạm kích bên trong mang theo nhanh ác lực lượng đó là một loại có thể chấn vỡ cùng xé vỡ vạn vật cao gia khí lực. tại cố này khí lực trước mắt đã từng không phải bật sổ sổ cụ hạ kỳ chỗ ra chỉ chạm kích có khả năng ngăn cản. đây chính là tứ hoàng lực lượng tốt. Rodes nắm chặt đại khoái đao hấp viêm. lúc này đại khoái đao trên thân đao không những toát ra thiêu đốt thiêu đốt mà đốt màu sắc rực rỡ hòa diễm, có khắc màu vàng lôi điện ở bên trong phun trào. lôi điện cùng bật sổ sổ cụ hấp viêm khí lực, Rodes vẫn là lần đầu tiên đều dùng tới mà hai loại cách xa khí lực một đường ứng dụng, để thể lực của hắn đang thông thả biến mất lấy. Đây là đem tính mệnh trả lại cùng siêu tốc tái sinh có chỗ hòa hợp sau vẫn còn chưa qua tình hình. Nhưng lúc này đại khoái đao bên trên gánh chịu lôi điện cùng hắc viêm lực lượng, để Rhodes có đầy đủ lòng tin, Ngăn lại dâu trắng cái này một cái kinh thiên chạng kích. Hắc. Rhodes khẽ quát một tiếng, cũng chém ra một kích. Lôi viêm cảm đụ xạ dị. Ben. Chương 546. Dạng này yêu nghiệt. Chương 546. Dạng này yêu nghiệt. Hai người chạng kích, lần nữa tại hai giằm đối hãm. Mà lần này lực phá hoại tại phía xa lần trước phía trên chỉ là trong khoảnh khắc đối hám địa phương xung quanh km đất trống đều tan thành mấy khói hiện lên một cái đen kịt không biết rõ mà va chạm tán giật mở ra từng kia từng sợi kiếm khí càng đem vài dặm chi địa đều dần dần nhẹ nhàng mở ra chém ra từng đạo mấy chục mét cứ thế càng sâu vết rách ai jodes Thua? lao cha dùng tới gũa dạ gũ dạ no mi mới có thể chặn kích hắn há có thể che lại chính là nếu như hắn có thể ngăn cản lời nói ta dựng ngược đi nhà xí. lao cha hùng phong không giảm xưa kia lúc a đó là bắt buộc lao cha nhưng được công nhận thiên hạ mạnh nhất nam nhân tiếp đó chúng ta có thể tiếp tục uống rượu A. chỉ tiếc cái này tuấn lệ mã não sông Dù dù các loại hải tặc quần tình xôn xao, đều tưởng rằng dâu trắng thắng liên quan tới bọn hắn mà nói đây là không có chút nào nghi nan hiệu quả mà lúc này dâu trắng lại khoẹt miệng khẽ cong hảo tiểu tử thật là khiến người ta đỏ mắt ta hải quân vậy mà ra dạng này yêu nghiệt dâu trắng cái này một lời nói để thế nhân đều run lên Hẳn là ai dâu trắng chặn lại bọn hắn cấp tốc đuôi cổ nhìn phía chỗ kia chỗ kia lúc này chính khói bụi tiêu tán có một chiếc chiến hạm đang tại phút chốc lai tới mà cái kia chiến hạm mũi tàu phía trên đạo thân ảnh kia vẫn như cũ vững như tảng đá to. Rhodes hắn cứ thế trên mặt ngay cả nửa điểm mũi đất đều không có. vừa mới giâu trắng cái kia đạo chầm kích, hắn giống như nhẹ nhõm tiếp đi lên. như thế khí lực quá dọa người rồi. trong lúc nhất thời, do du bọn người trong lòng đều có loại hoảng sợ sinh ra. cái này Rhodes xa so với bọn hắn tưởng tượng bên trong muốn sắp bén. sơ lúc kiếm thế kiếm người, thế nhân cho rằng bất quá là cường một điểm đại kiếm hào mà thôi coi như chiến thắng vì sợ tạ cái này đỉnh cấp đại kiếm hào thế nhân cũng cảm thấy hắn chẳng qua là cường một điểm thượng tướng dự khuyết mà thôi, qua không được mắt cô đội trưởng cái kia quan. nào biết lúc trước ngay cả nhà mình lão cha đều giống như không làm gì được hắn. ai có thể nghĩ tới từng người từng người không nổi danh trung tướng, thế mà chiếm hữu thượng tướng khí lực, đơn giản gặp quỷ. lão cha, để cho ta một pháo kích chìm hắn. đúng. chúng ta lên trăm súng pháo tê phát, lại thêm trái ác quỷ tài năng. coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể có thể lỡ nổi. cái này hải quân quá ghê tởm. đám người vội vàng đề nghị, mà dâu trắng lại khoát tay áo, không cần, dự bị đón khách, tuyệt diệu liên tục cử hành đón khách tiệc rượu liên tục cử hành đây là muốn đem đối phương xem như khách nhân thế nhân còn tại thiếu kỳ dâu trắng làm sao lại cải biến chủ ý nào biết dâu trắng nói tiếp rồ rù đi đem cái kia đang đóng hải quân đều phong xuất giao cho bọn hắn lão cha rồ rù có chút không nghĩ ra đi thôi hắn tạm thời còn không phải chúng ta cự địch ngược lại là chúng ta hôm nay hợp tác đồng bạn dâu trắng nói một câu thế nhân khó hiểu lời nói nhưng lão cha đều như thế nói bọn hắn cũng chỉ đành kìm nén bực bội làm theo bàn nhật tựa hồ thua thì lớn băng hải tặc dâu trắng có chút mất hết thể diện a nhìn thấy bạch kình thành đóng lại cửa thành. Có đội trưởng dẫn người đi vào khu trục đoàn người mình. Rôdes cho rằng hắn là dâu trắng phát hiện trong thuyền bên trong Hy Dạ hộ sĩ sì công chúa mới có thể lập trường đại đội. Dâu trắng là đối nhà mình nhi tử rất hiền lành, nhưng đối cừu địch ngược lại là vô cùng tàn nhẫn. Mà thường ngày hắn lớn như vậy nào đến, dâu trắng vẫn còn có thể mở rộng cửa đón khách. Vậy liền duy chỉ phát minh Hy Dạ hộ sĩ sì công chúa cái này đại khái. Hy Dạ thổ sĩ sì công chúa thế nhưng là dấu ở đáy thuyền bên trong mật trong phòng, dâu trắng thế mà cũng có thể phát minh, điều này nói rõ hắn kẻ bổn sổ khu haki, ít nhất là cấp. Chương 547. Dâu trắng quyết định trong 547, Dâu Trắng quyết định. Tiếc hận, ta phục chế thẻ mục đích là cạ tạ Cù gì, mạnh nhất kẻ bổn sổ Cù Hạ kỳ chiếm hữu người. Rhodes thầm nghĩ, lấy hắn cũng không kiêng dè dấu kín có lẽ còn lại phong hiểm, liền cùng Na Mỹ bước nhanh đi vào Bạch Kình thành bên trong, trực tiếp đi gặp Dâu Trắng. Ở phía sau nhắm mắt theo đôi vụn trộm theo hạ sở, nghĩ nghĩ cũng là kiên trì, đi ra. Rhodes trung tướng. Rhodes mới tiến vào Bạch Kình thành bên trong, đồ kẻ bên trong chiều theo một thanh nước mũi một thanh nước mắt chảy tới. Lưng của hắn mặt còn đi theo mười mấy tên dị dạng kích động hải quân tướng sĩ. Dâu Trắng đem bọn hắn thả ra, các ngươi không có việc gì liền tốt. thở dài. nếu bản nhật không phải hắn trùng hợp đụng tới, vận mệnh của bọn hắn liền khó nói. Có đại khái bị dâu trắng dùng để cùng hải quân bản bộ nơi nào đàm phán, yêu cầu kết sủng bồi thường tiền. đương nhiên, cái hiệu quả này đa số sẽ là bi thảm, bởi vì bản bộ nơi nào là sẽ không tùy ý qua loa khuất phục loại này để hải quân đại mất mặt mặt sự tình, bọn hắn tình nguyện hy sinh hết đủ kẹ bọn người. Ngoài ra, có khác khả năng bị dâu trắng trực tiếp lấy ra tế cờ. Tựa hồ đủ kẹ nơi nào, đả thương dâu trắng bên này người nào đơn giản tính bọn ra, đủ kẹ bọn hắn sở di đến thế giới mới là cùng bản thân có chút liên quan nếu không phải quần đảo xạ ba áo đi chiến công, đủ kẽ liền sẽ không bị bản bộ tuyển bạn. Tụ ma đến thế giới mới lịch luyện. Lần này tiện tay cứu được bọn hắn, cũng coi là đến nơi đến trốn. Kích thích đủ kẽ bọn hắn mấy câu về sau, Jodes mới cùng Nã Mị đang tiếp dẫn hải tặc lánh đạo dưới đi gặp Dâu Trắng. Lúc này Dâu Trắng bọn người đều tại Bạch Kình thành trung tâm quảng trường mở ra lấy xương lớn tiệc rượu. Jodes cùng Nã Mị hiện lên thời gian, chính vào tiễn hội đỉnh cao, ồn ào rất. Cứ việc Jodes mới phía trước một khắc cho bọn hắn mang đến trước này chưa có chân kinh. Thế nhưng đi theo Dâu Trắng một câu tiệc rượu liên tục, bọn hắn liền lại đem những chuyện kia quên hết đi đi cứ thế, bọn hắn còn đối rộp Des hai người đến ám chỉ náo nhiệt hoang nền, nhau nhau đi lên mời rượu đối với cái này, rộp cũng là có chút điểm im lặng, hải tặc, đều là như thế không tim không phổi chỉ cần có rượu có tuyệt rượu, coi như đao đặt ở trên cổ, bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. cô lạp lạp lạp, rộp tiểu tử, ngồi xuống uống rượu. cao tọa bên trên dâu trắng cũng nâng bát mời uống, giống như trước một khắc công tác chưa từng xảy ra năm. uống, không say không về, rộp còn không có ngậm miệng, nạt mị cô gái nhỏ này lại bắt đầu sung phong, nàng gửi thấy một loại nào đó hương khí cực nồng rượu, đông tới, niềm vui thú, từ nhỏ đói lớn nàng. Vĩnh Cự sẽ không đối Quỳnh Tương cùng thức ăn ngon có bao nhiêu sức miễn dịch. Cô lạp lạp lạp. Rô Des tiểu tử đến bên này ngồi. Dâu trắng gián tiếp để Rô Des ngồi tại hắn một bên, để người ở chỗ này lại là sức sờ. Ai địa vị vừa mới không phải mát cô đội trưởng sao? Lão cha đây là muốn làm gì? Nhưng bọn hắn xưa nay không có đối Dâu trắng quyết định mà hoài nghi tới, rất nhanh liền bình thường trở lại đến cuối cùng. Tại bản đoàn bên trong, giữa lẫn nhau đều là huynh đệ tỷ muội, có chút hòa hợp, cũng không đại bộ phận băng hải tặc thường có kịch liệt cạnh tranh. Liên quan tới bọn hắn mà nói, chỉ cần chủ thuyền lão cha, còn lại thuyền phó hoặc đệ nhất đội trưởng là ai đều có thể. Thế nhưng bọn hắn nhất thiết không nghĩ tới, nhà mình lao cha tại hai bát say rượu, liền rối rỗ đè mười nói, "Rỗ đè tiểu tử, có hứng thú hay không khi hải tặc trở thành thế giới mới lớn nhất quyền lực trên biển?" Ân. Một câu nói kia, kém chút để hắn một ngụm rượu phun ra đi vào. Cái này dâu trắng phải trang bệnh quá nặng, ngay tiếp theo đầu cũng không tốt xử làm. Chương 548. Quá không nể mặt mũi. Chương 548. Quá không nể mặt mũi. Nhưng suy nghĩ một chút, Hắn cho rằng trong lúc này bên trong vẫn là có lo gì. Đại khái là dâu trắng nhìn thấy bản thân hộ tống xì dạ hổ xỉ công chúa đến nơi đây, sau đó mới phát sinh nghị cách chủ ý có khác. hẳn là nhìn thấy mình rõ rệt thực lực đại tướng, nhưng vẫn là cái trung tướng chức vị, cho là mình tại hải quân bị quất, không thể không nói. Dâu vẫn là thật bội phục dâu trắng đằng sau bản thân thật to rơi xuống mặt mũi của hắn, mà chân sau liền bất kể hiểm khích lúc trước mời đây cũng quá có thể co giãn à. Cái này cùng bản thân tưởng tượng bên trong dâu trắng vẫn tượng có chút khác biệt. Hiện tại dâu trắng đối mang rượu tới thuyết phục tốc độ sars, thế nhưng là một lời khác nhau liền đánh nội tình không cho tốc độ cái này tứ hoàng nửa điểm bề mặt tính nết thật không phải phổ thông táo bạo lúc này hiện trường đều là một mảnh tĩnh lặng ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống rộ đẹp trên thân bọn hắn thật không nghĩ tới nhà mình lao cha vậy mà lại mời một tên hải quân vào đoàn cái này công tác từ băng hải tặc dâu trắng sáng lập mà đến đều chưa từng xảy ra đồng thời lao cha cái này hứa hẹn hiển nhiên chỉ cần rộ đẹp quá khứ vốn chính là hướng phía tương lai người cầm lái đi bổ dưỡng xem ra lão cha hôm nay là thật uống nhiều quá trong lúc nhất thời băng hải tặc dâu trắng thế nhân đều tiếp thu không thể không kịp để một tên hải quân bảo đoàn đến tương lai dẫn đường bản thân quả thực là gặp quỷ đơn giản tất cả mọi người cho rằng cái này hải quân trung tướng hẳn là rất khó cự người ta trên biển hoàng đế bảo tọa, thế giới mới cũng chỉ có bốn cái bọn hắn chấp trưởng lấy thế giới mới có được lớn lao quyền lực liền là mạnh như trên biển bá chủ hải quân tại vùng biển này cũng không có chút nào tồn tại cảm cứ thế những cái kia hải quân đi qua vốn thống ngự một chút bến cảng còn được giao thông đi phí hoặc là phí bảo hộ như thế tương lai giống như quả người đều khó mà xin miễn a lại nói chỉ là trung tướng mà thôi tại hải quân bên trong nửa đời rất là bị kinh bị đồng thời liền lên đem dự quyết đều không phải là càng chưa nói tới có chuyện gì tương lai. Đúng vậy Azordes, chúng ta tự tại tự do, chỉ sống bản thân, tại mảnh này trên đại dương bao la, không có đồ vật gì có thể ước thúc chúng ta. Lúc này, vừa rồi trở về tới Marco cũng mở miệng nói ra, càng làm cho đám người chấn kinh. Marco đệ nhất đội trưởng, lão cha đối với hắn cũng là hướng phía tương lai người trưởng đã khuyên hướng đi bồi dưỡng đã bọn hắn đều cho rằng băng hải tặc dâu trắng tương lai sẽ là Marco đội trưởng gánh vác. Mà lúc trước ngươi thế mà như thế kéo khuyên nhân già tới làm bản thân chủ thuyền đây cũng quá sục sôi hảo phòng đi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong lấy vì sợ tạ cũng ngậm miệng cười nói, thế nào rồ đẻ tiểu tử? Chỉ cần ngươi đến chúng ta nơi này, ta có thể mỗi ngày cùng ngươi lợi kiếm. Ngươi có trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tiềm lực. Cái này hai cái đội trưởng thế nào bị người ta chiến thắng, thế mà còn như thế thu hút đối phương, sẽ không phải là rơi trong sông, sợ nào nước vào. Thành ý như thế đủ, cái này Jordes đễm đên sẽ không xin miễn đi mà tại quảng trường bên cạnh đủ kẻ bọn người, thì nghiêm trọng nhìn qua Jordes, trong lòng đều điên cuồng la Jordes đẻ tiểu hài nhi không cần đáp ứng. Bọn hắn cảm thấy như thế tiền đề, quá khó khăn để cho người ta cư tuyệt. Đến cuối cùng, đây chính là trên biển hoàng đế hoàn toàn Nhưng mà, ta ơn, ta không có làm hại tặc dự định. Rhodes không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Chuyện gì, thế mà cự tuyệt? Cặn bã hải quân, ngươi hiểu được ngươi đang làm gì sao? Đáng yêu. Tứ hoàng như thế nào liền so ra kém ngươi cái này khai trường, Trung tướng địa vị. Không những lao cha chịu hàn xá bề mặt, liền ngay cả hai vị đội trưởng đều rơi cánh tay chân thành mời ôm, ngươi còn. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là nên giết, quá không để mặt mũi. Chương 549, ân cứu mạng. Chương 549, ân tứ mạng. Trong lúc nhất thời Băng Hải Tặc Dâu trắng, Hải Tặc nhóm đều quần tình dâng trào lên, từng cái tức giận trừng mắt rồ đẹt. Cô lạp lạp lạp. Ta "Dâu trắng mồ bị giờ y cờ cờ, vĩnh cửu sẽ vì ngươi mở rộng. Đến, tiếp tục uống rượu." Dâu trắng đưa tay hư không ép ép, để thế nhân an tâm chớ vội, sau đó liên tục nâng bát uống thả cửa. Giống như vừa mới hắn nói chỉ là một kiện không quan trọng gì sự tình. Cầm được thì cũng đúng được, đây cũng là dâu trắng. "Dâu trắng, trước mắt ta hạ sở sẽ chiến thắng ngươi." Lại vào lúc này, một người bóng đứng lên, lớn tiếng nói: "A Sở, Tiểu Hải Nhi, kỳ thật chúng ta là" Khả năng nhìn thấy rỗ đẹt trên mặt biểu hiện cái kia tơ kích động, đủ kệ trung tướng phó quan bốp chuẩn tướng trong lòng bản quan, liền có chút nhịn không được, liền vội vàng nói ra bên trong bản tướng, để đủ kệ trung tướng có chút ngượng ngùng. Lúc đầu, mặc dù có rỗ đẹt tiến cử, để đủ kệ trung tướng tạm thay quần đảo xạ ba ảo đi tri bộ căn cứ trưởng, nhưng rất nhanh hơn đầu liền còn có. Hán Tuyển, phái còn lại trung tướng quá khứ tiếp xử lý. Lấy là, đủ Kệ không cam lòng phía dưới, mới lựa chọn dám mạo hiểm nguy hiểm đến thế giới mới, đi theo Rỗ Đẹt. Lúc đầu như thế à, Đu Kệ các ngươi tiêu tan, chỉ cần tương lai hải quân có thể tại thế giới mới khai thác chi bộ số 2. Ta là sẽ để cho ngươi làm tới cái kia chi bộ thống xoái." Rhodes làm ra cam đoan. Tự mình, hắn cũng thay đủ kẻ trung tướng đáng tiếc một cái. Đủ Kệ trung tướng tài năng là có, chấp trưởng quân đảo xạ ba áo đi không có áp lực, nhưng thế nào loại kia, chất béo bạo nhiều xứ sở, từ trước đến nay là hải quân rất nhiều phe phái bên trong tranh đến bể đầu chảy máu tồn tại. Mà đủ Kệ cái này không có gì hậu trường, sau đó bị xoát xuống tới rất bình thường. Đủ Kệ không cầu những này, chỉ cầu có thể đi theo Rhodes. Du Kệ rung đầu, kiên định trả lời. Trước kia tại quân đảo xạ ba áo đi có thụ chân ép, chậm chạp không thể không kịp chuyện chính thức. Mới đầu bởi vì Zodes tiến cử mà có thể chuyển chính thức, nhưng sau đó cũng không lâu lắm liền lại bị điều đi, để hắn đối hoạn lộ là có điểm tâm bùi ý lạnh. Lại thêm Zodes bản nhật ân cứu mạng, để hắn lựa chọn đi theo Zodes, đã không còn trèo lên trên nửa điểm tâm tư. Hắn cái mạng này, hoặc là trước mắt liền là Zodes. Zodes, bản nhật công tác, chỉ là tiện tay mà thôi, người ta đều là hải quân, nên cùng nhau chống coi, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Là, đù kẻ cùng bốp trả lời đi theo hai người lui ra, Zodes là có chút muốn nghĩ. Bản thân phải chăng nên suy nghĩ một cái, tổ kiến thuộc về bản thân thành viên tổ chức cứ việc bản thân thủ hạ cường tướng như mây, nhưng cùng loại đủ kệ dạng này trung tầng thực lực phái lại không có mấy cái, là cần mời chào mấy cái. Mà Dù Đẹt đang suy nghĩ nghĩ thời khắc, đủ kệ trung tướng nhưng lại chạy ra ngoài, chỉ thấy cầm trong tay của hắn lấy một chương báo chí, tiểu hài nhi không xong. Chuyện gì? Đủ kệ xưa nay vững vàng, rất ít gặp hắn bồi dối thành cái bộ dáng này, cho nên Dù Đẹt cũng có chút kỳ quái. Việc nhỏ không xong. Khô khụt. Im kêu đao. Bị kệ đổ cùng chặt lọt kệ lỉnh liên thủ chiếm đoạt. Hắn đem tờ báo trong tay đưa tới bởi vì quá phận sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng cắn được đầu lưỡi của mình, kém chút bị sặc. Cái gì? Cái này tin thời sự, coi như liên quan tới. Desma nói, cũng là thuộc về sấm sét giữa trời quang. Cái đồ cùng chặt lót kẻ liền hai vị này trên biển tiên tử liên thủ. Cái này tin tức tình bạo trình độ, không thua gì hải quân bản bộ bị tiền đánh. Mà chiếm lấy ỉm kẹo đao lời nói, vậy thì tương đương với cuộc chiến thượng đỉnh. Nhất là phát sinh tiền căn, vậy liền nhưng giật mình. Thôi động nội thành bên trong giam giữ bao nhiêu? Sắc bén đại hải tặc. Chương 550. Truyền lại ma pháp trận. Chương 550. Chuyền lại ma pháp trận đặc biệt là tầng thứ 6 có hạn thiên đường bên kia đang đóng đại hải tặc, cất bước đều là mấy trăm triệu treo giải thưởng, thậm chí mười mấy ước treo giải thưởng. Nếu như có lực lượng kia bị phóng xuất ra, tưởng tượng nghĩ, Jo Desu liền không nhịn được đầu đau đây chính là có thể phá vỡ hải quân thống trị đặc biệt lớn công tác. Một cái thiếu tốt, bản bộ có đại khái đều hứng chịu tới dinh liễu. Nếu hải quân ba thượng tướng đều không thể tập hợp tại hải quân bản bộ lời nói hai vị trên biển hoàng đế vì vậy mà tập hợp lực lượng, đã là đủ để công hãm hải quân bản bộ. Thật là một cái đa sự chi thú a. Jo Desu vút cái chán. Có khác một điểm chính là, cái này công tác. Thế mà không phải bản bộ nơi nào báo trước bản thân, mà là báo chí ra tay trước. Điều này nói rõ chuyện gì hai vị trên biển tiên tử, có đại khái cùng mật gặng nơi nào tiến hành một loại nào đó cấp độ cực cao hợp tác, vòng qua mình. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng cùng dụ đệt thường xuyên tiến hành ma pháp truyền tống có quan hệ. Bởi vì tại không gian khiêu dược thời gian, điện thoại là đánh không thông. Đợt lỗ đợt lỗ. Đúng vào lúc này, bản bộ mới điện thoại tới. Vừa tiếp thông, Sengoku nơi nào liền phẫn nộ quát, "Jodes, ngươi làm cái quỷ gì? Gen Gen như sĩ làm sao thường xuyên đánh không thông?" Jodes chỉ cần tìm cái lão bắc tử Sengo củ cũng ngân ngươi cũng hiểu được thế giới mới khí tượng biến hóa quá quỷ dị, có đôi khi mất liên lạc rất bình thường. Thất thường. Ta cho ngươi đánh gần nửa ngày, nhiều nhất vài chục lần, không có một lần có thể liên hệ với ngươi. Sengo củ có chút cái mũi đều tức điên bộ dáng. Ta đã từng nhìn thấy báo đạo, Nguyên xoáy ngươi bên kia có ra lệnh gì? Rhodes đi thẳng vào vấn đề, không có liên tục cùng hắn tại phía dưới này dây dưa. Nhàn sự quan trọng. Ừ. Còn có thể có chuyện gì sát lệnh, chính là bảo ngươi cùng ẻ tiền chú trong điểm, lúc cần thiết, có thể từ bỏ năm chi bộ. An nguy của các ngươi. Tại phía xa năm chi bộ phía trên, có khác, ỉm kèo đao bị chiếm lấy tin thời sự đã truyền ra ngoài, toàn bộ to lớn đường hàng hải cũng có thể sẽ nên đón trước này chưa có đại phong bạo. Lấy là, các ngươi tùy thời làm tốt dự bị, chờ đợi bản bộ dấu hiệu. Hoặc là chúng ta cùng tứ hoàng nhất quyết thắng bại thời cơ. Đến. Sen gỗ cụ trầm giọng nói ra, thật sự là một cái khiến người bi thương tin tức. Tiêu tan a nguyên xoáy tiểu hải nhi, rô đét ta tùy thời hô ứng bản bộ chiêu mộ, cũng đem hết toàn lực, không dám có nửa điểm vô lại biến nát. Chính nghĩa tất thắng rô đét hồi phục để sen cụ rất hợp ý, sau đó lại phân phó có khác, ngươi muốn trói buộc một cái Eti, ta nói với nàng, cái này tin thời sự về sau, nàng lại muốn lấy một thân một mình bội theo tiêu diệt những cái kia, từ ỉm kẹo đao trốn tới đại hải tặc, Ngậy! thu được, Rhodes có chút im lặng, có hai vị trên biển thiên tử liên thủ, cùng một đống lớn quái vật cấp đại hải tặc, thế mà còn dám đơn độc đuổi theo tiêu diệt, không hổ là Eti sau khi cúp điện thoại, Rhodes tìm nghĩ, lúc trước cái này lại thế, hải quân không khỏi quá bị động, thứ thôi động trong thành trốn tới những cái kia, hải tặc, chỗ hội tụ thành khí lực đủ để dung chuyển bản bộ, chớ nói chi là có khác hai vị trên biển thiên tử áp trận. Từ sèn gồ cù nơi nào phản hồi đến xem, bọn hắn hiển nhiên vòng qua bản bộ nơi nào, giống như phải xuyên qua Z Laina, tiến vào thế giới mới tận. Vậy bọn hắn liền rất có đại khái chạy năm chi bộ đến. Nghĩ đến đây, Zoro liền cấp tốc gọi tới Nami. Hắn dự bị để Nami khởi xướng truyền lại ma pháp trận, vượt lên trước một bước trở lại năm chi bộ lại nói, chỉ bằng Etit, rất khó chống đỡ che lại cái kia cô to lớn vô cùng lực lượng đáng sợ. Xa như vậy cái kia phải dùng hết không ít đầu tiên nước ra. Chương 551: Đem tiên long nhân nhất tộc triệt để hủy diệt. Chương 551: Đem tiên long nhân nhất tộc triệt để hủy diệt. Vừa nghe đến muốn thứ nhất thời điểm chạy về chi bộ, Nạp Mỹ liền chu miệng nhỏ, nhân cơ hội cướp bóc rổ đè một bình nhỏ đậu tiên nước. Nếu bọn hắn thật là chạy năm chi bộ đến, vậy liền để người quá chờ mong. Zodet nghĩ đến phải tiếp tục đứng trước cái đồ, lại không hiểu cao hứng trở lại. Hắn đã từng trực diện qua dâu trắng, cũng kiến giải thế giới mạnh nhất nam lực lượng. Nếu lại đụng cái danh xưng Hải Lục không mạnh nhất cái đồ, hoặc là lúc nhỏ liền đánh tan vĩ nhân thôn chặt lọt kẻ lìn. Nói như vậy, xin mời tới kịch liệt điểm a. Bởi vì Nạp Mỹ ra sức, Zodet một đoàn người trở lại chi bộ sử dụng thời điểm nhiều lần mà năm tri bộ lúc này đã từng tiến nhập bộ lệnh giới nghiêm trạng thái đi lâu như vậy nhìn thấy bọn hắn trở lại đến ẹt e tịt có chút ít phần nản lần này Rhodes cùng Naomi đi ra ngoài đã từng quá khứ hơn 10 ngày nhưng mà việc nhỏ trước khi lông mày Rhodes cũng không có chuyện gì thời điểm cùng với nàng anh anh em em lập lúc cùng với nàng thảo luận lên lần này tri bộ ứng đối cai đồ cùng Charlottte liền liên thủ lại trình hợp ỉm kẹo đao cái kia cỗ to lớn khí lực liền nhẹ nhàng phá hủy năm tri bộ lúc trước đề mục chính là cai đồ mục đích của bọn hắn phải trăng năm tri bộ theo lý mà nói để hắn mất mặt năm có thể là bọn hắn bước kế tiếp mục tiêu công kích với lại nổ năm tri bộ liên quan tới bọn hắn tứ hoàng mà nói ý tứ rất lớn nhưng Rodes cùng ẹ tịt cảm thấy không có đơn giản như vậy bởi vì bọn họ từ một phương diện khác suy nghĩ nếu bọn hắn muốn nổ tri bộ tại bọn hắn liên thủ thời gian liền có thể làm được đến tột cùng nó lúc liền ẹ tịt ở chỗ này chiến thủ đồng thời bọn hắn đi ỉm kéo đao thời gian đã trải qua một vùng biển này bọn hắn đến tột cùng tại chủ tính chuyện gì Rodes có chút đau đầu chính như làm tinh nơi nào tôm nón nhóm trình bày và phát huy cái đồ cái này lao ấp bước cũng không phải dàn lượt mắt vu. Trên thực tế hắn kiệt tinh danh cực kỳ, đủ loại quỷ kế quỷ kế, thô bên trong có mảnh, cứ việc cái đồ thiếu chặt lọt kẹt lỉn một cái đại thể diện, nhưng cũng đã nói nếu chặt lọt kẹt lỉn xuất hiện tại trước mặt liền sẽ giết nàng. Thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ liên thủ. Chẳng lẽ? Rodoes nói thầm lấy, mà sau nào bên trong linh quang lóe lên, đồng nghĩ đến một cái đại khái, không khỏi rất là chấn kinh. Hẳn là, hai người này liên thủ, là vì phục sinh bọn hắn đã lao chủ thuyền một rổ hai trên biển bá chủ. Nghĩ đến đây cái đại khái, liền là Từ trước đến nay cả Rodoes vốn bình tĩnh Rodoes, cũng có chút ngồi không yên. Bởi vì chính phủ đối Rodoes tồn tại không thôi xóa đi cho nên rộn mạnh bao nhiêu, hiện tại là không có mấy người biết. Nhưng hắn trên biển bá chủ uy danh, ngược lại là hiện tại hải quân chứng nhận qua, nó mạnh đến chuyện gì trình độ cứ thế dám đem người tập kích ở tại thần chi quốc bên trong thiên long nhân, muốn đem thiên long nhân nhất tộc triệt để hủy diệt, thay vào đó, đơn giản bị rô rơ cùng gặp ngăn trở. Nếu để cho như thế một vị trên biển bá chủ phục sinh lời nói rộ đẹp ngẫm lại thật thương vấn, hắn cái suy đoán này cũng không phải là ý nghĩ hao huyền, bởi vì nguyên tắc bên trong liền từng có gặp đối với phương diện này suy đoán. Thế nào? Nhìn thấy hắn khổ sở thấy một lần giật mình, ẹt thịt quan tâm hỏi, không có gì ta cảm thấy bọn hắn liên thủ, không có biểu a dàn lược. Dù đẹp trả lời, nhưng không có gián tiếp nói suy đoán đến tụt cùng người chết phục sinh, có chút nghe giận cả người không thể tưởng tượng nổi đơn giản thiên hạ này đều có thể hiện lên người đương thời loại kia. Xuyên qua thời gian tồn tại, cái kia có phục sinh trái cây cái gì, cũng không có cái gì hiếm lạ. Đây cũng là cái cơ hội tốt. Tránh khỏi ta trước mắt từng cái đi tìm, lần này liền một hơi đánh tan bọn hắn a. Chương 552. Hải quân chính nghĩa lão không thể gãy. Chương 552. Hải quân chính nghĩa lão không thể gãy. Nhưng mà ệ tịt nhưng không có cái kia mạn suy nghĩ nhiều nghĩ, ngược lại cực đoan phấn khởi nhìn xem hai mắt ở trong tràn đầy chiến ý nàng, Jodet chỉ có thể cười cười. đây chính là Etit. chỉ cần có hung hăng ngang ngược chiến tranh, đầy đủ lớn mạnh địch nhân, coi như vì đó chiến tử, nàng cũng sẽ không có nửa điểm chớp mắt cùng lui e sợ. cứ việc Jodet đối với cái này có chút đau đầu, nhưng cũng từ nàng đi. dù sao, có nạ mỹ truyền lại ma pháp trận, đến thường có chuyện gì không ổn, lại đào tẩu chính là. đơn giản, chi bộ những người khác bố trí, liền có chút khó làm. tại tướng hoàng cấp chiến tranh trước mắt, bọn hắn thậm chí ngay cả phá hoại cũng không tính, hy sinh cũng chỉ có thể là trắng hy sinh duy chỉ tinh anh trung tướng loại cấp bậc kia năng lực hơi có tư cách nhúng tay một cái. Có khác đại khái lôi kéo chân sau. Lấy là, tại đại chiến tiến đến trước đó, bọn hắn nhất định phải chuyển rời đến địa phương khác đi. Như thế lời nói, Rhodes cùng hạ tịt bọn người năng lực bạo gan một trận chiến, không có nỗi lo về sau. Nhưng mà, Rhodes cùng hạ tịt các nàng nghiêm trọng chuẩn bị chiến đấu, bốn phía mạng lưới tình báo cao phụ tại vận hành, chờ đợi cái đồ bọn hắn đến. Ai ngờ cái này chờ vừa chờ chính là nửa tháng, cái đồ bọn hắn lại ngay cả nửa cái cái bóng đều không có hiện lên qua. Đúng vậy, chi bộ bốn phía mấy trăm giằm hải cường, đều không có bọn hắn nửa điểm bóng dáng rất nhanh, bản bộ nơi nào lại có tin thời sự truyền trở lại đến, nói cái đồ một bọn người, tại vạn quốc hiện lên về sau, lại đi vòng đi nước quần ổ, không biết tại hỏng chuyện gì. Cái này trong tin tức, còn bao gồm một chút đại hải tặc rời đi cái đồ bọn hắn, đơn độc hành động tiểu tin tức. Thấy thế nào, đều giống như có một trận đại quỷ kế đang nổi lên. Bởi vì những tin tức này là không nơi nào cũng ứng, cũng không phải là bắt gió bắt bóng, cho nên độ chân thật không thể nghi ngờ. Đáng đợi. Bọn hắn không phải là thật muốn phục sinh rồi. Rhodes có chút sầu lo bắt đầu, cũng đem bản thân suy đoán thông báo đi lên cho Xen Goku. Rôdes, ngươi hiểu được ngươi đang nói chuyện gì có khác, làm sao ngươi biết Rôdes? Nhưng mà Sẻn Gỗ Cụ nơi nào đối với hắn cái này truyền lại, đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó liền là, không hiểu. Bởi vì Rôdes lúc tập kích chính là Thần Chi Cốc dính đến Thiên Long Nhân Bản Nguyên, lấy là chính phủ thế giới những năm gần đây, một mực tại xóa bỏ chuyện này tồn tại. Lúc trước không nói thường nhân, chính là Hải quân tất cả sĩ quan cao cấp bên trong cũng liền giải rác mấy người tài năng biết chuyện này năm, lấy là Rôdes ra hỏa này, đến cùng là từ bên kia biết được bí mật này tin tức, cái này khiến Sẻn Gỗ Cụ có chút không hiểu. Nguyên xoáy ngươi cái này không nhớ rõ ngày trước cùng ta uống rượu thời gian, ngươi cùng gặp trưởng bối, có khác rẻ phỉ tiền bối bọn hắn tán gẫu qua phương diện này sự tình. Joe tùy tiện biên tạo dưới, có đúng không? Sengo cụ có chút hiểm nghi hắn đang gạt bản thân, nhưng nhớ lại bản thân giống như uống nhiều số trận sát thực không ít, liền thôi đối với cái này, hắn chỉ có thể tự mình hậm được nói. Xem ra trước mắt uống rượu chỉ có thể đi bạo sương, đồng thời không thể không kịp uống nhiều, đặc biệt đặc biệt rẻ rẻ cái này cao độ chấn động rượu, đánh chết cũng không thể đủ. Đúng, đủ kệ trung tướng điều đi các ngươi tri bộ sự tình, ta đã phê chuẩn. Sengoku cú nói tiếp, có khác một chuyện xấu, cái kia chính là ệ tịt thăng nhiệm thượng tướng tìm cầu, chính phủ nơi nào đã phê chuẩn, chờ các ngươi bên kia ổn định vô sự về sau, nàng liền muốn hồi bản bộ tiếp nhận thụ hàm. Đây chính là một chuyện đại hỉ sự a. Chúc mừng nguyên soái ngươi lại nhiều một vị thượng tướng, hải quân chính nghĩa lao không thể gãy. Rhodes cười chúc mừng nói. Đúng vậy, nhưng có khác một kiện về vui, ngươi có muốn hay không nghe tám? Chương 553. Sau cùng nhảy lên. Chương 553, sau cùng nhảy lên. Sengoku nơi nào cũng cười nói, lời nói bên trong có chuyện, để Rhodes có cắt tường đoàn trước xin ra. Được rồi. Xác định không có chuyện gì xấu, cứ như vậy. Ta treo. Jo trả lời. Nhưng Sengo củ nơi nào lại mang lên? Đừng. Tiểu tử túi. Đối với ngươi thăng làm thượng tướng thỉnh cầu, ta đã từng đệ trình đi lên. Gọi rồi sầy đại nhân bên kia sẽ thận trọng cân nhắc. Có đại khái chẳng mấy chốc sẽ phái không cự tử tới điều tra ngươi. Ngươi đến lúc phải chú ý điểm. Cái gì ngươi làm sao? Jo nghe xong ngây ngẩn cả người. Ngay tại trước đó không lâu, Sengo củ mới cùng phía dưới thỉnh cầu bản thân thượng tướng dự quyết địa vị, mà lúc trước lại gián tiếp biến thành đại tướng trong này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Rô Det hơi suy tư, lập tức liền nghĩ tới điều gì, có thể là hoàng hôn đảo bên kia nguyên nhân đến tuột cùng nó lúc động tĩnh lớn như vậy, ảnh hưởng tới toàn bộ hoàng đảo. Cái này đặc vụ cấu tạo, tại hoàng hôn đảo cái này rô trắng tổng bộ bên trên, xác định có chỗ an trí, lấy là bọn hắn thứ nhất thời điểm lấy được tin thời sự cũng thất thường. nhẹ nhàng đánh bại vì sợ tạ cái này đỉnh cấp đại kiếm hào, cùng rô trắng dưới trướng thứ nhất đội trưởng Marco, thấy thế nào, đều đủ tư cách lên làm đại tướng đương nhiên, dưới mắt Rô Det chiến công còn kém rất nhiều, lấy là xẻng gỗ cụ để hắn tiếp xuống có kỳ ngộ liền tự động phản kích, nhiều bắt giết mấy vị cao mức thượng đại hải tặc sau đó hoàn thành sau cùng nhảy lên trở thành hải quân mới đại tướng ta xin miễn thân tượng của ta là gặp trung tướng đồng thời ta không thích bị thiên long nhân thống ngự lần này nhìn thấy sẹn gỗ cụ sự tình đến thật dù jodes cũng không khách khí rứt khoát tự tuyệt. gặp không thích bị thiên long nhân thống ngự nhưng mà sẹn gỗ cụ nơi nào nghe được cái này hồi phục về sau không có tưởng tượng bên trong nội giận mà là trầm mặc lại hắn giống như nghĩ đến chuyện gì ngươi đừng vội hồi phục ta ngươi còn có thời gian trầm rãi cân nhắc một lát sẹn gỗ mới tỉnh hồi lại nói một câu nói sau liền cúp gen gen liệu gì si. hẳn là ta để hắn hồi tưởng lại một ít hồi tưởng. Jodes gặp hắn có chút vong hình, cũng có chút hiếu kỳ. Sen gỗ cái này hồi tưởng, chỉ sợ cùng gặp không quan hệ a đến tụt cùng Thủy Trung đến xin miễn thăng nhiệm đại tướng. Những năm gần đây cũng chỉ là gặp một người. Hừ, chỉ cần hệ thống còn có ban thưởng, ta chết cũng sẽ là hải quân trung tướng. Jodes nghe răng mà nói, không có ưu điểm lớn, liền muốn hắn thăng đại tướng không có cửa đâu. Jodes, ngươi tại vừa lúc. Lúc này, e tịt có việc tìm tới. Lúc đầu, nàng là vì thượng tướng danh hiệu mà đến. Mỗi một vị hải quân thượng tướng đuổi theo đem dự quyết, bọn hắn đều có một cái thuộc về bản thân danh hiệu, cơ bản đều là nhan sắc thêm động vật phương thức đặt tên. So sánh ba vị thượng tướng danh hiệu, Akendu, Iz, Aao Kiji, lại như thượng tướng dự quyết bên trong ngọ mù sen, tổ kỳ các các loại. Vậy ngươi yêu thích chuyện gì sát thái cùng động vật gì đã có, ngươi không thể lập lại. Rodoet hỏi tiếp, "Đúng, tài năng của ngươi là băng thổ tính, sát thái có thể dùng màu đỏ. Yêu thích đó động vật đâu, Gao?" "Ta yêu thích sơn quân cùng sư tử loại kia." "Động vật?" Không có người bên ngoài, E Tit khổ sở thấy một lần dương nhanh múa vướt một phiền, manh đơn giản nhìn nàng nhìn về phía Rodoet khấp hổ tệ giờ thần, thật là có muốn ăn rơi ý nghĩa ở bên trong. "Lão hổ, sư tử trắng?" Các loại rồ đẹp cho rằng giống như chỗ nào không đúng. Không sai. Vậy Liên Bạch Hổ a, ta rất ưa thích. Èt e tít lại phải dương nhanh múa bước. nhưng nàng nhất thiết nghĩ không ra rồ đẹp ra hỏa này thời gian này đã nghĩ sai. Bạch Hổ cái này danh hiệu không được, ta còn muốn một cái. Rồ đẹp sờ lên cái mũi, hậm hực nói ra. Cứ việc bên này không có người nào nhân ý nghĩ, nhưng rồ đẹp vẫn cảm thấy không ổn. Chương 554, Cường giả vi tôn. Chương 554, Cường giả vi tôn. Hải quân những này danh hiệu bên trong, tựa hồ cũng là từ 12 cẩm tinh bên trong lấy tên, ạ kệ đũ chó, ạ kỳ gì gà, kỳ kỳ. Tổ kỳ cắt heo, mọ mù sền sò, cùng tương lai phủ gì tỏ ra hổ, giải ủ tiểu giựu châu. Mà cái khác cao tầng có trò ý vị, so sánh sèn gỗ cũ dê, mọ mỏng gã trùng tướng chuột. Hải quân bên ngoài có khác cái rắn nữ đế hàng có. Cái kia mặt 12 cầm tinh bên trong, hải quân chỉ còn lại rắn, long cùng ngựa là không có bị lấy tên. Mà kệ, là bạch mã vẫn là bạch long, hay là bạch xạ, cũng không tốt nghe đơn giản bạch mã cái này tùy tiện để cho người ta liên tưởng đến bạch mã vương tử, có chút nam tính hóa, lấy là dỗ để dự lựa chọn bạch long cùng bạch xạ. Thế nhưng, bạch xạ lời nói cũng tự hồ. Bạch xạ cùng bạch long thế nào? Dỗ đệ hỏi. Bạch Sa Bạch Long nô, E tích trầm ngâm một chút. Zodesc gặp nàng trầm ngâm, không có lấy trước kia mặt dứt khoát, cho rằng nàng vẫn là cảm thấy Bạch Hổ tương đối tốt, liền vội vàng lại nói mấy cái, nếu không Bạch Hổ xỉ vỡ phốt. Không. Liên Bạch Long cảm thấy rất hạ kỳ. E tích lắc đầu. Chuyện gì hồ, rắn, nàng cũng không thích. Hồ ly mặc dù là có thông minh sinh vật, nhưng quá yếu, rắn liền càng không cần phải nói, nàng trời sinh liền nhảm chán. Người ưa thích liền tốt. Zodesc cười nói, đợt lô đợt lô. Lúc này, bỗng có điện thoại gọi tới, đánh gay hai người dính nhau. Thấy là Tỷ dọn dụ, Zodesc chỉ có thể trực tiếp lại nói lão bản, ta bên này có cái thiếu tốt tin thời sự, Gen Gen Music bên kia truyền đến tỷ dọ dỗ có chút thanh em lo lắng, cái này thật đúng là vấn đề lớn. Ngươi trước kéo một cái bọn hắn, ta đến muốn công trình. Nghe xong tỷ dọ dỗ nói tới về sau, Rhodes cũng có chút ngồi không yên. Cái đồ cùng chặt lót kẹn lìn nơi nào, lại muốn để tỷ dọ dỗ chỉnh diện bọn hắn đồng minh, cũng hoàn toàn hiệu trùng với bọn hắn. Cái đồ cùng chặt lót kẹn lìn, muốn mượn dùng tỷ dọ dỗ khí lực có khác mạng lưới quan hệ. Ngay cả tỷ dọ dỗ cái này trung lập, đồng thời cùng Thiên Long Nhân có thân cận giao du đều không buông tha. Hai tên khốn kiếp này, thật đúng là mưu đồ không nhỏ Aden giản ta rồ đẹp sao lại để cho các ngươi khỏi ý rồ siêu nhưng đứng lên hắn không thể không kịp ngồi chờ chết đến làm chút gì bằng không đợi cái đồ bọn hắn hoàn chỉnh chỉnh hợp khí lực đến lúc làm không có cái gì dùng vừa nghĩ tới cái đồ cùng chặt lọt kẹt liền trong tay có khác bù lệ, bá tước đỏ những cái kia đại hải tặc thời điểm rồ liền nhức đầu không thôi mỗi cái đều là cấp hoặc trở lên thực lực liền xem như hải quân ba thượng tướng liên thủ cũng không có gì phần thắng đi trước tiểu hoa phố đem ba quốc chiêu này kiếm kỹ phục chế lại nói sau đó đi tìm cả tạ cụ gì phục chế kẹ bùn sổ cụ hạc để tam sắc hạ kỳ đều đạt đến đỉnh cấp. Tại thiên hạ này, nhất vô hiệu trả lời yếu lĩnh, vẫn là tấn thăng bản thân khí lực. Cường giả vi tôn, nắm đấm tìm tử. Nhìn thấy hắn lại muốn đi, để cho mình trông coi chi bộ, èt e tịt cũng không xứng rồi, tức giận đến chu mỏ một cái, ta cũng muốn đi theo ngươi. Mỗi lần đều là ná mỹ của ngươi, ngươi không buồn được sao? Lấy là, ngươi càng nhu cầu hơn một tên thành thủ, đồng thời khéo hiểu lòng người đại mỹ nữ, ngồi ở bên người ngươi. Để ngươi đường đi càng thêm sống, sắp thương ngất. Gặp nàng chịu qua đến bản thân phá giá, thủ khí Như Lan, đẹp không chịu nổi thu, Rhodes cũng có chút khí huyết sôi trào phải biết hệ tịt tư sắc, cũng không tại nữ đế hàn Cọc phía dưới. Hệ tịt tì tì, vũng trộm nói người ta hư danh, vậy nhưng thiếu tốt. Nhưng mà lúc này, Cổng Địa Phương lại truyền đến nã mỹ thanh âm, để hệ tịt cấp tốc ho khan hai tiếng, nã mỹ đường hiểu lầm, ý nghĩa của ta là để cho các ngươi đi sớm về sớm, đến tột cùng lúc trước thế cục khẩn trương, ta một người chấn thủ chi bộ có chút không chịu được nổi. Chương 555, phần thưởng giá trị. Chương 555, phần thưởng giá trị. Liên quan tới, cô nương tranh phong đấu kỵ sĩ tỉnh, Rodest từ trước đến nay bo bo giữ mình, sẽ không dễ dàng gia nhập nếu như tùy tiện gia nhập, mặc kệ khuynh hướng phương nào, đều sẽ dứt lấy hai hỏa đến. nếu như công bằng, càng là sẽ lấy được hai cái cùng chung mối thủ địch nhân. tốn sức không phụng nên sự tình, Jodes tráng váng mới đi lẫn vào. Còn tốt, e tít cung nã mì tỷ tỉ muội tình không phải rất nhợt nhạt là tít. đồng thời nàng thường ngày bình thường lại rất sùng nam mì, lấy là hơi chịu thua. một hai, nã bỉ liền rất nhanh lại tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn dính lấy nàng. Jodes không phải người gỗ, cũng phát hiện hai nữ đối với bản nhân hào hùng biến thiên đơn giản dưới mắt mọi việc quân thân, tri bộ đối mặt nguy cơ rất lớn, hắn không có quá nhiều tâm cơ ở trên đây. Hắn hôm nay thiết yếu nhất công tác tiếp tục mạnh lên, mau chóng đưa thân tướng hoàng cấp bậc kia. Cứ thế vượt qua, quân lâm mạnh này biển cả. Đúng. Rhodes lúc này bỗng nhớ tới một việc, liền mở miệng hướng hai nữ hỏi. Hắn tổng hợp khí lực, đã từng từ lên tới cấp. Cái kia ná mịn nơi nào liền lại có một cái hệ thống ban thưởng, lần trước phần thưởng truyền lại tà thuật, lần này là cái gì đây? Còn có ẹ tịt nơi đó cũng sẽ có một cái phần thưởng giá trị. Hắc hắc. Ngươi cuối cùng hỏi ta, ta lần này ban thưởng là thần Phật chúc phúc. Lúc trước một ngày chỉ có thể phát huy 3 lần, có thể làm cho thuộc thuộc giả. Toàn bộ thuộc tính trong thời gian ngắn hiển nhiên tăng lên đuốn. Nabi hồi phục để Rô Đẹp rất khiếp sợ. Thần thuật đây chính là thần linh năng lực nắm chắc đỉnh cấp kỹ nghệ, so sánh nơi nào thế giới Aqui cũng e dịt các loại nữ thần, các nàng mới có thể sử dụng cái này cao dài kỹ năng. Hệ thống thế mà như thế khẳng khái. Nếu như vậy, Rô Đẹt liền càng thêm hiếu kỳ e tịt lấy được phần thưởng. Nhưng mà lúc này e tịt lại có chút hợp lực, phần thưởng của ta lại là có chút mới mẻ. Chính như lần trước nói cho ngươi nói như vậy, phần thưởng của ta hẳn là đồng cấp tài năng, thế nhưng cái này tài năng ngược lại là đến từ tệ củ, ta không cần tương quan tệ củ cũng có thể phát động. Đang nói, e tịt vụng trộm liền. Soạn. một tiếng, có bạch quang le lói, sau đó liền có một đôi tuyết trắng duyên dáng đại cánh chớ ra. hoa, e tị tị tị, ngươi ủ thành thiên sứ. nabi sợ hãi kêu lấy, cũng đưa tay trước đây sở cái kia vây cánh. nhưng nàng rất nhanh liền phát minh cái kia vây cánh là từ băng hàn chi khí ngưng luyện mà thành, để nàng đột nhiên run một cái, cánh chi tệ ấy củ tài năng một vạn dặm phi hành. mới mẹ, liền cái này cũng phối cùng ta đệ mòn gót manifest phệ tạ tỷ hòn đồng cấp. e tị một mặt không hiểu, jones chỉ có thể sờ lên cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, không cần hiểu ý, chính là, ai? giát rời hệ thống cắt xén ban thưởng. Cùng ma thần hiện ra đồng cấp lời nói, ít nhất là một trạm tất sát mù giả giảm, lại có lẽ đệ mỏ hạt mỏ cùng lôi chi tệ ỉu củ các loại vô số cường lực tệ ỉu củ. Đơn giản có cái này ngao du bay lượn địa kình. Lần sau ta giao đấu cài đồ tiên kia, liền sẽ không ở vào hạ phong. E tịch nghĩ đến lần trước trận chiến kia, liền răng ngả thầm cắm. Lần trước cứ việc nàng ứng dụng băng lam đại tướng một cái băng tuyết thiên hạng, đối cái đồ có chỗ hạ định, nhưng đối phương ủy vào ngao du khả năng bay lượn trên cao nhìn xuống dùng nhiệt tức công kích, là đã chiếm không ít ưu thế. Nếu lần sau gặp lại lời nói, tư có quyết tâm tín nhiệm ứng dụng cái này cánh chi tệ ỉu củ tài năng đưa ra không ngờ làm cho đối phương bị ăn phải cái thiệt to lớn. Rhodes tự mình điểm gật đầu, nhìn như vậy đến, cái này ban thưởng cũng cũng không tệ lắm, xem như bổ sung hệ tịt không phải nhược điểm lực điểm. "Tốt, ta muốn cùng Nã Mỹ thoát ly một hồi, chi bộ liền giao cho ngươi cùng Hề nộ." Chương 556. Thiên quân thế giới mới. Chương 556. Thiên quân thế giới mới. Phân phó một ít công việc về sau, Rhodes liền vội vàng cùng Nã Mỹ rời đi. Dưới mắt chi bộ nhu cầu hệ nộ lực lượng. Lần này hắn mang tới Phương Chu quý ngự, nhưng không mang theo Hề nộ. Hề nộ đi qua cùng dắt cái kia đoạn thời điểm nghiên cứu thảo luận về sau, Khí lực lại có tiến lên, đã từ cấp tăng lên tới, Thương đương đại tướng dự khuyết thực lực. Cho nên chiến lực như vậy nhất định phải lưu tại chi bộ, để hắn trợ ẹt tịt một chút sức lực, lấy cắn bén chỗ chỗ. Uh, Đợi y hạ tập di dồn một yìm kẹo đao. Toàn này trên biển hùng thành đã từng không còn ngày xưa, chỉ còn lại có tàn phá di chỉ. Một phút đồng hồ sau, sen gỗ cùng gặp từ phía dưới hạ đến. Lúc này, một chiếc có bánh gùn khu động cỡ lớn binh hạm chậm rãi lai tới, đứng tại di chỉ bên cạnh. Hai người đầu tiên là quan sát tình hình chung quanh, tiếp lấy nhìn chăm chú một chút, sau đó đều thở dài một hơi. Yìm kẹo đao đã từng vĩ cứ việc cái đồ bọn hắn chỉ là đem hiện lộ mặt nước bộ phận xây dựng tiêu diệt, cũng đánh xuyên trung ương bộ phận kiến trúc, sửa chữa phục hồi không phải rất khó, nhưng bên trong phạm nhân đều trốn. lấy là, tòa này đại ngục giam coi như lại lần nữa tu hòa thuận, cũng không có ý nghĩa gì. cái này chỉ là phụ. thiết yếu nhất chính là hải quân mặt mũi, cùng thiên hạ chính phủ mặt mũi. qua, tìm kẽo đao danh xương tường đồng vết sắt, hải tắc thiên đường, thành lập qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một nhẫn tâm chân gây gôn dần lì chạy đi tại hải quân trên đầu. song khi giờ lại bị kích phá, đồng thời vẫn là bị khía cạnh cường công đánh tan. cái này trước nay chưa có chân thành sẽ thời gian rất lâu treo đồng thời muốn muốn rửa sạch đục nhã độ khó không phải lớn bình thường có đòi lại mặt mũi chỗ trống thay lời khác mà nói trừ phi hải quân lần này triệt để cùng tứ hoàng trở mặt sau đó triệu tập trước nay chưa có lực lượng tiến quân thế giới mới có lẽ nguyên soái tiểu hải nhi lần này rất không ổn a lúc này kỳ sĩ tứ nơi không xa đi tới trong tay còn mang theo hai người mà eo lan cùng hàn nghị à bạn bọn hắn thế nào sen cổ cử có chút mới mẻ kỳ sách hai người liền cùng bắt phạm nhân đồng dạng hai người bọn họ muốn mổ bụng tự sát đến tạ tội kỵ có chút bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn đánh ngất sỉu lại nói thật sự là mất mặt đem bọn hắn làm tỉnh lại sengo cụ nghe vậy có chút tức nộ Xoạt một chậu hàn lánh nước ngọt rồi xuống mà ẻo lạn cùng hàn nhì ạ bạn hai người lập lúc liền tỉnh lại a sengo cụ nguyên xoái đau đâu ta muốn mổ bụng tự sát ta quá vô dụng phụ lòng nguyên xoái các người tin tưởng mà ẻo lạn vừa thấy được sengo cụ kém chút liền khóc đi vào cùng bốn phía tìm dao muốn tự sát mà ẻo lạn tự trưởng ngươi đi tốt ta hạn nhì ạ bạn sẽ thừa kế ngươi di trí không những trùng tu ỉm kéo đau còn biết đem những cái kia chạy đi vương bắt đầy đủ đều bắt trở lại ở giữa hàng nghỉ ạ bạn đi lập lúc khóc giống lên cũng rút ra hai cái nhỏ quạt giấy cơ thay hắn tiến đưa nhưng một lúc sau hắn vẫn là nhìn thấy mạ ẻo lạng không nút đít liền có chút cười đùa mạ ẻo lạng tự trưởng ngươi là có hay không sợ chết sợ hãi ngươi tên hèn nhát này sau một khắc hắn mới phát giác tỉnh quá khứ, cấp tốc đứng thẳng người không còn dám nhiều lời hắn chỉ muốn thúc giục mạ ẻo lạng mổ bụng tự sát trong lúc nhất thời lãng quên ở giữa còn đứng đấy sẹn gỗ cùng nguyên soái cùng gặp trung tướng kí lúc này mới lên tiếng nguyên soái ta cái này có một kiện rất chủ yếu công tác hiện tại muốn cùng ngươi báo cáo cái đồ bọn hắn đánh vào ỉm kéo đao thời gian, không phải thứ nhất thời điểm tiến đến tầng thứ 6 có hạn địa ngục, mà là cái đồ bọn hắn đánh vào ỉm kéo đao thời gian, không phải thứ nhất thời điểm tiến đến tầng thứ 6 có hạn địa ngục, mà là chương 557, lấy công tru tội. Chương 557, lấy công tru tội. Y dừng một chút, mới liên tục nói ra, trước truy tìm phục sinh trái cây năng lượng giả. Phục sinh trái cây năng lượng giả. Sengoku cùng nghe xong, biểu lộ lập lúc gầm chấm xuống. Hắn rõ ràng phục sinh trái cây là dạng gì trái ác quỷ. Như thế lời nói, lần này cái đồ cùng chặt loạt kẻ lỉn liên thủ tiến đánh ỉm kéo đao coi như không phải cứu viện nạn nước rắc đánh mặt hải quân đơn giản như vậy đương nhiên cũng sẽ không là hỏng đối lập thế giới mới cái gì mà là còn có càng thêm nhưng giật mình bị kế ha ha ha thật không nghĩ tới bọn hắn vẫn là hành động Nhẫn nhịn cái kia mặt nhiều năm cuối cùng vẫn là không nhịn được lần này nhưng có ý tứ gắp lại nợ nụ cười hơn nữa là không tin không phổi gắp ý miệng Người cái này vương bát liền sợ công tác làm không lớn sen gỗ cụ vội vàng quát lớn hắn cái đồ cùng chặt lót tẹo liền liên thủ truy tìm phục sinh trái cây năng lực giả lời nói cái kia mặt mục tiêu liền không cần nói cũng biết vô cùng, có phần lớn là phục sinh thuyền của bọn hắn chủ rồi. Ngày xưa trên biển bá chủ, cơ hội diệt đi thiên long nhân căn nguyên tồn tại. Sen gỗ ngươi yên tâm, trận chiến này, ta gặp quyết định, gặp năm năm đấm, bóp cướp xương tích bên trong ba vàng, một bộ rất lạc thú giạt dào bộ dáng. Ma ẹo lạn, hắn nhỉ ạ bạn các ngươi đều đứng lên đi, ta cho ngươi một lần lấy công trục tội kỳ ngộ. Sen gỗ mặc kệ hắn, quay đầu hướng còn quỳ gối một bên ma ẹo lạn hai người tính. Thế nhưng nguyên soái, ta lần này không làm tròn trách nhiệm. Ma ẹo cũng không có đứng lên. Ngươi tự trưởng chi vị chết xuống làm trông giữ sở trưởng, sau đó ngươi cùng Hạn Nhi ạ bạn đi cùng xạ cả rủ kỵ thượng tướng đưa tin. Sen gỗ đối với hắn tính tình cực kỳ hiểu được, trước dùng tấn chức ngăn chặn miệng của hắn, để trong lòng của hắn hơi tốt hơn, sau đó mới cắt cử nhiệm vụ. là, mọi áo lạn cùng Hạn Nhi ạ bạn đều đứng lên, cao giọng trả lời. thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy quả quyết. lần này coi như chi tiêu nhân mạng, bọn hắn cũng phải vì bản thân chịu tội, vãn hồi sai lầm. tiếp đó, nên chúng ta hảo hảo rửa sạch sỉ nhục này. Sen gỗ củ lanh lanh nói ra, thật là khiến người ta chờ đợi a, chính là không biết ta bộ này lão có đầu còn có thể không thể không kịp chơi đùa lên. Hải lục không mạnh nhất thiên chất kinh khủng nhất nữ tính sinh vật. gặp nếp miệng nhẹ răng nói. Ít cũng thở dài. một trận chiến này, quan hệ thiên hạ đại thế, cũng quan hệ hải quân cùng hải tặc song phương tương lai. chúng ta không thể thất bại. lần này tuyệt đối công lý cơ hiệu, nhất định phải rút ra đem cái kia phiến hải cương bao quát tại chúng ta hải quân trì hạ. sen cổ cử tiếp lấy cao giọng nói ra, thanh âm bên trong khí khái hào hùng cùng quả quyết. hắn lúc này có loại không hiểu rộng rãi cảm giác. nghĩ tới đại thời đại biến hóa, có bao nhiêu là từ vốn người trong tay bắt đầu, hắn liền có chút khó tự kiểm chế to lớn hàng tuyến nửa đoạn trước, một chỗ hải vực trên bầu trời, một chiếc phi thuyền đang tại phi hành. Thuyền của nó song bên cạnh có rất nhiều thuyền mái chèo sinh ra đông đơng, phía dưới thuyền có khác một chút xoáy cánh chuyển động mang đến không ít tốc độ phi hành. Phương Chu chân luôn. Thuyền trên mặt, Jodes chính cùng Nã Mị dùng thiên lý kính nhìn qua tình huống phía trước. Đằng sau chính là Tiểu Hoa Viên. Cuối cùng đã tới. Đi qua quá trình thiên lý kính, Jodes cùng Nã Mị có thể nhìn thấy một tòa giữ tiền sử cảnh quan to lớn hơn nào. Chương 558 tiến vào trạng thái chiến tranh. Chương 558 tiến vào trạng thái chiến tranh. Trên hòn đảo có che trời thượng cổ cây cối, có các nơi chạy đủ loại khủng long, càng có cự hình sơn quân cùng cụ cù mạ các loại dã thú ẩn hiện. Đây cũng là một tòa rất nguy hiểm viễn cổ chi địa, cũng gọi viễn cổ chi đảo, hoặc bản cổ chi đảo. Rhodes, thật là lớn chim. Chúng ta trộm tới nướng như thế nào? Hoa, con này sơn quân thoạt nhìn cũng ăn ngon lắm bộ dáng. Còn có cái này cụ mạ. Mà một bên mì, lại giống như thấy được có ít phun mùi thịt thơm ăn ở trước mắt lắc lư đồng dạng, vô cùng hứng thú, chỗ đó còn quản cái gì nguy hiểm hay không? Rhodes hiểu được đây là nàng từ nhỏ đã tại mặt ngoài đi săn cùng hái rau dại mà sống rơi xuống. Bệnh trung lấy là nghe những lời này, hắn ngược lại có chút tiếc rẻ ở trong lòng sinh ra. Rhodes tâm vong quét sạch cả tòa tiểu hoa phố, rất nhanh liền phát hiện ngừng lại tại tiểu hoa phố hai cái vĩ nhân, vợ lú ồ giờ đổ gì, réo giờ vợ đổ gì. Hai người đều là hai mươi mấy mét cao vĩ đại dáng người, coi như tại cái này trong tiểu hoa viên cũng thuộc về rất đáng chú ý tồn tại. Hoa. đó là cự nhân, Na Bi cho tới bây giờ chưa thấy qua vĩ nhân, nhìn thấy thời điểm lại là một trận mừng rỡ, hòn đảo này chơi thật vui. Rhodes chúng ta muốn hay không đi lên, xuống dưới. Rhodes trả lời, lập tức để Phương Chu vội vàng rơi xuống dưới. Phục chế thẻ phục chế cực hạn là hơn 100 mét, hắn nhu cầu tới gần tài năng phục chế đến trên người đối phương kiếm khí. Vừa nghĩ đến điểm này, hắn cũng có chút cảm động. Sở tử khéo bạc, bá quốc, thế giới cương mạnh nhất tuyệt luân, đồng thời cũng là lực công kích mạnh nhất kiếm khí. Chỉ cần bỏ lỡ cái này kiếm khí, liền bổ sung hắn kiếm khí bên trên lực điểm. Rhodes lúc trước chiếm hữu Zoro kiếm khí cảm lũ xà gi, chiếm hữu phong tận biến hóa, địch nhân tránh cũng không thể tránh định phong khí pháp. Nhưng cảm như xà gi tại công kích lực phía dưới, lại nhiều nhất thua bá quốc một bậc nó lúc nếu Jodest không có cấp bậc sổ sổ cụ hạ kỳ gia trì, có khác đại khoái đao hắc viêm đặc điểm, chỉ sợ ngay cả cái đồ vảy rồng đều chưa hẳn có thể chà phá, chớ nói chi là có thể đứt đoạn đối phương nửa viên răng. Nếu lại bỏ lỡ bá quốc lời nói, hai tướng hòa hợp các lấy chỗ tốt đến ứng dụng lời nói. Jodest tin tưởng lần sau gặp lại cái đồ lời nói, khẳng định có thể cho đối phương một cái dạy khó quên. Jodest lựa chọn phòng chế công cụ, là bờ lưu ổ giờ đồ gì? Gia hỏa này tựa hồ dễ nói chuyển điểm. Ai biết bay thuyền? Lúc này, một người mặc binh sĩ áo giáp, lấy mũ giáp, bản lĩnh bên trên có cái hình tròn tâm chắn giữ lại dâu dài dâu lông cự nhân chiến sĩ phát hiện rồi lại đến bờ luô giờ đổ gì người tốt dâu để phương chu lơ lửng tại trước mắt của hắn mười mấy mét chỗ nụ cười đánh cái hiệu triệu lấy hắn lúc trước khí lực thật đúng là không cần sợ đối phương tùy thời tình huống như thế nào đều có thể nhẹ nhàng ứng đối. mặc dù đối phương cùng khác một cái vi nhân zổ giờ bờ đổ gì liên thủ đều tốt bởi vì bờ luô giờ đổ gì tổng hợp khí lực dưới mắt cũng chỉ có cấp tôi xem như hắn 100 năm địch thủ zổ giờ bờ đổ gì cũng hẳn là thực lực như thế tự mình hắn lại ứng dụng tấm tiêu kiếm kỹ phục chế thể keng ứng dụng kiếm kỹ phục chế thể phục chế mục đích, vợ Lưu Oa giờ đổ gì, phục chế kiếm kỹ, sờm tơ bóp kèo bạc, bà quốc. Xin chờ một chút, ngươi tốt ra cái này tiêu ký, các ngươi là hải quân bà. Vợ Lưu Oa giờ đổ gì ngay từ đầu cũng là nét mặt tươi cười đầy mặt, nhưng nhìn thấy Phương Chu bên trên hải quân tiêu ký thời điểm, lại đông sắc mặt đại biến. Không chỉ như thế, hắn còn quay người mò lên cách đó không xa thanh trường kiếm kia. Trường kiếm nơi tay, hắn lăn lộn thân liền lập lúc tỏa ra một cỗ dị thường hung mãnh mùi. Hắn tiến vào trạng thái chiến tranh. Không chỉ có như thế, hắn còn hướng lấy bên kia bờ sông một chỗ hô to, bọ rộ gì, hải quân tới. Trương năm Mạnh nhất vương quốc. Chương 559, mạnh nhất vương quốc. Đi theo bờ Lu ổ giờ đổ rỉ hô to, bên kia bờ sông tòa kia vĩ đại hải cốt giá thú bên trong, liền chạy ra một cái cùng hắn không sai biệt lắm thấp bé tự nhân. Cái kia vị nhân mang theo có hai cái cự giác vũ giác, màu vàng râu ria, một cái tay bên trên có khiên tròn, một cái tay khác nắm lấy một thanh lưới búa. "Giẻ ổ giờ bờ rồ gì?" "Hắc hắc, đã nhiều năm như vậy, mới gặp lại hải quân một lần, thật sự là khiến người nhớ lại a." Đỗ rỉ đừng lúc ních, để cho ta tới xử lý bọn hắn. Hắn gạt ghét, cũng chạy chậm đi qua, giẫm đến không trùng. H -h -h dung động giống như phát sinh bốn năm cấp động đồng dạng hải quân vương bác, ngươi đi qua là muốn bắt chúng ta trở về a nói cho ngươi cái này 200 triệu bờ gì cũng không tốt kiếm đồ gì không để ý tới hắn mà là nắm lên trường kiếm nhếch răng cười nói vợ dội gì lần này chúng ta so đấu đổi thành đánh tan cái này không biết trời cao đất rộng hải quân ngươi nào thắng ai chính là ảo bạc mạnh nhất binh sĩ vợ dội gì rơi lên rơi búa nhếch miệng cười to có thể đồ gì lần này ta muốn để ngươi thua đến say mê khẩu phục vợ dội gì ngươi là có hay không khủng long thị tân nhiều cái này sắp một năm đến Ngươi không có một lần chiếm thượng phong. Đồ gì vương bác, hẳn là ngươi cái gì chiếm qua thượng phong? Bị bọn hắn sơ sẩy, cũng xem như tiền đặt cược rủi đẻ, lại có điểm im lặng. Hắn tới đây là không có ác ý, các loại kiếm kỹ phục chế kết thúc, hắn liền dự bị thoát đi, không có nửa điểm tâm tư nưu đồ hai người này tiền treo thưởng. Thế nhưng công tác đã biến thành dạng này, vậy hắn cũng không cần khách khí nữa. Trước tiên đem đối phương đánh ngã lại nói, bởi vì kiếm kỹ phục chế còn cần một phút đồng hồ bài bố dáng vẻ. Cái này thời kỳ, hắn không thể khoảng cách Độ dị quá xa. Không bằng như thế đi, các ngươi ai có thể đón lấy ta một chiêu không ra xuống, coi như người lão thắng. Joder cao giọng nói ra, đánh gậy đang tại tranh luận hai người. Thiếp ngươi một chiêu, không ngã xuống liền thắng. Đồ gì cùng Bở Rồ gì đều mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói thật, bọn hắn sống cái kia mặt lâu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đối với bản nhân nói loại lời này. Hẳn là, ngươi cái này hải quân không biết eo bập là mạnh nhất trên thế giới vương quốc. Ta Đồ gì Bở Rồ gì thế nhưng lại eo bập mạnh nhất binh sĩ. Ngươi lại dám nói ngay cả ngươi một chiêu đều không tiến nổi. Mở chuyện gì chớ hẹo. Ngươi cái này hải quân, quá ngạo mạn quá không coi ai ra gì. Đang yêu hải quân. Xem ra eo bập trầm tĩnh quá lâu để cho các ngươi quên đi một chút nhưng giật mình sự thật. vợ rồ gì, để cho ta tới trước. vợ lưu ồ giờ đồ gì nổi giận, cầm kiếm đứng đi vào. hắn muốn trước cùng rồ để giao thủ. đồ gì, ngươi tốt nhất đừng lưu lực, gia hỏa này rất mạnh. vợ rồ gì những mày thu hồi cái tia tơ không để vào mắt, bởi vì hắn phát minh rồ để khí tức trên thân có chút khác biệt, trở nên lang lệ cùng hùng tráng. cứ việc chỉ là một góc của băng sơn, nhưng cũng đủ làm cho tâm hắn kinh. đương nhiên nhất là nhưng giật mình. Tự nhiên là Rồ Đẹt có thể thu liễm khí vị như ý có cái này năng lực. Bọn Rồ gì tại cái này to lớn đường hàng hải bên trên nhưng chưa từng gặp qua mấy cái. Tiêu tan. ta sẽ không lưu lực. Hải quân, ngươi cũng đừng che giấu. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến, nếu không ngươi thật sẽ chết ta. Đồ gì chấn chấn trường kiếm trong tay, sau đó bay lên hướng phía một bên bổ mấy lần. Vò vò, cứ thế tảng đá đều trả sát. Hắn chỉ là bay lên phách chạm, còn vô dụng bên trên hết sức, liền có chém ra từng đạo mười mấy cấp gió bão, đem dưới kiếm mặt những cái tia. Dừng tay đây cũng là vị nhân chi lực. Thốt nhưng giật mình nha. Hắn hẳn là có thể ngăn lại Dodo ca ngươi một chiêu a, chương 560. Hải quân tiêu chí, chương 560, Hải quân tiêu chí. Ngươi khổng lồ này quá kinh khủng. Nami nắm chặt Dodo Deska áo, một bộ khiếp đảm e ngại dạng. Dodo Des có chút im lặng, ngươi chuyện gì không chăm học, học kỹ dự tên kia. Nhưng hắn không ngại cùng đối phương nhiều lời vài câu, bởi vì ba quốc liền muốn đáp thủ. Mà đồ gì ngay vậy, lại gấp bội khó chịu, uy. Hải quân, ngươi sẽ không muốn ứng dụng cái này tiểu nữ. Hãy đến làm bia đỡ đạn để cho ta lưu lực a. Haju, ta nói, các ngươi hai cái thật sự là sẽ ná bổ. Rô Đét lật tay ra đại khoái đao hất viêm, đồng thời có một cỗ hung ác mùi từ trên người hắn phun trào mà ra, trong khoảnh khắc liền nghiền ép lên nước cờ bên trong chi địa. Trong ngay mắt này, rõ ràng là sáng sủa ngày ở giữa, lại giống như màn đêm rủ xuống, âm thầm vinh dự đón tiếp. Cái này kiếm thế, đỉnh cấp đại kiếm hảo. Đồ gì cùng bờ rô gì biểu lộ lập lúc cũng thay đổi. Tiểu Hoa Phố một con sông lớn đường bên trong, một chiếc vĩ đại hải tặc thuyền đang tại đi ngược dòng nước, tuấn phía chỗ sâu chạy tới. Chiếc này thuyền hải tặc mũi tàu phía trên, lúc này có một tên rô quai nón trung niên trắng háng chính đứng sừng sững lấy. Hắn một đôi kền kền hai mắt mắt thấy hỏa tuyến, hai mắt ở trong tràn đầy tham lam chi sắc. Hắn gọi Rốt nhì. là rốt nhì băng hải tặc chủ thuyền, tiền treo thưởng cao tới 150 triệu bạc gì, là cái rất có khí lực hải tặc. Lúc này, cái chết của hắn sau có rất nhiều hải tặc đang tại lao lực lấy, đem từng cái hỉ vị giở dịn cỡ từ trong thuyền bên trong rời ra ngoài, chồng chất trên bom thuyền. Chủ thuyền, rượu đều chuẩn bị xong. Rất nhanh, liền có hai vị băng hải tặc bên trong cán bộ đến báo đạo. A ah ha ah ah ha ah. ha, 200 triệu bạc gì? Ta tới. Rốt Ni cuồng tiếu lên. Một lát, hắn thu hồi cười to, lạnh giọng hỏi: thôi miên thuốc đều thả không có đã từng thả gấp 10 lần so với có thể đánh ngã voi lượng. thuộc hạ trả lời để ruột ni rất hài lòng chủ thuyền như thế không tốt ta lần trước nếu không phải bọn hắn đã cứu chúng ta chúng ta liền một vị khác cán bộ bản tâm bát gan ngập ngưng một cái về sau vẫn là tráng lấy đảm lượng nói ra Phốc phốc. nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị ruột ni bạt đao chém giết máu về một chỗ ta là chủ thuyền chiếc thuyền này bên trên ta quyết định lại nói không có hai triệu mà gì ta như thế nào có tiền thay mới thuyền đi thế giới mới sống sáo đồng thời hải tặc ở giữa không cần giảng đạo nghĩa. Rốt nĩ dùng cái kia cán bộ thi thể lau khô dính máu đao, lại lạnh lùng nhìn xung quanh chung quanh nói ra, để còn lại hải tặc câm như hến. Nha Minh chủ thuyền tàn nhẫn, bọn hắn đều rất rõ ràng. Nhưng bản nhận ngược lại là hắn lần thứ nhất đối thủy thủ đoàn của chính mình động đao. Lúc này, phía dưới nhìn thất truyền đến tin thời sự, chủ thuyền mục tiêu xuất hiện, không, là đều xuất hiện. Nhưng là bọn hắn giống như tại tốc độ cao nhất tiến bộ, lần đầu tiên cập bờ, rốt nĩ vội vàng hạ lệnh, vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, đằng sau liền đống thản như lên, cũng có cái có thể bỏ neo thuyền chống chạy chi địa. Thế nhân hướng nơi xa nhìn lại còn có thể rõ ràng nhìn thấy một ngoài hai cây số cái kia hai cái cự nhân cùng dỗ đét phương chu chân luôn a đó là chuyện gì các ngươi mau nhìn tựa hồ có một chiếc thuyền bay ở trên trời thuyền bay ở trên trời như thế nào đại khái ngươi hoa mắt ra mới chính là ngươi bản nhật khẳng định uống nhiều rượu quá ông trời ơi ba thật bay ở trên trời cái này vẫn là thuyền sao các ngươi nhìn cẩn thận một chút chiếc thuyền kia bên trên có khắc hải quân tiêu chí dĩ nhiên là hải quân vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải là mà sau người khác những này hải tặc đều nào náo động lên khiếp sợ không thôi Bọn hắn chưa từng thấy qua có thể bay thuyền. Chương 561: Chiến ý sôi trào. Chương 561: Chiến ý sôi trào. Có thể bay thuyền, tại mảnh biển này cương bên trên, chẳng phải là vô địch thế giới chi thắng đủ có thể đi. Rõ nghi lông mày đều nhanh nhanh thành chữ xuyên, xuyên. Hắn thật không nghĩ tới Hải quân cái ngoại ý muốn này nguyên tố. Rõ ràng đầu này đường hàng hải quá mức hung hiểm, Hải quân đều sẽ không lựa chọn. Thuyền trưởng, lúc này thuyền cập bờ, chúng thuyền viên đều nhìn về phía hắn, chờ hắn hạ lệnh. Liên xem như hải quân, ban Nhật cũng đành chịu ngăn cản chúng ta. Lên bờ chúng ta hiệp trợ đồ gì cùng bờ rổ gì bọn hắn đem cái này đáng giận hải quân xử lý lại nói rốt nhĩ rất nhanh liền làm ra lựa chọn xử lý hải quân không những có thể đem cái kia để cho người ta nóng mắt phi thuyền đoạt lại còn có thể để đồ gì cùng bờ rổ gì hai cái vị nhân buông lòng cảnh giác nhất cử lưỡng tiện giống xử lý rác rưởi hải quân đem phi thuyền của hắn đoạt tới chúng hải tặc nâng đau hô to từng cái chiến ý sôi trào. lại vào lúc này vồ đón một tiếng sinh động vù vù từ phía trước truyền đến chúng hải tặc còn không có phản ứng quá khứ mà giây tiếp theo liền có thể giật mình rõ bão mang theo có ít bẻ gãy cây cối cùng tảng đá lớn, đột nhiên quay đầu anh đến. cái gì? a a a một thoáng lúc có không ít người bị tảng đá cùng cây cối đập ngã, liền ngay cả dưới chân thuyền lớn cũng là bị tảng đá lớn ném ra rất nhiều lỗ rách đến, có bao phủ phong hiểm. đáng đợi. đây là chuyện gì xảy ra? con tốt cố này không hiểu thấu gió báo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ruột nhỉ dưới chân thuyền có thể may mắn còn sống sót, nhưng nhìn thấy bản thân bộ hạ không ít người ngã trong vũng máu, ruột nhỉ đều nhanh lên rồi, là anh người cự nhân chạm đi vào kiếm phong, có cán bộ bưng bít lấy vết thương trên đầu, vinh hải chỉ vào hỏa tuyến nói ra. Kiếm Phong, ngươi cho ta là kẻ ngu à? Rôn Nhĩ tức giận đến một đao chém bay hắn. Hắn kiếm giải qua rất nhiều kiếm hảo thậm chí đại kiếm hảo, đã từng cùng ngay trong bọn họ mấy cái chém dứt qua. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn phách chạm ra như thế. Nhưng giật mình Kiếm Phong đây là Kiếm Phong ngươi lựa gạt quỷ à? Rôn Nhĩ chấn kiếm chỉ hơn lửa dây, cho ta đủ bộ. Mục đích hải quân, lưu tại trên thuyền, đừng dùng đại pháo. Chiếc phi thuyền kia, ta muốn không chọn về. Là thuyền trưởng. Chúng hải tặc lớn tiếng trả lời. Nha Minh chủ thuyền đã từng phía sau chém hai người, bọn hắn nơi nào còn dám có cái khác thanh âm? Ai? Hải quân xác định đánh không lại đồ gì bọn hắn, vĩ nhân tộc sắc bén, vang vọng thế giới, vương quốc của bọn họ là thiên hạ đệ nhất cường quốc. cho nên chúng ta muốn nhanh, biểu hiện ra ủng hộ của chúng ta không phải rất nhanh liền kết thúc. rốt nhĩ thì thảo mà nói, hắn cảm thấy những cái kia hải quân sẽ rất nhanh lùi bại, nội tình không phải hai cái cự nhân đối thủ. nhưng mà lúc này, bang, một tiếng kiếm Minh chợt nổi lên, rốt nhĩ bọn người liền cho rằng trước mặt tối đen, giống như bóng đêm một thoáng lúc giáng lâm mà đến, liền ngay cả xa xa cảnh tượng đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. có khả năng thấy rõ thì là cái kia giống như ma thần hải quân đúng vậy trong mắt bọn họ Jodess tựa như là một tôn ma thần đồng dạng đang tại nhìn xuống lấy thế gian tùy thời đều đại khái nhẹ nhàng xóa đi hòn đảo này bọn hắn không những năm cảm nhận được lớn lao ảnh hưởng liền ngay cả tâm thần cũng tại run rẩy sợ sệt toàn thân như nhũn ra không thôi phi thường nhưng giật mình chấn nhiếp đây người hoàn chỉnh không có ngăn cản khí lực một tia đều không có đây là đại kiếm hào kiếm thế không có khả năng kiếm thế này còn tại đại kiếm hào phía trên không phải là trong truyền thuyết đỉnh cấp đại kiếm hảo hải quân chuyện gì thời điểm xuất hiện nhân vật như vậy rốt ni lăn lộn thân mồ hôi khiếp sợ không thôi thuyền trưởng. Ta, a chương 562, mạnh nhất kiếm kỹ, chương 562, mạnh nhất kiếm kỹ, mà hắn còn lại bộ hạ, ngoại trừ, mấy cái có chút khí lực tán bộ, cái khác lúc này đều, ba ba, quy xuống, có cứ thế dứt khoát hôn mê bất tỉnh, bọn hắn nội tình chịu không nổi cái này đẳng cấp uy hiếp chi lực, cũng là giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được bản thân phải đối mặt là cỡ nào nhưng giật mình quái vật, bản thân trước kia dụng ý là cỡ nào được gửi, loại tồn tại này, cũng chỉ là ngưỡng vọng đều muốn hao hết khí lực toàn thân, chớ nói chi là cùng nó, giao phong bọn hắn muốn giao thủ. Johnny gượng ép nhìn về phía cái kia giao trên chỗ. Trong lòng của hắn ngược lại chỉ thấy cái kia đứng tại phi thuyền đứng đầu trẻ tuổi hải quân, lúc này chém ngang ra một đao. Cái này chém ra một đao, tất cả mọi người trong nhận thức âm thầm, là lại nồng nặc 3 phần 3. Nhưng một đao kia lại cực điểm chói lọi, đơn giản khiến người ta con mắt không mở ra được. Ầm ầm. Giống như có một tiếng vang nhỏ vang vọng ở trong thiên địa, tất cả mọi người trong nhận thức âm thầm, lúc này đột nhiên vỡ tan tiêu tán, không còn con có. Chỉ có có thể nhìn thấy, chính là Rodet chém ra một đao kia. Một đao kia, tựa như là sương tan âm thầm, sôi nổi mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. Rô Di đơn giản hết sức chém ra cảm diệu sa di. Đáng đợi, đồ gì, cùng một chỗ dùng chiêu kia, sớm phát hiện không làm mở Rô Di, gặp Hồ Thiên băng địa liệt một chiêu, nào còn dám lãnh đạo, lập lúc cùng đồ gì liên thủ. Một cỗ hùng trắng nổi tại trên người của bọn hắn bắn ra. Sau đó, bọn hắn vai song vai, riêng phần mình hai tay cầm kiếm cầm bữa, từ cho tới bên trên, dùng hết đầy người khí lực chặt nghiêng ra một cái hung hãn tuyệt luân vĩ đại tráng kích, hợp kích sở tơ hoa kéo bạc, bá quốc. Với một tiếng cứng cắp đủ Rô Thanh Minh, xúc động toàn bộ hòn đảo, để toàn bộ hòn đảo đều run rẩy lên. Lúc đầu rô đét chạm kích đã từng vượt trên trên không mặt trời, đoạt tận tất cả ánh sáng chạy. Nhưng mà lúc này, rốt nhĩ có thể hiển nhiên nhìn thấy một đạo giống như sáng âu tươi sáng chạm kích phá không mà đi. Một thoáng lúc đánh chung cái kia đạo giống như mặt trời mới mọc chém ngang. Vô ba, cả hai chạm vào nhau, một cái to lớn nguyên khí bạo đột nhiên sinh ra, kinh thiên động địa, vô tự lại nhưng giật mình khí lực bao quát bất phương, mang đến nhưng giật mình thái kiếp. Gần như chỉ ở một thoáng lúc, không những trên trời trăm dặm xung quanh phủ vân bị dập dờn dọn sạch, liền ngay cả giao thủ giữa song phương hết thảy đều bị kiếm khí quấy trở thành bụi mịn. Cái khác tán đi kiếm khí. Nhẹ nhõm đem hòn đảo này hầu hết khắc nát. Không. Bành bành bành bành bành. Liền ngay cả rốt nhị cùng thuộc hạ của hắn, cũng tại một thoáng lúc bị nhưng giật mình kiếm khí dần dần đánh nổ, tại vô tận hối hận bên trong biến thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ. Ben. Phương Chu quy ngự mũi tẩu phía trên, Rhode nhìn qua ngã xuống đổ Dị cùng Bở Rồ Dị, sau đó lại nhìn dưới Phương Chu một bên bị quét rất sơn phụ sứ sở, liền hít giọng điệu, sở tởo khều bạc, quả thật rất mạnh. Cứ việc Đỗ Dị cùng Bở Rồ Dị liên thủ không địch lại hắn, nhưng kiếm khí dư ba cũng nhẹ nhàng cọ đến Phương Chu quy ngự, cái này khiến Rhode có chút khó chịu. Thế nhưng ngã xuống Đỗ Dị cùng Bở Rồ Dị hai người Khe mắt liếc qua nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng rất không phải tư bôi. Cái này Hải quân tiểu tử thật là đáng yêu, kinh người quá mức. Chúng ta người đều bị ngươi đánh ngã, ngươi còn đang vì điểm này sơn hô to gọi nhỏ. Chúng ta thua, ngươi rút khoát một chút. Đồ gì lại là? Lênh lẹ, một bộ ngươi muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ. Không nghĩ tới, các ngươi Hải quân thế mà ra ngươi dạng này kiếm thuật. Thiên phú, đưa tại trong tay của ngươi, không an. Bỏ rổ gì cũng tử bỏ vùng ấy. Hai người liên thủ, với lại đánh ra mạnh nhất kiếm kỹ Bá quốc lại đều không thể đem nhân ra góc áo cắt xuống nửa sừng, cái này còn như thế nào đánh? Tiếc hận, không thể không kịp cùng ngươi quyết ra thắng bại nhỏ. Chương 563, quyết ra thắng bại. Chương 563, quyết ra thắng bại. Hai người giống như thần giao cách cảm, thống nhất thời điểm đều quay đầu nhìn phía đối phương, ngay cả lời đều là giống nhau. Hai người chinh chiến sắp trăm năm, ở trong câu thúc có thể sừng sâu như biển, cho nên trong lúc nhất thời hai người cảm thấy bị dồn đè giết chết, cũng là một loại giải thoát. Dụ Đết đem đại khoé đao hắc viêm trở vào bao, thu hồi không gian tùy thân bên trong, mới lên tiếng, ta chuyện gì thời gian nói qua muốn tới giết các ngươi. Ta chỉ là đi qua nơi này thôi. Người không giết chúng ta. bỡ rổ gì giật nạy cả mình. Bản thân cùng đồ gì thế nhưng là tại hải quân mức thường trên bảng, tiền treo thưởng cao tới, 100 triệu. Hắn sẽ bỏ qua bản thân hai người, ta đối với cái này không có gì niềm vui thú, cáo tử. Rổ đè vây tay, liền phát động phương chu quý ngữ, chuẩn bị bay khỏi hòn đảo này. Đáng đời vương bác. Không phải là bởi vì chúng ta quá yếu, hắn ngay cả giết chết chúng ta hứng thú đều không có, nhưng mà bỡ rổ gì lại cảm thấy bản thân bị kỳ thị. Nếu không đối phương xem như hải quân... Làm sao lại buông tha mức thưởng cao tới, 100 triệu bờ gì hải tặc đồng thời vẫn là hai cái mức thưởng 100 triệu. Cái này hải quân quá khinh người. Bất quá hắn càng giống là đối chúng ta mở một mặt lưới. Đỗ Dị lẩm bẩm nói, nhấc tay hướng cái kia phi thuyền phất phất tay từ biệt. Lúc này, hai người đều có thể hiển nhiên nhìn thấy rỗ Đẹt cùng Na Mỹ cũng ở phía trên phất tay từ biệt, đáp lại mà đến. Thật đúng là. Vậy phải làm sao bây giờ a Đỗ Dị? Hắn chỉ là khả xảo dọc đường nơi này thôi, coi như vẫn là chúng ta động thủ trước. Lời như vậy, chúng ta tốt mắc nợ nhân tình. Bở rổ gì có chút buồn bực. Bản nhã không những ném đi vĩ nhân tộc mặt, còn thiếu hơn hải quân nhân tình. Cái này khiến hai người lúc này trong lòng đều có điểm thao đẳng cảm giác sinh ra. Mà sau một khắc, đồ dí lại kêu lớn lên, bỡ rộ gì? Ta nhớ ra rồi, hắn triều kia kiếm kỹ, bị hắn điểm tỉnh, bỡ rộ gì cũng giống to, đúng là hai mươi mấy năm hai. Rô rơ, hai người chợt hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Từ những cái kia, đến tiểu hoa phố hải tặc nhóm trong miệng, bọn hắn cũng hiểu được Rô rơ đã trở thành vua hải tặc. Thế nhưng, vua hải tặc kiếm kỹ, làm sao lại rơi xuống hải quân trong tay đồng thời, vẫn là như thế trẻ tuổi hải quân. Là cái thế giới này biến hóa quá nhanh đến sao? Hoặc là, chúng ta nên thoát ly nơi này, lần nữa xem thật kỹ một chút cái thế giới này. Qua thật lâu, hai người mới cảm khái nói ra. Mà bỏ lỡ ba quốc Roder, cũng không để ý hắn nhóng nghĩ như thế nào. Tại Phương Chu bay ra một trăm dặm về sau, hắn liền đem nó hàng đi lên, lơ lửng trên mặt biển, cũng lật tay ra đại khoái đao hỏa viêm. Hắn muốn ở chỗ này thử một chút mới đến tay kiếm kỹ bá quốc năng lực. Wen, Roder chém ra một cái quán thông thức, lại chạm kích hiện ra là xạ mâu ngoại hình cự hình châm kích, nhẹ nhõm trên mặt biển lưu lại một đạo kéo dài đến chỗ xa vô cùng thủy đạo. Bởi vì có kiếm khí cùng kiếm ý tồn tại dập dận, đầu này thật dài thủy đạo là giữ vững được thật lâu, thật lâu đều không có nửa điểm nước biển lấp che trở về đứng tại bên cạnh hắn nạ mi nhìn ngây ngẩn cả người, Rodeskaka, ngươi cái này chạng kích cũng quá nhưng giật mình à. Nàng dưới mắt kẻ buồn sổ cụ hạ kỳ đã là có thể nhẹ nhàng cảm ứng được hơn 10 dặm bên trong hết thảy, như khóa chặt một cái khuyên hướng, thậm chí có thể kéo dài đến 20 dặm. Mà Rodesk đạo này chạng kích chỗ quán thông hải cương, vậy mà vượt qua 20 dặm đồng thời trong lúc đó quán xuyên một chỗ đại đáng ngậm. Đơn giản, chợt nhìn tụi hổ có chút thành thạo, nhưng ta lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nàng đáng giận gãi gãi cái óc sắc, sau đó mới linh quang lóe lên, kém chút nhảy dựng lên, cái này, đây là vừa mới cái kia hai cái cự nhân kiếm kỹ, chương 564, đệ nhất thế giới kiếm kỹ, chương 564, đệ nhất thế giới kiếm kỹ, Joe đẹp có chút kinh ngạc ánh mắt của nàng, không hổ là chiếm hữu kẹ bùn sổ cử hạ kỳ ra hỏa, cái này khiến hắn tiếp xuống đi tìm cả tạ cụ gì nguồn năng lượng tăng tiến không ít, kẹ bùn sổ cử hạ kỳ, xem như hắn ban sơ nhiều điểm, một khi bổ sung cái này nhiều điểm, lại thêm tâm võng đối kẹ bùn sổ cử hạ kỳ tăng thêm, hắn sẽ là thiên hạ này kẹ bùn sổ cử hạ kỳ mạnh nhất tồn tại thậm chí có đại khái không có cái thứ hai. Sau đó, bổ sung kẻ bổn sổ cự hạ kỳ nhược điểm, hắn sẽ ba loại hạ kỳ đều là đỉnh cấp. Tam sắc hạ kỳ đều đỉnh cấp tồn tại, tại trong nguyên tắc cũng liền cái kia mạt giải rác mấy cái, đồng thời không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ này cường giả đỉnh cao. So sánh Roger, gạt, dây tối các loại. Những cái kia, cường giả đỉnh cao, mặc dù không có trái ác quỷ mới có thể gia trì, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhàng đánh nổ phần lớn trái cây năng lượng giả. Mà Zoro đen ngoại trừ, tam sắc hạ kỳ đỉnh cấp bên ngoài, có khác rất nhiều đỉnh cấp mới có thể tăng thêm. Hắn đã là tướng hoàng cái kia một cấp chiến lược chúng ta cần phải trở về, phí sức ngươi. Jodes đáp ý thu hồi đại khoái đao Hắc Viêm, để Na Mi ứng dụng truyền lại tà thuật trở về năm tri bộ. Cạm được xạ dị cùng Ba Quốc là bổ sung, kiếm kỹ. cả hai nếu có thể tại trong điện quang hỏa thạch liên quan làm đi vào, đối kia địch tập kích sẽ là có tính chất hủy diệt. Cạm được xạ dị phong cấm hết thể biến hóa, tránh cũng không thể tránh, để cho địch nhân cơ hội chỉ có thể chính diện chống lại. mà Ba Quốc quán thông thức chẳng kích, lực công kích có một thế giới. cái này bổ sung, quá hoàn mỹ. đương nhiên, hai cái này kiếm kỹ liên quan sử xuất thời điểm, nhu cầu cực lớn có vào nhiều nhất áp suất đến thực hiện hai cái kiếm kỹ, cùng dưới mắt Rô Det làm đi cạo được xạ gì không sai biệt lắm. T, cái này thật là khó làm, cạo được xạ gì tập kích tốc độ đã là khẽ đến hai, còn muốn tốc độ tăng lên tiến hành áp suất. Mà Ba Quốc, bởi vì muốn xúc kinh nguyên nhân nguyên do, tốc độ công kích không phải rất ưu tú. Rô Det cho rằng cái này để mục không rằng cái này cũng là cái thứ nhất chân chính để đấu hắn đau đệ mục. Nhưng hắn hiểu được, một khi cái này hai chiêu tuyệt thế kiếm kỹ trôi tốt rút ra đi bảo, hai tướng hoàn mỹ dung hợp, cái kia sẽ là đệ nhất thế giới kiếm kỹ. Coi như về tới năm tri bộ. Hắn cũng một mực tại suy tư cái đề mục này, cứ thế đặt đến phế ngủ quên, an chính độ, liền ngay cả lập tức đến ngay tháng rút thưởng, hắn cũng mất tâm cơ. Cái này khiến lập tức lên đường trở về bản bộ tiếp nhận thụ hàm ẹt tịt có chút lo lắng đơn giản nhìn thấy tâm cơ của hắn là đặt ở tu hành sự tình bên trên, ẹt tịt trong lòng lại nới lòng rất nhiều đúng vậy, nàng cũng bắt đầu đối rộp đẹp phương diện nào đó có chút ghen đến tuột cùng dưới mắt quay chung quanh tại rộp bên cạnh nữ nhân ưu tú thật sự là nhiều lắm, nàng là siêu tính tình, đến vững đạo, làm theo ý mình, ở phương diện này nội tình không có khả năng cùng người khác độc hưởng đơn giản quỷ dị rời đi thiên hạ này cũng là tút nàng không ít nhận thức, lại thêm nàng thật đem nàng mị xem như muội muội, cho nên mới không có như vậy quá độ để ý rồ đẹp phương diện kia. Nhưng nàng trong lòng cũng là âm thầm hạ lựa chọn 910, hoặc là một ít công tác nên nâng lên chương trình hội nghị, mau chóng hoàn thành vị. Coi như rồ đẹp trước mắt không ngừng nàng một cô đương, nàng cũng muốn làm rồ đẹp nữ nhân đầu tiên. Coi như về sau sẽ cùng rồ đẹp sáp nhập, trở lại bản thân thiên hạ, cũng muốn lưu lại một đoạn mỹ diệu hồi tưởng. Ngay tại hẻt tịt chân trước chân sau vừa đi không lâu, mà rằng nơi nào liền tự mình đến nhà tới bái phỏng. Không có thứ nhất thời điểm đem cái đồ nơi nào tin thời sự chia sẻ cho Zoddes, ngược lại có chỗ lừa dối, cái này khiến nó cùng Zoddes phân công là xuất hiện một điểm khúc mắc. Cứ việc cái đồ cùng chặt lọt kẻ linh liên thủ, năng lượng kia người, nhưng Zoddes cái này siêu hạng tiềm lực, nó cũng sẽ không tùy ý qua loa từ bỏ. Chương 565. Hải quân bên này ý chí. Chương 565, hải quân bên này ý chí. Có hệ tít cùng Zoddes hải quân, lại thêm ba thuộc tướng, một rằng cảm thấy thế giới mới sớm muộn cũng sẽ có hải quân một chỗ đứng. Ai? Biến đổi đại thế, khẳng định sẽ tới. Lấy là bản nhật nó lén lút tới cửa tới chơi hỏi, liền là muốn giải quyết cùng Rhodes ở giữa vấn đề, Rhodes liên quan tới, nó viếng thăm, đương nhiên là phi thường hoang neng. Rhodes minh bạch nỗi khổ tâm riêng của nó, chặt lọt kẹt lìn đi qua quá trình nói chuyện sẽ nắm chắc hơn phân nửa công khai thế giới, liền xem như thân là hắc cám thiên vương bọn chúng, nhiều khi cũng là thân bất do kỷ. tùy ý chặt lọt kẹt lìn thúc đẩy đơn giản lần này, Rhodes quyết định cho đối phương ăn một cái thuốc căn thần, để nó hưng khởi dụng khí rời đi chặt lọt kẹt lìn trường khống. Từ những cái kia, âm thầm thiên vương cùng tốc độ sạt tại hoàng kim thành bên trên sẽ ngộ đến xem, những cái kia, âm thầm thiên vương nên tại làm còn lại chuẩn bị nhu cầu nhiều một con đường lùi đến tột cùng chặt lọt kẻ lìn cái này, thường thường không kiềm chế được nỗi lòng tiên điên, tựa như là một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tạc đạn. Nếu như có một ngày phát cuồng đem bọn hắn những này, Âm thầm Thiên Vương toàn bộ tống tán đi, cũng là có khả năng sự tình. Trong phòng hội nghị, Rhodes tiếp kiến Mạc Cảnh. Cả hai mặc dù là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng giữa lẫn nhau lại vô cùng nhiệt tình đi qua sau một hồi khách khí, cả hai liền trực tiếp tiến nhập chính đề. Mạc Cảnh không nghĩ tới độ sẽ như vậy gián tiếp, kém chút giật nảy mình. Phản bội chật lọt kẻ lìn, cũng không phải một kiện giản lược sự tình nó mặt gẳng có đại khái rất nhanh liền không gặp được ngày sau cáo ngày mặt trời, mà thu hoạch tội trạng Jodes lời nói cũng lấy được tội trạng hải quân bên này mà thôi. dù sao, nó đã sớm lấy được tội trạng thiên hạ chính phủ, điểm ấy thật là không đau không nỡ. Jodes bên cạnh, ngươi khẳng định không phải đang nói đùa, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? mặt gẳng hít sâu một hơi, mới chậm rãi trả lời. Jodes đã như thế nói rõ mà nói, thậm chí muốn bản thân làm ra quyết định, vậy liền xác định có chỗ càng sâu, đồ vật, không quan hệ hải quân tiếp xuống tần lực, cùng đối ỉm kẹo đao sự tình phản ứng trình độ, nó mặt gẳng cần tiến một bước xác định sau đó mới có thể làm ra quyết định đến. Dù dè dặt ngang nhiên để nó phản bội chặt lọt kẹ lìn, tìm nơi nương tựa hải quân bên này, tự nhiên có hắn hỉ vào chỗ, cũng đại biểu cho hải quân bên này ý chí. Chặt lọt kẹ lìn mặc dù là trên biển thiên tử, cũng đem vạn quốc thống trị đến cùng thủng sắt đồng dạng, chiếm hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng nàng tại hải quân cái này chân chính trên biển bá chủ trước mắt, lại vẫn là không đáng chú ý mặc dù lúc trước nàng liên kết cái đồ, có khác trình hợp ỉm kéo đao những cái và tia, khí lực bánh trướng đến cực kỳ đáng sợ cũng tốt. Mặc gẳng cảm thấy cái đồ liên minh vẫn là đánh không lại hải quân đến tận cùng. Hải quân sau khi chết còn đứng đấy thiên hạ chính phủ bực này quái vật khổng lồ, cơ hồ có được vô cùng vô tận nhân lực vật lực buộc. Lấy là, cùng Hải quân khai hỏa, cũng đơn giản tức là cùng toàn cầu khai chiến. Quá khó khăn, Chứ phi là tứ hoàng liên thủ, mới có lật tung Hải quân khả năng. Bởi vậy, mặc Gẳng cấp thiết muốn biết Hải quân ý đồ chân chính. Mặc Gẳng, ngươi là người thông minh, nên hiểu được ta để ngươi như thế làm nguyên nhân. Này không chút nào nhân nhượng, tất nhiên muốn triệt để thanh toán. Lần này cái đồ cùng chặt lọt kẻ liển công phá yểm đao, với lại thả đi rất nhiều có thể nguy hại đến thiên hạ cực các trọng phạm. Chúng ta Hải quân đối, lấy là Ngươi lựa chọn bên nào? Mạc Cẳng, ngươi trước kia có thể nhiều lần trốn qua chính phủ đối bắt, cũng không phải. Hôn nhân bởi vì vận mệnh nguyên nhân, hiện tại chính phủ thế giới đã quyết định xuất động không cự đầu cùng tinh huyết. Jones chăm chăm vào cặp mắt của hắn, lạnh giọng nói ra. Chương 566, to lớn tin thời sự giá trị. Chương 566, to lớn tin thời sự giá trị. Đúng vậy, hắn đang ép Mạc Cẳng đứng đối. Với lại không có lựa chọn thứ ba. Cự đầu. Mạc Cẳng nghe được mấy chữ này thời gian, dáng người không khỏi tự chủ run một cái. Tên đầy đủ, chính phủ bên trong cao nhất tình bào cấu tạo nhưng không nghe lời khắp thiên hạ chính phủ, mà là thiên long nhân lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, cũng thống ngự lấy một gian điệp cơ quan. Nó cũng có thiên long nhân tối cường hộ tuấn, xương hảo trong truyền thuyết bị bốn cự tử chỗ chấp trưởng lấy mỗi một vị tự tử đều chiếm hữu đội sát hải quân thượng tướng khí lực. Nếu như vậy cự đầu tự mình dẫn đội mà theo đuổi bắt mình, mà gặng nhận vì những ngày an nhàn của mình cũng kém không nhiều chấm dứt, mà không cự tử bị van động lời nói, cái kia mặt hải quân bên này cũng gắt phải đang nổi lên thế xét đánh nôi đỉnh. Xem ra cái đồ cùng chặt lọt kẽ lình lần này thật chơi lớn rồi. đơn giản. Cái đồ cùng chặt lọt kẽ lìn chiếm hữu thế giới mới cái này xứ sở lợi thế sân nhà lại trình hợp nhiều như vậy quái vật cấp đại hải tặc vẫn là có thể tách ra tách ra bản lĩnh. Cái này khiến Mặc Gẳng rất xoắn xui, lấy là hắn lựa chọn 3 ngày sau cho đè Dụt án đến cuối cùng, muốn để hắn triệt để vứt bỏ chặt lọt kẽ lìn bên này tư bản cùng mạng lưới quan hệ, đứng đội hải quân cái này không thành. Không dân gian lực lượng, thấy thế nào đều không giống như là sáng suốt hành vi, nhưng bây giờ tình tình hình khó khăn, Mặc Gẳng, ta chỉ có thể cho ngươi một ngày thời điểm. Có khác ta chỗ này có thể cho ngươi một cái bảo vệ, nếu ngươi lựa chọn giúp chúng ta hải quân, ta Rodo Des liền thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Một cái có thể làm cho ngươi làm trước giữ được tính mạng. Rodo Des thấy nó di từ không quyết, tự nhiên hiểu được nó trong lòng lo lắng, liền thêm máy dược. T. Mặc rằng ngược lại hít một hơi, nó đương nhiên rõ ràng Rodo Des câu nói này ý nghĩa, coi như sau này bản thân lấy được tội trạng chính phủ, muốn bị hành quyết, Rodo Des cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ tính mạng của mình, dù cho cùng thế giới trở mặt cũng tốt cái hứa hẹn này, nói thật, như bước đại phát. Giống như, câu nói này cũng để lộ ra Rodo Des phương diện nào đó một chút tin tức. Hoặc là Rhodes chưa át phải chính phủ để vào mắt điên rồi điên rồi, đều điên rồi. Thiên hạ này điên rồi, muốn bạo tẩu. Ngay tại một gẳng muốn cáo từ thời gian, đi tôi lại gấp mang mang vận biểu tiến vào đến, báo cáo một kiện công tác, hạ kẹt Mị Hạt muốn tại bến cảng đổ bộ. Hắn lại tới làm cái gì? Rhodes có chút kỳ quái. Thực sự, hạ kẹt Mị Hạt cũng không phải là lần đầu tiên tới năm tìm hắn. Lần trước hắn cùng ná mì lên đường tiến đến tiểu hoa phố ngày thứ hai, đối phương liền đến qua một lần. Mà bản nhật hắn lại tìm đến cuối cùng có chuyện gì chủ yếu công tác sao gia hỏa này không những có ồ cả sẽ ký bù cái tuổi. Nhưng đồng thời cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, xem như tướng hoàng cái kia, cấp bậc tồn tại. Mọi cử động nhận đến vạn chúng chú mục. Ngủ. Ngắn ngủi thời điểm hai lần tìm đến, xác định không phải sự tình đơn giản. Lấy là Rhodes lập bắt đầu thân, ra ngoài nhìn chuyện gì xảy ra lại nói, mà một bên mà gặp, nghe được mị hạt danh tự, liền thứ nhất thời điểm đem đến miệng cáo tử là nuốt trở lại. Cái kia lớn mạnh tin tức hiu giác tại trả lời bản thân, trong lúc này bên trong, xác định có to lớn tin thời sự giá trị, tuyệt không thể bỏ qua. Tại chi bộ bến cảng bên trên, Rhodes cùng mặt gặp gặp được hạ kẻ Admiha. Nhưng gần đây đảm nhiệm cảnh giác chi bộ bốn phía Heno, chính lôi quang lượn lờ ngăn cản lại hắn, một bộ muốn đánh bộ dáng. Không rõ đối phương tùy tiện tiến vào chi bộ. Heno cứ việc không biết mì Hạt, nhưng hắn hiển nhiên cảm ứng ra mì Hạt cái kia cất giấu lớn mạnh mùi, lấy là không thể nào để cho thân phận trưởng 567. Cái này tính nết, ta thích. Trưởng 567, cái này tính nết, ta thích. Nơi này thật không vị, ngay cả một cái trông giữ đều thực lực mạnh như vậy. Như thế lời nói, ta thì càng muốn gặp các ngươi một lần rộ để chứng quan. Mị Hạt đối Heno khí lực lạ giật nảy cả mình. Lần trước hắn gặp phải chính là Ettit, đối phương đã sớm danh chân thế giới mới, lấy có phải hay không rất khiếp sợ. Mà bản Nhật Tề Eno Đông xuất hiện, thể hiện ra nhưng giật mình lôi điện lực lượng, để hắn càng là hứng thú tăng nhiều. Ngươi có tìm ta có chuyện gì tiên sinh? Eno hỏi. Ngươi là đệ tử của hắn. Mị hạc nghe vậy là gấp đội kinh ngạc. Eno khí lực ít nhất là thượng tướng dự khuyết 2 đẳng cấp, thế mà chỉ là ai? Rhodesmon sinh quá vô vị. Xem ra bản thân quay đầu lại tìm cái này Rhodes là chính xác. Rhodes thực lực, quả nhiên cùng xả nói như vậy, có thể đuổi sát đại tướng. Eno, ngươi đi mau đi, ta đến chiêu đại hắn. Jodes lúc này mới lên đến đây, để hế nổ lui ra. Người chính là Jodes. Nhìn thấy hế nổ tôn kính lui ra, lại thêm thiên hạ báo lên ảnh chủ, Mị Hạt cũng hiểu được trước mặt vị này chính là mình chuyến này muốn tìm chính chủ. Mị Hạt lão sư bản nhật đến trước khi chúng ta năm chi bộ, thật sự là rồng đến nhà tôm. Jodes đột ngột nhớ tới một kiện công tác, vội vàng nhiệt tình đón lấy. Cái kia chính là bản bộ nơi nào đang tại hướng chính phủ thỉnh cầu, có thể muốn mượn dùng ồ cả sẽ kỳ bù cái lực lượng, đến tiến hành sắp đến quần bạo hành động. Hạ kệ tại nơi này, vậy liền đã giảm bớt đi một phiên chiêu mộ chi công. Jodes bên cạnh, bản nhật ta tới đây là có chút mạo phạm. Mị Hạt là lênh lợi người, gián tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, để Rhodes cùng một bên mọt gặng đều dừng lại. Hai người bọn họ thật không nghĩ tới, Mị Hạt bản nhật tới đây, dĩ nhiên là tìm Rhodes nghiên cứu thảo luận kiếm kỹ. Lớn mật, làm cản. Thương thương thương. E Tịt câu nói này tiến miệng, ổng soản sau khi chết mấy vị kia tùy tùng, lập tức rút ra trường đào. Bọn hắn chỉ chờ nhà mình ổng soản tiểu hài nhi ra lệnh một tiếng, sau đó liền xông đi lên, đem cái này đáng yêu cô nương đánh ngã. Mặc dù bọn hắn cũng hiểu được E Tịt lập tức tăng lên đại tướng, nhưng bọn hắn đều cho rằng E Tịt thực lực kém mặt khác ba vị uy tín lâu năm đại tướng không ít lấy là bọn hắn cảm thấy mình mấy người liên thủ vẫn có thể cầm xuống đối phương. Côn vợ ở mỹ đan, e tít thượng tướng, ngươi hiểu được vừa rồi đang nói cái gì sao? ô xoan đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp lấy chân kinh, lập tức phẫn nộ. lâm thời ở giữa, trên mặt của hắn tựa như là mở sưởng nhuộm đồng dạng mỹ lệ nguyên hóa, hết sức đặc sắc. một màn này để nguyên lai rất khó chịu sèn gỗ củ cùng xạ cả du kỳ cũng nhịn không được khoẹt miệng cong lên một tia đường cong, kém chút cười ra tiếng, quá sung sướng. e làm được tốt. mới mẹ, ngươi lỗ thai có đề mục vẫn là ngươi jun yêu thích bị ta thoái mạ vậy ta nhắc lại một lần nữa, ngươi trong mắt ta chính là một cái bất hạnh con rệp có bao xa liền cút cho ta bao xa e tịt suy nhưng trả lời vẫn không có nửa điểm di tử e tịt nguyên lai like chính là siêu tính tình thiên hạ này ngoại trừ rô des cùng nami bên ngoài cơ hồ không ai có thể vào tới pháp nhãn của nàng coi như nàng phục tùng rô đẹp chỉ đạo nhập trước hải quân nhưng thường ngày bình thường cũng là đem sẹn gỗ cụ vị này nguyên xoáy xem như không khí rất nhiều mệnh lệnh đều là không nghe đơn giản nàng đem sẹn gỗ cụ xem như không khí không có nghĩa là ngoại nhân có thể ở trước mặt nàng hiếp đáp bản bộ rơi đến cùng phía dưới đến tự tử cái kia làm sao thật trở mặt vậy liền đến đánh một trận thôi. Cái này tính nết, ta thích một. Chương 568. Hoành tuyệt vài giảm chạng kích. Chương 568. Hoành tuyệt vài giảm chạng kích. Lần nữa bị chửi, ô xoán lại tươi mới không có bắn ra, mà là rất nhanh liền bình phục tình cảm, ngược lại nợ nụ cười. Hiểu được hắn là ai sèn gỗ cũ, liên quan tới hắn cái này cải biến không kinh ngạc, nhưng xả cả dụ kỳ bọn người nhưng trong lòng tôi sáng, có được gián được, gia hỏa này rất khó đối phó. Quả thật, mỗi một cái không đầu đều không phải là hạng đơn giản. Rất có đại khái, vừa mới cái kia cao cao tại hạ, gián dậy sèn gỗ cũ nguyên soái tư thái, chỉ là hắn rất nhiều ngụy trang mà thôi gia hỏa này hiển nhiên là một cái tắc kè hoa láo giang hồ. lúc này, sen gỗ cụ cấp tốc đi ra hỏa giải đến tột cùng hai bên kế tiếp còn muốn cử hành triều sâu hợp tác, cộng đồng hoàn thành lần này gian khổ thảo phạt nhiệm vụ. cũng không thể vừa rồi bắt đầu, liền hai bên trở mặt, như thế lời nói, gò rùa xây nơi nào tất nhiên sẽ trách cứ xuống tới. thế giới mới, khoảng cách 5 chi bộ có cách xa trăm dặm một hòn đảo nhỏ bên trên. Soạn. có một cái diều hâu từ trên không như mũi tên rơi xuống, đâm vào đảo nhỏ rừng rậm bên trong, rơi xuống một tên mang theo kính bảo hộ mũ giáp cùng mặt nạ, bụng trộm có một đôi màu sắc rực rỡ đại vây cánh trắng hán trong tay vững sáng là cái đổ dưới trướng Tam Đại Chiêu Bài đứng đầu một nạn cháy kinh. Lộc cộc lộc cộc. Diều Hâu rơi xuống trên tay của hắn, liền kêu vài tiếng, để hắn lông mày, rồi đèn rời đi chi bộ, cùng một cái ngoài mấy chục rằm một chỗ. "Hỏn đảo. Hắn ném đi một miếng thịt cho diều Hâu, sau đó hắn vụng trộm vây cánh chấn động, liền biến thành tệ dạ nổ đồn, một lửa bay lên, xông vào trên bầu trời. Có ngao du bay lượn thượng vòng, lại thêm bảo trì khoảng cách nhất định, nạn cháy kinh cũng không sợ rộ đè phát hiện. Nếu rộ đè nơi nào có tiện nghi gì nhận, hắn cũng không ngại xuất thủ đến to cùng, tại trong sự nhận thức của hắn bên trong, hệ tịt là sắc bén, nhưng rộ đè liền chưa hẳn. Hắn ở chỗ này đã từng giám sát năm chi bộ hầu hết tháng, nhàm chán cùng buồn bực muốn chết. Thường ngày nhìn thấy có công tác phát sinh, hắn đương nhiên là hư phấn. Một tòa từ nham thạch cấu thành, chân trùng trùng đảo nhỏ bên bờ, Mị Hạt cùng Dòdes đang tại cập bờ muốn đổ bộ. Tòa này không ai cũng không có thực vật cùng động vật đảo nhỏ, dùng để nghiên cứu thảo luận kiếm kỹ là không còn gì tốt hơn địa phương. Nơi tốt. Đơn giản, tảng đá nhiều một chút. Mị Hạt con mắt hiếp hiếp, sau đó gỡ xuống bụng chồm hắc đao y Sau đó một cái thuận tay lăng không ngang chạng kích. Bang. Kiếm minh bộc khởi một đạo hành tuyệt vài dặm vĩ đại chạng kích, mang theo trướng mắt hào quang, đột nhiên đem trên hòn đảo nhỏ này tảng đá cắt ngang bình định bản thảo gốc quái thạch khí thế, cao thấp thăng trầm một hòn đảo nhỏ, cứ như vậy biến thành vì tự như bàn tròn đồng dạng chân nhãn, tựa như một cái vừa mới kiến tạo tốt diễn võ trường. Không hổ là thiên hạ đệ nhất đại kiếm hảo. Liền ngay cả rộ đẹp đối với hắn chiêu này cũng là tán không ngậm miệng. Mỹ thật cũng không phải. Giản lực cắt ngang rơi cả hòn đảo nhỏ, hắn chạm kích bên trong còn giấu giếm huyền cơ, cắt ngang đồng thời Kiếm khí còn đem cái kia bị cắt ra tảng đá chấn trở thành vụn vật hòn đá cùng đất cát, để nó điền vào phía dưới khắp nơi trên đất đất chống nhàn rỗi thời gian cao cấp nhất. Chỉ bằng lấy một tay, Rhodeus liền tự nhận không bằng. Lấy là, hắn tán mỹ là chân thành phát ra từ nội tâm, cũng không phải là khách sáo. Kinh vị minh bạch, đồng tâm chuyên tâm nhị dụng, chúa thể vài giảm chi địa, mảy may tận trưởng, bực này kiếm kỹ đã là thuộc về đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Đơn giản cái này xứ sở để dùng cho chúng ta so tại lời nói, vẫn là yếu một chút, chờ ta một chút. Rhodeus cười cười, sau đó phi thân lên, rơi xuống một cái đảo nhỏ trung ương sáng tạo cái mới chỗ mà sau một khắc, hắn giơ tay phải lên, trong tay có một đạo sáng tỏ chớp lóe, mãnh liệt mà đáng sợ thiểm điện lực lượng, tại thời khắc này lộ ra một cái hung mãnh nơi hẻo lánh. Chương 569, đáng sợ thiểm điện lực lượng. Chương 569, đáng sợ thiểm điện lực lượng. Tay phải bóp, hắn tựa như mặt trời đồng dạng tách ra mấy tỷ quan mang. Những này đèn đều là hình thành một cái độ cao áp xúc cao áp mang, nó có thể khiến người biến thành một đạo chớp lóe nhiệt độ cao siêu ngủ, nương theo lấy lực lượng đi theo, tại một cái chớp lóe trên đảo nhỏ cơ hồ có thể bao trùm nửa vòng tròn đại lôi cầu. Bằng, cả hòn đảo nhỏ đều tại lúc này Tựa hồ sau một khắc liền muốn đâm chìm. Ngươi đang làm gì? Mị Hạt đối với mình vừa rồi mánh lới có chút hối hận. Sớm biết dạng này yêu cầu này, Rhodes là loại này vẫn là không phong khoáng ra hỏa. Vậy mình liền không đi đâm, kích hắn. Hảo hảo đánh một trầu sẽ rất tốt. Nhưng là hắn, Rhodes cũng bị thiểm điện lực lượng dọa sợ. Hắn thật là đỉnh cấp kiếm khách sao? Truy cầu ác ma chi quả lực lượng mà không chuyên chú vào kiếm là ngu xuẩn. Xem ra ta khả năng lại tìm nhầm người. Mị Hạt có chút xã hội phỉ nộ thẩm ý, lấy. Hắn có hơi thất vọng. Hắn cách nào đó con đường chỉ có nửa bước, nhưng nhiều năm qua một mực không có tiến bộ không có chút nào tiến triển. Xem như trên thế giới lớn nhất kiếm khách, hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Đây là xưa nay chưa từng có đại xuyên linh có khả năng một giây sau liền sẽ đột phá, cũng làm cho tính mạng của hắn toàn bộ dừng lại tại nơi này. Cho nên, hắn cần một cái đỉnh tiêm kiếm khách, có thể đụng chạm đến hắn kỹ năng bên linh giới, đi thôi động, đi trợ rút, đi nghiệm chứng, đi khích lệ. Hắn bước ra gian nan nhất nửa bước, nhưng hắn đối nhìn thấy có hơi thất vọng. Thương thương thương. Nhưng ngay tại lúc này, quả cầu xét nội bộ truyền đến một điểm kiếm minh thanh âm, cái này khiến hắn đột nhiên cảm thấy chấn động. Nếu như một cái kiếm khách nghe được một thanh âm. Hắn biết nó chiều sâu cùng mỹ lệ, vị này dù đẹp quả nhiên là cao thủ. Với lại kiếm đạo của hắn thoạt nhìn cùng hắn của mình kiếm đạo rất không đồng dạng. Nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, chờ đợi lôi đình biến mất cũng hướng mỹ hạt bảy ra mình. Nơi này, cái này, hết thảy trước mắt, để mỹ hạt có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nguyên bản luống vứt vô cùng, giống như là chúng ta một tòa có to lớn diễn võ trường đảo nhỏ, lúc này lại giống như là làm một cái hoặc là lõm đi xuống, nồi lớn. Mà nồi tại tháp dưới đáy có một cái từ thiểm điện cùng nhiệt lượng tạo thành kim loại tháp. Bình đài rất quy tắc, thước chừng mét vuông đáng sợ cỡ nào thiểm điện lực lượng, không cần, kiếm ý của hắn cũng rõ ràng dung nhập thiểm điện, bị hạt động dung, tuy nói lao sư rỗ đẹp lôi điện ảnh hưởng chi lực, có thể tùy tiện trị luyện ra những cái kia, quái thạch bên trong kim loại, nhưng đưa chúng nó tiến hành nhào nặn thành hình, lại lại yêu cầu rỗ đẹp tinh diệu trí nhu kiếm ý không nhu kiếm công cường, nguyên tắc hạ kẹt trước mắt Đông Hải cùng ra sân thời điểm nói qua mà rỗ đẹp kiếm ý rõ ràng tan sâu cương mạnh đến cực điểm lôi điện, nhưng y nguyên có trí nhu trí diệu, mặc dù kiếm có ý tứ là kiên cố cùng mềm mại, nhưng nó là đỉnh cấp đại kiếm tiêu chuẩn sướng đôi, nhưng là rỗ đẹp kiếm pháp là lấy lôi điện chi lực làm cơ sở. Cái này có chút làm cho người chấn kinh. Nói một cách khác, Dodo là đỉnh cấp kiếm khách bên trong người nổi bật, rất có phát triển khả năng, đã có thể cùng hắn mị hạt đồng dạng, đưa thân đệ nhất thế giới lưu đại kiếm hảo. Cái nào đó năm, 600 mét, chu cao, một rằng chính xoay quanh ở phía trên, quan sát hòn đảo nhỏ kia hết thảy. Cái kia hạ cấp mị hạt người đã có thể đem cái này cao thấp không đều hòn đảo chém nước, biến thành một cái to lớn sân thi đấu, cái này đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng là Dodo để dùng tiềm điện đến rèn đúc kim loại bình lại. Hai người lẫn nhau đánh một trận mới bắt đầu hỏi hỏi lẫn nhau, cái này khiến một găng vợ chồng đối lần này gặp mặt tràn ngập chờ mong trương 570. đại khoái đao lai lịch trương 570. đại khoái đao lai lịch ngay cả mị hạt đều bị chúng ta chấn kinh đến rô đê thực lực muốn so ta đoán trưởng cửa không ít một gặng thầm nghĩ lấy nhưng lúc này tóc của hắn ra cười lạnh một gặng cái mũi của ngươi thật nọ ai không biết lúc nào tới gần thi thể còn ở giữa không trung cái này khiến một gặng cảm thấy hoảng sợ cùng rốt đứng ngươi trường nào thì tới đây nó quay đầu nhìn lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia không khỏi đối với ta tiếng hắn đến đây lúc nào hắn là đến giám thị quân đội sao hoàng bét nghĩ tới chỗ này, Mặc gẳng có chút chống giống ta không biết hắn phải chẳng tìm được hắn rồi đấy. Sùi, im miệng xem thật kỹ biểu diễn. Theo cánh cùng cánh chấn động, Mặc gẳng chìm vào tầng mây dày đặc. Mặc gẳng ý niệm trong lòng phun trào, nhưng hắn không muốn bỏ qua trận này thịnh đại quyết đấu, thế là tranh thủ thời gian lấy ra máy ảnh điện thoại máy nghe trộm. Không chỉ có thể như thế, nó còn lấy ra cuối cùng một quyển kỳ quái chiếu, cũng đem nó trực tiếp trải tại trên bầu trời, sau đó mình ghé vào trên phương hướng mặt, bắt đầu chụp hình quay phim. Cái này kỳ quái cái đệm là chống không. Từ một đoàn khí thể bên trước mà thành, nhưng lơ lửng giữa không trung, chở một hai người. Ngay tại nó lúc kết thúc phía dưới quyết đấu cũng bắt đầu. Rôdes các hạ, mời hết sức nỗ lực. Mị hạt hai cái an toàn lên xuống, liền rơi xuống cái kia kim loại trên đài cao. cầm kiếm chỉ phía xa lấy Rôdes nói ra. rất tốt. hôm nay để cho chúng ta hảo hảo đánh một chầu. ta trùng hợp trên kiếm đạo có một ít câu đố, hy vọng ngươi có thể vì ta giải đáp một hai cái câu đố. Rôdes cây đại đao lật ra đi ra. ai, cây đao này vậy mà rơi xuống trong tay ngươi? Mị hạt tuổi hồ có thể biết rõ chúng ta thanh này. đại khoái đao lai lịch, lập tức thất thố. khó trách, ngươi còn trẻ như vậy, có thể trở thành một thanh đỉnh cấp đại đao. Nguyên lai là một vị chư danh lão sư đề nghị, Mỹ Hạt cầm đao hành vi làm cái tư thế mời, nhưng hắn không có cái kia một đôi như chim mứng sắc bén hai mắt, lại lóng lánh một loại không hiểu quan mang. Hắn có dự cảm mấy liệt, và hôm nay một trận chiến bên trong, ngươi rất có thể sẽ có thu hoạch, thoát khỏi trường kỳ quanh quẩn ở trước mặt ngươi mây đen. Nhưng mà, hắn loại này có thể dự cảm, giờ khắc này cũng đồng thời tại rộ đẹp trong lòng dây leo sinh, có thể cầu trong kiếm trên thế giới lớn nhất kiếm hảo là một cái cơ hội tuyệt vời, đừng bỏ qua. Có lẽ thượng đế cùng ác bá kết hợp cơ hội rơi vào cái này Bỉ Hạt trên thân, nếu như trên thế giới lớn nhất kiếm khách không thể tự chế như vậy trên cái thế giới này không có ai có thể rút may mắn ngươi dùng cây đao này bằng không ta ban đêm nếu là dùng cây đao này đối phó ngươi liền có chút khi dễ người mỹ hận tiếp tục nói xem ra giờ ổi tên kia không có gặp ta cây đao này có thể cùng ngươi so sánh siêu cấp đao sắc bén ta ước vạn quả mọng không có bị lãng phí jodes biết miệng cười cười cát hàng trăm hàng ngàn vạn bên trong không bỏ phí ngươi không phải minh phụ đệ tử mỹ hận giật nảy cả mình ta không có chủ nhân cố lên jodes hành đao quét mắng mỹ hận vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ không có chủ nhân Đó là người tốt nhất kiếm pháp đến tận cùng từ lâu tới. Chẳng lẽ là cùng Joker Quỷ Hồn học? Joker Des nói không có sư phó câu nói này, chẳng những để mị hạt chấn kinh đến thất thần, liền ngay cả tại một cái trên trời có thể theo dõi kinh cùng mặt gặng đều cũng là 20 tuổi trở xuống 20 đỉnh đại đạo hảo, thậm chí ngay cả cao thủ đều không có thông qua huấn luyện của mình trở thành một tên thiên tài. Người tại gian lận. Chỉ qua vài giây đồng hồ, mị hạt liền khôi phục chi giác, vung vẩy lên trong tay đại đao. Chương 571, một cái trạm kích hoàn trả. Chương 571, một cái trạm kích hoàn trả. Nhưng là hắn bình cát, động lực phá hủy tòa đạo này chỉ cần không cao hơn 10 giảm anh, liền chịu không được hắn dạng này đao. Tại chưa hoàn thành trong sách, hắn cũng là một cái thế hòa không phân thắng bại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn đánh ra một cái đại động tác. Liền xem như đối phó Lao hổ cũng gọi cự hình thiên thạch, hoặc là bình cắt, từng đao từng đao tới làm. Đương đương rộ đẹt từ phía trước cứng rắn chấn một cái, cho nên một đao kia hắn không có tránh. Trước đó, hắn đã dùng hệ thống vụn trộm quét nhìn đối phương giao diện thuộc tính, biết đối phương thực lực tổng hợp là trình độ, cũng không có cùng mình kéo ra khác biệt cấp độ bên trên khác biệt. Anh. Nhưng mà, tại cái kia về sau, Rodes vẫn bị bùi gian cường lực lui lại mấy bước cái này khiến hắn phi thường tò mò hiện nhiên hắn bốn cái cơ bản thuộc tính không kém gì đối phương nhưng là hắn rơi ở phía sau không chỉ là kiếm thuật của hắn còn có kiếm thuật của hắn jodes nhíu mày trong đầu lướt qua mị hạt thuộc tính tiến hành bảng lập tức tìm ra một đáp án jodes đối đổ vật bên trong phi thường ngạc nhiên hai cái này có liên hệ gì kiếm ý việc này tại lam tinh phía bên kia internet bên trên là rất thường gặp nhưng là tại nguyên bản cấp biển bên trong không có nói tới điểm này nhưng mà ta trước kia thấy qua những cái kia đỉnh cấp đấu kiếm bọn hắn cũng giống như kiếm đồng dạng ruột giống sứ thiếu sở tạ ẻo giống hoa hồng Những này, kiếm ý danh tự đều đối ứng với phát triển chính bọn hắn trong tay danh kiếm cùng chiêu thức. Chắc đứt nước mỹ sắt thép cùng vận kiếm chí nhu đều tận trưởng, kết hợp cương nhu về sau cảnh giới, hẳn là kiếm ý. Kiếm khí cùng tự thân lịch sử khí phách độ cao dung hợp phát triển cùng thăng hoa sau cao giai tư duy sản phẩm. Mỗi cái phát triển mình kiếm thuật vĩ đại kiếm sĩ đều là nhất lưu, nhưng kiếm của ta là có ý gì? Rodes đột nhiên không nghĩ tới mình một cái vấn đề quan trọng, kém chút để hắn thất thần. Và anh, mỹ hắt lại một kiếm bổ tới, lần này để Rodes bay ra để cao trăm mét phạm vi bên ngoài, hổ khẩu chủ có thể gần gần làm đau. Rodes. Nếu như ngươi phân tâm, ngươi làm mất đi kế tiếp ký xảo. Mị Hạt híp mắt tức giận nói, "Ngươi là cái thứ hai dám bị mình thảo luận phân tâm người. Đương nhiên, cái thứ nhất là cái kia." Không thành thật thật hỗn đản. "Mị Hạt, ta hỏi ngươi, kiếm ý là cái gì?" Rhodes nắm chặt trong tay mình hắc viêm, đột nhiên liền một cái chạm kích hoàn trả, chặn lại chúng ta đang muốn chém ra kiếm thứ ba Mị Hạt. "Làm ngươi hỏi loại vấn đề này lúc, ngươi thật không có đại sư. Nếu như ngươi hôm nay để cho ta làm, ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết hết thảy." "Hết thảy?" Mị Hạt khó được cười nói, "Tới đi, Rhodes, ngươi muốn hết sức lấy lòng ta." Ngươi nói, không nên hối hận. Dỗ đẹt trong tay Hắc Viêm bắt đầu có màu vàng lôi điện điên cuồng luân động, trong nháy mắt biến thành lôi thân chi nhận. Ẩm cách cách. tràn ra ngoài cao áp khống chế lôi điện, nhẹ nhõm tại dỗ đẹt quanh thân tạo thành mình một cái lôi điện tràng phục, với lại chúng ta còn tại không ngừng kích phá không khí tiến hành nhanh chóng kéo dài lấy. Bất bắt nhất chính là hai chân dưới kim loại bình đài. Tại thời khắc này, nó trở thành tốt nhất tiệm điện chất dẫn. Toàn bộ kim loại bình đài trong nháy mắt biến thành một cái tiệm điện vật chứa, biến thành tiệm điện tháp. Giảo hoạt hại quân tập chúng, cảm giác được chân chất lặng, mỉ hạt cười trồi mắng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn xuất thủ. Hắn đột nhiên bắn lên, lại đánh mấy cái bình cắt. Oèn. Hai người kia trường đao mỗi lần đụng chạm đối phương, liền sẽ phát ra một trăm âm thanh tiếng sấm, nương theo lấy năng lượng to lớn bạo tạc đồng thời hai cái chân kim loại bình đại, mỗi một lần trao đổi, đều sẽ sinh ra một đạo thật sâu vết rạn khuyết tảng ra, tựa như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Chương 572. Tình thế khó xử. Chương 572. Tình thế khó xử. Cho dù là kim loại tháp, cũng nhịn không được kiếm khí của bọn nó cùng lực lượng tràn ra ngoài. Nếu không phải Dỗ Đệ đem luyện kim loại tháp xem như học hỏi lẫn nhau bên trong chi địa, đều là mây mù tràn ngập, thiên lam thanh địa phương có lẽ hòn đảo này đã sớm sập một nửa kinh khủng nhất là kiếm khí của bọn nó ngập trời cọ rửa mấy trăm dặm đương thời phương viên chăm mà cái này khiến một gẳng cùng kinh cái này hai vân khí ẩn nút rất là một cái lung túng trong lúc nhất thời lộ ra không có chân thân đến không chỉ có như thế bầu trời lại cách xa kiếm khách sắc bén bọn hắn cũng muốn tranh thủ thời gian rút lui lung túng không thôi vì cam đoan an toàn của bọn hắn lưu lại 2-3 giờ đồng hồ đây chính là một cái đỉnh cấp đại kiếm hào quyết đấu thật là đáng sợ một gãng kinh thán không thôi ta không nghĩ tới hắn sẽ trưởng thành đến có thể cùng mỹ hạn chính diện cạnh tranh tình trạng mặc kín lại nghiến răng nghiến lợi không thôi. Nếu như ta sớm biết, khi rác rơi vào trong tay đối phương thời điểm, ta nên đổ xuống mà ra, thoát khỏi đối phương khống chế. Nói như vậy, hôm nay chúng ta liền sẽ không ngồi cùng một chỗ, nhìn xem lẫn nhau trưởng thành, bất lực. Không sai. Hôm nay hắn giao đấu Mị Hạt, đây là một cái cơ hội khó được. Hoặc là ta có thể giúp Châu trưởng giải quyết cái này đại phiền toái. Yển chuyển tức tâm niệm vừa động, khoe miệng lộ ra thẳng mình tơ có thể mỉm cười đến. Lúc này, Mị Hạt cấp tốc chiếm thượng phòng, mặc dù hắn có lôi điện đàn sen năng lực, nhưng ở Mị Hạt như sấm sét tiến công trước mặt, hắn vẫn có chút tình thế khó xử xem ra Jodes lập tức liền muốn rời khỏi so tài, cố lên, Mị Hạt hung hăng đánh hắn. Tín tại nội tâm thế giới bên trong cuồng hô, kích động không thôi. Chỉ cần Jodes nhận đến trọng kích, hắn liền có dũng khí đi lên kiếm Thiên nghi. ở trên đảo, theo Mị Hạt tiến công ra tốc, Jodes lập tức từ trong gió ngã xuống. Jodes, ngươi quá chậm, đây không phải ngươi lực lượng chân chính. Mị Hạt uống rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa đủ. Mị Hạt, đem cái này lấy đi. khi hắn nhìn thấy mình thua, Jodes kim lòng không được bắt đầu hắn chứa danh kiếm thuật đao thần kỵ. Hoành chặt chậm một chút, không cần, tay đao này bị hắn không có nghĩ như thế nào, nhưng tại hạ nửa tràng mặt của hắn thay đổi. Một khắc này, hắn vậy mà phát hiện, mình mấy chụp loại trốn tránh cũng không có phương pháp dùng. Mặc kệ chúng ta làm sao tránh, đều sẽ dẫn đến đã mất đi tiên cơ. Côn vợ ở mỹ đạt chi phí hiệu quả và lợi ích so điện trở quá thấp. Với lại, cho dù là phản kháng, cũng chỉ có thể dùng một tay cầm ngược kiếm mềm yếu phương thức đến phản kháng. Nếu không chúng ta sẽ bỏ qua. Tây đao này tựa hồ lại chậm lại nhanh, đến đỉnh phong, để hắn có chậm rãi hảo giác. Đây là cái gì kiêm pháp? Phanh mỹ hạt chặn lại một chiêu này, nhưng hắn cũng là mang theo đao bay ra hơn 200 mét xa cái này khiến hắn cảm thấy có chút lung túng. cái gì? rõ rệt tan mất hạ phong công ty liền bị đánh bại jodes. đột nhiên phát huy đánh bay mì hạt, để mắt gặng cùng kinh hai cái chưa từng gặp qua không thiếu một cái địa khu do lớn đại sóng lao ra hồ, đều chấn kinh đến tắt tiếng. hoảng sợ không thôi đánh bay cây lúa ứng năng lực. cái này cho thấy jodes không chỉ có đỉnh đại đao lực lượng, với lại không thể so với cây lúa ưu yếu. là tốt nhất kiếm khách. kiếm đạo của hắn kỹ thuật quá kém, kinh có chút khó khăn. hắn không phải mọt gặng, với lại nghiêm là nói, hắn cần đến đủ để trở thành một cái vĩ đại kiếm khách, có thể nhìn ra jodes chúng do đáng sợ. coi như lão sư jodes bị trọng thương chỉ bằng mình một kiếm này, hắn thật đúng là không làm gì được rồi death. mà sau một khắc, trên đảo nhỏ cảnh tượng đồng thời lại là dạng này biến đổi, bị đánh bay hai ba trăm mét bên ngoài hoàn. chương năm trăm bảy mươi ba, cực đoan thăng hoa. chương năm trăm bảy mươi ba, cực đoan thăng hoa. có chút mình chật vật mỉ hạt không những không giận mà còn cười, dạng này mới đúng. ta cũng muốn chúng ta không bảo lưu. ta đem đối ngươi rồi death dâng lên kiếm giả trí cao nhân sinh lễ ngộ. và anh, khi hắn dứt lời dưới lúc, trên thân thể của hắn dâng lên một thanh phi thường hữu lực kiếm. thanh kiếm này sung lực không phải rất mạnh, mà là tới cực điểm. giấu ở trong đó thậm chí có thể dung chuyện hư không. có như vậy một sát na, rodes còn có một cẳng cùng lửa bụi, đều tại chấn kinh cùng mất đi cảm giác, chỉ cảm thấy hắc ám. ma pháp là sai, không chỉ là thị giác, còn có toàn bộ đạo không gian, hiện thực cùng hiện thực đều chịu ảnh hưởng. tựa như một cái rộng lớn ban đêm giáng lâm ở trên đảo, thôn về tất cả ánh sáng. ngủ ngon. tới. ra chi kiếm. cường đại nhất hắc đao yasir u cực đoan thăng hoa. cỡ nào bá đạo thái độ. màn đêm vương xuống toàn bộ hòn đảo, liền bầu trời đều biến thành khó mà hình dung hảm. loại này chưa từng thấy qua kỳ quái biến hóa chấn kinh nhân bá hòa một cẳng thậm chí bọn hắn trong lòng mình chúng ta còn có từng kia từng sợi không thể thông qua ước chế sợ hãi sinh ra đây chính là một cái thế giới kinh tế thứ nhất đại kiếm hảo quả nhiên hung manh vô cùng thế như trẻ tre mặt gẳng kích động nói cho dù hắn có một loại ngang ngược thái độ cũng sẽ không đáng sợ như vậy chỉ có tại Long Nhân lực lượng dưới cái này Mị Hạt cùng tổng đốc tại cùng một cấp bậc càng làm cho người ta khiếp sợ là khi Kim nhớ lại mình tổng đốc cái đổ phát động bá đạo rụng vắng lúc thiên địa biến sắc chẳng cảnh nhưng điểm giống nhau đều cho rằng rổ đẻ phải ăn thịt thỏi xem ra rổ đẻ phải thua ai Mị Hạt quá mạnh Yêu cầu này Rô Det cuối cùng vẫn là không phải đứng đầu nhất xã hội kia cấp độ, vợ kịch hay liền là sắp bắt đầu ra sân. Rô ngươi cũng đừng chết tại mì hạt trong tay. Mắt gẳng có một trương bi thương mặt, mà ánh sáng nhạt là mặt mũi tràn đầy hy vọng, khoe miệng lộ ra bệnh trạng cười lạnh. Nếu như lúc này có thể cầm tới Rô Det đầu người, đối hải quân là cái sự đả kích không nhỏ. Nhưng mà, nhưng giờ này khắc này, với anh, tựa như vạn mã buôn đang ầm ầm lôi minh trước đó đột nhiên nổ lên, chuyện tức mệt gẳng cùng kinh liền gặp được một tôn tản ra càng thêm hừng hực quang mang lôi thần sẽ toan chúng ta đêm tối. Ngang nhiên mà lên một sát na vạn dặm lôi minh lao nhanh điện xà răng khắp nơi như mưa nó là từ trong đêm tối mở ra một ngày sắp xảy ra đây là ba mật găng cùng ẻn trộn đều há to miệng bọn hắn đều rất tương tráng, tự nhiên cảm giác được tiếng sấm kinh khủng khắc sâu ấn tượng là cùng mỹ hạt một cấp bậc tồn tại cái này rỗ debt có đại tướng chi lực mật găng đầy trong đầu đều là ý nghĩ lúc này trên người hắn một vật gì đó bắt đầu dao động trước đó hắn coi là rỗ debt không thể không có một cái đại tướng thực lực cho nên chúng ta coi như rỗ debt các loại cưỡng bức cùng hứa hẹn hắn đều không có mình hạ quyết tâm khi hắn nhìn thấy mình có thể cùng mỹ hạt cạnh tranh lúc trong đầu của hắn cân bằng bắt đầu nghiêng Bất bất nhất chính là Rhodes mới 18 tuổi. Mặc dù như thế, Rhodes đỉnh phong còn xa chưa kết thúc 18 tuổi người đã coi đại tướng thực lực, đỉnh phong đã trưởng thành đến trình độ gì? Một nghĩ tới chỗ này, Mặc găng Tâm liền dao động. Có lẽ mình có thể chứng kiến đến trước nay chưa có lịch sử. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Tổng đốc tại hắn đối với cái này, nghiên kỷ, đều không có một cái như thế một loại kinh khủng. Hắn khẳng định bọn hắn ăn không có cái gì hung dữ, mà Kim có chút không thể tiếp nhận. Về sau trên đạo tình huống lại thay đổi. Vang, Lôi thần vừa ra tới, hắn một cái tay quơ kiếm một cái tay khắc cơ một thanh hiện ra ngọn lửa màu đen kiếm, hai thanh kiếm bạch phá hắc ám, trực chỉ trong bóng tối cái nào đó sinh vật. chương 574, đao nhọn cùng hắc viêm. chương 574, đao nhọn cùng hắc viêm. ầm ầm, trang diện kia quá rung động. cái này một tôn lôi điện tự nhiên chi thần tựa như là muốn nước hắc ám, trọng đoạt quang minh thần linh, với lại nó mỗi một lần tiến hành chống lại, liền có thể để đẩy trời hắc ám có thể yếu bất mình một điểm. nhưng bây giờ, mặc căng cùng cho tàn ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong. mặc dù bọn hắn trước kia rút lui qua một lần, nhưng bọn hắn rời cái này cái đảo còn có số giảm anh xa nhưng đó là trên đảo nhỏ bay ra kiếm khí đánh tới lại nghiêm trọng uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn an toàn chênh chênh chênh chỉ một đợt kiếm khí chênh vang liền có đại lượng lôi điện tứ tán xét qua chân trời mấy trăm đạo đen chạm tuyệt đối bay ra ngoài tại như vậy một cái dây đặc lại nhanh đến cái này đỉnh phong kiếm khí chạm kích dưới cùng một gặng chỗ đó còn né tránh được cả hai đều cần nhau nhau bởi vì chúng chiêu Phốc phốc. dù cho giông cho tàn đồng dạng mấy liệt chỗ kia hiện tại đã biến thành một cái rộn máu từ trong phòng phun ra ngoài địa phương hắn vội vàng dùng hỏa diễm che khuất mình cấp tốc rút lui chủ quan đánh ra thấp mì hạt cùng rồ đẻ tổn thương. Mà mặt gẳng tựa hồ có một loại nào đó dự kiến trước, bị Ân Ba sớm một khắc rút lui. Nhưng mà chúng ta coi như không có dạng này, nó vẫn là vì không tránh kịp, vẫn là bên trong hai ba kiếm, thủ thương không nhẹ. Hai người lại tại nhanh chóng lùi về phía sau mấy giặm anh về sau, đang khiếp sợ bất an trước đó, tâm đều đỏ lên. Bởi vì bọn họ thấy được càng hỏng bét đồ vật, phanh, thương thương thương. Một cái kinh thiên động địa thanh âm tùy theo mà đến, sau đó, tựa như 10 vạn con chim đen, đột nhiên phá tổ mà ra, chém đầu dư ba bắn ra, quét ngang bốn phương tám hướng, cũng mang theo màu vàng sáng lôi điện tràn đầy bầu trời. Nó cùng hắc ám lôi quang cùng tồn tại, có hỏa diễm ở phía trên nhảy vọt thiếu đốt, phi thường kỳ quái. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, bầu trời đã trở thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, không có đế vương cấp thực lực, đi vào đó là một con đường chết. Đáng chết. Tuy nói hai chúng ta người đều nhanh thối lui đến mười dặm có hơn, nhưng ở cái này một cái kinh khủng dư ba vỡ bờ dưới, giữa hai bên lại là một trận đánh liệt lui, cũng lần nữa phát triển nhận lấy mới thương tích. Sự cố làm cho Tần Trừng Kinh phẫn nộ cùng xấu hổ. Trước một phút đồng hồ, hắn vẫn còn muốn tìm Rhodes. Không có ai biết như thế nào quay người, cái kia chính là Rhodes, hắn tự học liền xem như kiếm khí của hắn dư chấn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn trở. bọn hắn có quyền gì muốn ra ý tưởng, kiếm tiền nghi. hai cái quái vật trong quái vật, mệt gặng tắt tiếng sợ hai tháng phục lấy. Tây kiếm khí dư ba, liền để vài dám bên ngoài mình cùng kinh loại tồn tại này thụ thương. cấp cao nhất đại kiếm hảo đều là đáng sợ như vậy sao chính đáng mệt gặng cùng kinh đều tại trong lòng cân nhắc muốn hay không từ bỏ lần này quan chiến. đảo nhỏ bên kia động tĩnh lại tối chầm xuống, tựa hồ phân ra một cái thắng bại. cái này phát triển biến hóa để cho hai người dỗi dài của mình, cả hai đều có cùng liệt tương giống nhau tầm mắt. Dù cho khoảng cách vượt qua 10 dặm anh, nhưng thông qua 287 trên cao phi hành, vẫn có thể nhìn thấy tình huống ở nơi nào. Nhưng hai người đều kinh hãi. Tự hồ không có thế hòa không phân thắng bại. Ngang tay. Đùa gì thế? Hắn mới 18 tuổi, làm sao có thể đánh bại mỹ hạt thế giới như vậy thứ nhất đại kiếm khách? Kinh thất thố cuồng hống. Mặc dù hắn biết có thể dừng bước ở đây, nhưng rất rõ ràng, Rhodes có thể tại trong một thời gian ngắn cùng hạ kẻ địch nổi. Cái tiêu đạo. Rhodes thu hồi hắn đao nhọn cùng hỏa viêm, nhìn xem trước mặt mười mấy mét chỗ mỹ hạt. Lúc này mỹ hạt rất kỳ quái. Hắn đóng chặt lại mình hai mắt, lông mày đều nhanh nhanh trở thành chữ xuyên, xuyên, nhưng hai tay lại nắm chặt hắc đao y arzu, không biết hắn đang khổ cực tiến hành suy tư chúng ta cái gì. Chương 575, thâm bất khả chắc kiếm thuật lý giải. Chương 575, thâm bất khả chắc kiếm thuật lý giải. Nhưng dù death biết trận chiến đấu này mang đến cho hắn một chút thâm bất khả chắc kiếm thuật lý giải, đương nhiên, death có rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù không có xúc tiến cảm xạ gì cùng bá đạo dung hợp, nhưng cũng làm cho hắn tiềm điện kiếm đơn giản quy mô, phát triển nhanh chóng trạng thái. Hắn từ mỹ hạt nơi đó đạt được không thiếu một cái vấn đề phi thường trọng yếu tin tức hữu dụng chỉ cần đợi một thời gian, trong tay lôi điện kiếm ý liền có thể trở thành đại thành. còn có, trên tay hắc viêm cũng không có đại đao đem tấp nập và chạm chặt, tựa hồ tỉnh một ít gì đó, cần những vật khác. đi qua cẩn thận điều tra. nói một cách khác, đó là hắn trong chiến tranh lấy được chỗ tốt, có lẽ không phải tại mỹ hạt thủ hạ đi qua hai người lần chiến đấu này, đảo nhỏ cơ hồ bị phá hủy, không có một nơi tốt. liền ngay cả hai người đứng địa phương cũng so mặt biển thấp bảy tám mét. nếu không phải rỗ đẹp trước đó dùng lôi điện chi lực trị luyện một tòa có kim loại đại cao dùng để tiến hành so tải chỉ sợ mình dưới chân hòn đảo quốc gia sớm đã bị bọn hắn đối với kinh khủng kiếm khí hủy diệt hầu như không còn ngay cả đặt chân địa phương chính phủ cũng không có nhưng là lúc này bởi vì kiếm cùng kiếm ý hàm hỗ trợ lẫn nhau biển cả một mực không cách nào một sợi chảy xuôi chỉ vòng quanh vỡ vụn đảo nhỏ một chút xíu ngậu bốn người lặng lặng cùng đợi mị hạt jodes cũng không có quấy rầy Chấm đã hắn có lời muốn hỏi đối phương bên trong có quan hệ với 12 công cực phẩm đại bảo kiếm hắn mơ hồ cảm giác được mị hạt hắc kiếm thuật cái này nhất định cùng hắc đao chi dạ có quan hệ rất lớn đang chờ đợi đồng thời hắn tâm cũng rất nhanh dung nhập lần này cùng đối phương thu hoạch Không hề nghi ngờ, bị hạt chí ít tại kiếm đạo trên việc tu luyện mạnh hơn hắn. Nếu không có cả một xạ gì cùng lôi điện ảnh hưởng trí lực, hắn có khả năng sống không qua năm chiêu. Ngay cả như vậy, hắn hiển nhiên là thuận gió mà đến, thậm chí bị một bên khác bước ra dưới đáy lôi thần tạo hình, đồng phát bắn lửa cùng lửa song đao lúc này mới có thể trải qua được đêm kiếm ý nghiền ép. Nhưng Rode cảm giác đối phương vẫn còn có chút giữ lại đương nhiên, hắn bên này cũng còn có. Sở Tự Hắc kéo bạc, bá quốc, chiêu này có thể không có sử dụng. Có lẽ lần sau lại tìm cơ hội, cùng đối phương lại đánh một lần. Lúc này Tựa Hổ nhớ lại thanh âm gì, Rode quay lại nhìn chăm chú bầu trời một nơi nào đó. Quái gia hỏa này, không nghĩ tới, hôm nay cho tàn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bốn phía xoay quanh. Nếu không phải gia hỏa này xuất hiện, Rhodes có khả năng sẽ tiến hành nếm thử thông qua vận dụng bá quốc đến đối kháng mì Hạ Nhưng hắn không nghĩ tại cho cốt trước bạo lộ mình, sau đó bạo lộ cái kia ác bá. Bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, loại này độc bá thiên hạ chiêu số, tương lai phải dùng tới đối phó Kai đồ. Có lẽ, chỉ có hung mãnh như vậy tuyệt luân bá đạo trạng thái xuyên qua trạng, tài năng trọng thương Kai Đô bất tử chi thân, nhất định cho ngươi một cái dạy dỗ khó quên. Không phải ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tâm niệm vừa động, dù đẹp trong tay liền đã xuất hiện đại khoái đao hắc viêm. Vô! Trong ánh mắt, hắn liền sẽ đem cái kia hơn 10 dặm anh ngoại hỏa trùng khóa, chém đứt một cây ngưng kết phi thuyền. Mà tại mười mấy đấy bên ngoài trên cao ngọn lửa phía trên cho tàn bên trong, lại trông thấy lại nghe thấy cái kia sắp thái bá đạo. Nhìn, đến ánh mắt của hắn có thể đột nhiên tiến hành khóa chặt mình, liền trong lòng biết lao sư không tốt, chỗ đó chúng ta còn dám đợi ở phía xa, lập tức vỗ cánh bay lên, quanh thân hỏa diễm lửa lở, cũng lấy kỳ tốc độ nhanh bay khỏi nơi đây. Nhưng mà hắn tuyệt đối không có thời gian nghĩ đến. Rốt nãy bay lượn chẳng kích, vậy mà một cái đáng sợ ảnh hưởng đến bọn hắn loại kia cái tình trạng gì? Trương 576, sánh vai cùng thực lực. Trương 576, sánh vai cùng thực lực. Cho dù hắn cực kỳ cần cảnh giác, lại sớm tiến hành một bước có thể thấy thời cơ bất ổn tránh né, nhưng Y Nguyên vẫn là chạy không khỏi cái này một cái chẳng kích. xa xa hơn 10 dặm bên ngoài mà phát chẳng kích. Bang, phúc, cách đó không xa mà gặng chỉ nghe bọn hắn một tiếng có thể nhẹ nhàng kiếm Minh phá không mà đến, đồng thời mắt một bông hoa có một đạo thực hiện bạch quang lướt qua, tiếp sau nó liền không có nhìn thấy một cái nạn cháy phía sau lưng nổ tung một chùm nến hoa. Sau cùng lượn là ngọn lửa báo cửu, nhưng máu vẫn là xông ra, không nặng. Nhưng lần này chỉ là vài bữa cơm, mất máu lượng lúc trước gấp 10 lần, đáng chết rồi des. Nạn chạy kinh mặc dù bị xa không mà đến kích trọng thương, nhưng hắn đồng thời còn có không có dư lực chạy trốn, mượn đã khởi thế trốn chạy chi thế, lại thêm đạo này chạm kích dư lực phát triển thôi động, để hắn tự như một viên mục hỏa lưu tinh phá vỡ bầu trời. Mấy dám anh bên ngoài trong nấy mắt, loại tốc độ này bốn dù cho một găng cũng đối này khắc sâu ấn tượng, cảm giác cũng rất kém cỏi. Nhưng khi hắn nhìn thấy huyết tinh lữ trình bị thảm lúc, hắn run rẩy. Một thanh kiếm sĩ vài dám bên ngoài. Vậy mà có thể đánh trúng hải đạo dưới cường đại nhất chưa bài. Cái này Rodes, hắn trở thành một cái kỳ tích. Không, chân chính hẳn là trở thành hoàng đế cấp kỳ thủ, cũng đem quyết định tương lai kỳ thủ thế giới mới cách cục. Không phải là yếu hại, nhưng là cân nhắc đến tuổi của hắn, mặc rằng đã tăng nhanh Rodes bộ pháp. Chất kẽ linh đại biểu thế giới mới tối cao quyền lực, mà Zoddes thì đại biểu thế giới mới tương lai. Hôm nay, Rodes cùng Mi hạt đánh nhau để hắn rút cuộc quyết định. Nhất Lao vĩnh giật Rodes, cho dù hắn không có lâm vào Rodes hôm nay đột nhiên xuất hiện cho tản cũng cho hắn đầy đủ cảnh cáo hắn năm chi hành hành trình đã bại lộ. Cùng nó Ngày sau phát triển nhận đến bằng hưu chặt lọt kẻ liển sử phạt, còn không bằng chúng ta bây giờ đảo hướng Rhodes. Cầu được cái kia thành thị cấp một sinh cơ. Thầm nghĩ nghĩ nhất định, mặc rằng liền vô cánh bay chính mình đi qua. Nhưng hắn biết như thế nào tại mấy dặm anh bên ngoài chờ đợi, không dám đến gần bọn hắn. Trên đảo nhỏ. Sau nửa ngày, Mị Hạt rốt cục mở mắt. Rhodes, ngươi lần này cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Của ta kiếm đạo sẽ không ngừng phóng ra trọng yếu nhất một bước, để cho ta trở thành một cái thế giới chân chính kinh tế thứ nhất đại kiếm hảo. Hắn nói, con mắt chiếu lấp lánh mà nhìn xem Rhodes. Chân chính tiên hạ đệ nhất đại kiếm khách. Người trước kia không phải trên thế giới lớn nhất kiếm khách. Khi Rộn đẹp nghe được câu này lúc, hắn rất giật mình. Hạc Nhẹt mỉ hạt tại trước kia kiến lập trên thế giới thanh thứ nhất lớn nhất kiếm, cũng bị toàn thế giới công nhận. Hiện tại hắn nói, không, không hoàn toàn là. Rộn không có từng đứt đoạn tay, trong tay cũng không có gì phảnh. Hắn có truy đuổi ta kiếm đạo thiên phú. Địch nhân quỷ hồn truyền kỳ chi kiếm, đối sở tổn tư đồ sát, quỷ hồn chi chủ đời thứ nhất. Còn có một kích cuối cùng diệt đạo trên biển không có hoàng đế cùng chặt lọt tẻn lìn. Cùng trong truyền thuyết không cự đầu, bọn hắn không nhất định so ta yếu. Nói chính xác, mỗi một cái có được nhất tôn đao sắc bén đỉnh cấp kiếm khách đều có thực lực cùng ta sánh vai cùng. Mà bây giờ, ta rốt cục có thể nhìn thấy cái kia cực kỳ trọng yếu sáng rực. Ta không còn là một cái dẫn trước phát triển bọn hắn thông qua nửa cái thân vị. sẽ tiến hành triệt để hất ra bọn hắn. Nói tới cái sau, mị Hắc Minh cũng rất hư phấn, không nghĩ trở lại trước kia bình tĩnh cẩn thận trạng thái. Mỗi một cái có được chí tôn đao nhọn đỉnh cấp kiếm khách đều có cùng ngươi sánh vai cùng thực lực. Ngươi nói, là chí tôn đao nhọn bí mật sao? Ngươi ám kiếm y cũng là từ ám đao đêm lấy được sao? Chương 577. Kiếm đêm hợp lại là một Trong năm 577, kiếm đem hợp lại là một. Rhodes hỏi ra nghi ngờ của mình. Ngươi rất thông minh, không, ngươi là phi thường thông minh. Không nghĩ đi thẳng đến ngươi lại nhanh như vậy nhìn thấy cái này ẩn sâu bí mật. Michael khắc nói đúng. Rhodes, vấn đề này là niềm vui bất ngờ. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, nói ra hắn biết, dù sao, Rhodes hôm nay vì hắn làm rất lớn công hiến, mỗi một chiếc vĩ đại đao đều ẩn chứa vô thượng kiếm thuật, đây chính là vì cái gì bọn chúng được xưng là vô thượng chi kiếm. Nhưng mà cũng không phải là mỗi một cái đỉnh cấp đại kiếm hào đều có thể khống chế kiếm tối cao hàm nghĩa bên trong, ngoại trừ kiếm đạo của bọn họ cực kỳ tán đồng kiếm hàm nghĩa bên ngoài, còn có bình thường sẽ không đoạn tuyệt, cùng ngăn ngày một khắc gian khổ thực tiễn cùng chỉnh hợp. Cuối cùng, kiếm đem hợp lại là một, nắm giữ chí tôn kiếm hàm nghĩa. Kiếm chủ như không thể không có hoàn toàn có thể khống chế trong tay mình vô thượng chi đao, liền có bị đao phản vệ khả năng. Cực phẩm đại bảo kiếm biến yêu đao phệ chủ sự tình, mấy trăm năm qua là tầm tầm lớp lớp. Vì hạt cho chúng ta giảng 12 sư chí tôn đao nhọn bí mật, để dụ đẹt trận mắt hồ muồn. Thanh này đại đao có lớn như vậy bí mật, thật là đáng sợ dạng này, Jodet liền có thể hiểu thành cái gì dâu trắng có một đám mây cắt, mà không phải phía trên đại đoàu hảo. mũ giả cụm bộ gì gì tại dâu trắng trong tay, có lẽ chỉ là một kiện thần binh mà thôi, cũng không có tiến hành độ sâu khai phát. hơi tức, Jodet đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. cái khác đại đao bây giờ tại trong tay ai? Jodet hỏi. bởi vì xuyên qua trước nguyên tắc vẫn chưa hoàn tất, hắn cũng chỉ có thể biết ba thành cực phẩm đại bảo kiếm tung tích. cái khác mây đen đều tại dâu trắng trong tay, quỷ hồn đều rơi xuống chính phủ thế giới trong tay. nơi đó bốn cái cự nhân, ta nghe nói nơi đó có một hai cái công tắc nằm. bị hạt đem biết mới nói mình đi ra. Cho dù hắn là trên thế giới lớn nhất kiếm hảo, cũng không thể hoàn toàn biết tất cả đại đao tung tích, chỉ biết là trong đó sáu bảy một thanh. Ngươi cây đao này rất kỳ quái, nó cho ta cảm giác tựa như một thanh đại đao. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là cùng trong truyền thuyết enma đồng dạng, có thể thông qua hấp thu xã hội chủ nhân bất sổ sổ cù hạ kỳ tăng cường trạng kích lực lượng. Mị hát nói, nhìn xem hắn cái kia đen nhánh tay, có chút giật mình. Hắc kỳ có thể tại không có rõ ràng thế yếu tình vương dưới cùng đêm tối chống lại, để hắn rất ngạc nhiên. Côn vợ ở mị đặng, hơn nữa nó trên thân đao không ngừng tuốt ra ngọn lửa màu đen, kỳ dị đến một cái cực điểm chẳng những có thể mang theo một loại đáng sợ thuốc phạt chi lực, còn có thể đem lý luận bất sổ sổ cử hạ kỳ hóa thành chủ yếu nhiên liệu. nếu như chúng ta không phải có vô thượng kiếm ý nơi tay, chỉ sợ mình lần này giao phong sẽ đổi lại hắn mị hạt rơi xuống hạ phong. mà dỗ đe lại từ lời hắn bên trong đạt được là một cái tin tức. hỏi, ngươi cùng cái khắc cực phẩm đại bảo kiếm người sở hữu giao thủ qua là dâu trắng sao? mị hạt rung mọi người lắc đầu, không phải một cái dâu trắng, là không cử đầu. tên của hắn gọi ổ soạn, cầm trong tay hắn một thanh gọi là băng nhân đại đao lần sau gặp. lần này, cảm ơn. mị hạt cầm lấy hắc đao chi dạ rời đi. hắn muốn tìm cái một cái địa phương tinh tâm học tập lĩnh hội, tiêu hóa chúng ta lần này đoạt được. Rhodes biết tính tình của hắn, không có để cho hắn lưu lại. Với lại hắn bên này cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn. Nếu như Mạc Găng nạt không có đánh mất lý trí, hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này. Quả nhiên, Mạc Găng vừa rời đi liền vội vàng đi gặp Mỹ Hà 9. Chương 578: Đối kháng hải quân đại tướng 3. Chương 578: Đối kháng hải quân đại tướng 3. Song phương như là thay đổi. Zeta, không cần thả đi một cái hải tặc. Lấy công lý tên đem nhóm toàn bộ tiêu diệt tại 5 căn cứ không sai, còn muốn báo, nhóm trước kia hai lần đại bắc, xin đủ, rất nhiều hải quân, đơn giản điên cuồng bình thường, thẳng hướng hải tặc, nhóm bị đè nén, quá lâu, gần đây đoạn này thời điểm, hải tặc đồng minh như là một tòa vô hình đại sơn, đặt ở mỗi người trong lòng, nhóm cường đại kinh khủng tà ác, há luận thế giới đương cục phái ra bao nhiêu, cương giả tạo thành liên quân, giống như đều không thể động đến bọn hắn mảy may, trước không tự tử, sau hải quân đại tướng nhao nhao hao tổn, nhóm bị hải tặc đồng minh đè lên đánh, tất cả mọi người trong lòng đều đã phẫn nộ, lại không cách nào. Phẫn nộ. Đường Đường Hải Quân, gánh vác chính nghĩa. Hai chữ lại bị hải tặc đè lên đánh. Nhất không bắt đầu. Không cách nào hải tặc Đồng Minh chân thực. Quá mức cường đại, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, khó mà chống lại. Nhưng, lúc trước, bọn hắn rốt cục bạo phát. Tất cả hải quân bị đè nén thật lâu, cảm xúc toàn bộ giống như là núi lửa phun trào, phun ra. Tất cả mọi người gần như điên cuồng, cầm vũ khí lên, tận tình phóng thích trong lòng. Có hạn chiến ý cùng nó. Cảm xúc nguyên lai thừa thế mà đến. Hải tặc Đồng Minh, một thoáng lúc từ đổ sát người, hóa bị tàn sát người trong lúc nhất thời năm căn cứ hải quân hóa một chỗ tu la trạng cái này một hồi đại chiến kinh thiên đơn giản chấn động thiên địa tiếng chém giết tiếng la giết đủ loại đao binh tiếng va đập máu cùng thịt tại va chạm căn cứ hải quân trong bộ chỉ huy ba đạo thon dài bóng người đứng tại trong cái này lặng lặng quan sát toàn bộ chiến trường a cái đủ a hảo kỳ gì hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất ba đại tướng hiện tại cũng nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy nhóm lúc trước vết thương nhẹ chưa lành thường ngày hải quân chiếm cứ ưu thế bọn hắn không cần thiết xuất thủ nữa Ba người nhìn xem trước mặt, tình hình chiến đấu, ít chỗ này về sau, có người chậm rãi lên tiếng. A kẹ nủ thở một hơi dài nhẹ nhõm giọng nói vô cùng nặng nặng nề nói ra, khó mà tưởng tượng, rồ đẹp vậy mà mạnh tới mức này. A lạp lạp lạp, thật, nhưng giờ mình, khí lực, sát thực tại bọn hắn phía trên, thủy chung cùng a kẹ nủ làm trái lại. A ảo kì dị, cũng cuối cùng khó được đồng ý một lần, cũng phải chống chế, rồ đẹp cường, quá mức, ý lại, không có tìm từ, đơn giản cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chín đồng ý hai. Lời nói, cái này rồ đẹp cường, đáng sợ từ ngày xưa tên kia bị nhóm nhìn xuống cấp trên thành để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại giờ khắc này há luận ạ kệ đủ bọn hắn như thế tâm cao khí ngạo cũng hiểu được rô đã từng bọn hắn không cách nào so sánh cường đại tồn tại nếu không ra bất chắc tương lai hải quân nguyên soái xác định vững chắc là hắn không nói đừng. liên đơn phần phần này quân công có khác cái kia không thể tương đối hắn thực lực cường đại Liên không có người hơn được hắn căn cứ hải quân đại chiến vẫn còn tiếp tục hải tặc đồng minh liên tiếp tháo chạy thử thương vô số duy trì số ít hải tặc nhảy lên thuyền chạy trốn nhóm đơn giản đều muốn bị giết vỡ mật đến tận đây hải tặc đồng minh dốc hết toàn lực xuất động toàn bộ tổng chiến lực phòng ngự năm hải quân căn cứ hải quân ban sơ lấy rổ đè dựa vào sức một mình chém giết hai đại trí cường giả hoàn chỉnh đánh tan hải tặc quân đồng minh tâm đại chiến đem nó đánh tan mà kết thúc jodes jodes jodes có ít hải quân cao giọng kêu gọi la lên jodes danh từ âm thanh sóng cuộn một sóng cao hơn một sóng bành trướng bành trướng thanh âm rung khắp toàn bộ mặt biển một trận chiến này jodes đã tưởng chệt để chế phục bọn hắn một cái giờ đồng hồ về sau, có ít báo chí phô thiên cái địa, giống như như thế rồi, bay về phía các nơi trên thế giới. Sợ hãi than phục. Rhodes tuột tay chém giết Golden Lion, Rhodes, đệ nhất thế giới cường giả đương chi hổ thẹn. Rhodes, Hải quân chi vương, hải tặc đồng minh tụ trọng thương, rượt chí tử. Đánh giết Rhodes, Golden Lion. Cái này tin thời sự truyền khắp thế giới mới, chấn động toàn cầu. Tất cả mọi người biết cái này công tác. Rhodes tên lại lần nữa vang vọng toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới đều chi sôi trào. Có người cứ thế đem rổ Hải quân từ trước tới nay mà nhất. Anh hùng, cũng có người nhận rỗ đẹp lúc trước. Đường tri hổ thẹn, đệ nhất thế giới cường giả, hải quân chi vương, dù sao quá mức cường đại, ngăn cơn sóng dữ. Tại nguyên nan lúc giải cứu hải quân, đánh tan hải tặc liên minh, hải quân bản bộ, mà gì nệ phò, nguyên soái văn phòng bên trong, hải quân bản bộ nguyên soái sẹn cổ cụ, ngồi trên ghế, nhìn xem phía dưới, báo cáo. Gặp tại một bên khác, trên ghế salon, phối hợp, ăn sẻ bậy ấy, cái này rồ đẹp thế mà chém rất ruột, để cho người ta khó có thể tin. Hải quân nguyên xoáy xèn, gỗ củ vẫn như cũ sợ hãi, thắng phục lên tiếng. Rhodes trước kế hỏa tiến thức ngày thăng, đi thẳng đến trung tướng địa vị. Toàn bộ hành trình mắt thấy. Chỉ mới đầu, Rhodes cả người thật giống như xa vào phổ thông, mỗi ngày mò cá về nước. Con thường xuyên liên quan, sợ Rhodes như vậy chấm luân. Nhưng mới đầu Rhodes một dãy chuyện để bún, chết để chân kinh, Cùng đối chiến, chém giết cái đồ, sau đó chém giết gôn đần lì ông, cứ thế ban sơ ngay cả Rhodes đều xử lý để Phật chi chiến đô thành cơ hồ không thể tin được. Cùng gặp hai người, cùng Rhodes cùng một thời kỳ, cường giả thật sâu hiểu được, rốt cường đại cỡ nào, mà đổi thành một bên, gặp, lại, ha ha cười to, rõ ràng rồ đẹp lại lần nữa đánh bại rốt, để phi thường vui vẻ. xưa kia lúc liền cùng rôder hai đại cường giả liên thủ, cuối cùng thắng hiểm rốt, đối rốt lớn mạnh, so hai đều dài. thường ngày hải quân bên trong có rồ đẹp bực này cường giả xuất hiện, không lo. trên thực tế, rôder một trận chiến này, hiệu quả không những để hải quân bản bộ, các cao tầng trấn kinh cùng cảm khái không thôi, coi như ở thế giới đương cục nơi đó cũng đưa tới manh động. thánh địa ma dị. Rodes đánh bại Rodes. Công tác cũng chuyển quá khứ. Gọ Rodes xảy nơi nào làm ra lựa chọn thăng Rodes. Nguyên Soái dự quyết chỉ chờ Sen Goku. Nguyên Soái nhiệm kỳ đến lúc đó, Rodes liền có thể tiền nhiệm. Tin tức này truyền ra, rất nhiều người chấn kinh không thôi đơn giản lo nghĩ, lại bình thường trở lại đến tột cùng Rodes lật xuống. Công văn thực sự quá lớn, thực lực lại quá cường đại. Loại nhân vật này nếu còn không thể không kịp khi Nguyên Soái dự quyết, vậy liền không ai có thể làm Nguyên Soái dự quyết. Trên thực tế, cái này một lựa chọn, đơn giản xác định vững chắc tiến bố, Sen Goku của Nguyên Soái từ nhiệm về sau, xác định vững chắc. Rodes khi Nguyên Soái Ai biết tin tức này truyền đi không bao lâu, lại thứ nhất khiến người im lặng. Tin tức truyền ra, Rhodes cự tuyệt cái này một thu nhận, xin miễn tiếp nhận Hải quân Nguyên soái dự quyết chi vị, lại một lần cự tuyệt hạ cấp, xét trước bổ nhiệm. Rhodes cái này, cái này làm gì, như thế nào lại cự tuyệt hạ cấp bổ nhiệm? Rất nhiều người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rhodes đã từng không, lần thứ nhất làm như vậy, há luận hạ cấp làm sao xét trước, đều trực tiếp cự tuyệt, liền không thăng trước, gắt ôm trung tướng vị trí, không thả. Thế giới mới, Hải quân năm căn cứ. Hải tặc Đồng Minh Tháo chạy đã qua hơn một tháng. Ngày đó rồ để xuyên trạm hai đại cao thủ, uy chấn thế giới. Nó, Hải quân cũng thừa thế truy kích, giết. Hải tặc Đồng Minh, không chừa mảnh giáp, lần kia tập kích năm căn cứ hải quân. Hải tặc, khoảng chừng hơn 10 vạn người. Toàn bộ đều thế giới mới, tuấn Kiệt, đủ loại nhất lưu cao thủ. Có thể sưng quần anh hội tụ, cao thủ tụ tập. Tiếc hận, một trận chiến này cơ hồ chết trận hơn phân nửa 100.000 hải tặc, chiến tử hơn 7 vạn. Chương 579, Chí cường giả khí tức. Chương 579, Chí cường giả khí tức. Hắn có chút không thể thất thố đối Gen Gen Xỉ lớn tiếng đồng thời nói ra, để chung quanh một chút thuyền viên đều nhìn sang, cũng có chút hiếu kỳ. Từ khi hắn mình thuyền trưởng trở thành tứ đế thứ nhất đến nay, hắn rất ít gặp qua dạng này thất lễ. Nhưng rất nhanh, Sát liền cười to chưa đứng dậy, ha ha. Ta liền nói thế nào mà. Mỹ Hát, lần sau ngươi đến chỗ của ta chúng ta, nhất định phải mình nhớ kỹ bọn hắn mang lên còn có một dương 50 năm phần thánh điệu tiến hành rượu đỏ. Mặc kệ ta cái kia nửa dương cũng có thể thực hiện a. Ngươi thế nhưng là một cái đường đường thế giới kinh tế thứ nhất đại kiếm hào, có ơn tất báo hiểu không? Nửa ngày, Sắt mới treo một chiếc điện thoại khoẹt miệng lộ ra mình mỉm cười. Cái kia, Rhodes, quả nhiên, ân. Mà sau một khắc, hắn khoẹt mắt liếc qua đã thấy đến phó thuyền trưởng Ben Bèn mạn mang theo dạng này một cái phát triển cực kỳ mình cao lớn chẳng hạn, hướng phía chúng ta bên này đi tới, để hắn có chút ngoài ý muốn. Ben Bèn mạn tại vốn bên trong, thế nhưng là có được có thể sánh vai phát triển địa vị của mình, vẫn còn muốn đi tiếp đái khách tới thăm cho nên, sát đối với cái này chúng ta có chút yêu kỳ. Cái kia to còn tới, ngay cả Bèn mạn đều thất kinh. Nhưng mà các loại thấy rõ một người người đến là ai thời điểm, nguyên bản một cái lời biếng nửa nằm tại mình trong chỗ ngồi hắn, lại, xíu. Hắn đứng lên, khó có thể tin nói, làm sao, làm sao có thể là hắn? Khách nhân còn tại xa mười mấy mét địa phương, hắn la lớn, "Này, rốt tiểu tử, đã lâu không gặp." Người tới là một vị dáng người quản lý cực kỳ cường tráng cao lớn, mặc cái nào đó quốc gia chúng ta quân trang, cũng mang theo dạng này một cái thai to che đậy nam tử thập vàng. Hắn ngũ quan hung lệ hạ kỳ, bệ nghệ hết thảy, lại thêm hùng tráng thân thể, để cho người ta thấy một lần liền vô cùng có cảm giác các bách. Đó là làm một loại có thể không có chút nào che giấu trí cường giả khí tức, cực kỳ thực hiện thượng vị. Hắn đi theo tại bên bệ mạn sau lưng, không ngôn ngữ nửa câu nhưng lại để cho chúng ta đang tại thông qua vui sướng sinh hoạt tiến hành tiệc rượu lập tức xuất hiện vẻ ngắt tóc đỏ băng hải tặc các trắng hán từng cái sinh ra đã có một loại cảm giác nguy cơ cái này dù khách tinh thần chỉ là một góc của băng sơn có thể làm cho người bình thường sinh ra đối mặt ma quỷ hảo giác. hồng đầu cấp biển mỗi một cái thành viên đều là làm cho người kinh ý tồn tại có thể so với thậm chí vượt qua một vị tinh anh trung tướng đồng thời chúng ta mỗi một vị đều là một cái thân kinh bách chiến từ trong núi thây biển máu rết ra tới nhưng mà tinh thần tiến hành bền bỉ bọn hắn tại trước mặt người nọ tâm thần vẫn là một cái không thể vì để tránh cho nhận lấy rung động Hắn có được hải quân quân sự đại tướng thực lực, khí phách phi thường cường đại. Có người thầm nói, hắn thật là một cái cường trắng người. Hắn chưa từng xuất hiện tại tiền thưởng trên danh sách hoặc trên báo chí, ta cũng không biết, hắn đến cùng là từ đâu tới. Đám người đối với tim đập nhanh kinh nghiệm sau khi đều nho nhau, nhau tiến hành suy đoán không thôi, tiến hội vui vẻ tản ra mà không. Khi Rốt nhìn thấy người đến chơi là ai lúc, hắn không khỏi mèo mắt lại. Cái này khách tới thăm, tại chính hắn không nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy xã hội người trong danh sách có thể xếp hạng ba vị trí đầu mà quỷ hậu tự Dulat đủ lệ. Nó nắm giữ một cái kinh khủng đến cực điểm ma quỷ lực lượng, tại tuổi quá trẻ thời điểm, liền có thể cùng lúc trước băng hải tặc Roger phó thuyền trưởng Zeus tể khu ngang hàng. Lúc trước sát tại Roger trên thuyền khi một tên thực tập sinh thời điểm, không ít ngưỡng vọng đối phương. Từng lúc nào, Roger trên thuyền thông qua tất cả mọi người, đều cho rằng căn cứ bộ lệ là tương lai phát triển có ảnh hưởng nhất khả năng không có đạt tới Roger quốc gia kia độ cao nam nhân. Dù cho Sazz bây giờ là nước ta trên biển cùng hoàng đế, nhưng này, đoàn ký ứ tiến hành lại lần nữa từ trong đầu nổi lên thời khắc, vẫn là có thể mang đến cho hắn công tác một tia buồn bực cảm xúc. Chương 580 hai cỗ kinh khủng cực kỳ nguy hiểm hạ ủ sổ cù hạ kỳ chương năm trăm hai cỗ kinh khủng cực kỳ nguy hiểm hạ ủ sổ cù hạ kỳ bởi vì lúc trước hắn làm một cái thực tập sinh cố gắng học tập tu luyện trưởng thành thời điểm không ít bị vũ lệ đánh với lại đây đều là hung hăng giáo huấn nhất là căn cứ vũ lệ cái kia âm thanh chào hỏi rõ ràng là lúc trước đối khẩu khí của mình thật giống như ta vẫn là cái thực tập sinh giống như vũ lệ đã lâu không gặp sàn gỗ lén lén đem cái kia thơ không sung sướng tình cảm mang đi sau đó hồi đáp là rất lâu nhanh thời gian hai năm đi vũ lệ ngồi xuống nắm lên bình nước bắt đổ uống không nghĩ tới, ta lại lúc đi ra, ngươi đã là tứ hoàng thứ nhất. Sắc tiểu tử, ngươi quá khiến ta kinh nha. Lần này ngươi không phải theo đội ta. Rút ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Thật sảng khoái. Ta thích thông qua loại này tính cách khác nhau. Sắc, đến cùng chúng ta có thể cùng một chỗ, sau đó đem mảnh này biển cả liền là phá vỡ, để cao cao tại thượng hải quân thần thoại hình tượng phá diệt. Bú lệ cười to chưa đứng dậy, sau đó phát ra có thể mời. Có lỗi với ta không hứng thú. Rút không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Một điểm có thể suy tính chỗ trống rất nhiều đều không có. Quả nhiên, bất luận cái gì người mà nói đều là mình không đáng tin vậy bao quát Roger thuyền trưởng cái này cũng là, thế giới chỉ có thể dựa vào mình. Bú Lệ lại hét lớn có thể một ngụm, nhưng, bảnh. Một tiếng bóp nát bầu rượu. Sau đó thì sao? Hắn khẽ miệng ngâng lên lộ ra một đầu cá mập trắng cá răng, hắn trừng mắt rợn. Hôm nay, để cho ta, Bú Lệ xuống ống, nhìn xem ngươi, rợn, phải chăng có quyền lợi. Ngồi tại vị thứ tư hoàng đế trên bảo tọa thanh âm của hắn giảm xuống, có một tầng đen nhạt như trong suốt sóng xung kích, đột nhiên từ trên người hắn xung ra, trong nháy mắt quét ngang đảo nhỏ. Giống như hơn 10 trận bão tố liền muôn tới. Phát động đỉnh cấp hạ ủ sổ cục tóc đỏ băng hải tặc thuyền viên đoàn mặc dù bọn hắn có thể chịu được loại này song trọng thương ác nhưng vẫn đang run rẩy lòng của bọn hắn cùng tư tưởng cũng bị dọa phát sợ đây không phải do thuyền trưởng có khả năng đạt tới loại kia tàn bạo trình độ băng sắt hạ ủ sổ cú hạ kỳ lúc này cũng phát động hai cú kinh khủng cực kỳ nguy hiểm hạ ủ sổ cú hạ kỳ hung manh đụng vào nhau tại cái này một khắc cuối cùng hai người trong phạm vi một dãm cây cối tiến hành hóa cỏ, cùng thông qua thảng đá đều bị một cái cường đại sóng xung kích thổi bay không một may mắn thoát khỏi đi chúng ta đi không có tiệc rượu mở thuyền trưởng muốn đánh nhau nơi này đã không thể ở lâu Bên bẻ mạn miệng bên trong ngậm xì si gà, đem toàn thể thuyền viên đều chạy tới. Trong bóng đêm, hắn khá là đáng tiếc, tương lai có thể tại một cái nơi rất tốt cử hành một cái tụ hội, nhưng cũng thiếu một cái. Mà cá voi trắng, tựa như một đầu kỳ ngư, đang tại biển sóng bên trong rẽ sóng đi tới. Bao tố liền muốn tới. Nhưng là, tại cá voi trắng hào bên trên, tới một vị khó được khách nhân, thậm chí kinh động đến một cái dâu trắng. Để hắn tự mình thực tiễn đi lên bong thuyền gặp mặt chúng ta nên đón. Ai nha, ta không thể tin được là ngươi. Zết dai. Dấu trắng lão nhân nhìn lấy mình cái kia khách không mời mà đến cười to nói. Chi bộ Hôm nay ánh nắng tươi sáng, Zhou Đẹt dẫn theo chi bộ tất cả sĩ quan, xếp hàng tại bến cảng, có thảm đỏ trải đất, quân nhạc đội chờ lệnh, thoạt nhìn rất là long trọng dáng vẻ. Hắn công tác chuẩn bị nên đón bản bộ nhân viên điều khiển đến thế giới mới nhóm đầu tiên tinh huệ. Cái tiểu tổ này từ mới hẹn tịt tướng quân lãnh đạo, cho nên hắn sẽ không lãnh đạo. Về phần đợt tiếp theo kỳ dự chính bọn hắn lời nói, liền không hưởng thụ được chúng ta đãi ngộ này. Chương 581. Quyết định thế giới tương lai một lần đại chiến. Chương 581. Quyết định thế giới tương lai một lần đại chiến. Rất nhanh, Etit, chuyến hạm của bọn hắn sẽ xuất hiện. Ệ e Tịt có chút ngoài ý muốn hắn long trọng, nhưng nhìn thấy ở bên cạnh hắn nháy mắt ra hiệu nạ Mỹ cũng trợn giận nạ thời điểm, cũng đoán được đại khái, hơn phân nửa là nhà mình hai cái này muội muội thổi gió bên hay, để cho mình bị này. Tân nhiệm đại tướng lần có bề mặt, nhưng Ệ e Tịt chưa hề nghĩ tới là, Zoro hiểu rất nhanh liền đem nhánh cây ném cho mình, cùng nạ Mỹ đi ra ngoài. Cậu nương dưỡng, khó trách ta nhận đến lớn như vậy hoang lệnh. Ệ e Tịt giống động đồng dạng tỉnh lại, có răng ngà. Hoàng Kim thành đây là một cái trên biển thành thị, đến nay vẫn là khí thế rộng rãi, nhân khí cường thịnh thời kỳ. Nhưng chủ nhân của nó có chút bất an. Kaido đã hạ tối hầu thư. Nếu như hắn qua một ngày nữa lại không trả lời, hắn liền sẽ cùng Hoàng Kim Chi thành cùng một chỗ chìm vào biển cả. Hoàng Kim Thành, chìm vào ao nước, thì rở rởo không quan tâm. Gò Gò Nomi năng lực đã bắt đầu thức tỉnh hắn, chế tạo lần nữa một chiếc Hoàng Kim Thành, cũng không phải chúng ta rất khó. Hắn lo lắng an toàn của mình. Hắn hiện tại đã không phải là nguyên lai trong sinh hoạt không có yêu cái sắc không hồn. Hắn vì sinh mệnh của mình bỏ ra đại giới, hắn suy nghĩ nhiều sống mấy năm, hưởng thụ tài phú a. Hắn luôn luôn đúng giờ. Hắn hôm nay vì cái gì đến chế? Nếu như hắn không đến ta nên làm cái gì? Hắn trong đại sảnh đi tới đi lui. Nhìn xem trong góc ma pháp trận, hy vọng nó chẳng mấy chốc sẽ sáng lên. Cũng không lâu lắm, phản phất tại đáp lại lòng của mình, ma pháp vòng đột nhiên phát sáng lên, chỉ thấy ma giới dâng lên một đạo ánh sáng sáng tỏ nở rộ, loá mắt. Bên trong có hai cái cái bóng, Rhodes cùng Nami. "Lão bản, người rốt cuộc đã đến." Tì Dọ Dọ mỉm cười vội vàng đi lên đón hắn. Không có ý tứ, trên đường xảy ra chút sự tình, chậm trễ. Rhodes thật có lỗi nói ra. Ở nửa đường bên trên, hắn nhận được khác biệt một gặng bên kia truyền đến báo tác tình báo cái độ liên minh bên kia, vô cùng có khả năng tại thông qua mười một số cái khác hai vị tứ hoàng đến liên thủ nếu như một cái thành công thực hiện, cái kia liền có khả năng liền là bốn vị trên biển hoàng đế muốn liên thủ. đối với số liệu này bạo tạc tình báo, Rhodes không dám có nửa điểm lãnh đạm, lập tức tiến hành bộ phận thứ nhất thời gian đem cái hệ thống này tin tức truyền về hải quân bản bộ. cho nên hắn bỏ ra chút thời gian tứ hoàng liên thủ, Rhodes không hề nghĩ ngợi, nhưng cũng không thể giới hạn tại chợt ở giữa suy nghĩ. hắn từng cảm thấy muốn cùng tứ đế tính cách cùng phong cách kết hợp lại là không thể nào, nhưng bây giờ tại hải quân áp lực dưới, chứng ngại biến mất liên hợp lại là khả năng. đương nhiên cái này cũng nói rõ hải quân tập ngập động tác đối cái đổ liên minh tạo thành không nhỏ áp lực mặc dù chính thức khiển trách nó còn chưa hề đi ra nhưng liên minh đã ngồi xuống nếu như tứ đế liên thủ như vậy một trận chiến này liền triệt để biến thành hải quân cướp biển cái này sẽ là quét sạch toàn cầu quyết định thế giới tương lai lần thứ nhất đại chiến cho nên chúng ta thu được một tin tức một khắc này rô des không thể liền đem tỷ dọ dội chuyện bên này trước thả một chút đại tin tức đột nhiên đến cũng làm cho rô des hộ tống căn rì rộ kế hoạch cải biến a có lẽ hắn có thể lợi dụng hoàng kim thành khi tỷ dọ dội nhìn thấy hắn xin lỗi lúc hắn có chút kinh ngạc một lát sau hắn nhanh chóng phất phất tay, ngươi quá khách khí, lão bản, chúng ta đem giữ nguyên kế hoạch tiến hành, đúng, lập tức bắt đầu. Rô Des nhẹ gật đầu, tuy nói chúng ta khoảng cách cái đồ bên kia không có thời gian nước định quản lý còn có liền là hơn nửa ngày, nhưng tốt nhất để cái đồ bên kia vẫn có chút ngoài ý muốn, ứng đối cũng hấp tấp chút, như vậy đối với mình liền có rảnh có thể chui. chương 582, đứa con của quỷ, chương 582, đứa con của quỷ, hoàng kim thành cái này mập đẹp mùi nhỉ, đến tuyệt cùng có thể câu ra dạng gì cá lớn cần đối với cái này Rô Des rất chờ mong, nhưng ở trước đó. Jodes muốn gặp Jovin. Jovin đã tại Hoàng Kim Chi Thành chờ đợi một đoạn thời gian, mặc kệ nàng phải trang quen thuộc. Ngươi muốn đi gặp một nữ nhân sao? gặp hắn không mang theo chính chúng ta, mà là để tỉ dọ dội gọi người mang mình đi hả? Mua. Nạ bị lập tức liền cảnh giác. Jodes không nghĩ tới nàng ở phương diện này trực giác mạnh như vậy, chỉ có thể chuyển ra ẹt thịt cùng tọt dân ạ, để nàng ứng phó cái kia hai cái sự khác nhau yêu cầu đi. Tại đó ra đồ một tòa yên lặng trong biệt thự, Jodes gặp Jovin. Biệt thự sửa sang phong cách trang nhã cao quý, nhưng bởi vì chủ nhân nguyên nhân, khắp nơi đều là giá sách cùng thư tịch lộ ra càng thêm lưu nhã một cái học giả ở chỗ này hẳn là rất dễ chịu. Tì dò dỗ tựa hồ đối với chỉ thị của hán phi thường chăm chú. Joubin một mực tại phòng khách chờ lấy, bởi vì tì dò dỗ trước đó thông chí hắn. Lần nữa nhìn thấy Joubin, Jodes đó có thể thấy được nàng tính tình biến hóa. Không có cảnh giới cùng lo lắng hai hùng nhiều một cái điểm tính cùng lắng động tiến hành một chút mình phát ra từ trong chúng ta tâm vui vẻ cái này khiến nàng càng thêm tươi cười dạ dỡ, không gì sánh được. Nhưng mà loại này đặc biệt vẻ đẹp, cùng theo gió sách đồng dạng, để cho người ta rất vui sướng. Tựa hồ có thể an tĩnh ở chỗ này học tập và giải thích lịch sử đối với đối với nàng tôi nói, đây là một kiện khoái hoạt cùng thỏa mãn sự tình. Dỗ Bin gặp qua lão sư Dỗ Des không có đại nhân. Dỗ Bin thấy một lần Dỗ Des không có tiền đến, liền có chút không người thi lễ. Nàng đối người cứu nàng thâm biểu kính ý, Dỗ Bin tu nữ không cần là người xa lạ. Dỗ Des vứt phất tay, sau đó nói sắp xếp của hắn. Xem như căn Canshi rủ rời đi biển cả địa phương, nó có thể là tiếp cận Nam chi địa phương. Dỗ Bin, đứa con của quỷ, bị hải quân truy nã, không thích hợp lưu tại Hoàng Kim Thành, muốn đổi chỗ bí mật hơn. Mà mới địa phương có thể lời nói, thì là từ tỷ dọ dỗ cùng một gặng công cùng một chỗ tiến hành chọn lựa mình đi ra. 10 phần an toàn cùng ăn nắp Robin đối với cái này không có ý kiến. Chỉ cần mới lịch sử tiếp tục gửi cho nàng đọc cùng nghiên cứu, nàng tại uểm kéo đao sinh hoạt liền không có vấn đề. Rất nhiều năm trước, nàng cảm thấy mình nhân sinh mục tiêu liền là khiến cái này chân tướng lịch sử vì thế nhất biết, mà không phải được mai táng. Ta sẽ ở trong vòng 5 năm hướng các ngươi giảng thuật bốn cái bản chỉ đường trọng yếu lịch sử, tìm tới dân phư giờ hiệu, các ngươi sẽ để cho Zoro tự mình đem tất cả lịch sử mảnh vỡ chấp vá lên, bổ khuyết cái này 100 năm.0, nam. Trước khi đi lúc, Zoro đột nhiên đứng thuận hứa hẹn, để Robin trợn mắt hốt muồm. Ngay sau đó, Zoro đi tiến hành phía sau một câu thì trực tiếp để Robin đầu hành mình, kém chút giáo dục không thể thông qua mình. Đây là chúng ta thật. Rhodes gật gật đầu, hỏi, ngươi có thể giúp ta thực hiện giấc mộng này sao? Bốn, đúng vậy. đây chính là vì cái gì ta còn sống. Robin kém chút che mặt mà khóc. lúc này nàng nhớ tới bị giết chóc người hủy diệt Hạ dạ. cách hoàng kim thành 40 hoặc 50 dặm anh địa phương, có một cái cây tối cực kỳ tươi tốt hòn đảo. hòn đảo này quốc gia bên trong cất dấu dạng này một cái tương đối ẩn nấp cùng bến cảng. lúc này cái này bến cảng thành thị bên cạnh, chính thả neo một chiếc thuyền thủ vì to lớn voi ma mút đầu hải tặc đầu. giát hải tặc lãnh tượng. Số một bị Nã Mỹ Vành Tạc hiện tại khô hạn bên trong rắc cùng thuyền viên đều trên bong thuyền phơi nắng, súng phóng túng, phi thường dễ chịu. Rắc lão bản, chỉ còn lại có đã nửa ngày, bọn hắn còn chưa hồi phục chúng ta. Tỷ Dọ Dọ quá thua lỗ. Tây Phổ sẽ hỏi, đi tới, có chút lo lắng lâu. Chương 583. Địa vị gần như chỉ ở tứ hoàng phía dưới 3. Chương 583. Địa vị gần như chỉ ở tứ hoàng phía dưới 3. Cái đối liên minh hiện tại là đại lục mới tốt nhất, với lại, Tỷ Dọ Dọ không có hấp thụ giáo huấn sự thật để hắn rất lo lắng. Yên tâm đi, chỉ là một cái, còn có thể lật ra đến cái gì phun tới. Hắn hẳn là một cái tự cao có thiên long nhân quan hệ, cho nên muốn chúng ta bên này thêm chút đi thẻ đánh bạc. Nhưng gia hỏa này tựa hồ quên chúng ta là cướp biển tộc, chúng ta dám có kẻ mà cả? Các loại bù lệ tới, chúng ta sẽ sớm làm. Chúng ta đem hắn mang đi. Giáp nghe răng cười lạnh nói, đợt lỗ đợt lỗ. Đột nhiên trong lượt hắn thân lời nói máy nghe trộm vang lên, nô. Nhìn thấy điện thoại đến từ Hoàng Kim Thành con mắt cùng lỗ thay, giáp khoẹt miệng úp lên lộ ra một tia mỉm cười. Xem ra tỷ dọ dỗ bên kia muốn làm gia tích cực đáp lại. Quả nhiên gia hỏa kia nhịn không được muốn phục tùng mình dạng này khi tổng đốc đoàn kết bắt đầu thời điểm, hắn liền có thể tại thế giới mới bên trong sinh tồn được. ngươi nếu là dám phản kháng, ngươi liền chết chắc. nhưng khi hắn tiếp vào điện thoại, nghe được tin tức này lúc, hắn đột nhiên đứng lên la lớn, cái gì? lặp lại lần nữa, dắt tuyệt đối không nghĩ tới, tại mình dám thị dưới, tỷ dọ dỗ cái này hỗn đản lại có dũng khí chạy trốn. tin tức truyền trở về, không chỉ có là hoàng kim thành tại đi thuyền, mà lại là hướng phía một cái hướng khác nhanh chóng đi thuyền. với lại tỷ dọ dỗ còn thông chi hoàng kim thành bên trong tất cả những khách nhân này, nói muốn rời khỏi chúng ta vùng biển này, căn bản vấn đề chưa từng xuất hiện nửa điểm giấu diếm động tĩnh đây hết thảy tựa hồi chọc giận hắn giáp, lao tử lá, muốn chạy trốn, ngươi có dũng khí đuổi theo a? người bình thường khả năng có trái tim, nhưng giáp hiện tại rất sinh khí, không có mơ tưởng. tức giận voi ma mút, đó là không thể ngăn cản. vô luận ngươi đi tới chỗ nào, hết thảy đều sẽ khô héo cùng tử vong. tựa như trong truyền thuyết khô hạn nữ thần đến, hết tốc độ tiến về phía trước, đi theo ta. hôm nay ta muốn đem tòa này hoàng kim chi thành vùi vào biển cả. giáp giống giận, giáp đại nhân, vũ lệ đại nhân đã điện thoại qua. lúc này phụ trách tiến hành liên lạc gìn du mì chạy mình tới. Trong tay có thể cầm dạng này, một cái mô phỏng da bộ lễ bộ dáng gen gen nhựa xi. Si. "Rắc các hạ, tin tức ta đã thu vào, xin đừng nên bởi vì xúc động, ta còn có một cái mười mấy phút liền đến hiện tại chính các ngươi nơi đó." Chỉ thấy gen gen xi si mở miệng nói ra, bọn hắn sau 10 phút liền đi. Rắc nhíu mày, lạnh lùng trả lời. Mặc dù bộ lễ bị cái đồ bị thác trách nhiệm, tại trong liên minh địa vị gần như chỉ ở tứ hoàng phía dưới, có được rất lớn quyền lực, nhưng hắn rắc lại không phải rất phục. "Ngươi có quyền gì nói cho ta biết nên làm như thế nào?" "Rắc đại nhân, đây là mệnh lệnh." Nhìn thấy hắn dạng này, bộ lễ thanh âm trở nên lên. Vũ lệ là gia đình quân nhân xuất thân, cũng cho rằng làm linh. Hắn dòng họ đến nay chưa đổi, vẫn là chúng ta trước đó thông qua quốc gia mình bộ đội hành chính trưởng quan dòng họ. Đuối lát, đối với dám can đảm làm trái quân lệnh người, hắn cho tới bây giờ đều là không sẽ có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Cho nên, giác khiêu khích chọc giận hắn, dắt như bị nhóm lửa thùng thuốc nổ đồng dạng nổ tung. Nhìn xem mình giác thuyền trưởng đem đáng thương vô tội gen gen bị xì ép thành bụi phấn, một bên đỉnh dùm mỉ cùng tây phổ hải đức đều trầm mặc, không người nào dám tiến lên khuyên can. Bọn hắn cùng câu hạn giác đảm trong chốc lát, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân của bọn hắn như thế sinh khí. Nếu như ngươi tùy tiện đi lên, ta lo lắng ngươi sẽ giống cú điện thoại kia nhuãn trùng đồng dạng kết thúc. Hoàng Kim Thành, bởi vì bất thình lình biến hóa, chiếc này cự luân sắp ra biển, rất nhiều du khách đều không nghĩ đến. Chương 584, một cái khó được kỳ quan. Chương 584, một cái khó được kỳ quan. Không ít người mắng liệt liệt nắm chặt thời gian học tập có thể rời đi, tạo thành một chút hỗn loạn, nhưng cũng có một số người cảm thấy hư phấn. Giáp đại nhân đến. Hắc hắc, cái này đáng chết ti dọ dọ, ta hận hắn rất lâu. Ngươi chán ghét người giàu có, nhưng lại gia hỏa này tự xưng là Hoàng Kim hoàng đế, thật rất tác tâm. Gia Vận tức lần này tốt nhất hung hăng đánh hắn một trận, cho hắn biết về sau nên làm như thế nào. La Kim Đế vẫn là Kim Trùng chẳng mấy chốc sẽ biết. Chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân bên kia sẽ có một cái như thế nào năng lực phản ứng đây là ta muốn làm nhất đến nhìn thấy. Bọn hắn đã thông qua đường dây bí mật biết, một phương đang tại hướng một phương tạo áp lực. Hôm nay Tỷ Dọ Dội đột nhiên làm ra dạng này cải biến, cái này cho thấy Tỷ Dọ Dội quyết định cùng khắc đồn tác chiến. Hiện tại Hải Đạo là cái vĩ Đại Dường nào liên minh a, bọn họ cũng đều biết, cho nên bộ này kịch Hồng Đại tướng là một cái khó được kỳ quan mặc dù cái đội liên minh hiện tại là thế giới mới mạnh nhất nhưng là bọn hắn không cho rằng tỷ dọ dỗ không có sức chống cự. Tỷ dọ dỗ thân là một cái dưới đất thế giới internet kinh tế cửa đầu. Hát bạch hai đạo ăn sạch, đồng thời cùng thiên long nhân lui tới quan hệ cực kỳ mật thiết bốn. Làm không tốt, hắn có thể để đến hải quân đại tướng hộ tống. Hoàng Kim Chi Vương khách sạn cao tầng thiết kế một gian không có hoa lệ trong phòng. Một cái mang theo tân bút, một đầu màu vàng tóc con nữ nhân xinh đẹp treo điện thoại di động của nàng máy nghe trộm. Đôi nam nhân trước mặt cười to không ngừng. A, đầu này ngu xuẩn voi bốn phát đạn. Đầu vóc si, lại không đợi trợ thủ tự sát. Chúng ta bất lực nhưng tận chúng ta cố gắng lớn nhất bảo hộ tỷ dò dỗ tiên sinh đây là cật nguyện thánh hiền mệnh lệnh là sở tù sĩ sì đại nhân mấy người mặc màu trắng lâu phục mang theo mặt nạ người tại chờ lệnh bọn hắn đều có tinh nhuệ trung tướng thực lực liên hợp lại liền có thể chống cự khô hạn rắc. đúng trả thuận tính toán trung tướng còn tại phía sau gôn chuyên nghiệp sân bóng tiến hành chơi bóng sở tù sĩ sì kỳ nghĩ tới chỗ này liền hỏi phụ trách chuyện này người là vệ đại nhân hôm nay còn giống như có hai vị mỹ nữ buổi tiếp quý quý trung tướng thủ hạ vội vàng trả lời nhiều hai đầu cái này đáng giận màu sắc rực rỡ heo Ngươi theo kế hoạch làm việc, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Sở Tu xì nghĩ nghĩ, liền cải biến chủ ý, giáp rất cường tráng, nhưng nàng cũng không sợ sệt. Nhưng nếu như hắn không đứng ra thì tốt hơn. Dù sao nàng còn muốn duy trì lấy Quinnot theo trợ lý à Sen chỉ thân phận. Chủ yếu nhất là, nàng còn có liền là một cái phi thường có nhiệm vụ trọng yếu, bảo hộ đến hai ngày trước đột nhiên lại tới đây có thể tiêu khiển nghị phép Thiên Long Nhân sản gì à Sen. Tương đối vẫn là vị tia chủ thượng uy nghi, thì rõ rồ chết sống ngược lại tại thứ yếu. Không phải là không có như vậy một cái trọng yếu. Sau đó nàng cấp tốc lấy điện thoại ra máy nghe trộm, cho lão bản gọi điện thoại tại Hoàng Kim Chi Vương khách sạn sau phòng, Rhodes bọn hắn cũng bộ phận thứ nhất thời gian thu vào một tin tức, bởi vì khố hạ, chiến hạm của bọn hắn cái gì đều không đóng, bọn hắn trực tiếp tiến lên chờ một chút, mới bị mấy chục giảm anh bên ngoài Hoàng Kim Thành bên này người quan sát phát hiện, một chiếc thuyền cần chỉ có một lần hạn hán trong lúc đó rắc a tỷ rõ rồ, ngươi để trả tổn trung tướng đi như thế nào cùng hắn so chiêu một chút, ngươi hàng năm giao như vậy thông qua nhiều kẻ rủ kỉn, cũng nên để bọn hắn thay ngươi chia sẻ phong hiểm chia sẻ. Rhodes sờ lên cằm cười, đúng vậy, lão bản, ta lập tức đi làm. vài ngày trước, Dương Đen đúng lúc hướng chúng ta mượn một số tiền lớn. Lúc này, tì dọ dồ trên mặt kinh hoàng đã biến mất, hắn cũng cười. Chương 585. Tối cao chỉ huy quyền tranh đoạt. Chương 585. Tối cao chỉ huy quyền tranh đoạt. Rhodes đến khiến cho hắn bình tĩnh trở lại. Cho dù là, hắn cũng có khó có thể dùng nói nên lời lòng tin tới chiến đấu. Tại Hoàng Kim Chi Vương khách sạn phía sau trên sân núi có một cái tiêu chuẩn bóng gôn. Tô Kỳ các trung tướng, lúc này chính Ôn Mỹ nữ khoái hoạt đánh bóng gôn. Nhưng hắn tại tiếp vào mình một chiếc điện thoại về sau, Tiếu Dung liền đọc lại. Sengoku cùng ngân soái. Ngươi gọi ta bảo hộ dạng này người. Tô Kỳ các có chút răng cắn cắn. Hôm trước hắn ở chỗ này đã mất đi hết thảy, thiếu tỷ dò dò mấy trăm triệu một cái nhân tình. Bết bát nhất chính là, tỷ dò dò mượn cho hắn đồ vật dĩ nhiên là vay nặng lãi người. Lúc đầu hắn muốn hôm nay đánh xong hai ván côn liền chạy đường, sau đó bốn phía chủ tiền lấp cái này hố. Cái nào muốn hiện tại sền gỗ củ nguyên xoáy còn tới cú điện thoại này để hắn đi bảo hộ tỷ dò dò cái kia hỗn đảng, cũng đi ngăn cản cái kia đáng sợ hạn hắn trong lúc đó rắc lúc này, hải quân cao tầng đối mặt với tất cả màu sắc hoảng sợ, nhưng mỗi người đều rất cao hứng, phản phất thắng lợi đang ở trước mắt. Cũ điện thoại sền gỗ củ, phim, nhìn xem bọn hắn, nhịn không được trở nên kích động. Mặc dù Lão sư Rudek quân hàm chế độ vẫn là công tác trung tướng, nhưng ở chúng ta trong mắt của tất cả mọi người, hắn đã là có thể bao trùm đại tướng dự khuyết nhân viên phía trên tồn tại. Senko cú chợt nhớ tới một cái gì, ánh mắt liếc nhìn đang tại nào đó nơi hẻo lánh chỗ mò mụ sen trên thân. Hắn có thể rõ ràng có thể nhìn thấy mụ mụ sen đang nghe Lão sư Rudek danh tự về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó chúng ta nhìn thấy chính bọn hắn trông lại, khuôn mặt nhỏ càng là một loại không hiểu hơi đỏ lên. Thật là một cái bi kịch, ta vốn muốn đem cái này cậu nương dưỡng dẫn dụ đến Rudek nơi đó, để hắn đi vào, nhưng hiện tại xem ra vườn giống như rất vào, không cửa ta muốn bị cần cầu ông lấy. nhìn thấy mỏ ngủ sen tựa hồ có cảm xúc vận động dấu hiệu, sen gỗ cụ không chỉ có hối hận, còn sợ lên. lúc này, sen gỗ cụ thời kỳ áp dụng a, bởi vì dấu đẹp bốn cái nhi tử cũng dám bảo ngươi, điều này nói rõ hắn là rất có nắm chắc. tại hắn bên cạnh mình chúng ta gặp đem xẻ bệ thu học tập, một mặt nghiêm nghị nói ra, là chúng ta hải quân tôi luyện bắp thịt thời điểm. dễ phi biểu thị đồng ý, thật tiếc lối, ta ngày mai không thể rời đi đi xem đại chiến. ý có chút tiếc hận nói, gặp bọn họ không có ý kiến, sen cụ liền nhìn phía đang tiến hành một bên có thể nhắm mắt dưỡng thần ổn soạn trước mắt đối cải đồ thập tự quân để cho hắn cùng ổ soạn cộng đồng quản lý, cho nên hắn quyết định cần ổ soạn gật đầu. Nguyên soái đại nhân, ta đề nghị hủy bỏ trực tiếp, ưu tiên bảo hộ cha luật tá cung cung chủ không nhận hoàng kim chi thành tổn thương. Sáng gì à sen đại nhân an nguy, cao hơn cái khác hết thảy. ổ soạn chậm rãi hỏi mình. hắn vừa nói trong phòng mỗi người đều yên tĩnh trở lại. cái này ổ soạn là đang cùng mình một cái nguyên soái làm trái lại a? hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là trợ sẹn gụ cụ nguyên soái quyết định ra đến mới mở miệng đánh mặt bên trong. xem ra chúng ta lần này thảo phạt đại sự, tối cao chỉ huy quyền tranh đoạt còn tại không ngừng tiếp tục lấy với lại đối với cái này ổ soạn phong cách hành sự rất cần ăn đòn cho nên đại bộ phận hải quân kiến thiết cao tầng lúc này trong lòng bọn họ vẫn luôn có lửa giận sinh ra nhưng mà nó đối thiên nhân hợp nhất chịu trực tiếp trách nhiệm có địa vị siêu nhiên nhưng trung quy là một cái gián điệp cơ cấu sao có thể chỉ huy hại quân đâu ân gặp ngay vậy lông mày nhũ lại liền muốn bắt đầu phát tác nhưng ngay lúc đó bị xẻng gỗ củ ánh mắt bước mình trở về mặc dù xẻng gỗ củ cũng rất không thoải mái nhưng đây là thiên long nhân sự tình cho nên hắn nhất định phải cẩn thận xẻng gỗ củ xoái, ta không phải cố ý cùng ngươi làm trái lại chờ một chút ngươi sẽ biết trương 586, tốt nhất xem kịch vị trí trương 586, tốt nhất xem kịch vị trí ô xoan một mặt vô tội bộ dáng đợt lô đợt lô. lúc này xẻng gỗ cụ trên thân lại có gen gen mị sỉ văng lên thanh cái này gen gen mị sỉ là nơi nào đánh tới thời điểm không khỏi biến sắc là minh bạch nhìn thấy xẻng gỗ cụ đáp lại thế nhân cũng hiểu được lời này là bên kia đánh tới chính phủ tối cao quyền lợi ô xoan hôn đàn này gõ rước sĩ bên kia đám người tức giận sau khi lại có chút bất lực nếu như là gõ rước sĩ sắc lệnh cái kia mặt bản bộ liền không thể không thi hành cái này ổ xoàn đang làm cái gì? đây là tới cản trở a nhưng mà cái này vẫn chưa xong sen gỗ cụ vừa rồi treo gò rồi xảy nơi nào gen gen niu Si, toàn quân tổng xoáy công gen gen niu Si lại đánh vào tới bọn hắn thậm chí có thể hiển nhiên nhìn thấy không một bảy sen gỗ cụ biểu lộ tại bắt đầu trở nên không tốt xem ra hạ cấp đổi theo hạ cấp đều tại cho nhà mình nguyên xoáy áp lực quả thật sen gỗ cụ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tình cảm cao giọng tuyên truyền giáo hết hiệu lực toàn cầu trực tiếp jodes cùng trạ tổn trung tướng ưu tiên giữ gìn sản di gì hạ sen tiểu hải nhi rút lui tùy dọ dỗ sự tình chúng ta hải quân bên này tốt nhất đường đúng tay Sengoku. Như thế làm lời nói, không sợ ném hải quân cùng chính phủ mặt tị rõ rộ thế, nhưng là mỗi một năm đều giao rất nhiều tiền dự kỉnh. Với lại chúng ta hải quân bây giờ có được ưu thế tuyệt đối, lại ngay cả bảo hộ một cái hắn cũng không thể gặp cười lạnh nói. Gặp ý miệng. Đây là gọi rốt sẽ tiểu hải nhi nơi nào mệnh lệnh. Sengoku có chút đau đầu. Gặp nhún bay đầu, ngươi cứ việc dưới sắc lệnh, nhưng rốt đệt nơi nào có nghe hay không, vậy liền khó nói. Sengoku nghe vậy trở mặc, từ rốt đệt phục điện nhìn, lần này hắn giống như hành động còn lớn hơn một trận bộ dáng, còn sướng nghĩ bản thân hướng phía dưới xin toàn thế giới trực tiếp. Nếu là ngừng lấy hắn tử, chắc chắn sẽ kháng mệnh. chống lại quân lệnh, đây chính là tội chết. Ô Xoan lúc này lạnh giọng chen vào nói tiến đến, có đúng không ta gặp cả đời này thế nhưng là chống lại rất nhiều lần quân lệnh. Ngươi có muốn hay không đến đối ta thi hành? Gặp nhịn không được, cãi lại mỉa mai nhau âm dương quái khí vương bát, nhịn ngươi rất lâu. Gặp Sen Gỗ cử cấp tốc đánh gãy, mà Rẽ Phi lúc này cũng mau tới trước giữ chặt hắn. Gặp tính chất, bọn hắn đều rất rõ ràng, đây chính là thường thường trước mặt mọi người mang Thiên Long Nhân cận bá chủ, coi như hắn muốn ngay tại chỗ đánh cái này Ô Xoan, cũng không phải là không thể. Gặp trường bối. Ngươi thế nhưng là hại quân hảo hán, mọi người ngưỡng mộ, hắn sao có thể cùng ngươi so. Tốt Sẹn gồ cùng nguyên Soái, mệnh lệnh đã xuống, nắm chặt thời gian. Tô Soan sờ lên cái mũi trả lời, "Ta minh bạch." Sẹn gồ cụt thở dài một hơi. Nếu là lúc trước, bản thân có lẽ còn có thể, nhưng gọ Du sẽ cùng công tổng Soái nơi nào đều điện thoại tới, vậy liền giải thích một kiện công tác, cái này hồ soạn, rất có khả năng liền muốn chấp trưởng lần này thảo phạt sự tình quyền hành. Hoàng Kim Thành, không biết là ai phân phát tin thời sự, rất nhanh cả tòa đều biết người đều biết rất hạn hán muốn giết tới. Trong lúc nhất thời dân khí lo sợ nghi hoặc, không ít người nhao nhao thoát đi. Không ít trước kia bị tỷ dọ dỗ chiếu cố đến thế nhưng còn tại di tử, lập lúc làm ra lựa chọn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Thành vắng lạnh không ít, mà những người còn lại lại xem náo nhiệt không khí mười phần nồng đậm, một chút có thân phận đều lần đầu tiên lấy được tốt nhất xem kịch vị trí. Trong lúc này bên trong có liệt quốc hiển quý, cũng có thế giới mới âm thầm thiên hạ quyền thế lâu la, cũng có một chút hải quân, nhưng càng nhiều hơn là hải tặc. Theo giác hạn hán voi ma mút số 2 xuất hiện, Hoàng Kim Thành gần biển làn can cùng một chút cao lầu trên đỉnh đều truyền ra tiếng hoan hô. Những này, tiếng hoan hô đều là hải tặc nhóm thu hồi. Chương 587, thế giới mới công nhận mạnh nhất băng hải tặc. Chương 587, thế giới mới công nhận mạnh nhất băng hải tặc. Cái đồ đánh tan hải quân thần thoại ỉm kêu đao, với lại cùng một cái khác tứ hoàng liên thủ, danh vọng đã sớm vượt qua băng hải tặc dâu trắng, trở thành thế giới mới công nhận mạnh nhất băng hải tặc, bị thế giới mới phần lớn hải tặc chỗ sợ kính cùng kính trọng lấy. Lấy là những này, hải tặc nhịn không được phát ra bản thân ủng hộ âm thanh đồng thời, trong lòng bọn họ đều rất hiếu kỳ, tì dọ rộ bên này sẽ là tỷ giọ rộ tự mình tuột tay sao rất nhanh, tiếng hoan hô của bọn họ liền bị làn sóng khác tiếng hoan hô phá vỡ. Bọn hắn cấp tốc xem xét, chỉ thấy một chiếc hải quân binh hạm đang từ phía trên nhanh chóng lái ra, nên hướng cái kia voi ma mút số 2. Hải quân. Tất cả nhìn quanh người đều là sức sở. Nạn nước rắc là đến tập kích thì rõ rồ, ngươi hải quân ra chuyện gì đâu. Nhất là những cái kia. Tại Hoàng Kim thành phía dưới hải quân, nhìn thấy một màn này, bọn hắn càng là trận mắt hốt hoồm, không hiểu ra sao. Bọn hắn nhận ra cái kia chiếc binh hạm mũi tàu phía trên đứng đấy chính là ai, tươi sáng là tổ kỳ các trung tướng, thượng tướng dự huyết. Hẳn là, hắn muốn thay tỉ rọ rồ đi phản đối nạn nước rắc. Mặc dù nói Hải quân gần nhất tại thu thập tứ hải quân lực, có thảo phạt cái đồ dấu hiệu, nhưng Hải quân đại bộ đội còn không có tiến vào thế giới mới, vẫn tồn tại biến hóa. Mà ở thời gian này, thượng tướng dự khuyết đòn Khiên bên trên cái đồ nơi nào cao đẳng cán bộ. Cái này có phần có khả năng sẽ trở thành mới nhóm lửa dây, để hải quân cùng cái đồ đồng minh cái này hai đại to lớn quyền thế sớm quyết chiến. Nhưng bọn hắn lại lo lắng cũng không còn tác dụng gì nữa, bởi vì không còn kịp rồi. Gần như chỉ ở mấy phút đồng hồ sau, Tổ Kỳ các liên cùng giắc hạn hán gặp nhau đồng thời cả hai vừa thấy mặt, lời nói nhiều lần nửa câu, liền triển khai kịch liệt chém giết. Giống như là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt giống như. Giáp Tiểu Hải Nhi, xử lý cái này đáng giận đại tướng dự khuyết, đáng đợi Hải quân. Cho cá ăn đi thôi. Hải quân lăn ra thế giới mới. Tất cả hải tặc nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được sôi trào lên, bọn hắn hô to, nóng này lấy, hận không thể rắc lập lúc sẽ tổ kỳ các. Nhưng bọn hắn quên đi, lúc này Hoàng Kim Thành bên trong có khác một chút hải quân, bọn hắn cũng lập lúc tiến hành xuất kích, trả tổn trung tướng. Làm chết đầu này đại đàn giống. Hải quân tất thắng. Dơ xuống hắn ngà voi, treo ở chúng ta hải quân bản bộ tường thành bên trên. Chỉ là bởi vì hải quân nhân số đứng trên ưu thế, lập lúc bị đông đảo hải tặc phản kích dâm thanh sóng ba phủ, mắng cầu hết lâm đầu. Nếu không các minh đệ xuống tới giết chết bọn chúng. Nhưng bọn hắn là hải quân, phi hải quân tại thế giới mới, tính là gì mặt hàng. giáp dười hải quân, đúng a? sợ cái gì? chúng ta nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt đều có thể dìm chết bọn hắn. đừng cảm động, quản cụ ế. đây là tại hoàng kim thành, các ngươi muốn được tỷ dọ dỗ xử lý sao hải tặc ở trong có rất nhiều rục dịch, nhưng bức bách tại tỉ dọ dỗ uy danh vẫn là không dám xúc động xuất thủ đến tuột cùng qua nhiều năm như vậy, dám ở Hoàng Kim Thành trắng trợn, đơn giản đều thi cốt trầm hải. Hoàng Kim Thành bên trong, Hoàng Kim Chi Vương khách sạn là tối cao trung tâm nhất xây dựng, lần cao thì là bên ngoài một dãm hoa hồng cao ốc. Hoa hồng cao ốc bên trong tầng cao nhất trên hành lang, sở tủ sì đang nhức đầu lấy, trả tổn cái này vương bát, như thế nào vi phạm phía dưới mệnh lệnh. Lúc này hóa trang trở thành trung niên bà chủ hắn, đang đợi Thiên Long Nhân sản gì ạ sen đi ra, sau đó liền hộ tống đối phương đi lên bến cảng, ly khai cái này. Nếu có tổ kỳ cặc giúp đỡ hộ tống, cái này công tác liền ổn thỏa không ít. Nào biết được rồi, bất luận hắn Sợ tù sĩ si lắc đầu đơn giản có tổ kỳ cặc ngăn chặn nạn nước rác bản thân bên này rút lui cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều cũng không phải là chuyện xấu thua thiệt chương 588. trăm cả tạ cụ gì sắc ý chương 588. trăm cả tạ cụ gì sắc ý C -c -c -c. lúc này trước mặt cấp trí tôn khách quý phòng cửa mở đi ra một cái đồ tây đen trang phục diện mục diện mạo lạnh lùng trung niên nhân nữ tử đây là sạn gì ạ sen thiếp thân thị vệ ẹt gì cả chỉ thấy nàng âm thanh lạnh lùng nói sợ tù sĩ si tiểu hải nhi các ngươi chờ lấy đi sạn gì ạ sen điện hạ tạm thời còn không nghĩ thoát ly nơi này Chuyện gì còn xin nói cho Sản Gi A Sen tiểu hải nhi, nơi này rất nguy hiểm. Cái đồ bọn hắn lúc nào cũng có thể đến. Sợ tù sĩ ngây ngẩn cả người, nhưng tỉnh táo lại liền đội vàng nói đây cũng không phải là nói đùa. Dưới mắt Hải Quân lập tức cùng cái đồ đồng minh khai hỏa, nếu như Sản Gi A Sen rơi vào cái đồ trong tay, biến thành con tin, cái kia Hải Quân phạt tội quy hoạch đâu còn có thể cử hành. Nơi này phong hiểm là chuyện của các ngươi, các ngươi không chính là vì xử lý những này. Ma Sinh, quyết định của điện hạ, ta lát nữa người chỉ có thể tuân theo, tuyệt không thể có nửa điểm chất vấn. Ệ e gì cả vẫn là lạnh lùng trả lời. Là Đối phương đều nói đến phân thượng này, Sơ tù sĩ si bên kia còn dám nói còn lại, cấp tốc lui ra. Đúng là điên. Sơ tù sĩ si trong lòng đang gào thét lấy, chỉ có thể thứ nhất thời điểm xuất ra Gen Gen nịu xì si đến, nàng muốn truyền lại hạ cấp cùng hải quân bên kia, còn muốn tụ tập thuộc về mình lực lượng. Xem ra, cái này tỷ rọ rọ, không thể không bảo đảm. Phu. Khách quý phòng môn chậm rãi giam lại. Ngay tại lúc nó đang muốn khép lại thời gian, một đạo thân thể vào bật ra, tựa như như quỷ mị nhẹ nhàng nhanh chóng. Ven. A. Đi theo quỷ quái thân ảnh chui vào, ẹ e gì cả tiêu thảm, bên trong cường giả thứ nhất thời điểm phát minh lập tức cản lại người xâm nhập, cấp trí tôn khách quý trong phòng, sở tù sĩ nhìn qua trước mặt cái kia một đầu hiện màu đỏ thắm đắn, toàn thân cách ăn mặc là màu sắc rực rỡ kim loại phong thấp bé trắng hán, có chút đắng cười nói, thở dở sở ta đứng đầu, cả tạ cụ gì, thật yêu bi ai đường phố nữ vương, rất may mắn ở chỗ này nhìn thấy ngươi, cái kia thấp bé trắng hán cái cầm dấu ở một đóa hoa khăn quàng bên trong, tiếng nói rất có từ tính, cả tạ cụ gì, mức thưởng 150 triệu 700 ngàn bờ gì, chặt lót kẽ lìn thứ tử, cũng là nó dưới trướng thở dở sở ta bên trong mạnh nhất tồn tại, các ngươi đem sản gì a sen điện hạ lấy tới bên kia đi. Ngươi hiểu được lấy được tội trạng Thiên Long Nhân mang ý nghĩa chuyện gì? Sở Tú Siôn Nu nói giống như đang cùng đối phương trò chuyện việc nhà, nhưng là nàng trong thanh âm cất giấu sắc khí, ngược lại là nghiêm nghị đến đỉnh điểm. Nếu sản gì ạ Sen Tiểu hài Nhi hiện lên chuyện gì bất chấp, cái kia nàng cũng sẽ là tuyệt lộ mạt lộ một đầu, không có lựa chọn nào khác. Ý vị như thế nào trước kia có lẽ chúng ta còn biết kiên kỵ một hai, nhưng bây giờ ngươi vẫn là thu hồi một bộ này a. Cả Tạ Cử gì lật tay ra sở trường của hắn vũ khí Tam Xoa Kích Thổ Long cũng nhàn nhạt, nhạt hồi phục đến. Nàng là bị bỡ rũ lì lửng mì ra mì dạn lo mì mang đi đơn giản, chỉ cần lưu lại ngươi liên có thể đổi về sàn diạ sen điện hạ rồi. sở tù sĩ đem trên vai luồng mỏng áo ngoài thời bắt đầu cử chỉ trên tay của mình cất đối. thế mà ngay cả bờ rũ li mì ra mì giản no mi tài năng đều biết thú vị. cả tạ củ gì con mắt hihi sắc ý nghiêm nghị hoàng kim chi vương khách sạn tầng cao nhất mật thất bên trong. joe cùng tỷ dò dò chính kinh từ quá trình trực tiếp cũng bắt đầu dùng toàn thành giám sát gen gen hữu si chú ý trả tuồn cùng rắc quyết đấu trả tuồn đánh không lại rắc tỷ dò dò ngươi không cần bao lâu liền có thể ra sân. joe rung gật đầu để một bên tỷ dò dò có chút mới mẻ rõ ràng trạ tồn cùng nạn nước giặc đánh cho khó phân khó hiểu. Đồng thời xem ra cả hai còn muốn thế lực ngang nhau không ít thời gian. chương 589 trong chiến tranh tối kỵ. chương 589 trong chiến tranh tối kỵ. như thế nào lão bản lập tức liền có thể nhìn ra dấu hiệu bị thua. nếu lấy khí lực đến cân nhắc, trạ tồn hắn không tại giặc phía dưới, nhưng trạ tồn hiện tại có chút gấp. jolster tú nói, đây là trong chiến tranh tối kỵ. tỷ dọ dỗ ngươi đi trước dự bị đi, ta chỗ này có chút công tác muốn xử trí. là, tỷ dọ dỗ lui xuống, nhưng hắn còn không có đi ra cửa liền nghe đến cách đó không xa hoa hồng cao ốc truyền đến một tiếng vang thật lớn nô tỳ dọ dỗ ánh mắt phất lạnh ngoại trừ nhà mình lão bản không ai có thể tại hoàng kim thành làm ẩu ngươi đi đi mà nội bộ lần nữa truyền ra dọ des âm để hắn rõ ràng lão bản nói tới có chút việc chính là chuyện này hắn liền tiêu tan lùi xuống ta còn nghĩ đến qua bên kia tìm ngươi không nghĩ tới ngươi lại bản thân đưa tới cửa dọ des khẽ miệng lộ ra ý cười hắn tâm vọng tại hoa hồng cao úc sinh ra đại tin tức đồng thời liền thứ nhất thời điểm đem bên kia toàn bộ bao trùm may biết rõ dĩ nhiên là cả ta củ gì Đây thật là cái bất chắc niềm vui. Như thế lời nói, hắn tam sát hạ kỳ đều có thể đạt đến đỉnh cấp trật tự. Đối với cái này, hắn có manh liệt bám trước. Nếu đem cả tạ cụ gì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tài năng phục chế quá khứ, bản thân sẽ ở cái kia một thoáng lúc thăng giai vị. Đúng vậy, cùng lúc trước đều hoàn chỉnh thức tỉnh trái cây năng lực ba đại tướng sánh vai cảnh giới, chân chính tướng hoàng chi cảnh. Nha đầu này, vất vả. Đơn giản tại hắn lên đường một thoáng lúc, không khỏi liếc qua chính uốn tại ghế sofa bên trong ngủ rất say nằm mì, liền có chút đau lòng sinh ra. Có thể thứ nhất thời điểm từ năm tri bộ đội tới hoàng kim thành đến, thật là nhiều thua thiệt nàng cũng đem nàng mệt mỏi chạm rồi, nhất niệm sinh ra, để hắn nhịn không được sờ lên nàng tiểu đạo xác, lấy đó khích lệ. Hắn sờ đầu giết, để còn đang ngủ ngộm tình hướng nam mì, là yên ổn giật phát ra, "Ô ô." ô. Giống như mẹo con hài lòng ngâm thanh. "Tốt, nên đem những công việc này đều giải quyết hết." Sau đó, câu ca lớn, Jones lẩm bẩm lấy, trong mắt lại có tinh quang sắc qua. Bản bộ nơi nào bác bỏ toàn cầu trực tiếp xin, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Lấy là, hắn lần này cần mượn một gẳng trực tiếp mạng lưới, hung hăng đánh bản bộ nơi nào mặt. Lần này, hắn muốn quân lâm quốc ngang, liền xem như tứ hoàng đích thân tới hắn cũng luôn khía cạnh vừa hoa hồng cao ốc tầng cao nhất địa phương ầm ầm nơi đây chính phát sinh dọa người chiến tranh vách tường cùng xi si mang điêu lan đều tại phút chốc băng dì lấy không lâu không nhiều một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ đó bay ra còn mang theo kêu đau một tiếng sợ tù si ăn phải cái lô vốn nàng cứ việc chiến lược đặc thù có thể cùng thẻ lật một trận chiến nhưng đến tột cùng thua ở cấp độ bên trên không nghĩ tới một tiểu lâu la cũng có được cái này lực thật sự là sâu không thành đo khó trách được người xương là thiên long nhân tối cường hậu thuẫn cả tạ cụ gì nhìn qua được không tùy tiện đứng vững thân thể đổ tây liên tục nói ra Đại cục đã định, ngươi xem thời cơ liền lui ra, nếu không coi như ngươi là cô nương, ta cũng sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Mặc dù Lý đã từng mang theo ai. Thiên Long Nhân chăm dặn bên ngoài, cái này mục tiêu đã đạt tới, hắn không có tất yếu ở chỗ này lề, má lề mề. Tiếp đó, có Thiên Long Nhân làm con tin, công tác vậy liền dễ làm nhiều. Nghĩ tới đây, cả Tạ cụ dị liền lộ ra một tia nét mặt tươi cười đến. Lần này, quá thuận lợi. Hắn thật không nghĩ tới tỷ giọ rủ coi như phát giác được nơi này đồng dạng, lại quan hệ đến Thiên Long Nhân, nhưng không có tay, ngược lại tiến đến nạn nước giặc nơi nào. Vọ. Không đúng. Sau một khắc có không hiểu vò vang ở trong hư không nổi lên, trong khoảnh khắc giữa thiên địa hết thể sắc thái đều giống như phai nhạt một chút, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tức thời tiên đoán được tương lai một điểm đoạn ngắn, để toàn thân hắn lông tơ đều đổ.